Chương 801 vu Tổ Trịnh Tú Nhi 1 Từ đó về sau bất kỳ với người nào có quan hệ tốt với người này đều sẽ bỏ mình không thể giải thích được. Bởi vì mọi người không đề phòng vu tộc, không ngờ trực tiếp đã khiến gần 100.000 nhân tộc chết toan chết uổng. Lần này đúng là đâm thủng trời. Cương giả của nhân tộc dân thư lên nghi quân, hy vọng nghi quân ra mặt thay bọn họ. Đừng thấy bang túng hóa bình thường hung hăng càng quái, trên thực tế hắn cũng rất khó khăn. Nếu như nghi quân không mở miệng, bang túng hóa tuyệt đối không dám tiến vào lãnh địa của vu tộc. Dù sao không có ai không sợ chết. Thời điểm nghi quân nhận được tin tức này, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Từ xưa đến nay chỉ có nhân tộc ước hiếp vu tộc, từ lúc nào vu tộc lại dám khiêu khích nhân tộc như vậy. Bây giờ nhân tộc cường đại chưa từng thấy. Trước kia thế lực của nhân tộc tách ra. Nhưng lần này không có xa lâm quái dối, ngoại trừ khu vực Tây Bắc không có cách nào thu nạp ra. Các khu vực khác đều nằm trong tay nghi quân. Nhân tộc chưa từng cường đại như vậy. Nghi quân thực sự không hiểu rốt cuộc đầu hóc vu tổ động kinh hay bị cánh cửa kẹp vào mà lại dám khiêu khích nhân tộc. Dương nhiên nghi quân không hiểu. Bởi vì vu tổ hiện nay căn bản không phải là vu tổ năm đó chỉ nguyện bo bo giữ mình, tình cờ chiếm chiếm tiện nghi. Tình huống của vu tổ hiện nay gần giống với trầm điễn, nhận được truyền thừa lực lượng, nhưng không nhận truyền thừa linh hồn. Bằng không cho dù Vu tộc phát điên cũng tuyệt đối không dám trêu chọc quái vật khổng lột như nhân tộc này. Trong lúc nghi quân nổi giận, nhân tộc đã phát binh đánh vào Tây Nam. Trận chiến này không tính là ác liệt thảm khốc. Nếu như nói ác liệt thảm khốc có lẽ chính là nhân tộc. Trăm vạn cường giả nhân tộc tiến vào Tây Nam đến ngày thứ ba đã chết 1 phần 3. Mà chết nhiều người như vậy không ngờ nhân tộc vẫn không tìm được địa bàn của Vu tộc nằm ở chỗ nào. Mẹ kiếp! Đây không phải là để chúng ta chịu chết sao. Một giọng nói từ trong rừng rậm truyền ra. Nếu như Âu Dương ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra giọng nói này. Đây chính là giọng nói của tiểu nhạc. Chỉ có điều bây giờ tiểu nhạc không còn là dáng giấc 7, 8 tuổi nữa, mà là 11, 12 tuổi. Bên cạnh hắn chính là mục huyển. Từ ánh mắt nhu tình của mục huyển có thể nhận ra tiểu tử này đã thật sự thành công. Đừng nói nữa. Lần này mỗi người bị chết đều chết một cách kỳ lạ. Có thể khẳng định người ra tay nhất định là bản thân vu tổ. Chỉ có điều tại sao những người đi cùng chúng ta đều đã chết, hết chỉ có mấy người chúng ta còn sống. Lang túc thực sự rất buồn bực. Lần này người chết trên căn bản đều là thế lực của phía bọn họ. Nhưng tất cả mọi người trong nơi đóng quân này đều chết hết, cuối cùng chỉ còn xót lại mấy người bọn họ. Điều này nói ra thực sự cổ quái. Nếu như không phải có thân tín của nghi quân lại đây tự mình nhìn mấy người không có vấn đề, có lẽ bọn họ đã bị xem là gian tế, bị bắt lại rồi. Lẽ nào tên vu tổ gì đó tính dùng kế phản gián? Tiểu nhạc chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi nghĩ ngươi là người thế nào? Tuy rằng bây giờ ngươi đứng hàng tiền tôn đình phong, nhưng vu tổ là cấp bậc gì? Muốn giết ngươi còn cần dùng kế phản gián sao? Mục huyền trừng mắt với tiểu nhạc một cái. Thật ra đối với chuyện tại sao nhóm người mình không có chuyện gì, bọn họ đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có thể bởi vì vu tổ là người quen của chúng ta thì sao? Đồng nhiên, dạ thiên âm trầm nói ra một câu như vậy. Trong một đêm tối, trong rừng rầm nghe thấy hắn đưa ra ví dụ như vậy, tất cả mọi người đều dựng tóc gáy. Người quen. Lam thông cảm thấy không rõ nhìn dạ thiên. Hắn không rõ tại sao dạ thiên lại có ý nghĩ như vậy. vu tổ là nữ nhân. Dạ thiên bỗng nhiên nói ra chuyện này. Tuy nhiên điều này không được tính là bí mật gì. Tại tiên giới, trên căn bản bất kỳ người nào cũng biết chuyện vu tổ là nữ nhân. Nhưng điều này liên quan gì đến chuyện bọn họ vẫn còn sống. Hơn nữa, thế hệ vu tổ này lại gần giống với trầm điễn, đều nhận được chuyển thừa lực lượng, nhưng không có chuyển thừa linh hồn. Lần này chúng ta tiến vào rừng rậm tây năm này, đã chết nhiều người như vậy lại chỉ có chúng ta còn sống. Như vậy tính ra chúng ta đều có một điểm giống nhau. Chỉ có điều các ngươi không phát hiện ra. Dạ thiên hiếp mắt. Điểm giống nhau. Ý ngươi muốn nói. Lam thông giống như cũng nghĩ tới điều gì. Không sai. Chúng ta đều có quan hệ với sư phụ. Có lẽ chúng ta có thể tồn tại chính bởi vì điểm này. Lần này dạ thiên thực sự khẳng định. Mỗi người bọn họ đều có quan hệ mật thiết với Âu dương. Bọn họ lại đều tiếp tục sống sót. Không đúng. Gần đây vu tổ từng nói đã bày ra đại trận muốn lấy mạng của Âu Dương. Đây tuyệt đối không phải là người quen của chúng ta. Lang túc chợt nhớ tới tin đồn gần đây. Một thời gian trước rất nhiều thế lực cùng tuyên bố tin tức muốn lấy mạng của Âu Dương. Trong đó có cả vu tộc. Nếu như nói lần này bọn họ theo chiến tộc khai chiến, như vậy có lẽ còn có khả năng tiếp tục sống sót. Dù sao Âu Dương với thân phận là tỉnh kiên vương của chiến tộc, toàn thiên hạ đều đã biết. Nhưng tại sao vu tộc lại muốn giữ lại tính mạng của bọn họ? Các ngươi dường như đều đã quên một người. Ánh mắt Lam Thông nhìn lên bầu trời. Ngày hôm nay bầu trời đầy sao? Hắn nhìn những vì sao nói. Rất nhiều rất nhiều năm trước, tại tiểu thế giới, cũng có một buổi tối như vậy, đêm hôm đó. Sau khi Lam Thông nói đến đây lăng túc đống nhiên nghĩ tới. Một đêm quinh thành. Đúng vậy, đó chính là trận chiến cuối cùng của Âu Dương tại tiểu thế giới. Chàm linh sử nghịch thiên mà đi, dám làm cái chuyện trước chỉ có Hoàng Thiên Đại Đế dám làm. Đêm hôm đó cũng đã khiến cả tiểu thế giới điên cuồng. Đêm hôm đó với bầu trời cũng tương tự như bây giờ. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ. Âu Dương treo đầu người trên tường thành, khóc thân những chiến hữu của mình. Tiếng khóc của hắn giống như còn vang vọng bên thai bọn họ. Chuyện Âu Dương tiêu diệt người của trịnh ra dường như vẫn hiện rõ trước mắt. Hiện tại Lam Thông đông nhiên nhắc đến chuyện này, khiến Lăng Túc lại nghĩ tới. Xem ra chúng ta có phiền toái lớn rồi. Lăng Túc biết, nếu quả thật chính là nàng nói, như vậy thù hận của nàng với Âu Dương thậm chí sẽ biến thành thù hận với mọi người, thăng hoa đến một cảm giác không chết không dừng. Đúng vậy, nàng sẽ không giết mọi người. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, làm như vậy là quá dễ dàng cho mọi người. Nàng sẽ dùng một ngàn phương thức để giàn vật mọi người đến chết. Chúng ta đi thôi. Đông nhiên, Lam Thông nói ra lời ấy, thật ra không riêng gì Lam Thông, ngay cả những người bên cạnh cũng có thể đoán được đại thể người đó là ai. Dù sao chuyện liên quan với Âu Dương, mọi người ở chỗ này đều biết. Chuyện một đêm khuynh thành bọn họ cũng biết. Bây giờ nghe thấy Lam Thông nói như vậy, tất nhiên mọi người đều hiểu nguyên do trong đó. chương 802, vu Tổ Trịnh Tú Nhi, 2. Đi. Ngươi cho rằng đây là Trịnh Tú Nhi đã chạy trốn năm đó sao? Bây giờ Trịnh Tú Nhi đã là chủ nhân của bộ tộc. Chỉ sợ tất cả chúng ta cũng không đấu lại nàng. Bất luận có rời khỏi đây hay không, sợ là chúng ta cũng chạy trời không khỏi nắng. Lăng Túc biết, nếu như suy đoán của bọn họ là sự thật, như vậy Trịnh Tú Nhi tuyệt đối sẽ không lòng tốt thả bọn họ một con đường sống. Ha ha ha ha ha. Đống nhiên, một âm thanh vang vọng từ trong rừng rậm chuyển đến. Mọi người đều biến mặt, ngầm đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, một bóng đen che khuất nửa mặt trăng. Lúc này nàng giống như một hữu linh nhìn mọi người. Mọi người phát hiện, trừ bọn họ có thể nghe được những âm thanh và nhìn thấy bóng người kia ra, những người khác không ngờ lại hoàn toàn phát hiện. Quả nhiên là ngươi. Bây giờ nước đã đến chân, lang túc cũng rất lưu manh. Hắn nhìn bóng đen trên không trung, căn bản không cần suy nghĩ tiếp đã nói. Chỉ nghe tiếng cười quỷ dị vừa nãy xuất hiện sau khi bọn họ bàn luận với nhau đã biết, những điều bọn họ suy nghĩ chính là sự thật. Không ngờ được, lúc trước là chó nhà có tang, bây giờ không ngờ đã là vu tổ cao quý. Trong mắt Lam Thông đầy vẻ khinh thường. Tuy nhiên đối với Trịnh Tú Nhi, trong lòng hắn vẫn có một chút bội phục Nữ nhân này thật sự quá lợi hại. Lúc trước nàng ta có thể trơ mắt nhìn mọi người tàn sát hết trịnh ra. Nàng vẫn có thể trốn ở sau lưng từ đầu đến cuối không xuất hiện. Sau khi ẩn nấp suốt hơn 7.000 năm, nàng xuất hiện lần nữa lại cường thế như vậy. Tuy nhiên điều này cũng không trách nàng được. Muốn trách chỉ có thể trách mọi người căn bản cũng xem nữ nhân này là chuyện lớn, vẫn luôn bỏ mặc nàng. Nếu như Âu Dương nhận tâm đi truy tìm tung tích của Trịnh Tú Nhi, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng thế giới này không có nhiều nếu như như vậy. Sự tình đã đi đến một bước này, bất kể là hối hận cũng được, phẫn nộ cũng được, người ở chỗ này đều chỉ có thể mặc người hiếc đáp. Yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi. Ta đã hạ vu thuật khóa hồn trên người các ngươi. Tuy các ngươi cùng tham dự chuyện giết toàn gia của ta lúc trước, nhưng các ngươi đều không phải là Trùm Ưu. Trùm Ưu chính là tên Âu Dương kia. Tuy nhiên hắn thật sự biết cách trốn. Ngay cả truy thiên thuật của ta cũng không thể tìm ra được sự hiện hữu của hắn. Nhưng không sao. Không tìm được câu dương ta liền ra tay từ những người bên cạnh hắn. Ta muốn hắn cũng giống như ta phải trơ mắt nhìn thân nhân của mình từng người từng người bị chết, ngay cả linh hồn cũng vinh viễn không được siêu sinh. Trịnh Tú nhi giống như đã phát điên. Trong tiếng quát tháo của nàng còn mang theo một loại cảm giác như muốn đoạt hồn phách người khác. Người sẽ không thành công. Người chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang. 7.000 năm trước Âu Dương có thể khiến ngươi chạy trốn như một con chó, sau 7.000 năm ngươi cũng chỉ có thể chạy trốn giống như con chó. Lam Thông nói vô cùng tay độc. Dù sao đi nữa đã không có đường lui. Vào lúc này bản thân là một hung thủ giết toàn da của người ta, Lam Thông không cho rằng mình có thể thoát được độc thủ của nàng. Cho nên cùng với da vẻ đáng thương, không bằng lưu manh một chút thì tốt hơn. Lam Thông, ngạo kiếm Lam Thông. Ha ha, ta nhớ được ngươi. Tuy nhiên ngày hôm nay người không cần kích ta. Ta sẽ không giết các ngươi Lần này, trong số tất cả những đến đây, bọn họ đều đã chết. Ta chỉ để lại mấy người các ngươi cho các ngươi trở lại. Thật ra ta muốn xem thử, đi vào nhiều người như vậy, khi đi ra lại chỉ có mấy người các ngươi Các ngươi có thể thân bại danh liệt đây hay không? Ta muốn các ngươi không ngóc đầu lên được. Thâm tư của trịnh Tú Nhi cực kỳ độc ác. Tiểu nhạc rốt cuộc không nhìn được. Hắn cầm viên gạch trong tay dơ lên, chỉ vào trịnh Tú Nhi đang đứng trên không chúng nói. Nhìn bộ dạng chó chết của ngươi, người không người quỷ không ra quỷ, còn làm vu tổ cái gì? Chỉ với dạng gấu chó như ngươi, tất cả vu tộc chắc hẳn cũng không có bao nhiêu khí lực. Ngươi rất trâu bò sao? Giết nhiều người như vậy, cho dù chúng ta thân bại danh liệt, ngươi cho rằng lão già nghi quân kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhân tộc lần đầu tiên xuất binh đã bị vu tộc nho nhỏ đánh tan. Liệu Nghi Quân có thể chỉ mua khối đầu hũ về đập đầu mà chết không? Cho nên kẻ chó chết nhà ngươi không cần tỏ ra quá châu bò. Sẽ có một ngày vu tộc các ngươi phải khóc." Tiểu Nhạc nói rõ ràng mạch lạc. "Ha ha, vu tộc chết hay sống có liên quan gì đến ta?" Nhưng không ai ngờ được Trịnh Tú Nhi lại nói ra một câu như vậy. Đúng vậy, Trịnh Tú Nhi cũng giống như chấm điễn. Nói thẳng ra, bọn họ vẫn là chính mình. Không phải là Thương Long Đao Khách hay vu Tổ đã chết kia. Cho nên giống như Trịnh Tú Nhi nói vậy, vu Tộc chết hay sống có liên quan gì đến ta. Buổi tối hôm đó, Trịnh Tú Nhi chính là vu Tổ cũng không hề động đám người lăng túc mà cười lạnh một tiếng sau đó rời khỏi. Tiếng cười của nàng khiến tất cả mọi người đều có cảm giác giống như rơi vào hầm băng. địa chủ, không thể tiếp tục tiến lên nữa. Đám người lăng túc đi suốt đêm đến đại doanh của Phùng Cần Tường Thống xoáy cuộc xuất quân lần này. Ngay trong đêm, bọn họ báo cáo lại tình hình cho Phùng Cần Tương biết. Sở dĩ bọn họ làm như vậy không phải bởi vì quá sợ chết, mà bởi vì không muốn nhìn nhiều cường giả của nhân tộc phải chết uổng như vậy. Vu tổ tưởng rằng vu tộc của nàng ta là thứ gì? Lần này đại quân đủ để dẹp tiên vu tộc phía Tây Nam. Phùng Cần Tương rõ ràng nghe không lọt. địa chủ, theo ta thấy, mấy vị này nói như vậy không phải không có lý. Một vị lao giả ở bên cạnh nghe xong cuối cùng mở miệng nói. Nếu như Âu Dương ở đây nhất định sẽ nhận ra được người này. Không ngờ người này chính là Cốc Thanh Vũ. Không ngờ được sau khi Cốc Thanh Vũ biến mất một khoảng thời gian vẫn bị quấn vào trong cuộc phân tranh của thời đại lớn. Cốc Tiên Sinh, chúng ta đã đi tới đây, nếu như lúc này rút đi, trở làm sao với ăn nói được với Tiên Vương. Thật ra Phùng Cần Tường cũng không có cách nào. Phải biết rằng... Trong hành trình xuất quân tới lãnh địa của vu tộc lần này đã xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu như sau khi có nhiều người bỏ mạng vô ích như vậy lại rời khỏi, sao có thể được? Điện chủ. Tuy rằng thực lực của lão Phu không bằng các vị, nhưng đối với quái tượng thiên cơ, ta vẫn có biết một chút. Lẽ nào điện chủ không phát hiện ra được sao? Vừa nãy không ngờ tất cả chúng ta đều không phát hiện ra sự xuất hiện của vu tổ. Cốc thanh vũ nhìn khuôn mặt của đám người lang túc. Từ sự lo lắng trên khuôn mặt bọn họ, rõ ràng đây không phải là nằm mơ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, nhưng bọn họ lại không có một người nào nhìn thấy. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ bọn họ căn bản không phải là đối thủ của vũ tổ. Người ta căn bản không để bọn họ vào trong mắt. chương 803, Thương Long Bàn Không, Chiến Vương Liệt Địa, 1. Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua. Một tin tức từ Tây Nam Tiên Giới truyền đến. Trong lần xâm lấn lãnh địa của vu tộc lần này, trăm vạn đại quân xuất binh, không ngờ chỉ có chưa đầy 10 người trở về. Trong lúc nhất thời, 10 người này lại thu hút sự quan tâm của vô số người khác. Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ tất cả những người này đều nói nói bọn họ không biết. Không biết. Đã chết nhiều người như vậy, bọn họ trốn ra được lại cái gì cũng không biết. Điều này cứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ bọn họ hẳn là đảo binh trên chiến trường. Trong lúc nhất thời những người này bị bắt giam trở thành tội nhân khiến tất cả người trong nhân tộc thoá mạ phỉ nổ. Một trận chiến đấu, đều phải có mấy kẻ thế mạng Đây là điều mà bất kỳ thời đại nào cũng sẽ phải xuất hiện. Còn lần này cũng không phải là bọn họ không biết. Nhưng bất luận bọn họ nói như thế nào cũng không có cách nào nói ra tình huống lúc đó. Nguyên nhân là bọn họ đã trúng phải một loại vu thuật quỷ dị. Điều bọn họ có thể trả lời cũng chỉ có hai từ không biết. Đây mới chỉ là bắt đầu. Âu Dương, ta sẽ khiến ngươi nếm trải những đau khổ mà trước kia ta phải chịu đựng Ta sẽ khiến ngươi phải nhìn từng người thân, bằng hữu của ngươi thân bại danh liệt. Ta sẽ không giết chết các ngươi. Ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Trong rừng rầm Tây Nam, trong hải cốt vưu thuật vang vọng một giọng nữ điên cuồng chuyển khắp tất cả Tây Nam. Lúc này tại Tây Bắc, Âu Dương đã hỏi thăm được chuyện vừa xảy ra. Tất nhiên Âu Dương biết rõ những người bị bắt giam này là ai. Tuy nhiên biết rõ không có nghĩa là Âu Dương có thể đi cứu người. Không phải Âu Dương không muốn đi, mà bởi vì đi tới đó chẳng khác gì là chịu chết. Đó là địa bàn của nghi quân. Đám người lăng túc chính là kẻ thế mạng nghi quân. Vào lúc này bất kỳ ai cũng không dám đụng tới những người này khi mà nghi quân còn chưa đáp ứng. Phu quân không cần phải gấp. Gần đây đã có lời đồn chiến tộc xuất hiện tại Tây Bắc. Nói vậy hẳn chiến tộc đã xuất hiện mấy ngày nay rồi. Sở Yên Nhiên nhận ra được Âu Dương đang rất sốt ruột, nhưng bọn họ không có cách nào khác. Hiện tại, Âu Dương là người một không thực lực hai không thế lực. Hắn muốn xoay người đối kháng với nhiều quái vật khổng lột như vậy thực sự là chuyện không có khả năng. Âu Dương nghe Sở Yên Nhiên nói vậy, không hề có bất kỳ thái độ nào. Âu Dương nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, một thời đại lớn không ngờ lại có nhiều kẻ đầu trâu mặt ngựa như vậy. Ngay cả trịnh Tú Nhi cũng có số cấp cho nhận được truyền thừa của vũ tổ. Nhưng bản thân mình thì sao? Lẽ nào số phận của mình sẽ kết thúc tại thời đại lớn này? hắn vốn có lực lượng cường đại, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, trong thời đại này không ngờ lại bị người dồn ép, sợ đến mức gần cư ở Tây Bắc chết thế này. Đây là tiện thần Âu Dương sao? Bản thân Âu Dương cũng vô cùng thống khổ. Nhưng trước sau Âu Dương vẫn không tìm ra rốt cuộc mình bị mất cái gì. Âu Dương biết, mình sẽ lạc đến nước này hẳn có quan hệ với thứ mình đã đánh mất. Phu quân đợi được chiến vương xuất hiện, hắn nhất định có thể nhìn thấy được phu quân rốt cuộc có vấn đề gì. Vào lúc này sở yên nhiên cũng chỉ có thể an ủi Âu Dương như vậy. Âu Dương khẽ gật đầu một cái. Bây giờ không dám nói là Sơn cùng Thủy Tận nhưng chí ít cũng là cùng Sơn Đắc Thủy. Muốn làm hàm ngư xoay mình chỉ có thể dựa vào chiến vương. Thời gian vội vã trôi qua, ngay hôm đó, Tây Bắc xuất hiện những chấn động lớn. Trời giống như muốn bị người lật lại. Vô số thủ hạ của nghi quân đều thi nhau rời khỏi Tây Bắc. Không ngừng thủi hạ của nghi quân, trên căn bản ngoại trừ một vài thế lực trong Tây Bắc, những người khác đều điên cuồng chạy trốn. Bởi vì mọi người đều biết Tây Bắc phát sinh biến hóa như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là chiến tộc đã xuất hiện. Đếm không hết ố nhân mã xé rách hư không từ chân trời bay tới. Trong tay của bọn họ không có binh khí gì, nhưng mỗi người bọn họ đều có lực chiến đấu mạnh mẽ bạt núi sông. Đi phía trước đội ngũ này là một nam tử tướng mạo cực kỳ bình thường. Nhưng dưới khuôn mặt bình thường này lại bao hàm một thân phận không bình thường. Chiến vương, đệ nhất thiên hạ thật sự. Chiến vương đi qua nơi nào, bất cứ người nào cũng phải nhượng bộ lui binh Chiến vương đứng ở trên đỉnh núi, nhìn toàn cảnh Tây Bắc. Tại nơi này hắn đã từng bảy lần chiến bại. Dĩ nhiên, chiến bại không phải vì những tốc khác. Trong mắt của chiến vương, không có chủng tộc nào có thể ngăn cản được bước chân của chiến tộc. Hắn bại bởi trời. Nhưng bảy thế luân hồi từ đầu đến cuối chiến vương vẫn không từ bỏ. Cả đời này ta phải nghịch thiên mà đi. Chiến vương nhìn chúng sinh dưới chân. Hắn biết muốn trí cao vô thượng thật sự tồn tại, nhất định phải sẽ trời vô cùng thần bí kia thành từng mảnh. Ẩm! Ngay khi chiến vương tự hỏi, một thương long phá tan dậy núi cuốn lên giống như là biển gầm, đẩy uy thế xông thẳng về phía chiến vương. Trong lúc nhất thời vô số cắt đá bị thương long cuốn lấy bay lượn trong không trung. Thiên long phá không. Chiến vương nhìn thương long đột nhiên xuất hiện, trên mặt hắn mang theo một nụ cười khinh thường. Chiến vương biết, đây nhất định là Sa Lâm. Hắn cũng biết tên Sa Lâm với danh hiệu thương long đào khách kia. Chiến vương tiến lên một bước. Phía sau hắn là vô số chiến tộc cũng đi theo bước chân của chiến vương bước tới. Đối mặt với thương long dường như bao phủ thiên địa, chiến tộc không có người nào có biểu hiện sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết, thương long này trước mặt chiến vương của bọn họ giống như một con sâu nhỏ mà thôi. Ẩm! Một quyền từ trong tay chiến vương phát ra. Đại thương long bất ngờ trực tiếp bị đánh trúng một quyền tan thành từng mảnh. Chiến vương nhìn dãy núi nát tan, trong mắt mang theo vẻ khinh thường nói. lâm Muốn dùng thiên long phá không để thử ta sao? Cho dù là đại trận thương long sinh sát của ngươi cũng chỉ có thể giữ ta lại vài giây mà thôi. Nói xong chân chiến Vương đạp lên đại địa Phía trước cho hắn đứng, mặt đất điên cuồng giả nước. Không ngờ chiến Vương đạp xuống liền hình thành một sơn cốc lớn. Giữa sơn cốc, Trầm Điễn dẫn theo một nữ tử đang đứng ở trong đó. Lúc này trên khuôn mặt Trầm Điễn lộ vẻ kinh ngạc, giật mình. Hắn vốn tưởng rằng mình nhận được truyền thừa lực lượng của Sa Lâm đủ để chiến đấu một trận với chiến vương người số 1 trong truyền thuyết kia. Nhưng hôm nay lần đầu giao thủ hắn đã hiểu rõ, vi doanh của chiến vương hắn căn bản không thể khiêu khích. Nếu như người ta thực sự ra tay hắn thậm chí không có nổi một cơ hội đào tẩu. Người không phải là Sa Lâm. Hai mắt chiến vương phát ra kim quang. So với lúc câu dương thi triển quan tâm chiến ý, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Vào lúc này hắn nhìn thấy Trầm Điễn đang đứng ở nơi đó có chút đờ đẫn, nói. hử Chẳng qua chỉ là một tiểu tử nhận được truyền thừa của Sa Lâm mà thôi. Cút đi. chương 804, Thương Long Bàn Không, Chiến Vương Liệt Địa, 2. Lời nói đó cản rỡ tới mức nào. Đối với cường giả như vậy lại dám dùng từ cút. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có một mình chiến vương mới dám như thế. Chiến vương Đại Nhân. Một âm thanh từ bên trong thung lũng truyền ra. Người mở miệng chính là Lý Huyển Như. Lý Huyển Như nhìn chiến vương cao cao tại thượng, nàng nhẹ giọng nói. Thật ra ngày hôm nay chúng ta tới đây không phải có ý khiêu khích chiến vương. Chúng ta chỉ muốn nhờ ngài truyền rút một lời. Ồ! Thiểu cô nương ngươi rất thú vị. Trong thiên hạ sợ rằng vẫn chưa có người nào dám bảo ta truyền lời. Tuy nhiên xuất phát từ dũng khí của ngươi, ta phá lệ muốn biết ngươi muốn truyền lời cho ai đây. Chiến vương cảm thấy buồn cười nhìn Lý huyển như. Đúng như lời hắn vừa nói, trong thiên hạ người dám quang minh chính đại bảo chiến vương truyền lời như vậy chỉ sợ nàng là người đầu tiên. Phiên ngài truyền lời tới tỉnh kiên vương của ngài, nơi mộng kết thúc cũng là nơi mộng bắt đầu. Thời điểm trước khi Lý huyển như nói ra câu này, mặt trầm điễn không hề tỏ thái độ nào. Nhưng sau khi Lý huyển như nói ra câu này, vành mắt hắn lại có chút đỏ. Thiểu cô nương, tại sao ngươi lại không tự mình nói cho hắn biết? Hắn sẽ lập tức tới đây. Chiến vương mắt nhìn phía đông. Hắn có thể nhìn thấy, Âu Dương từ phía đông đây bay về phía bên này. Chúng ta duyên phận đã hết. Hắn còn con đường hắn phải đi, ta không thể liên lụy hắn. Mấy ngày nay, dường như Lý Huyển như đã nghĩ rõ ràng điều gì. Nàng nói xong liền lôi kéo Trầm Điễn. Trầm Điễn lập tức phá thời không dẫn theo Lý Huyển như biến mất khỏi đại địa Tây Bắc, không rõ định đi đâu. Duyên phận đã hết. Chiến vương nhìn Lý Huển Như biến mất, lại nhìn Âu Dương từ phía đông đến, hắn dường như hiểu rõ điều gì. Trong mắt mang theo một chút tiếc nuối tự đủ. Không mất đi không biết quý trọng Đây là kiếp nạn hắn phải gặp hắn bốn. Thương Long bàn không, chiến vương liệt địa. Tất cả những điều này Âu Dương đều thấy rõ ràng. Chỉ có điều Âu Dương không nhìn thấy Lý Huển Như, cũng không nghe thấy những lời Lý Huển Như đã nói. Nơi mộng kết thúc chính là nơi mộng bắt đầu. Câu nói này có ý gì? Có lẽ chỉ có mình Âu Dương mới có thể hiểu rõ. Đứng trên núi cao, chiến vương nhìn Âu Dương từ phía đông chạy như bay đến. Hắn biết bắt đầu từ hôm nay hắn không còn phải một mình cố gắng chiến đấu nữa. Tuy rằng hiện tại Âu Dương vẫn rất yếu, nhưng trong tương lai không xa bọn họ sẽ liên thủ đối kháng với thiên đạo kia, sau đó cướp lấy. Nghĩ tới đây chiến vương liền nhiệt huyết sôi trào. Dù sao từ xưa đến nay người dám đấu với trời chỉ có một mình hắn. Những từng ngày nghe những kẻ tự gọi mình là thiên mệnh chi tử vâng, người vâng mệnh trời, trong mắt hắn đều ngốc như nhau. Chiến vương xuất hiện Tây Bắc, một chiêu đẩy lùi thương lòng đào khách. Âu Dương tiến vào chiến tộc, danh tiếng của tịnh kiên vương thực sự thuộc về hắn. Trong lúc nhất thời toàn Tây Bắc đều chấn động trước những bất ngờ này. Những kẻ luôn miệng nói muốn liều mạng với Âu Dương tạm thời đều yên tĩnh. Dù sao chiến vương quá cường thế, không người nào nguyện ý một mình đấu với nam tử biến thái này. Đừng nói là giết tịnh kiên vương của chiến tộc, cho dù giết một cường giả bất kỳ của chiến tộc, lấy sự đoàn kết của chiến tộc nhất định sẽ dốc toàn lực trả thù. Phu quân, người của chiến tộc thật hiếu khách. Sở yên nhiên nhìn thấy vô số người của chiến tộc nhìn họ mỉm cười sau đó bận bận rộn rộn, trên mặt của nàng mang theo nụ cười thản nhiên, đồng thời còn có chút chờ mong và không ớn. Chờ mong này nhất định bởi vì Âu Dương đã đáp ứng nàng giúp cô cô của nàng hoàn thành nguyện vọng. Không muốn thì cho dù là Âu Dương cũng không có cách nào phân tích ra được. Thịnh Kiên Vương, ngài hài lòng về cung điện này chứ? Nếu như không hài lòng chúng ta sẽ làm lại lần nữa. Một tiểu tử vẻ ngoài chỉ khoảng hơn 20 tuổi nhìn qua tuổi tác không chênh lệch với Âu Dương là mấy, chỉ cánh tay về một cung diện phía xa gần lớn bằng cung điện của chiến vương nói: "Không cần, rất tốt rồi." Âu Dương khẽ mỉm cười. Cung điện này so với đại điện của trước đây tông chủ vạn tiên sơn trên thông thiên phong kia còn lớn hơn rất nhiều. Mình có gì mà không hài lòng. Hơn nữa sống trong cung điện lớn có nhiều người hầu hạm như vậy Âu Dương vẫn cảm thấy không quen. Thịnh kiên vương, chiến tộc từ trước đến nay không phân biệt người với ta. Có cái gì cần nói thì cứ nói. Tiểu tử biết Âu Dương không phải là người của chiến tộc, tuy nhiên chiến vương đã thu nhận Âu Dương làm người của chiến tộc. Trong chiến tộc, chiến vương chính là thần linh cao nhất. Người thần linh thu nhận, không có bất kỳ người nào trong chiến tộc dám có can đảm nghi ngờ. Không cần, rất tốt. Đúng rồi, chiến vương đâu? Âu Dương đi tới chiến tộc đã hơn nửa tháng. Trong thời gian lâu như vậy tất cả mọi việc coi như là yên ổn. Hắn cũng nên tìm chiến vương để thăm dò, xem thử trên người mình có vấn đề gì. Thuận tiện Âu Dương cũng chuẩn bị nói chuyện của sở yên nhiên với chiến vương một chút. Âu Dương không cho rằng chiến vương sẽ bởi vì việc nhỏ nhặt như vậy mà làm mất mặt mũi của chính mình. Chiến vương tại trong vương điện. Tiểu tử này không có ý che giấu điều gì. hắn chỉ vào đại điện của chiến vương phía xa nói. Nếu tỉnh kiên vương muốn đi, ta sẽ dẫn đường cho tỉnh kiên vương. Không cần, tự ta sẽ đi. Âu Dương vô vô vào vai của tiểu tử này, sau đó lại thoáng nhìn về phía sở yên nhiên ra hiệu sở yên nhiên ở lại. Tiếp đó một mình Âu Dương bay về phía vị trí Vương Điện của Chiến Vương. Dọc theo con đường này không có ai ngăn cản Âu Dương. Thân phận Tịnh Kiên Vương gần như cùng cấp với Chiến Vương. Bắt đầu rất nhiều người đều không rõ tại sao Chiến Vương lại để Âu Dương một người yếu như vậy làm Tịnh Kiên Vương. Nhưng sau khi Âu Dương hiển lộ quan tâm chiến ý của hắn, không còn người nghi vấn thân phận Tịnh Kiên Vương của Âu Dương nữa. Quan tâm chiến ý, đó là phương pháp tu luyện thánh chiến chân chính. Người thật sự có thể tu luyện phương pháp thanh chiến mới có thể đủ tu luyện được quan tâm chiến y nếu như không phải lúc đó chiến vương ở ngay bên cạnh Âu Dương nói, rất nhiều người thậm chí sẽ nghi ngờ Âu Dương chính là chiến vương chuyển thế. Hắn một đường đi đến cung điện của chiến vương. Lúc này không ngờ ngoài chiến vương ra không hề có một thủ vệ chiến tộc nào. Rất rõ ràng chiến vương đã đoán được Âu Dương sẽ đến. Hắn đã cho người ở đây lui ra hết, một mình chờ đợi Âu Dương đến. Từng bước đi vào trong cung điện của chiến vương, chỉ thấy chiến vương ngồi trên cao tại trung tâm của đại điện, Âu Dương quay về phía chiến vương gật đầu, tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, bởi vì ngươi có rất nhiều vấn đề cần giải quyết đúng không? Khuôn mặt chiến vương thoáng hiện ra một nụ cười mịn, không hề có vẻ như ma thần giống lời đồn đại ở bên ngoài. Thậm chí chiến vương không hề kêu căng giống như một người bằng hưu đã quen từ lâu của Âu Dương vậy. Trường 805, nơi mộng kết thúc. Âu Dương không mở miệng, hắn cứ lặng lẽ nhìn chiến vương. Hắn muốn nhìn thử quan tâm chiến ý của chiến vương có phải thật sự nhìn thấy quá khứ của người khác giống như lời đồn đại bên ngoài hay không? Quan tâm chiến y có thể nhìn thấy quá khứ, lại không thể xem tương lai. Quá khứ là chuyện đã xảy ra. Quan tâm chiến y có thể từ trong lòng một người nhìn ra quá khứ của hắn. Nhưng tương lai chưa bao giờ phát sinh cho dù là quan tâm chiến ý cũng không có cách nào đoán trước tương lai. Những người luôn miệng dự đoán tương lai, thật ra phần lớn bọn họ chẳng qua chỉ suy đoán mà thôi. Không nói người khác chỉ nói hai người hiện tại đang ngồi trong đại điện. Hai người này chính là người mà không có kẻ nào có thể đoán trước được tương lai. Vấn đề thứ nhất của ngươi ta căn bản không biết. Nhưng trước khi ngươi đi tới chiến tộc, có một nữ tử bảo ta nói cho ngươi biết một câu. Có thể khi ngươi mở ra ý tứ trong những lời này, Ngươi có thể hiểu rõ tất cả. Chiến vương nhìn Âu Dương. Đó là câu gì vậy? Nơi mộng kết thúc là nơi mộng bắt đầu. Chiến vương chuyển lời của Lý Huyển như đã nói lúc trước cho Âu Dương biết. Thật ra bản thân chiến vương cũng không hiểu câu nói đó có ý gì. Thậm chí Âu Dương cũng không rõ. Bởi vì những chuyện ở Lạc Mai Trấn Hắn đã quên hết. Nơi mộng kết thúc ám chỉ điều gì Âu Dương căn bản không biết. Nơi mộng kết thúc là nơi mộng bắt đầu. Âu Dương nghĩ tới những điều này, nhưng trong thời gian ngắn trong đầu của hắn lại không có một chút manh mối nào. Hắn chỉ có thể tiếp tục ngơ ngác nhìn chiến vương. Vấn đề thứ hai, ta nghĩ hiện tại hỏi ngươi một chút. Chiến vương thật giống như có thể đọc được tất cả suy nghĩ trong lòng Âu Dương vậy. Có thể ngươi quá mức chấp mê với những chuyện kia. Ngươi có nghĩ tới ngươi sẽ mất đi cái gì không? Ánh mắt chiến vương chăm chú nhìn Âu Dương. Mất đi? Mất đi cái gì? Âu Dương có chút không rõ. Chiến vương nói là tự mình suy nghĩ sao. Tuy nhiên mình chỉ giúp thiên nhiên hoàn thành nguyện vọng của cô cô nàng. Làm sao làm đến cuối cùng lại biến thành mình mất đi. Mình có thể mất đi thứ gì. Âu Dương, ngươi vẫn quá non. Có vài thứ ở trong tay ngươi, ngươi căn bản đã không biết nó quan trọng tới mức nào. Nhưng sẽ có một ngày ngươi thật sự mất đi, lại cảm thấy hối hận. Nhưng lúc đó hối hận thì đã muộn. Chiến vương cười hiếp mắt nhìn Âu Dương, nhưng nét cười kia phối hợp với lời nói của hắn lại làm cho Âu Dương cảm giác dựng tóc gáy. Âu Dương khẽ túi đầu, suy nghĩ. Rốt cuộc mình sẽ mất đi cái gì? Hoặc là nói mình có cái gì? Âu Dương không phủ nhận mình là một người hích kỷ. Hiện tại quan trọng nhất đối với mình nhất định là sống sót. Có nguy hiểm tính mạng không? Âu Dương tiếp tục hỏi. Có. Chiến vương đông nhiên nói ra chữ này. Nhưng trong một chữ này lại bao hàm thiên ngôn vạn ngữ khiến người ta không rõ điều này rốt cuộc là cái gì. Đã hứa với người thì phải giữ lời hứa. Nói được thì phải làm được. Bất kể nói thế nào, dù sao ta cũng phải làm chuyện này. Âu Dương khổ sở nở nụ cười. Hắn không ngờ được một chuyện đơn giản như vậy kết quả là lại có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến Âu Dương làm sao chịu nổi. Rất tốt. Ta thưởng thức ngươi Tuy nhiên sau chuyện này, ngươi sẽ phải muốn rời khỏi chiến tộc một thời gian rất dài. Ta tin tưởng khi chúng ta lại gặp mặt, ngươi nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc đó cũng chính là thời điểm chúng ta liên thủ kháng thiên. Chiến vương nói xong, trong tay của hắn bắt đầu chớp động hào quang màu đen. Hào quang này mang theo quỷ dị và hoán độc vô hạ. Âu Dương nhìn hào quang trong tay chiến vương. Hào quang này dường như thông với một thông đạo thời không. Thông đạo này rất giống với thông đạo thời không mà mình đã xuyên qua. Mà lúc này chiến vương huy động tay trái một cái. Một bên tay phải vung tay về phía cung điện của Âu Dương. Không ngờ trong chốc lát sở yên nhiên liền xuất hiện ở bên này, quỷ dị không nói lên lời. Thật ra từ ngày thứ nhất ngươi xuất hiện ở chiến tộc, ta đã biết ngươi muốn làm cái gì. Tuy rằng Âu Dương giống ta đều muốn chống lại thiên mệnh, nhưng ta đã thoát khỏi thiên mệnh. Âu Dương lại trước sau vẫn còn rẽ rùa trong thiên mệnh. Ngươi là bước thứ nhất để hắn nhảy ra khỏi thiên mệnh. Chiến vương nhìn sở hiên nhiên nói như vậy. Sở Yên nhiên nghe thấy chiến vương nói xong, không ngờ vành mắt đỏ ửng. Giờ phút này trong mắt của nàng hoàn toàn không muốn. Ngươi đã mất, dùng ngàn năm đổi một đời thật sự đáng giá sao. Vương nói xong, rốt cuộc thông đạo thời không kia đã được mở ra. Một thông đạo đi tới một thế giới khác đã được mở ra. Đây chính là thời không năm đó chiến vương đã thả cô cô của sở yên nhiên vào đó. Nếu như sớm biết việc làm lúc trước sẽ mang lại phiền toái cho Âu Dương như vậy, có lẽ ta sẽ không giúp yêu tổ làm những việc này. Chiến vương thực sự có vài phần hối hận. Nhưng từ trong giọng nói của chiến vương có thể nghe ra được hắn thật sự còn nhớ tới chuyện cũ. Chiến vương đại nhân, tất cả đều đã phát sinh, đã không thể cứu văn được nữa. Yên nhiên là do một tay cô cô nuôi lớn. Yên nhiên làm vậy là muốn trả lại ân tình cho cô cô. Sợ yên nhiên nói xong, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má. Nàng không dám nhìn Âu Dương. Dương như nàng sợ nếu nhìn hắn thêm một lần, sẽ càng không nỡ rời đi vậy. Giờ phút này, chỉ có một mình Âu Dương ngây ngốc đứng ở nơi đó không biết xảy ra chuyện gì. Không phải là đón một người về sao. Tại sao lại giống như sinh ly tử biệt vậy? Âu Dương có chút bất đắc di nghĩ. Người trả lại. Nhưng ai trả lại cho Âu Dương đây? Vương hét lớn một tiếng. Sau khi hắn vừa mở miệng hét lớn, một bóng màu tím tử trong thông đạo thông với thế giới khác lao ra. Khi cái bóng này lao ra, một tay chiến vương chém vào hư không, khiến cá bóng vào lao vào hư không biến mất không còn tâm hơi. Thời điểm trước khi cái bóng biến mất, bộ dáng dường như có mấy phần không nỡ, lại có mấy phần đoán hận. Tuy nhiên hiện tại tất cả những điều này đều không quan trọng nữa. Hai đầu gối Sở Yên Nhiên té quỵ trên đất. Quay về phía phía Man Đảo liên tục dập đầu ba cái nói: Cô cô, tha thứ cho Yên Nhiên tội bất hiếu. Kể từ hôm nay Yên Nhiên đã không còn thuộc về yêu tộc nữa." Ôi. Thời Điểm Chiến Vương nhìn thấy nàng như vậy, hắn giống như không đành lòng, thoáng nhìn về phía Âu Dương than thở, sau đó rời khỏi cung điện của Chiến Vương, chỉ lưu lại hai người Âu Dương và Sở Yên Nhiên ở chỗ này. Sau khi Sở Yên Nhiên quỳ lạy xong, Nàng từ trên mặt đất chậm dại đứng dậy. Giờ phút này nụ cười đã trở lại trên mặt của nàng. Sở Yên Nhiên cười đẹp như vậy, khiến Âu Dương nhìn thấy, cũng có vài phần thất thần. Tuy nhiên Âu Dương không rõ chính là, tại sao trong nụ cười của Sở Yên Nhiên lại mang theo vài phần không ớn, mang theo vài phần lưu luyến. Từ trong sâu thẳm Âu Dương có cảm giác như vậy, dường như mình lại sắp mất đi cái gì. Loại cảm giác này khiến Âu Dương rất khó chịu. Nhưng tinh tế tự hỏi Âu Dương lại nghĩ không hiểu mình sẽ mất đi cái gì. chương 806, Không oán không hối hận, 1. Phụ quân. Sở yên nhiên nhẹ nhàng sờ lên mặt Âu Dương một cái nói. Phụ quân, tình cổ trên đời này căn bản khó có thể giải được. Yên nhiên biết, trên người phu quân có quá nhiều bí mật. Cho nên yên nhiên nghĩ tới một phương pháp có thể giải được tình cổ. Phương pháp gì? Đối với tình cổ này, bản thân Âu Dương cũng luôn cánh cánh trong lòng. Bây giờ nghe thấy Sở Yên Nhiên nói có biện pháp giải được tình cổ, tất nhiên Âu Dương có được mấy phần vui sướng. Dù sao tình cổ cũng là một loại giàn buộc. Cho dù Sở yên Nhiên ưu tú thế nào, cho dù sẽ có một ngày Âu Dương thật sự cưới Sở yên Nhiên làm vợ, nhưng trên người mang theo một thứ như thế Âu Dương vẫn khó có thể khiến mình cân bằng. Phu quân không nên hỏi. Đêm nay Hiên Nhiên sẽ đích thân chuẩn bị cho phu quân một bữa tối thịnh soạn. Chờ sau khi phu quân ăn xong. Tình cổ này tự nhiên sẽ biến mất. Đến lúc đó phu quân không cần tiếp tục phải lo lắng về chuyện tình cổ nữa. Sở yên nhiên nở nụ cười duyên sáng, sau đó kéo Âu Dương rời khỏi cung điện của chiến vương đi về phía nhà của bọn họ. Sau khi hai người rời đi, chiến vương chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chiến vương vừa đi, vừa tự nhủ. Bất cứ lúc nào ngươi cũng đều nhạy cảm. Chỉ có đối với tình cảm lại trơ ra giống như một khúc gỗ. Nếu nhất định phải làm tổn thương người, cần gì phải đi tổn thương người bên cạnh mình? Chiến vương lắc đầu thở dài. Tuy nhiên hắn không hề có bất kỳ lời nhắc nhở nào. Đây là con đường của bản thân Âu Dương. Đây là con đường hắn phải đi. Cho dù là bất kỳ ai cũng không có cách nào phá hoại được con đường này. Đêm trăng Tây Bắc đẹp như vậy. Mặt trăng giống như mâm ngọc treo trên cao. Những vì sao sáng tô điểm xung quanh mặt trăng sáng. Một phong cảnh đẹp không tả xiết xuất hiện trên đầu Âu Dương. Từng món ăn cực kỳ tinh xảo được Sở Yên Nhiên tự tay bưng lên bàn. Trong mắt Sở Yên Nhiên đầy vẻ hạnh phúc. Tuy rằng nhìn qua nàng thật sự rất mệt nhọc, nhưng Âu Dương cũng rất hưởng thụ giờ phút này. Phụ quân, còn có một món ăn cuối cùng. Món ăn này tên là không oán không hối hận. Cuối cùng Sở Yên Nhiên liếc mắt nhìn Âu Dương một cái nói. Cho đến giờ phút này trong mắt của nàng cũng chỉ có ý cười. Nhưng khi vừa nàng xoay người sang chỗ khác, đôi mắt chợt trở nên ảm đạm. Nước mắt liền lăn qua gò má của nàng rơi xuống. Giờ phút này sở yên nhiên đã không còn cách nào khống chế được bản thân mình. Không oán không hối hận. Món ăn tên gì lạ vậy? Âu Dương ngồi ở chỗ đó. Hắn cảm thấy có chút không hiểu. Sao lại có món ăn gọi là không oán không hối được? Đứng ở trong bóng tối, sở yên nhiên đã khôi phục lại chân thân của một nàng nữ hoa. Trong tay của nàng nắm một thanh truy thủ nhỏ nhỏ. Thanh trùy thủ này thuần một màu đen. Trong bóng tối không ngờ không có một chút hàn quang nào. Vừa nhìn đã biết không phải một bật tầm thường. Phu quân, đây là lần cuối cùng yên nhiên gọi người một tiếng phu quân. Yên nhiên đã đáp ứng phu quân sẽ giúp phu quân giải trừ tình cổ. Từ xưa tới nay không có cách nào giải trừ được tình cổ. Biện pháp duy nhất chính là người hạ tình cổ phải chết vĩnh viết chết. Sở yên nhiên từ từ cắm thanh trùy thủ vào trái tim mình. Thanh trùy thủ từng tấc từng tấc tiến vào trái tim sở yên nhiên. Giờ phút này không ngờ nàng quên đi đau đớn. Nàng chỉ nhìn thấy những cảnh tượng khi mình ở cùng với Âu Dương. Mình đã vô số lần mê hoặc Âu Dương. Mỗi lần tuy rằng Âu Dương rất khẩn trương nhưng trước sau đều không làm gì. Trong căn nhà tranh, mình và Âu Dương mỗi ngày đều cãi nhau. Trong cung điện của chiến vương, Âu Dương đã nói hứa với người phải giữ lấy lời khiến sở yên nhiên cảm thấy khó có thể quên được hình bóng này. Xin lỗi phu quân, xin lỗi cô cô, xin lỗi yêu tộc. Yên nhiên đi đây 6. Lời vừa dứt, thanh trụy thủ rốt cuộc hoàn toàn đâm hết vào trong trái tim sở yên nhiên. Một đời thánh nữ yêu tộc không ngờ lại lấy phương thức như vậy để kết thúc tính mạng của mình. Ngồi ở trên bàn cơm, Âu Dương đang lặng lẽ ngắm trăng. Đúng vào lúc này hắn bỗng nhiên có cảm giác hình như có rất nhiều thứ rời khỏi thân thể mình chậm rãi bay ra. Âu Dương tập trung quan tâm chiến ý của mình quan sát xung quanh. Hắn chỉ thấy vô số bột phấn màu đỏ đang đồng bền xung quanh mình. Đây hình như chính là bột phấn của tình cổ. Yên nhiên thật sự đã giải được tình cổ sao. Âu Dương có chút mừng rỡ. Hắn đứng dậy đi theo những bột tình cổ màu đỏ bắt đầu tiến về phía trong bóng tố. Trong bóng tối. Phía đối diện cũng có vô số bột phấn màu đỏ bắt đầu chậm rãi bay ra. Những bột phấn này từ từ tụ lại với nhau. Cuối cùng con sâu màu đỏ xuất hiện ở trước mắt Âu Dương. Tuy nhiên lần này con sâu nhỏ không hề hung hãn. Nó giống như đã chết, không ngờ cứ như vậy nhẹ nhàng từ trên không trung rớt xuống. Âu Dương cũng không biết tại sao. Không ngờ đúng vào lúc này hắn lại đưa tay đón lấy con tỉnh cổ nho nhỏ kia. Hắn nâng ở trên lòng bàn tay ghé mắt lại gần quan sát. con tình cổ này không hề xấu như sự tưởng tượng của hắn, ngược lại có vẻ đáng yêu nói không ra lời. Âu Dương thậm chí có cảm giác tình cổ này dường như là hóa thân của sở yên nhiên. Thật kỳ lạ. Tuy nhiên nếu đã giải trừ cũng là chuyện tốt. Ngược lại hắn muốn xem thử yên nhiên đã dùng biện pháp cổ quái nào để giải quyết tình cổ này. Âu Dương một tay cầm tình cổ đi vào bên trong hậu đường. Khi Âu Dương đẩy cửa hậu đường đi vào, trong nháy mắt hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao món ăn cuối cùng tên là không oán không hối hận. Chỉ thấy thi thể sở yên nhiên nằm trên mặt đất. Một thanh trụy thủ màu đen vẫn cắm ở trên ngực của nàng. Lúc này trên mặt sở yên nhiên vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, không oán không hối hận. Đây cũng là món ăn cuối cùng kia. Mai đến tận thời khắc cuối cùng sở yên nhiên chết vẫn không oán không hối hận. Không oán không hối hận này rốt cuộc là bởi vì hứa hẹn hay bởi vì cho Âu Dương tự do. Chỉ sợ chỉ có bản thân sở yên nhiên mới có thể hiểu rõ. Âu Dương đi từng bước tới bên cạnh thân thể sở yên nhiên. Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh thân thể vẫn còn chút hơi ấm này. Hắn không nổi điên la lớn. Bởi vì giờ phút này tiền căn hậu quả rốt cuộc đều hiện ra trước mặt Âu Dương. Nếu như phu quân có thể giúp yên nhiên hoàn thành tâm nguyện của cô cô. Như vậy yên nhiên nhất định sẽ giúp phu quân giải trừ tình cổ. Lúc trước thời điểm sở yên nhiên nói câu này trong mắt nàng mang theo vài phần không muốn. Nhưng lúc đó Âu Dương lại không có phát hiện không muốn là vì sao. Phu quân, cho dù thiên hạ có nhiều đại địch hơn nữa thì có gì đáng sợ. chí ít còn có yên nhiên vẫn ở bên cạnh phu quân. Trong suối nước nóng, sở yên nhiên nhẹ nhàng ôm lấy lưng Âu Dương nói như thế. Trong mắt kia có sự ôn nhu gần như có thể hòa tan băng tuyết. Phu quân, để thiếp hầu hạ cho phu quân. chương 807, không oán không hối hận. 2. Âu Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên nói chuyện với Sở Yên Nhiên ở trên thuyền, khi Sở Yên Nhiên cởi hết y thề phục, trên miệng còn nở nụ cười giống như đang thực hiện một trò đùa. Tất cả những điều này, không ngờ bây giờ lại hiện ra rõ ràng trước mắt hắn như vậy. Chỉ có điều Sở Yên Nhiên không thể mở miệng gọi hắn một tiếng phu quân nữa. Âu Dương nhìn tình cổ màu đỏ trong tay. Hắn rốt cuộc đã hiểu được lời chiến vương nói. Ngươi thật sự nguyện ý làm như vậy sao? Con người khi có trong tay thì không biết chân quý, đến khi mất rồi mới hối tiếc. Tuy nhiên đây là con đường ngươi đã chọn, cũng là con đường ngươi phải đi. Hiện tại nghĩ tới những lời này, khẳng định chiến vương đã dự đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn thấu sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có bản thân hắn là người trong cuộc lại cái gì cũng không biết. Mãi đến một khắc trước khi nữ tử này chết mình vẫn ngồi thưởng thức ánh trăng sáng chờ đợi món ăn không oán không hối hận này. Yên nhiên, đây cũng là không oán không hối hận cuối cùng của nàng sao. Vẻ mặt Âu Dương không hề bình tĩnh. Thậm chí bản thân Âu Dương cũng không rõ tại sao mình không nổi điên, không gầm rú. Lẽ nào là bởi vì mình chưa bao giờ từng thích nữ tử luôn ở bên cạnh mình sao? Nếu như vậy, vậy tại sao tim mình lại đau đớn như vậy? Âu Dương có thể cảm giác được trái tim mình đau đớn một cách khác thường. Hóa ra đây cũng là thứ ta mất đi sao. Âu Dương bắt đầu chậm rãi nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của Sở Yên Nhiên. Hắn không ngừng xoa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc kia. Hắn thật sự muốn bây giờ Sở Yên Nhiên có thể ngồi dậy nói với hắn. Phu quân, sao phu quân lại kéo tay Yên Nhiên? Có phải phu quân có ý gì với Yên Nhiên hay không? Yên Nhiên! Nếu như bây giờ nàng hỏi ta như thế, ta nhất định sẽ nói là... Âu Dương nhẹ nhàng ôm thi thể đã bắt đầu lạnh lẽo vào trong lòng. Hắn từng bước rời khỏi đại điện Tịnh Kiên Vương. Lần này bản thân Âu Dương cũng không biết hắn muốn đi đâu. Hắn không muốn chôn cất thân thể này, bởi vì trong lòng hắn vẫn chờ mong một khắc sau sở yên nhiên sẽ sống lại. Nhưng điều này là không thể. Nếu như là thanh trùy thủ bình thường cho dù đâm xuyên qua trái tim sở yên nhiên cũng tuyệt đối không có cách nào lấy mạng của sở yên nhiên. Nhưng thanh trùy thủ hắc ngọc này chính là thần khí của yêu tộc, chính là hình cụ sử dụng để trừng phạt cường ra yêu tộc. Bên trên thanh trùy thủ mang theo vô tận hoán khí. Một khắc khi hoán khí kia bắt đầu tiến vào trái tim, sinh mạng của sở yên nhiên đã đi đến cuối con đường. Yên nhiên, mỗi lần nàng đều tinh quái nhí nhảnh như vậy. Lần này cũng như vậy có đúng hay không? Nàng chỉ muốn hủ dọa ta một chút thôi có đúng không? Âu Dương nhìn Sở Yên Nhiên xinh đẹp như ngọc trong lòng, tuy nhiên bất luận nhìn thế nào cũng không tìm thấy một tia khí tức trên thân thể của Sở Yên Nhiên. Rất rõ ràng, lúc này Sở Yên Nhiên đã ra đi thật rồi. Bản thân nàng đã kết thúc tính mạng của mình, chỉ vì muốn hoàn thành lời hứa cuối cùng. Ôm Sở Yên Nhiên trong lòng. Từ trước đến nay Hâu Dương chưa từng thích nàng. Tất cả chẳng qua là tình cảm đơn phương của nàng Nàng không muốn Nàng yêu say đắm nhưng chẳng qua chỉ là một phía Nếu như nàng biết tất cả những chuyện sẽ phát sinh vào lúc này Có lẽ nàng sẽ vi phạm lời hứa của mình mà sống sót Chiến vương, người xác định hắn sẽ không bị điên chứ Trong cung điện của chiến vương Một tên lão giả cầm gậy trong tay nhìn chiến vương nói Hắn vốn chính là ma Điên cuồng điên cuồng Sau khi hắn phát điên mới có thể trở thành chân chính trở thành ma thần. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sở yên nhiên chết mới chỉ là bắt đầu thôi. Có thể hắn sẽ còn phải chịu rất nhiều bi thương nữa. Chính vương nói trong mắt có mấy phần không đành lòng. Ôi, đều do thời đại lớn. Nếu như không phải tại thời đại lớn, hắn vẫn là tiên thần. Nếu như không phải tại thời đại lớn, hắn vẫn là nhân vật rung chuyển đất trời. Trong mắt lao giả mang theo mấy phần yêu thương. Trong rừng núi, Âu Dương đã quên mất bạch thiên hát dạ. Hắn cứ ôm thân thể sở yên nhiên như vậy. Hắn không biết mình đi đâu. Âu Dương dường như đã mất đi linh hồn. Yên nhiên, nàng vẫn trở lại có đúng không? Trong miệng Âu Dương chỉ còn lại có câu nói này. Hắn ngồi trong rừng, nhìn mặt trời mọc rồi đến mặt trời lặn, nhìn trời sáng rồi đến trời tối. Đông nhiên, trong tim Âu Dương giống như bị tia chốc đánh trúng, trật hiện lên bốn chữ Bốn chữ Bốn chữ mà khi Âu Dương bắt đầu bước vào tiên giới, nơi này đã tồn tại giống như truyền thuyết. Có lẽ chỉ có nơi này mới có thể khiến yên nhiên lại đứng ở trước mặt mình. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sai chỗ đó chính là hành lang luân hồi. Theo truyền thuyết bắt đầu từ thượng cổ, bất luận là trí cao vô thượng có sinh ra hay không, cũng chưa bao giờ có người nào thật sự mở ra hành lang luân hồi. Cho nên khi Âu Dương vừa mới bắt đầu tiến vào tiên giới đã nghe người ta đồn về hành lang luân hồi. Nhưng trước sau hắn lại không biết hành lang luân hồi có phải thật sự tồn tại hay không. Hành lang luân hồi có hai tác dụng. Một là khiến không có bất kỳ lo lắng người một lần nữa tiến vào luân hồi trong thế giới tiến vào hạ vừa sinh con một đời. Đây là thế giới bình thường trật tự, một tác dụng khác liền để cho một ít không muốn tân sinh người ngưng lại trong đó. Có người... Chết thời gian mang theo vô tận oán khí, những này oán khí không có tan đi trước đó, người như vậy không muốn tiến vào tân sinh, chỉ có thể ngưng lại tại hành lang luân hồi ở giữa. Còn có người, đến chết đều có nguyện vọng không còn lại, người như vậy sẽ ở hành lang luân hồi trong một khối tên là âm dương thạch địa phương nhìn mình hậu thế, khi đời sau vì đó tròn nguyện vọng thời điểm chính là một lần nữa tiến vào luân hồi thời điểm. Còn có một loại, này một loại chính là có khó bỏ lo lắng. Bọn họ sẽ không tiến vào luân hồi trong, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn chờ đợi, bởi vì nguyện vọng của bọn họ là bất luận như thế nào cũng không có cách nào giải quyết xong. Chỉ có thể vô tận chờ đợi đợi thêm chờ. Yên nhiên, ngươi nhất định sẽ tại hành lang luân hồi trong có đúng hay không? Nhìn trong lòng sở yên nhiên. Âu Dương khẽ vốt đủ để điên lệ chúng sinh gò mà nói, có một ngày, ta nhất định phải làm cái kia cái thứ nhất mở ra hành lang luân hồi người. Ta sẽ tiếp dẫn hồn phách của người đi ra nơi nào, một biết. Âu Dương nói ôm lấy Lý Viễn Như về phía phía bắc chạy như bay. Ba ngày sau, bên trên đỉnh vòng xuyên tuyết của Tây Bắc, một băng động rõ ràng vừa mở ra chưa lâu. Một quan tài dùng hàn băng vạn năm tạo thành. Sở yên nhiên giống như đang ngủ bình yên bên trong. Âu Dương lặng lặng đứng trước quan tài bằng hàn băng này. Âu Dương đã đứng ở đây hai ngày. Trong đầu của hắn không ngừng lé lên những cảnh tượng khi hắn ở chung với Sở Yên Nhiên. Lúc này trong tim của hắn chỉ còn lại nụ cười và lời nói của Sở Yên Nhiên với hắn trước lúc nàng ra đi. chương 808, vu thuật tuyệt mạng. phu quân, còn có một món ăn cuối cùng. Món ăn này tên là không oán không hối hận. Không oán không hối hận. Hay cho một câu không oán không hối hận. Âu Dương vùng cánh tay lên. Hỏa diễm linh hồn đã che kín động hàn băng. Bảo vệ quan tài Hàn băng này không cho người khác sông loạn vào. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Âu Dương đi ra khỏi băng đậu. Đứng trước băng động trên mặt Âu Dương mỉm cười nhìn thế giới này nói. Cuối cùng vẫn bị ép đến một bước này. Xem ra ta với chi cường giả vẫn rất có duyên. Nói xong, Âu Dương dường như một sao trổi phóng về phía chân trời biến mất không còn tâm hơi. Mà sau khi Âu Dương biến mất khỏi nơi này được mấy phút, Một bóng đen giống như quỷ mị đã xuất hiện trước băng động Bóng đen này bước vào băng động Đối với hỏa diễm linh hồn dễ dàng thiêu hủy người khác, bóng đen kêu lại giống như không nhìn thấy, không ngờ dễ dàng đi vào như vậy. Tất cả ngọn lửa huyết sắc khi va chạm vào bóng đen không ngờ đều dễ dàng tách ra. Nếu như Âu Dương ở đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn nhất định sẽ sợ hãi kêu lên thành tiếng. Tuy rằng hiện tại lực chiến đấu Âu Dương đã không đủ để chinh chiến thiên hạ Nhưng hỏa diễm linh hồn vẫn là hàng thật giá thật. Muốn dễ dàng phá tan hỏa diễm linh hồn không thể đơn giản như vậy được. Ít nhất phải cấp vương giả mới có thể làm được. Nhưng ai có thể nghĩ tới ở một băng động vắng vẻ không người như vậy lại xuất hiện một vương giả như vậy. Hừ hừ. Lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Ta muốn phải trả lại cho ta gấp trăm lần, ngàn lần những gì ngươi đã gây ra cho ta. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng ta sẽ không giết chết ngươi. Như vậy quá tiện nghi cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Giọng nói này rõ ràng là giọng nói của một nữ tử. Từ những lời oán độc của giọng nói này hẳn có thể hiểu rõ bóng đen này là ai. Sau nửa tháng, tại cổ thành Lâm Dương, nơi này chính là trung tâm của tất cả tiên giới. Nơi này cũng chính là khu vực phồn hoa nhất của tất cả tiên giới, nhưng cũng là nơi hôn loạn nhất. Bắt đầu từ khi thời đại lớn xuất hiện, cường giả khắp nơi tranh hùng thiên hạ. Lâm Dương Thành cũng chưa có một ngày sống yên ổn. Tuy nhiên nơi này đời đời đều là địa bàn của tiên vương nghi quân, chỉ cách vị trí thánh sơn nhân tộc của nghi quân chưa đầy ngàn dặm Có lẽ bởi vì như vậy, nơi này lại càng thuộc về khu vực hôn tạp tụ tập nhiều yêu ma quỷ quái. Ma tộc, hải tộc, vũ tộc, yêu tộc, các loại tộc đều có thai mắt tại Lâm Dương Thành này. Nếu nói Lâm Dương Thành vô cùng lộn xộn tuyệt đối không có vấn đề. Ở chỗ này, Rất nhiều người thường chết không rõ nguyên nhân. Thậm chí ở chỗ này sau khi ngươi cũng sẽ không có người nào tìm kiếm hung thủ cho ngươi. Dù sao ở đây có quá nhiều chủng tộc cấn ấp, hôn loạn không thể tả. Phía dưới sự phồn hoa của Lâm Dương Thành còn ẩn giấu các loại ám lưu ác liệt. Trên phố cổ tại trung tâm của Lâm Dương Thành, có mấy người đang quỳ ở đó. Rất nhiều người trên phố đều dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn bọn họ. Thậm chí có mấy người còn mắng chửi thẩm tệ những người này. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng những người này chính là ăn mày Những người kia chẳng qua chỉ xem thường những người ăn mày này thôi. Thương trên thực tế phải hiểu một chút. Nơi này là tiên giới. Thật sự có thể có mấy người ăn mày Lại nói nữa, ăn mày giống như lúc trước Âu dương trải qua, cho dù hèn mọn, cũng sẽ không có người này mắng hắn như vậy. Trinh Tú nhi quá ác độc. Tuy nhiên thù này ta nhất định phải báo. Lam thông nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng mỗi ngày đều bị vô số người thoá mạng, nhưng Lam Thông xưa nay chưa từng từ bỏ. Trong lòng hắn vẫn tồn tại lòng tiêu ngạo. Ừ! Điều này cũng không thể hoàn toàn trách yêu phụ kia được. Nghi quân không phải là kẻ tốt lành gì. Trận đầu tiên tại tiên giới thất bại. Chúng ta chỉ có thể bị đẩy ra làm cứu con thế tội. Vào lúc này Lăng Túc cũng không sợ cái gì nữa. Người đáng chết đều đã chết sạch. Còn lại những người bọn họ. Chỉ có thể làm tội nhân cho ngàn người công kích. Tuy nhiên bất luận nói như thế nào, có thể sống sót vẫn tuyệt đối mạnh hơn đã chết. Sống sót chí ít còn có hy vọng. Nếu như chết đi, tất cả cũng không còn. Phong ấn lực lượng toàn thân của ta thì cho rằng tiểu nhạc ra ra sẽ khuất phục sao. Chờ đấy. Mũ nội nó, cứ chờ đấy cho ta. Sẽ có một ngày lão tử sẽ đi báo thủ. Tiểu nhạc ở tại chỗ la lên. Tuy nhiên tất cả những người đi ngang qua dường như đã nghe nhiều quân thai. Căn bản không có ai quan tâm tới tiếng la hét của tiểu nhạc. Thật ra yêu phụ kia làm như vậy chẳng qua chỉ muốn dẫn Âu Dương đến đây thôi. Bạch Hủ Minh rất ít nói chuyện bỗng nhiên mở miệng. Ý của hắn nói hầu như tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ. Nếu như nói ai là chủ mưu trong chuyện một đêm khuynh thành lúc trước, như vậy Âu Dương nhất định là chủ mưu lớn nhất. Âu Dương cũng có mối thủ lớn nhất với trịnh gia. Cho nên tất cả những điều này đều do Âu Dương mà ra. Thu hận của trịnh Tú Nhi đối với Âu Dương đã sớm thăng hoa đến một mức độ gần như biến thái. 7.000 năm trước Âu Dương có thể giết toàn da của trịnh Tú Nhi. 7.000 năm sau cũng có thể làm thịt nàng ta. Trong mắt lăng túc mang theo sát ý nồng đậm. Ta hy vọng Âu Dương vĩnh viễn đừng tới tìm chúng ta. Bởi vì ta biết chúng ta đã bị hạ chính là vô thuật nào rồi. Sắc mặt bạch hủ minh đã hoàn toàn trắng bệnh. Sư Minh, Âu Dương sẽ đến đây. Trên mặt lỗ tu cũng lộ ra một nụ cười khổ. Ôi yêu phụ này tâm tư quá mức các độc. Nàng căn bản không phải muốn giết chết Âu Dương. Nàng muốn ép Âu Dương hoàn toàn phát điên. Trong mắt Bạch Hủ Minh mang theo mấy phần tuyệt vọng. Có ý gì vậy? Tiểu nhạc không rõ nhìn Bạch Hủ Minh. Chúng ta chúng chính là vũ thuật tuyệt mạng. Ngày Âu Dương xuất hiện cũng chính là lúc tính mạng chúng ta kết thúc. Trên mặt Bạch Hủ Minh hiện lên mấy phần tuyệt vọng. Vưu thuật tuyệt mạng là loại vưu thuật độc các nhất. Nó muốn cho người quan tâm người, nhìn thấy từng người thân nhân bằng hữu của mình chết ở trước mặt của mình, khiến người ta sống không bằng chết. Vưu thuật tuyệt mạng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thời điểm bạch hủ mình nào ai những điều này, trên mặt Lý Vĩ chỉ còn lại cười khổ. Mà có một người lại không hề hay biết về những điều này. Đó chính là Âu Dương. Lúc này Âu Dương đã thay đổi dung mạo Hắn giống như một thế ngoại cao nhân lặng lẽ tiến về phía bên này. Hắn không biết, điều hắn sắp nhìn thấy có lẽ sẽ khiến hắn gần như phát điên. Trong khoảng thời gian này, chuyện bằng hữu của mình bị hãm hại trở thành tội nhân thiên cổ, tất nhiên Âu Dương đã biết. Tuy nhiên bởi vì chuyện của sở yên nhiên nên hắn chỉ chỉ hoán lại một chút. Mà hôm nay hắn tới nơi này, bất kể nói thế nào cũng nhất định phải mang theo những người này rời khỏi đây. Nhưng Âu Dương càng là tới gần. Hắn lại càng có cảm giác bất an. chương 809, Lạc Đường. Tại sao lại là loại cảm giác này? Giống như mình lại sắp mất đi thứ gì quan trọng. Từ khi đã trải qua chuyện của Sở Yên Nhiên, Âu Dương đối rất chú ý tới loại cảm giác bản năng này. Khi loại cảm giác này lại đột kích đến đỉnh đầu, Âu Dương bỗng nhiên dừng bước. Không phải Âu Dương sợ phía trước có mai phục mà Âu Dương sợ lại mất đi cái gì. Lẽ nào? Lẽ nào? Âu Dương dường như bỗng nhiên đoán được điều gì. Trong mắt của hắn có một loại sợ hãi thật sâu. Loại cảm giác cùng đường này thật sự rất khó chịu. Lực lượng của chính mình bị hạn chế. Bây giờ mình đã đạt đến một đỉnh phong. Bất kể nói thế nào cũng khó có cơ hội tăng thêm dù chỉ một chút. Điều này trong quá khứ tất nhiên không coi là cái gì. Nhưng bây giờ đang trong thời đại lớn, mình thật sự vô lực. Tu vi của mình bây giờ làm sao có thể tranh hùng với trịnh Tú Nhi được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Rốt cuộc là vì cái gì? Ta rốt cuộc sẽ mất đi cái gì? Đường đường là phương pháp thánh chiến không ngờ khiến ta sống ngất ức như vậy. Âu Dương thật sự muốn suy sụp Nếu như sớm biết trở lại thế giới này sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy, Âu Dương có lẽ đã thật sự từ bỏ ý định quay về. Nắm chặt nắm đấm, Âu Dương biết, mình đã rơi vào một tâm ưu to lớn. Mình không đường thối lui. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng nhất định phải dũng cảm tiến tới. Nghĩ tới tất cả những điều này, Âu Dương không ngừng tiến lên. Nhưng hắn không biết, theo mỗi bước chân của hắn tới gần, những bằng hưu thân nhân kia của hắn lại tiến gần tới cái chết. Trong khu náo nhiệt, sắc mặt Lý Vĩ bỗng nhiên hồng lên. Hắn liền cảm giác không khí chung quanh mình giống như đều bị người rút khô. Loại cảm giác chèn ép này khiến hắn bắt đầu cảm thấy nghẹn thở. Tuy nhiên trên mặt hắn lại mang theo nụ cười. Tuyệt mạng. Đây chính là vũ thuật tuyệt mạng. Lý Vĩ biết, Âu Dương đã tới. Âu Dương người huynh đệ đã tử trong sơn thôn nhỏ của mình đi ra, đã tới đây. Lý Vĩ. Nhìn Lý Vĩ biến hóa như vậy, Lang Túc muốn tiến lên giúp Lý Vĩ. Nhưng sau khi Lý Vĩ nghẹ thở, Lang Túc cũng cảm giác được không khí chung quanh đã bị rút cạn. Hắn cũng rơi vào một thế giới không hề có một tiếng động nào. Hắn cũng bắt đầu đỏ mặt tiền thai cũng bắt đầu không có cách nào hít thở được. Loại cảm giác nghẹn thở này nhanh chóng lan đến những người khác. Lúc này đây mọi người đều biết một chuyện, Âu Dương nhất định đã tới. Hắn nhất định đang ở ngay nơi này. Bọn họ rất muốn nói cho Âu Dương một vài bí mật, nhưng bây giờ trong bọn họ lại không có bất cứ người nào có thể nói được. Trong đám người, một nam tử lau nước mắt từ trong đám người dần dần đi xa. Theo bóng người này biến mất. Mấy người Lý vi cũng khôi phục bình thường. Âu Dương. Là Âu Dương. Hắn đã đến rồi. Bạch Hủ Minh không ngừng đảo mắt nhìn qua bốn phía muốn tìm ra ai thật sự là Âu Dương trong đám người này. Nhưng người bên cạnh hắn vô vô vào bả vai hắn nói. Âu Dương đã hiểu. Hắn đã đi rồi. Đúng. Nếu như Âu Dương không hiểu rõ. Vào lúc này chúng ta đã chết. Lý Vi cũng biết, hẳn là Âu Dương đã nhìn ra điều gì đó. Sau đó hắn lựa chọn lặng lẽ rời khỏi. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể khiến đám bằng hưu thân nhân của mình tránh khỏi cái chết. Trong một ngọn núi bên cạnh thành cổ Lâm Dương, Âu Dương chống một tay vào gốc cây đại thụ, vẻ mặt bi ai. Trinh Tú Nhi, lúc trước không có kết liêu ngươi là sai lầm lớn nhất trong đời ta. Tuy nhiên ngươi cho rằng làm như vậy đã có thể đánh ngã ta sao? Nếu chỉ như vậy đã có thể đánh ngã ta, vậy ta không phải là Âu Dương nữa. Âu Dương nắm chặt nắm đấm. Hắn biết. Vào lúc này mình không thể ngã xuống. Nếu như mình ngã xuống, vậy không phải chính hợp với tâm tư của nữ nhân ngày sao? Mình phải sống tiếp. Mình nhất định phải cố gắng sống sót để cho nữ nhân này nhìn thấy, để nữ nhân này phải chờ. Hải ngoại, trên một hòn đảo nằm trong phạm vi của đạm thai gia, một tòa viện cực kỳ thanh Tú Lý biển như với tâm sự nặng nghề lắng nghe trầm điễn kể lại tất cả mọi chuyện diễn ra gần đó. Âu Dương đã rời khỏi chiến tộc. Bây giờ hắn không còn chiến tộc bảo vệ nữa. Hắn cũng không đi đâu. tiên thần thật sự sẽ kết thúc rồi. Tuy rằng Trầm Điễn nói như vậy, nhưng lại có một loại cảm giác chua sót. Không. tiên thần sẽ không kết thúc. Ông trời nếu để cho hắn trở lại thế giới này một lần nữa, tuyệt đối không phải để hắn chết. Bây giờ hắn chán nản chẳng qua bởi vì hắn không rõ ý câu nói ta đã lưu lại mà thôi. Vào lúc này Lý Huyển như rốt cuộc đã nghe được tin đồn bên ngoài. Bên ngoài đồn tiễn thần Âu Dương đã quên mất rất nhiều chuyện. Mình nói cho hắn biết nơi mộng kết thúc cũng là nơi mộng bắt đầu. Hắn trước sau vẫn không rõ chính bởi vì điều này. Chân thân bị lửa kỳ lân trí Dương đốt cháy. Sau đó thất lạc tại chân linh giới. Lúc này Âu Dương giống như mang gông siềng trên người, nhưng bản thân Âu Dương lại không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Chỉ có lý huyển như biết. Âu Dương muốn lấy lại hùng phong của năm đó. Biện pháp duy nhất chính là bước vào chân linh giới lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Rốt cuộc ngươi còn muốn chấp mê tới khi nào? Không ngờ được ngươi lại nhu nhược như vậy. Ngay cả trí nhớ của mình cũng không muốn mở ra. Trong mắt lý huyển như hiện ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Rốt cuộc lúc nào hắn mới chịu tỉnh ngộ. Đi trong rừng rậm, tay Âu Dương cầm thứ kiêu cung. Vào lúc này có lẽ chỉ có thứ kiêu cung mới có thể khiến Âu Dương cảm nhận được một tia ấm áp. Nhưng cho dù có cảm thấy ấm áp, khi mình mất đi phương hướng, cũng cấn vô cùng thống khổ. Tiểu tử, một mình ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Ngay khi bản thân Âu Dương cũng không biết phải làm sao, chật một giọng nói giả nua xuất hiện phía sau Âu Dương. Âu Dương chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Thì ra đó là một lão nhân nhìn qua khoảng hơn 70 tuổi. Trên người lão nhân này không có bất kỳ sóng dao động của lực lượng nào. Toàn thân lão nhân mặc trang phục của một tiểu phu. Nói vậy hẳn lão nhân là người trong sơn thôn ở gần đây. Tại tiên giới, rất ít người không có lực lượng không được vĩnh sinh. Nhưng cho dù ít hơn nữa, với số lượng người lớn như vậy, cũng tuyệt đối nhiều hơn so với chân linh giới. Cho nên vào lúc này gặp được lão nhân này, Âu Dương cũng không hề giật mình. Hắn khẽ mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ lạc đường mà thôi." "Ân, tiểu tử, ngươi thật sự lạc đường sao?" Tuy nhiên ngươi lạc lối không phải là con đường trước mắt, mà là con đường trong lòng ngươi. Lao nhân đi tới bên cạnh Âu Dương nói. Hiện tại trời đã gần tối. Lao nhân này vừa nói vừa tự mình nhóm một đống lửa bên cạnh. Lao nhân lấy từ trong ngực ra một bầu rượu đưa cho Âu Dương nói. Tiểu tử, con người có lúc không thể quá để ý vào một vài chuyện. Khi mỗi thời mỗi khắc ngươi đều suy nghĩ về một chuyện, có thể ngươi sẽ rơi vào một vòng lần quẩn. Điều này cũng giống như lên núi săn thú vậy. Chương 810, Quý Nhân Giúp Đỡ Săn thú Âu Dương không rõ tâm linh của mình lạc lối thì có quan hệ gì với chuyện săn thú. Có lúc ta lên núi săn thú, liên tục 4, 5 ngày đều không thu hoạch được gì. Người cũng biết, người sống trên núi nếu như liên tục 4, 5 ngày không bắt được con mồi nào cũng không có gì đáng sợ. Nhưng nếu như liên tục 10 ngày nửa tháng vẫn không bắt được con mồi nào, vậy chỉ có thể chết đói. Cho nên bình thường khi ta không săn được thú, ta sẽ ở nhà uống chút rượu với bạn cũ, hay chơi cờ. Ôi! Đợi được ngày nào đó ta đột nhiên có cảm giác muốn trở lên núi. Đến lúc đó ta nhất định có thể bắt được thú. Lao giả nói tự mình tự uống rượu. Nghe lão già nói vậy, Âu Dương liền sử dụng quan tâm chiến ý Lao giả này quá thần bí. Không ngờ những lời này lão giả nói lại thâm sâu như vậy. Nếu mình giống như lời hắn nói vậy, đã rơi vào trong một mê củ. Trong mê cục này mình bị ép tới mức không có đường nào có thể đi. Nhưng dưới tình huống này mình vẫn ngây ngốc tiếp tục đi, vậy tâm tư không va vào tưởng không quay đầu lại mới là cổ quái nhất. Cho nên tiểu tử, con người ấy, đều có lúc gặp một cơn sóng nhỏ. Trong thời điểm gặp cơn sóng nhỏ, so với cứ trầm tư suy nghĩ, không bằng vùng ra. Trong lúc Lao nhân này nói chuyện, Âu Dương vừa chăm chú nghe, vừa dùng quan tâm chiến ý của hắn quan sát Lao giả này. Lao giả này chắc chắn là một người bình thường, một người bình thường không có một chút lực lượng nào. Hiện hai ta đã bị ép tới cùng đường. Toàn thiên hạ đều muốn lấy mạng của ta. Ta làm như thế nào thả xuống được? Âu Dương không hề che giấu. Từ sâu thẳm trong lòng hắn cảm giác, có thể Lao nhân này nói đúng. Có thể nhìn ra được tiểu tử ngươi là tu luyện giả. Ha ha! Đối với những người như chúng ta mà nói, năm tháng là vô tình nhất. Bởi vì chúng ta đều sẽ biến mất trong năm tháng. Nhưng đối với tu luyện giả như các ngươi mà nói, năm tháng ngược lại là vô dụng nhất. Cho nên tiểu tử nếu như ngươi nghe ta một câu, không bằng giống như ta, tìm một chỗ thanh thản ổn định chờ đợi. Mỗi ngày đi săn thú. Cũng đừng hỏi chuyện xảy ra chuyện. Khi ngươi thật sự buông xuống tất cả, có thể ngươi sẽ phát hiện ra chuyển biến tốt thì sao? Lao nhân này nói rất có nội hàm. Âu Dương nghe lão giả nói, Trong miệng hắn lẩm nhầm vài chữ. Yên lặng xem biến đổi. Lấy bất biến ứng và biến. Đúng đúng đúng. Chính là ý này. Lấy bất biến ứng và biến. Biết do phía trước là tuyệt lộ còn muốn nhảy xuống đó làng ốc. So với nhảy xuống, còn không bằng đứng tại chỗ chờ một lát. Có lẽ sẽ có quý nhân giúp đỡ. Lao giả vui cười hớn hở uống rượu. Ngài chính là quý nhân của ta. Âu Dương đống nhiên nở nụ cười. Đúng vậy. Đây là nụ cười thật lòng của Âu Dương. Lao nhân này chắc chắn là quý nhân trong số mạng của mình. Nếu như không có Lao nhân này thức tỉnh mình, mà để mình tiếp tục mơ hồ đi về phía trước, có thể mình thật sự sẽ bị trịnh tú nhi ép tới mức phát điên. Lao bá. Âu Dương mở miệng xưng hô Lao bá. Đó không phải bởi vì tuổi tác của lão nhân này lớn hơn Âu Dương, mà bởi vì Âu Dương thật lòng muốn cảm ơn lão nhân này. Lao bá, thôn của Lao bá ở chỗ nào? Không biết ta có thể tới thôn của Lao Bá. Âu Dương mới vừa nói tới đây, chẳng nghe thấy Lao Nhân này nói. Cầu còn không được, cầu còn không được. Âu Dương nhìn dáng vẻ hài lòng của lão Già kia, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ. Tiểu tử, ngươi không biết. Gần đây trong thôn chúng ta có sơn phỉ làm loạn. Bọn họ đều là tu luyện giả. Cuộc sống trong thôn chúng ta đã khó khăn, không ngờ bọn họ còn muốn người trong thôn chúng ta vào núi đảo Linh Thạch cho bọn họ. Nhưng Linh Thạch lại do lão Tổ Tông lưu lại trong núi, nào ai dám làm cản. Nhưng nhóm Sơn Phỉ này nói nếu như trong 3 ngày không có ai vào núi sẽ giết toàn thôn. Lần này ta vào đây, thật ra chính là muốn tìm người hỗ trợ. Chỉ có điều. Láo nhân nói tới đây cũng có chút ngượng ngùng. Âu Dương nghe đến đó cũng hiểu được đại khái ý của lão nhân. Hóa ra lão giả giúp mình chẳng qua chỉ là thuận tiện Hắn thật sự vào đây để tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên hiện tại nếu Lao Nhân đã gặp được mình, vậy bất luận thế nào mình cũng nên giúp Lao Nhân này một tay. Lao Nhân này chính là quý nhân của mình. Trong lúc mình tuyệt vọng nhất đã trợ giúp có mình lớn như vậy, một đám sơn phỉ đối với Âu Dương mà nói thật sự dễ như ăn cháo. Thực lực của mình không thể kiêu ngạo như trước lúc thời đại lớn xuất hiện. Tuy nhiên với thực lực của mình lúc này, giết mấy tiên tôn thật ra quá dễ dàng. Ta giúp các người. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương tạm thời đặt chuyện của trịnh Tú Nhi xuống. Dù sao bây giờ ngay cả một phương hướng đi tới mình cũng không biết phải đi thế nào. So với nắm quyền tự trách dẫm chân tại chỗ, chẳng tạm thời thả xuống, có lẽ sẽ xuất hiện chuyển biến tốt thì sao? Chúng ta, chúng ta, sắc mặt Lao Nhân lại càng thêm lúng túng. Sau đó Lao Nhân chậm rãi lấy từ trong người ra ba khối linh thạch lớn nhỏ khác nhau nói. Chúng ta chỉ có chút linh thạch này. Người. Ngươi, Linh Thạch thì không cần. Chờ sau khi ta giúp các ngươi đánh đuổi sơn phỉ xong các ngươi giúp ta dựng một căn nhà trong thôn để ta có thể tạm thời sống là được. Linh Thạch gì đó đối với Âu Dương chỉ là phụ vân. Bây giờ Âu Dương muốn hấp thu Linh Thạch cũng không được. Dù sao mình đã đạt đến một đỉnh phong. Trừ phi tìm ra nguyên nhân, bằng không không có cách nào sống qua được. Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, lão nhân này trái lại có chút nửa tin nửa ngờ. Bây giờ là thời điểm thời đại lớn xuất hiện. Trên thế giới này, tu luyện giả cực kỳ kiêu ngạo, có lẽ nào lại có người tốt bụng như vậy? "Lão bá, ngài là quý nhân của ta." Mấy câu nói này của ngài có lẽ không suy nghĩ gì, nhưng đối với ta lại giống như ơn tái tạo. Chuyện dễ như ăn cháo vậy lại càng không đáng gì. Âu Dương nói xong, liền dập đống lửa, đi theo lão nhân tiến vào trong núi lớn. Mà sau khi Âu Dương rời khỏi nơi này, Một bóng đen xuất hiện ở nơi bọn họ vừa dập tắt lửa. Bóng đen này chính là Trịnh Tú Nhi. Lúc này Trịnh Tú Nhi đang cau mày tự đủ. Quái, vừa nay hắn phát ra ác khí lớn như vậy, làm sao lại đột nhiên biến mất? Lẽ nào hắn nghĩ thông suốt? Đúng vậy, sở dĩ Trịnh Tú Nhi trước sau vẫn có thể đi theo hậu dương chính bởi vì trong thân thể hâu dương tồn tại hận ý đối với nàng. Chỉ cần hận ý này vẫn còn... Trịnh Tú Nhi trước sau vẫn có thể tìm tới chỗ của Âu Dương. Nhưng bây giờ Âu Dương tạm thời thả xuống tất cả những điều này, bỏ xuống việc kiếm đường đi tới, lại khiến Trịnh Tú Nhi trở nên mơ hồ. Đây là một sơn thôn rất nhỏ. Nơi này chưa từng sinh ra người nào có tên tuổi, cũng không có sự tích huy hoàng nào. Người ở nơi này đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này. So với tu luyện giả ở bên ngoài núi thật sự khác biệt một trời một đất. Ở chỗ này thật ra Âu Dương có cảm giác như mình đã trở về thôn Kháo Sơn năm đó. chương 811, Sơn Phỉ Lúc này trên đường tới Sơn Thôn Âu Dương biết được lão giả này tên là Viên Thiệu Nhất, chính là trưởng thôn của Sơn Thôn này. Tuy nhiên trong Sơn Thôn nhỏ như vậy, tác dụng của trưởng thôn bình thường chính là nhà ai có tăng sự, hôn sự sẽ đứng ra hỗ trợ chủ trí nghi thức thôi. Trên thực tế trưởng thôn căn bản cũng không có bất kỳ quyền lợi nào. Húng gì là loại sơn thôn nhỏ nằm sâu trong núi như vậy? Khái niệm của mọi người về đồng tiền còn không sâu bằng nhận thức về lương thực thảo dược. Dưới tình huống như vậy, quên lợi tiền tải đối với những người ở nơi này cũng giống như phù vân, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Khi viên thiệu nhất cùng Âu Dương tiến vào sơn thôn, mọi người trong thôn đều đi ra đường chào đón. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Âu Dương chẳng qua chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi, không ít mọi người lộ vẻ thất vọng. Người thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, nhìn qua trắng non nả, ngay cả một chút hung khí cũng không có. Chuyện này nhìn thế nào cũng không giống là một cao thủ. Quan trọng nhất chính là, người trong sơn thôn cũng biết, những cường giả kia bình thường hoặc là quanh người phát ra hào quang, hoặc đều là tử khí đông lai gì đó. Âu Dương hoàn toàn không khác gì một phàm nhân. Vậy hắn làm sao có thể đối kháng với sơn phỉ được? Mỗi một sơn phỉ kia đều là tu luyện giả. Đại vương của Sơn Phỉ còn là một tu luyện giả cương đại. Lúc trước thời điểm Sơn Phỉ kia bay đến trong thôn, một đám trong Sơn Thôn đã vô cùng sợ hãi. Mà bây giờ Âu Dương đi theo viên thiệu đi bộ trở về, tuy rằng toàn thân hắn không dính một hạt bụi, nhưng so với những Sơn Phỉ giống như thần tiên kia thật sự kém xa. Khi Âu Dương nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của những thôn dân này, hắn cũng không hề tính toán. Dọc đường đi! Âu Dương đã nghe Viên Thiệu Nhất nói chuyện về tên đại vương Sơn Phỉ có thể bỗng dưng bay lượng, phất tay rời núi. Tuy nhiên Âu Dương không cảm thấy có áp lực nào. Phất tay rời núi. Nếu như mình toàn lực kéo cung bắn tên, một mũi tên cũng có thể bắn thùng trời. Chuyện núi như vậy thì có khó khăn gì? Trường thôn. Chuyện này. tiểu ca này có phải? Một lão nhân trong thôn nhìn qua cũng không hề kém tuổi của Viên Thiệu Nhất là mấy? Có chút nghi hoặc nhìn viên tiểu nhất. Đừng nói nhảm. Âu Dương tiểu ca là tu luyện giả rất lợi hại. Hơn nữa các ngươi cũng không phải không biết, trong làng chúng ta chỉ dự trữ có một chút. Cho dù lấy ra hết cũng không thể nào mời được người quá lợi hại. Vẫn để cho Âu Dương tiểu ca thử xem sao. Nghe viên tiểu nhất nói chuyện, Âu Dương đứng bên cạnh lại cười khổ. Âu Dương có chút bất ức. Tuy nhiên Âu Dương cũng không nói gì. Chỉ là một đám sơn phỉ nhỏ mà thôi. Cho dù toàn bộ sơn phỉ đều là tiên tôn, mình chắc hẳn có thể diệt được. Lại nói nữa, sao có thể có nhiều tiên tôn như vậy? Nếu như tiên tôn đều lên núi làm sơn phỉ, vậy mình thật sự có thể tự sát được rồi. Tất cả đừng nói nữa. Nhìn thấy còn có người muốn chen ngang vào nói thêm mấy câu cùng với vẻ mặt lúng túng của Âu Dương, viên thiệu nhất vội nói. Âu Dương Tiểu Ca lợi hại lắm. Các ngươi nhanh dựng cho Âu Dương Tiểu Ca một căn nhà đi. Chờ sau này nếu sơn phỉ lại đến, để Âu Dương tiểu ca đối phó là được rồi. Viên thiệu nhất có vẻ rất thoải mái. Thật ra hắn không rộng lượng cũng không được. Vào lúc này hoàn toàn chính là ngựa chết cho rằng ngựa sống. Có được hay không trước tiên vẫn thử mới biết được. Nếu như Âu Dương thật sự không được, vậy thôn của bọn họ thật sự chỉ có thể lên núi đào linh thạch cho đám sơn phỉ kia. Âu Dương đứng ở một bên không nói gì. Nếu như những sơn phỉ này đúng là tổ đội tiên tôn. Như vậy bọn họ LSAO có thể để ý tới linh thạch như vậy được. Âu Dương cũng quan sát một chút. Trong núi này thật sự có từng trận khí tốt lành tỏa ra. Đây là co dấu hiệu của linh thạch. Tuy nhiên số lượng linh thạch nơi này không phải là rất nhiều, thậm chí không đáng để khai thác. Nhưng với lượng linh thạch ít như vậy, những sơn phỉ này cũng có thể coi trọng. Điều này chứng tỏ chất lượng của linh thạch tuyệt đối cao không nơi nào sánh kịp. Nhưng trưởng thôn, ta nghe Tiểu Hồ Tử nói, Đại vương Sơn Phỉ kia lại là một tiên tôn gì đó. Lao đầu kia mặt ủ mày trao nói. Khi hắn nói ra câu này, Âu Dương lại cảm thấy sử sốt. Tiên tôn. Tiên tôn sẽ động tâm tới số lượng linh thạch nhỏ như vậy sao? Điều này thật sự quá cổ quái. Phải biết rằng, linh thạch là một loại linh vật cần thiết của rất nhiều tu luyện giả tại tiên giới. Tất nhiều người người dùng linh thạch để biến nó thành mắt trận Sau đó dùng lực lượng kích thích thuận tiện tiếp nhận hấp thu lực lượng của đất trời. Nhưng bình thường đều chỉ là trước tiên đế. sau tiên đế lại coi trọng một chữ ngộ? Nếu như nói trước tiên đế chính là không ngừng hấp thu lực lượng khiến mình trở nên cường đại hơn, vậy sao tiên đế chính là cảng ngộ đối với thiên địa, hoặc là một con đường khác như Âu Dương vậy? Cảng ngộ thiên địa chính là thuận lòng trời mà đi. Đây là một đạo của tự nhiên, tìm kiếm sự hợp nhất với thiên nhiên thành một thể cuối cùng hóa thân vào thiên địa tìm kiếm chí cao vô thượng kia. Có một loại khác nhưng bị rất nhiều người xem là tà đạo. Tuy nhiên chính tà vốn không phải là định nghĩa quá lớn. Âu Dương sát khí nặng như vậy, nhưng người quen với Âu Dương tuyệt đối sẽ không xem Âu Dương là tà đạo. Cho nên loại phương thức thứ hai chính là, ta chính là thiên địa, ta chỉ tu luyện thân thể của ta, thân thể của ta chính là thiên địa, sẽ có một ngày ta phải đạp trời ở dưới chân. Nhưng loại phương pháp thứ hai này cũng không khác mấy. Trên căn bản cũng phải cần lượng lớn linh thạch. Nếu như không phải có phương pháp thánh chiến thần kỳ, Âu Dương cũng không thể nào không có bất kỳ linh khí địa cầu mà tu luyện ra được. Nhưng bây giờ Âu Dương chợt nghe nói không ngờ một tiên tôn lại muốn linh thạch. Điều này thực sự có chút khó hiểu. Đúng. Bây giờ là thời đại lớn. Trong thời đại lớn đúng là có rất nhiều tiên tôn. Nhưng như vậy cũng không đại biểu tiên tôn không đáng tiền. Tiên tôn ở bên ngoài dù thế nào cũng không cần phải buôn bán linh thạch để sống chứ. Cho nên trong nháy mắt Âu Dương đưa ánh mắt nhìn về trong núi. Âu Dương cảm thấy chỉ sợ trong núi này không phải chỉ có linh thạch đơn giản như vậy. Bằng không tuyệt đối không thể nào khiến một đám tiên tôn đến cấp đoạt được. Viên Lao Bá, trong núi này có truyền thuyết ly kỳ nào không? Âu Dương làm như tùy ý hỏi một câu. Truyền thuyết ly kỳ? Không có. Viên Lao Bá rất chắc chắn trả lời. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhà ta đời đời kiếp kiếp ở trong núi. Trong núi này ngoại trừ dược liệu và giao dại và dã thú khắp núi đổi ra, chưa từng có truyền thuyết gì. Ồ, vậy có chuyện gì kỳ lạ không? Âu Dương thay đổi phương thức hỏi. Dù sao truyền thuyết nhiều lúc không phải là truyền thuyết, biến thành một vài chuyện kỳ lạ. Thế nào gọi là chuyện kỳ quái? Viên thiệu nhất rõ ràng không hiểu rốt của câu Dương muốn hỏi cái gì. chương 812 Vẫn tâm thạch. Ấn. Chính là nói có chuyện gì mà các ngươi cảm thấy không đúng. Âu Dương cũng mơ hồ. Nói chuyện với người không phải là tu luyện giả thực sự quá lao lực. Cái này à? Nói ra đúng là có. Viên thiệu ngâm nghi một hồi sau đó gật đầu nói. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ta cũng không biết như vậy có phải là truyền thuyết ngươi nói tới hay không. Hình như trước đây rất lâu trong thôn này có một nhân vật rất lợi hại. Về phần tại sao người đó lại chạy đến nơi này, thì không ai biết. Vậy sau đó hắn đi đâu? Âu Dương biết hỏi thăm chuyện tổ tiên của người khác có chút không lịch sự, nhưng bây giờ lòng hiếu kỷ quá lớn nên hắn vẫn hỏi. Nghe nói là vào núi, sau đó cũng không thấy đi ra. Chính là núi đá ở bên đó. Hơn nữa người trong thôn chúng ta bên đều không lên ngọn núi đó. Ngọn núi đó là nơi an nghỉ của Láo Tổ Tông. Đời sau đi vào chính là bất kính với lao tổ tông. con lần này đám sơn phỉ kia bảo chúng ta đi vào đảo cũng chính là ngọn núi đó. Viên thiệu nói ra chuyện này khiến Âu Dương cảm thấy hương thú. Haha, ha, xem ra nơi này thật sự không đơn giản. Trên mặt Âu Dương nở nụ cười. Nếu như là một ngọn núi bình thường, tại sao đám sơn phỉ kêu muốn người dân trong sơn thôn đi vào đảo? Lao động như vậy đáng sao? Nếu quả thật chính là tiên tôn ra tay. Như vậy trong khoảnh khắc đã có thể đào sạch một ngọn núi lớn, cần gì phải làm chuyện dư thừa như thế nào? Nói như thế, chỉ có một khả năng. Đó chính là trên núi thật sự có vật gì, hơn nữa thứ này cho dù là tiền tôn cũng rất kiêng kỵ không dám đi vào, chỉ có thể để người trong sơn thôn đi vào dò đường. Sau khi bọn họ dò đường xong, sợ là những người dân trong sơn thôn này sẽ bị giết sạch, không có ai ngoại lệ. Trên mặt Âu Dương hiện lên một nụ cười tà. Sợ là những sơn phỉ này không phải thật sự là sơn phỉ. Bình thường sơn phỉ không thể nào tàn sát cả một sơn thôn như vậy. Phải biết rằng, sơn phỉ không thể nào sinh sống ở nơi hoang dã vắng vẻ không một người được. Nếu như vậy bọn họ không phải là sơn phỉ nữa. Bọn họ phải được gọi là ẩn sĩ. Sở dĩ sơn phỉ gọi là phỉ, bởi vì bọn họ phải cướp. Nếu đi bọn họ muốn cướp tự nhiên không thể nào giết sạch đối tượng để mình cướp được. Loại hành động mổ gà lấy trứng này, chỉ cần là người có chút đầu góc đều sẽ không làm. Xem ra ta không đến đây thực sự không ổn. Còn gặp được một vài chuyện thú vị. Trong lòng Âu Dương ngược lại có chút mong đợi. Rốt cuộc trong núi này có cái gì? Cái gì có thể đáng sợ đến mức một tiên tôn phải làm sơn phỉ huy hiếp những bách tính bình dân lao vào trong núi chịu chết? Hay hoặc là nói, trong núi này có chí bảo gì? Có phải trí bảo này là do lão tổ tông của viên tiểu nhất lúc trước đã lưu lại hay không? Âu Dương trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Kể cả cả chuyện của thời đại này, và năm trước hay thời thượng cổ, hắn đều nghĩ đến. Nhưng hắn lại không nghe nói có cường giả siêu cấp nào đỗng nhiên mai danh ẩn thế mai cả. Nghĩ nhiều như vậy, Âu Dương cơ bản loại trừ khả năng nơi này sẽ có truyền thừa giống như trong mộ của yêu tổ. Như vậy chỉ có một khả năng. Nơi này chính là dấu bảo địa. Nơi này nhất định có bảo vật gì tồn tại. Vị trí của bảo vật này nhất định có vật gì đó khiến tiên tôn không dám đi vào. Mặc kệ, chờ đám sơn phỉ kia tới, chẳng phải sẽ rõ ràng ngay sau. Âu Dương biết, có vài thứ tốt nhất là nên nắm từ đầu nguồn. Đã có sơn phỉ đưa tới cửa, vậy bất kể có phải là tiên tôn hay không, trước cứ bắt hết sau mới nói tiếp. Đến lúc đó hắn không tin không mở miệng được đám giác rưỡi này. Âu Dương không để ý tới bảo vật. Chủ yếu vì gần đây cùng đường, đụng tới một vài chuyện thú vị tự nhiên muốn tìm hiểu một chút, cũng coi như là giảm bớt một chút áp lực. Xe tới trước núi tất có đường. Hắn hy vọng ở lại một thôn, yên lặng xem biến đổi, lấy bất biến ứng và biến. Đây chính là sách lược của Âu Dương. Trịnh Tú Nhi không phải muốn mình sống không bằng chết sao. Vậy mình không ra. Cứ ở chỗ này ẩn cư 10 năm. 10 năm đối với người thường là rất dài. Nhưng đối với tu luyện giả chẳng qua chỉ là nháy mắt mà thôi. Nhưng Âu Dương tin tưởng, nếu như mình đột nhì ẻn biến mất 10 năm, sợ là trịnh Tú Nhi sẽ suy sụp trước tiên. Nghĩ tới đây, không ngờ Âu Dương đột nhiên cảm thấy sảng khoái. Có lẽ sau khi sở yên nhiên chết, huynh đệ có chuyện, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Sơn phỉ không xuất hiện đúng theo thời gian đã hẹn trước. Sáng sớm ngày thứ hai xu khi các thôn dân làm xong một gian nhà cho Âu Dương. Chẳng nghe có tiếng nói ẩm ý của các thôn dân và một chút sóng lực lượng chấn động nhưng không tính là quá cường liệt. Ồ! Không có tiên tôn sao? Tuy Âu Dương ở trong nhà, nhưng dựa vào quan tâm chiến ý, hắn không cần đi xem cũng biết rõ bên ngoài đã phát sinh chuyện gì. Lúc này 12 người mặc trang phục của dòng chính đang lớn tiếng chất vấn những người dân trong sơn thôn nhỏ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Xin ngươi, chúng ta thật sự không thể đi vào đó. Đó là nơi an nghỉ của Lão Tổ Tông. Chúng ta không thể đi vào quay dối sự an nghỉ của Lão Tổ Tông được. Viên thiệu nhất tội nghiệp nói. Ta đã rất cho các ngươi mặt, chính bởi vì đây là các ngươi Lão Tổ Tông an nghỉ nơi ta mới để cho các ngươi đi vào. Hơn nữa ta cũng không nghĩ muốn quá nhiều bảo vật Ta chỉ cần khối vấn tâm thạch mà thôi. Một tên hiển nhiên là người đầu lĩnh mở miệng nói. Tuy nhiên thực lực của người này mới chỉ là linh tiên mà thôi. Ở thời đại này, ngươi như vậy thậm chí còn không có tư cách làm bia lỡ đạn. Lao hủ thật sự chưa từng nghe nói cái gì là vấn tâm thạch cả. Vẻ mặt viên thiệu nhất đầy đau khổ. Ngay cả lão tổ tông của mình là ai hắn còn không rõ, hiện tại lại nói cái gì là vấn tâm thạch hắn làm sao có thể biết được. Ngươi không cần biết vấn tâm thạch. Ngươi chỉ cần tiến vào trong loạn thạch cốc tìm tới chỗ hài cốt của lão tổ các ngươi. Sau đó quay về phía hài cốt dập đầu ba cái. Tiếp đó đi tới trước mặt hải cốt lấy một cái gương màu xanh ra là được. Giọng điệu của tiên đầu lĩnh kia rõ ràng là đang ra lệ. Vấn tâm thạch. Âu Dương ở trong nhà lặng lẽ suy nghĩ. Âu Dương chưa từng nghe nói về vấn tâm thạch này. Tuy nhiên như chỉ là mấy thứ mà linh tiên muốn có, vậy thật không có gì thú vị. Mấy thứ linh tiên muốn nhiều nhất chỉ có thể là một cái thần binh thôi. Âu Dương còn ít thấy thần binh sao. Kỳ lân nha, la bản âm Dương. Mê đổ ca xa, thậm chí ngay cả tu la tiện đã trải qua gia công cũng miễn cưỡng được xem là thần binh. Hiện tại vấn tâm thạch này thật sự không có cách nào khiến Âu Dương cảm thấy hương thú. Tuy nhiên đã nhận ủy thắc của người thì phải làm cho xong. Viên thiệu nhất xem như đã giúp mình tạm thời mở ra khúc mắc trong lòng mình. Bất luận thế nào cũng nên giúp một chút. chương 813, dùng không khí làm lưỡi dao sắc chém người. Nghĩ vậy, Âu Dương liền đẩy cửa từ trong phòng bước ra. Tuy rằng người trong thôn không mấy hiểu rõ về Âu Dương, nhưng mọi người đều biết Âu Dương là người được viên thiệu nhất mời tới giúp đỡ. Lúc này nhìn thấy Âu Dương đi ra, mọi người thi nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương. Nhưng nhìn bộ dạng bình thẳng và thể trạng nhỏ bé của Âu Dương lại nhìn 12 tên sơn phỉ cả người đều có tử quang lượng quanh. Rất rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy không có hy vọng gì đối với Âu Dương. Các vị, gần đây ta không muốn giết người. Cho nên các người vẫn nhanh chóng rời đi thôi. Âu Dương bỗng nhiên mở miệng. Lời nói này giống như như sấm nổ giữa mùa đông, thiếu chút nữa đã khiến một đám sơn thôn phải bật cười. Lời này thật sự quá điên cuồng. Vừa tới liền nói cho người ta biết, mình không muốn giết người. Tất rõ ràng phần lớn mọi người ở đây đều cho rằng Âu Dương đã phát điên. Thậm chí cái kia 12 tên sơn phỉ kia cũng nghĩ như vậy. Dù sao tu vi của Âu Dương quá cao. Cao đến mức bọn họ căn bản không thể nhìn thấy rốt của câu Dương có tu vi thế nào. Dưới tình huống như vậy bọn họ lại cho rằng Âu Dương chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Người là người nào? Dù sao người đầu lĩnh cũng có chút giật mình. Hắn không nhìn ra tu vi của Âu Dương, nhưng lại phát hiện trên người Âu Dương mang theo một cỗ sát khí như có như không. Rõ ràng sát khí này không thể có được trên người một người bình thường. Lúc này toàn thân Âu Dương trên giới không có một chút sóng lực lượng chấn động, lại có sát khí quỷ dị như thế. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ người đứng đối diện bọn họ hoặc là một đồ tể trong sơn thôn hoặc là chính là một cường giả chân chính, còn là loại cường giả giết người không chấp mắt. Đúng, không sai, Âu Dương gần như có thể xem như là loại người sau. Chỉ ít trước đây Âu Dương thật sự là một ác ma giết người không chấp mắt. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách được Âu Dương. Giống như chiến vương nói, mỗi người đều có con đường mình phải đi, Âu Dương đi chính là một con đường dết chóc. Không giết người sẽ bị người giết Vì sống sót cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy. Ta là người như thế nào các ngươi còn chưa đủ tư cách để biết. Trở lại nói cho chủ nhân các ngươi biết, tốt nhất đừng đánh chú ý vào nơi này, tránh để bị dẫn lửa thiêu thân. Âu Dương nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo mấy phần kinh thường. Trong thời đại lớn này, mình không có cách nào tranh hùng với cường giả của những chủng tộc kia, nhưng chỉ là mấy cao thủ giả mạo sơn phỉ cũng muốn phân cao thấp với mình sao. Đây quả thực chính là muốn chết. Đại ca, ta thấy ra hỏa này đang cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Để ta tới phế bỏ hắn. Một linh tiên rất khó chịu đứng dậy. Nhưng hắn vừa nói dứt lời. Đầu của hắn đã từ trên cổ lan xuống. Từ đầu đến cuối không ngờ không có bất cứ người nào nhìn thấy Âu Dương đã ra tay thế nào. Đây cũng là phương pháp thanh chiến. Tâm muốn chính là niệm đạt, khi trong lòng Âu Dương bình tĩnh trở lại, ngay cả không khí cũng có thể biến thành lưỡi dao sắt trong tay của hắn. Vừa nãy Âu Dương chỉ thoáng suy nghĩ dẫn động không khí chặt đứt linh hồn và thân thể của người này. Nhất thời xảy ra biến cốt như vậy khiến 11 người còn lại kinh hãi. So với bọn họ, những người dân trong sơn thôn càng giật mình hơn. Không ai trong số bọn họ từng nghĩ tới, Âu Dương lại cường thế như vậy. Tay không có nhúc nhích một chút nào đã có thể giết người. Hơn nữa còn là giết chết một cách triệt để như vậy. Đây quả thực chính là một sát thần. Người, người rốt cuộc là ai? Tên đầu lĩnh linh tiên kia rõ ràng đã có chút lo sợ. Dù sao giết người một cách khó hiểu như vậy, dưới cái nhìn của hắn chắc chắn phải là do cường giả siêu cấp ra tay. Đi đi, nói cho chủ nhân của các người biết, Nơi này không phải nơi các ngươi có thể tới được. Bằng không người này chính là kết cục của hắn. Sau khi Âu Dương nói xong liền xoay người trở về gian nhà của mình. Sau khi Âu Dương rời đi, 11 người này đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ không hẹn đều lựa chọn rời đi. Âu Dương cường thế vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không ai từng nghĩ tới, tại một sơn thôn hẻo lánh như vậy không ngờ lại có một ma vương như vậy đang ở ẩn. Chẳng lẽ tin tức bọn họ nhận được đã bị lộ? Còn có cường đại cường đại hơn muốn đi trước một bước nhận được thứ kia trước bọn họ? Đám người kia rời khỏi, các thôn dân có thể nói là vô cùng tao hứng. Dù sao nguy cơ lớn như vậy không ngờ vị tiểu ca trẻ tuổi do viên thiệu nhất mời tới lại giải quyết dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời những tiếng nghi vấn của người dân trong thôn đối với Âu Dương đều trở nên im ắng. Tuy nhiên sau đó bọn họ lại suy đoán một hồi. Cương giả như Âu Dương tại sao lại muốn chạy đến nơi đây? Hắn tới đây nhằm mục đích gì? Không cho phép mọi người nói bậy. Âu Dương tiểu ca là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Hơn nữa Âu Dương tiểu ca đến nơi này hoàn toàn là do lão phu tình ngờ gặp được. Viên thiệu nhất thực sự không chịu được đám thôn dân không có văn hóa này. Những ngày qua bọn họ không những không cảm ơn Âu Dương, trái lại lén lút ở sau lưng bàn luận xem có phải Âu Dương suy nghĩ tới bảo vật của bọn họ hay không. Nếu những lời này để cho Âu Dương nghe thấy sẽ khó xử tới mức nào? trưởng thôn, không thể nói như vậy được. Lòng người sâu như đáy biển, khó rò. Ai biết có phải hẳn định. Người dân này còn chưa nói hết lời, viên tiểu nhất đã thay đổi sắc mặt kêu lên. Cơ miệng, bất luận Âu Dương Tiểu Ca có như các ngươi từng nói hay không, Âu Dương Tiểu Ca đều ân nhân cứu mạng của chúng ta. Từ lúc nào các ngươi lại trở nên vong ân phụ nghĩa như vậy? Vừa nghe viên thiệu nhất nói như vậy, tất cả mọi người liền ngầm miệng. Trước tiên không nói Âu Dương có phải có mưu đồ gì hay không. Chỉ nói trước đây không lâu Âu Dương cứu bọn họ một mạng, bọn họ lại ở sau lưng nói Âu Dương như vậy. Bản thân điều này đã là một biểu hiện vòng ân phụ nghĩa. trưởng thôn, nếu không, ngươi để hắn đi đi. Có người lại có ý nghĩ mới. Tuy nhiên hắn nói mà không suy nghĩ kỹ. Âu Dương dọa một nhóm người phía trước rời đi. Lẽ nào chủ nhân của những người kia thật sự sẽ để yên sao? Những người kia ép người dân trong thôn tiến vào trong loạn thạch cố lấy cái gì vấn tâm thạch kia? Đây nhất định là mưu đồ từ lâu. Nếu như chỉ nói như thế đã hù dọa khiến người ta từ bỏ, vậy cũng không phù hợp với lẽ thường. Viên chính. Không phải nhị thuốc ta nói ngươi. Cha ngươi chết sớm, từ nhỏ ta đã dạy ngươi cái gì gọi là mưu tính sâu xa. Tại sao ngươi vẫn suy nghĩ thiển cận như vậy? Đám sơn phỉ kêu mưu đồ đã lâu, chắc chắn sẽ không dễ dàng giải hòa như vậy. Âu Dương Tiểu Ca ở chỗ này là tọa trấn cho chúng ta, có thể bảo vệ sự bình yên của toàn thôn chúng ta. Nếu như Âu Dương Tiểu Ca đi, đám sơn phỉ kia trở về vậy chẳng phải tất cả những gì chúng ta làm đều hưởng công sao. chương 814, Chuyện Quỷ Quái tại Loạn Thạch Quốc 1. Viên Tiểu Nhất lắc đầu thở dài. Bản thân Viên Tiểu Nhất không có hài tử. Đứa cháu trai duy nhất này trên căn bản đã được hắn xem như con mình. Nhưng nhìn thấy đứa cháu trai do một tay mình nuôi lớn từ nhỏ nhưng lại suy nghĩ thiển cận như vậy, viên thiệu nhất cảm thấy rất đau lòng. Hắn như vậy bảo mình làm sao có thể yên tâm nhắm mắt giao vị trí trưởng thôn vào trong tay cháu trai này đây. Nhị thúc, nghe thấy viên thiệu nhất nói như thế, viên chính lập tức hiểu ra. Đúng như lời viên thiệu nhất đã nói. Hiện tại bọn họ có Âu Dương Tòa Trấn. Sơn phỉ không dám tới. Nhưng nếu như Âu Dương đi, không phải bọn họ sẽ lại mặc cho người ta hiếp đắp sao? Trong gian nhà tranh, Âu Dương nằm trên một cái giường cỏ. Hắn ngừng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khi dựng gian nhà tranh này tại, Âu Dương cố ý lưu lại một cánh cửa áp mái như thế, để Âu Dương có thể nằm ở trên giường nhìn ra bầu trời. Bầu trời sao ở đây không giống như ở quê ta? Có thể vào lúc này mấy người bằng hữu ở quê ta cũng đang ngắm sao trời cũng nên. Cũng không biết tại sao, từ sau khi sở yên nhiên chết, Âu Dương cảm thấy rất thương tâm. Hắn thậm chí có chút hối hận tại sao mình lại trở lại thế giới này, cuốn vào trong những phân tranh như vậy. Nếu như mình không trở về đến thế giới này. Nếu như mình chỉ sống trong thế giới này. Nếu như không tu luyện phương pháp thánh trên kia, tuy rằng sinh mạng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Kéo kẹt. Ngay khi Âu Dương thở dài, cửa phòng của hắn bị người ta mở ra. Viên Thiệu Nhất đứng ở trước cửa nhà của Âu Dương, vẻ mặt đầy hấy náy Viên Thiệu Nhất tin chắc Âu Dương nhất định đã biết được những lời người dân trong thôn nói trong thời gian gần đây. Sở dĩ Âu Dương không nổi giận hẳn là do nể mặt mình. Thật ra Viên Thiệu Nhất đã đoán đúng. Nếu như không phải bởi vì lúc trước Viên Thiệu Nhất đã nói mấy lời đánh thức Âu Dương, Với tính cách của Âu Dương căn bản sẽ không quan tâm với sự sống chết của mấy người này. Sợ là hắn đã sớm rời khỏi thôn này từ lờ ơ. Viên la bá. Âu Dương nhìn thấy viên thiệu nhất tỏ ra đau khổ như vậy, hắn liền từ trên giường ngồi dậy. Nói thật Âu Dương vẫn rất biết ớn đối với viên thiệu nhất. Nếu như không phải viên thiệu nhất nói cảnh tính Âu Dương, có lẽ Âu Dương sẽ tiếp tục đi trên lối dhe đó. Có thể hiện tại hắn đã bị trịnh tú nhi chơi đùa đến chết. Âu Dương. Người trong núi này không hiểu chuyện. Có một số việc lão hủ tin tưởng ngươi vẫn có thể hiểu rõ. Khi viên thiệu nhất nói chuyện Âu Dương chợt vung cánh tay lên. Không ngờ một bình nước trẻ xanh hình thành theo ý niệm của Âu Dương. Viên thiệu nhất nhìn thấy hành động của hắn kinh ngạc không nói lên lời. Thủ pháp sáng tạo như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Thậm chí trong ấn tượng của viên thiệu nhất. Cho dù là những tiên đế tiên tôn tuyệt đối cũng không thể làm được như vậy. Viên Triệu Nhất cảm thấy rất có lối đối với chuyện xảy ra gần đây. Dù sao gần đây những người sống trong thôn đều lén lút bàn luận nói cái gì Âu Dương cũng giống như đám Sơn Phỉ kia ham muốn bảo vật của lão tổ tông. Viên Triệu Nhất biết, Âu Dương hẳn rất phiền muộn về chuyện này. Lúc trước khi mình gặp được Âu Dương, dáng vẻ của Âu Dương thất hồn lạc phách tuyệt đối không thể là giả vờ được. Đó rõ ràng là dáng vẻ chỉ xuất hiện khi một người tâm tư rối loạn. Lúc trước bởi vì mình tìm thấy Âu Dương như vậy, Nên Âu Dương mới có thể nhận lời giúp mình. Ban đầu mình kéo người ta đến đây, người ta hoàn toàn có thể nói là nghĩa vụ hỗ trợ. Đến bây giờ lại thành Âu Dương có thể có mưu đâu khác. Điều này bảo Âu Dương làm sao chịu nổi, bảo Viên Thiệu Nhất làm sao chịu nổi. Không sao đâu Viên lao bá. Chuyện gần đây, trong lòng Âu Dương đều biết rõ ràng. Âu Dương không phải là loại người bụng dạ hẹp hỏi. Âu Dương chỉ khẽ mỉm cười. Đừng nói là trong sơn thôn nhỏ này. Ngay cả trong xã hội văn minh trước kia cũng sẽ có sơn thôn lạc hầu như vậy. Nói không chừng người ở đó nói còn độc địa hơn những người ở đây. Ôi! Âu Dương tiểu ca, ngươi có thể nghĩ như vậy trong lòng lão hủ coi như cũng dễ chịu một chút. Viên thiệu nhất nhìn Âu Dương liếc mắt một cái với vẻ cảm kích. Hôm nay viên thiệu nhất đặc biệt tới đây chính là muốn giải thích do với Âu Dương, tránh cho Âu Dương lại hiểu lầm điều gì. Viên lao bá, thật ra ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi một chút. Âu Dương rót cho viên thiệu nhất một chén nước trẻ xanh sau đó nói. Thiểu ca có cái gì thì nói cái đó. Lao hủ biết gì nói nấy tuyệt không giấu giếm. Viên thiệu nhất rõ ràng cũng học quá vài thứ, vàng không không thể nào nói ra những lời như thế được. Thật ra cũng không có gì. Đây hoàn toàn chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Âu Dương biết, nếu những lời này truyền ra ngoài có lẽ mình sẽ càng giống như có ý đồ riêng. Thiểu ca có cái gì thì nói cái đó. Tâm tư của tiểu ca thế nào lão hủ tự nhiên đã biết. Cho nên cũng không cần suy nghĩ nhiều. Viên thiệu nhất hoàn toàn tin tưởng Âu Dương. Trong loạn thạch quốc này rốt cuộc chôn giấu bí mật gì? Cái vấn tâm thạch rốt cuộc là cái gì vậy? Âu Dương hỏi những này hoàn toàn chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỷ, căn bản cũng không có suy nghĩ khác. Dù sao cho dù vấn tâm thạch là thần khí đối với Âu Dương thì có ý nghĩa gì? Thứ tiêu cũng chính là thành khí. Nhưng thứ kiêu cung trong tay Âu Dương liền giống như một phàm binh. Âu Dương chưa bao giờ thật sự vận dụng thánh binh lực của thứ kiêu cung. Ôi! Tiểu ca, chuyện liên quan với loạn thạch cốc này cho dù là lao hủ cũng biết rất ít. Viên gia thôn này đời đời sinh sống ở đây. Nhưng xưa nay chưa từng có người nào thật sự tiến vào trong loạn thạch cốc. Bởi vì nghe đồn loạn thạch cốc chính là nơi tổ tiên chúng ta ăn nghỉ. Tiên thiệu nhất giới thiệu sơ qua một chút về loạn thạch cốc. Ồ. Chưa bao giờ có người đi vào sao. Âu Dương không tin thật sự không có người đi vào. Dù sao viên già thôn sống đời đời ở đây. Chẳng lẽ nói từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người nào vì hiếu kỷ mà tiến vào bên trong sao. Điều này hiển nhiên không phù hợp lo gì. Ôi! Viên thiệu nhất lại thở dài một hơi nói. Thật sự có người đi vào. Tuy nhiên có người đi vào, nhưng lại có rất ít có thể đi ra. Vậy người đi ra miêu tả nó thế nào? Âu Dương càng thêm tò mò. Mời an nghỉ của tổ tông mình, nhưng đời sau của mình đi vào lại có nguy hiểm sao? Địa phương nguy hiểm như mộ của yêu tổ, đối với huyết mạch yêu tổ như bạch tinh cũng không có uy hiểm gì. Phải biết rằng lúc trước nếu như một mình bạch tinh đi vào nói không chừng cũng không gặp nguy hiểm gì. Những người khác hoàn toàn chỉ là làm nền. Có thể nói đều do thắp khắc tính kế, và không sao có thể có nhiều người như vậy. Phát điên! Viên thiểu nhất đông nhiên nói ra hai chữ như vậy, khiến Âu Dương vô cùng sướng sốt. Phát điên. Phần lớn người đi vào, không đi ra được. con người đi ra được đều phát điên. Chuyện này thực sự quá kỳ quái. chương 815, Chuyện quỷ quái tại loạn thạch ốc. 2. Những người này đã phát điên. Mỗi người bọn họ đều nói một kiểu, đều la lên cái gì mà hóa ra kiếp trước của ta lại là như vậy. Bất luận những người khác hỏi bọn họ thế nào. Bọn họ cũng không mở miệng. Tuy nhiên càng kỳ quái hơn chính là, một thời gian bọn họ sẽ biến mất khỏi viên gia thôn. Những người đó biến mất sau đó chưa từng có người nào xuất hiện sao. Âu Dương biết, quan trọng điểm đã tìm được. Chỉ cần có người rời đi đã trở lại, khẳng định như vậy sẽ có một kết quả xuất hiện. Có. Chỉ có một có người nói đã thành một tu luyện giả rất lợi hại. Cuối cùng hắn chết ở hải ngoại. Hài cốt của hắn được chôn trong mộ tổ của viên gia thôn chúng ta. Lời viên thiệu nhất nói không giống như lời nói dối. Nhưng chỉ dựa vào những tin tức này có thể đại biểu cho điều gì. Tiếp trước là như vậy. Người đi vào hoặc là mất tích hoặc là phát điên, sau một thời gian cũng mất tích. Những người đã phát điên này có khả năng cũng không phải thật sự phát điên. Trong số bọn họ có người trở lại hơn nữa sống đến mức tệ lắm. Cuối cùng lại đột nhiên chết ở ngoài hải ngoại. Sau đó hải cốt được đưa về đây. Như vậy xem ra, trong loạn thạch cốc này sợ là thật sự có vật gì đó tồn tại. Bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện kỳ quái như vậy. Cũng không biết tại sao, từ sau khi ra khỏi mộ của yêu tổ, Âu Dương cảm thấy đặc biệt có hứng thú đối với những chuyện quỷ dị như vậy. Dù sao thời đại lớn đến, mọi chuyện kỳ quái cũng có thể đại biểu cho cơ duyên cực lớn. Bây giờ mình có thể nói là đã cùng đường. Nếu như số phận khiến mình có thể gặp được cơ duyên lớn, có lẽ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghĩ tới đây Âu Dương thậm chí có một suy nghĩ muốn tìm hiểu loạn thạch cốc một chút. Dường như đã nhìn ra điều gì đó trong mắt Âu Dương, viên thiệu nhất nói. Âu Dương tiểu ca, loạn thạch cốc này không tầm thường. Ngoài cốc có một bia đá, tuy nhiên hiện tại đã không còn nữa. Nhưng nghe Lao Bồi nói, phía trên ghi chép rất cổ quái. Có người nói trừ phi thật không có đường lui. Bằng không đi tới loạn thạch cốc sẽ chỉ có một con đường chết. Viên thiệu nhất sợ Âu Dương thật sự sẽ muốn đi loạn thạch cốc. lão bà yên tâm, Âu Dương sẽ không làm chuyện sang bậy. Âu Dương khẽ mỉm cười. Mặc dù có chút tự tin đối với thực lực của mình, nhưng Âu Dương tuyệt đối không tùy tiện tiến vào bên trong. Những sơn phỉ này đến ép người dân trong viên gia thôn tiến vào nhất định phải có lai lịch không nhỏ. Nếu bọn họ có thể phát hiện loạn thạch cốc, chứng tỏ bọn họ đã tiến vào trong đó. Nhưng bọn họ lại chẳng đạt được điều gì, cuối cùng chỉ có thể ép người dân trong viên gia thôn tiến vào bên trong. Chỉ một điểm này đã có thể hiểu rõ loạn thạch cốc này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Còn về vấn tâm thạch kia, thật ra có một cách nói liên quan với vấn tâm thạch. Viên thiệu nhất suy tư một hồi nói. tiểu ca, nghe đồn vấn tâm thạch này rất quỷ dị. Có người nói vấn tâm thạch này chính là bảo vật sinh ra từ thời thiên địa sơ khai. Chính là đồ thiên thành. Có thể soi ra kiếp trước và kiếp này của con người, có thể giải trừ nghi hoặc lớn nhất trong lòng người. Trước đây những người trong viên gia thôn cũng bởi vì nghe xong chuyện vấn tâm thạch này mới có thể tiến vào bên trong. Tuy nhiên trên đời này làm sao có thể có thứ gì đọc được kiếp trước kiếp này chứ. Cho nên có lẽ thứ này chỉ là một tin đồn thôi. Sau khi viên thiệu nhất nói xong những lời này liền đứng dậy cáo tử. Trước khi rời đi viên thiệu nhất còn không quên xin lỗi Âu Dương lần nữa. Dĩ nhiên, nội dung xin lỗi chính là những lời nói độc địa của người dân trong thôn trong thời gian gần đây. Chờ đến khi viên thiệu nhất rời đi Âu Dương lại nằm trên giường của mình, ngắm nhìn bầu trời. Trong lòng Âu Dương chỉ còn lại tin đồn liên quan với vấn tâm thạch. Bảo vật có thể soi sáng ra kiếp trước kiếp này. Âu Dương không biết thứ như vậy có tồn tại hay không. Tuy nhiên có một điểm Âu Dương có thể biết, đó chính là mình rất rõ ràng về kiếp trước của mình, không cần chiếu vấn tâm thạch. Nhưng kiếp này của mình lại quá mức mơ hồ. Nhưng Âu Dương là một người không tin vào mệnh trời. Nếu như vấn tâm thạch này thật sự có thể soi sáng con đường tương lai của mình, vậy mình còn tính là một người sao? Chỉ có thể dựa theo một con đường do ông trời sắp đặt cho mình, đi theo quy củ tiến lên từng chút một. Đây căn bản không phải là một người sống nữa. Đây căn bản chỉ là một xác chết biết di động, một con rối Mặc dù người còn sống, nhưng tâm L đã chết. Vấn tâm thạch không thể soi sáng ra con đường tương lai của ta, nhưng có thể tìm được thứ ta đã đánh mất. Trong lòng Âu Dương đống nhiên sáng tỏ. Có lẽ chỉ có vấn tâm thạch mới có thể giải thích nghi hoặc cho mình. Nơi mộng kết thúc chính là mộng mới bắt đầu. Câu nói này là có ý gì? Có lẽ mình sau khi mình tìm được thứ đã mất đi, mình có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Có lẽ đây chính là điểm mấu chốt để mình có thể đứng lên lần nữa. Lý Huyền Như Cái tên này thật quen thuộc. Nhưng tại sao ta không nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương nhắm đôi mắt lại, cứ an tĩnh nằm ở đó. Giờ phút này Âu Dương nói không ra nghĩ không hiểu. Vậy cái gì hắn cũng không nghĩ nữa, cái gì cũng không làm. Điều này thực sự rất khó xuất hiện trên người Âu Dương. Bên trên tiên đảo Đạm Thai, trong một rừng đảo, hai mắt lý huyển như vô thần ngồi trong rừng đảo, ánh trăng tuyệt đẹp nhưng thê lương chiếu trên người nàng. Bóng dáng cô đơn của nàng thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng. Chí ít Trầm Điễn đứng ở phía xa nhìn thấy thực sự rất đau lòng. Một phần chấp niệm lại có thể khiến Tỷ như vậy. Ta rốt cuộc muốn làm cái gì mới có thể khiến Tỷ quên hắn, để trong mắt Tỷ chỉ có ta đây. Trầm Điễn tự hỏi mình, hỏi trời xanh, hỏi đại địa, nhưng bất kỳ ai cũng không thể cho hắn một đáp án rõ ràng. Tỷ luôn mồm nói muốn cả thế gian đều trở thành kẻ địch của hắn. Nhưng trong lòng tỷ trước sau lại chỉ có hắn. Tỷ luôn miệng nói phải ép hắn đến tuyệt lộ, nhưng lại nói cho ta biết thiên hạ không người nào có thể tiêu diệt hắn. Chính bản thân tỷ cũng không biết rốt cuộc tỷ đang yêu hắn hay đang hận hắn. Dâm điện nói xong liền xoay người biến mất khỏi rừng đảo. Lý huyển như vẫn một mình nhìn ánh trăng thê lương mà tuyệt mỹ kia. Trên mặt của nàng mang theo một cảm giác ai hoán sâu sắc. Âu Dương lại có thể quên nàng. Đây là điều Lý huyển như không tưởng tượng nổi. Tuy rằng bản thân Lý Huyển như biết nguyên nhân là gì, nhưng nàng bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, là một ngàn chuyện tốt kết quả đơn giản là một sai lầm mà bị gạt sang một bên sau. Hơn nữa sai lầm này rốt cuộc là vì ai? Còn không phải là vì hắn sao? Tại sao hắn thì không thể hiểu cho mình? Nếu như hắn có thể dừng lại liếc mắt nhìn mình một cái, có thể bây giờ sẽ không phải là một kết quả như vậy. chương 816, Huyết Ma Luyện Hồn Thuật một. Giống như ngươi nói, Ngươi chính là gió trên trời cao. Bất kỳ ai cũng không thể nắm ngươi trong tay. Ngươi chỉ lưu lại cho ta 40 năm ngăn ngắn. Nhưng 40 năm này lại là thời gian đẹp đẽ nhất của ta. Lý biển như khẽ mỉm cười. Giờ nào khác nào, trong lòng của nàng cũng bị nam nhân kia làm cho mâu thuẫn, bối rối. Cũng dưới ánh trăng, chúng thần điện bây giờ đã không huy hoàng bằng năm xưa. Sau một trận chiến tại rừng rầm Tây Nam, cương giả của chúng thần điện đã chết gần hết. Đám người lang túc bị cho là nội gian. Chúng thần điện giống như xuống dốc không phanh. Từ lâu chúng thần điện đã là nơi không có bóng người, chỉ còn lại một rừng núi hoang vu và một đại điện rường rững tại chỗ không có người nào quét dọn, nói rằng nó đã có một thời huy hoàng. Ánh trăng như nước, dường như có thể soi sáng tâm linh người ta. Nhưng giờ phút này ánh trăng lại không cách nào khiến Vệ Thi nhận được một tia an ủi. Trong rừng mai, nàng nhẹ nhàng lướt ve cánh hoa mai. Bây giờ, Rừng mai này có thể nói là nơi duy nhất trong chúng thần điện còn có người lưu lại mỗi ngày. Vệ thi, hắn đã biến mất. Một giọng nói từ dưới rừng mai truyền đến. Tiếp theo liền thấy một nam tử mặc long bảo từ dưới vách núi nhảy một cái đã đi tới trước người vệ thi. Biến mất. Lần trước hắn biến mất 7.000 năm. Lẽ nào lần này hắn cũng muốn như vậy sao? Vệ thi khẽ mỉm cười. Nhưng trong nụ cười của nàng lại mang theo một sự đau thương. Mình đã từng hứa sẽ đợi Âu Dương 7.000 năm. Nhưng 7.000 năm đã qua. Năm tháng xóa nhòa đi rất nhiều người, nhưng không cách nào san bằng trái tim của vệ thi. Từ trong sâu thẳm, vệ thi vẫn có cảm giác như vậy. Sẽ có một ngày hắn biết trở về. Sẽ có một ngày hắn bất chấp tất cả trở về đây mang theo mình đi. Sau đó cho mình một lời hứa hẹn còn lớn hơn trời. Hắn sẽ dùng cả một đời, dùng tất cả đi thủ hộ cái hứa hẹn này. Vũ Tổ chính là một kẻ địch chuyển thế của hắn. Người này với hắn có thủ không đội trời chung. Bây giờ bằng hữu của Âu Dương gần như đã bị hạ độc thủ. Lần này Âu Dương lại không thể ngăn cơn sóng dữ giống như năm xưa. Hắn bất ngờ biến mất. Hoàng thiên rất bất đắc dĩ lắp đầu. Trong ấn tượng của hắn, Âu Dương chính là người đi xuyên qua Tu La Hải, dám hai lần cưới xuyên vân thuyền liều lĩnh phá con đường viễn cổ. Nhưng bây giờ Âu Dương lại trốn tranh khắp nơi. Hắn không phải một người vô duyên vô cớ trôn tránh như vậy. Khẳng định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Vệ thi hình như rất thông hiểu Âu Dương. Nàng đã nói như thế. Đúng, có một chuyện được truyền từ trong chiến tộc ra. Hoàng thiên liếc mắt nhìn vệ thi một cái. Thật ra hắn cũng không muốn nói chuyện này cho vệ thi nghe. Nhưng bây giờ hắn biết mình nhất định phải nói ra, bằng không sợ là vệ thi không thể nào an tâm được. Nói đi. Vệ thi có vẻ rất bình tĩnh. Chuyện đến nước này còn có gì khiến nàng không thể tiếp nhận được nữa. Âu Dương đến chết cũng không tới chúng thần điện thu hồi thứ kêu cung. Lúc tiễn thần ra đi, nàng không phải là người ở bên cạnh chờ đợi. Không ngờ hắn thả chết cũng không trở về gặp mình. Vệ thi đã từng rất hận hắn. Nàng muốn hỏi Âu Dương một chút, trong mắt hắn mình rốt cuộc là cái gì? Nếu như chỉ là một người tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng được, vậy mình chờ đợi còn có ý nghĩa gì nữa? Mình cũng có trái tim, mình cũng có quyền tìm kiếm con đường của mình. Tại sao mình lại phải ngây ngốc tiếp tục chờ đợi hắn? Sau đó, vệ thi dần dần nghĩ được rõ ràng. Trong tim Âu Dương, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của Thứ Kiêu Cung. Thứ Kiêu Cung đối với Âu Dương chính là sinh mạng thứ hai. Nhưng không ngờ Âu Dương lại nhẫn tâm chặt đứt liên hệ với Thứ Kiêu Cung. Có lẽ hắn làm vậy cũng không phải bởi vì lý huyền như. Có lẽ hắn chỉ không biết nên đối mặt với mình như thế nào. Mà lần Âu Dương đến chúng Thần Điện lấy thứ kiêu cung, ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả những điều này. Lúc đó hắn không hề nói với mình câu nào, bởi vì hắn không biết nên làm thế nào để đối mặt với mình. Vậy thì biết, ngay cả trời Âu Dương cũng không để mắt tới. Hắn có can đảm người tiền, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất yếu đuối chí ít trên phương diện tình cảm hắn vô cùng yếu đuối Tất cả những điều này đều liên quan với một nữ tử tên là Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên này chính là thánh nữ yêu tộc. Có người nói lúc trước Âu Dương tiến vào mộ của yêu tổ đã kết bạn với Sở Yên Nhiên. Kết quả lại chúng tình cổ. Hoàng Thiên bắt đầu kể về một vài lời đồn đại ở bên ngoài. Vệ thi ở bên cạnh lắng nghe trước sau vẫn rất bình tĩnh. Cuối cùng Âu Dương mang theo thi thể của Sở Yên Nhiên rời khỏi đó. Ta nghĩ hắn nhất định rất thương tâm. Hoàng Thiên nói một hơi hết những sự tình liên quan đến Âu Dương và Sở Yên Nhiên. Thật ra lời đồn đại bên ngoài cũng không kém với sự thực làm ấy. Trên cơ bản Hoàng Thiên nói đúng 9 10. Chỉ có điều hắn không biết cuối cùng Sở Yên Nhiên đã làm cho Âu Dương một món ăn có tên là không oán không hối hận. Theo lời đồn bên ngoài Âu Dương vô cùng yêu thích Sở Yên Nhiên. Hắn cảm thấy vô cùng ấy này trước cái chết của Sở Yên Nhiên, thậm chí không tiếc gần thế mai danh. Điều này là sai. Ngay cả một khắc trước khi sở yên nhiên chết, Âu Dương vẫn biết tình cảm của mình đối với sở yên nhiên còn chưa tới mức muốn gần nhau cả đời. Giống như Âu Dương đã nói, bọn họ có thể làm hồng nhan tri kỷ, nhưng không cách nào làm tình nhân. Sở yên nhiên là rất ưu tú, thực sự là thiện giải nhân ý, cũng có thể kích thích sự háo sắc của nam nhân, nhưng Âu Dương không phải là một người háo sắc. Đây cũng là lý do tại sao hắn ở chung với sở yên nhiên một chỗ trong thời gian lâu như vậy vẫn có thể tương kính như tân. Hắn không thương sở yên nhiên kia. Sau khi vệ thi nghe xong tất cả những điều này đống nhiên nói ra lời ấy. Lời nói này khiến Hoàng Thiên thực sự có vài phần giật mình. Hắn không thương tại sao lại ẩn thế mai danh vì nữ nhân này. Theo lời đồn đại bên ngoài Âu Dương muốn chờ đợi bên cạnh thân thể của sở yên nhiên một đời, muốn lấy chân tình đánh động trời xanh khiến trời xanh cho sở yên nhiên sống lại. Hoàng thiên lặp lại lời đồn đại bên ngoài. Đó chẳng qua chỉ là những lời nói nhảm. Vệ thi khẽ mỉm cười nói. Từ trước tới nay Âu Dương đều không làm chuyện gì đánh động trời xanh cả. Nếu như hắn thật sự yêu, sợ là khó có thể kiềm chế. Nếu vậy sợ là nữ tử sở yên nhiên kia cũng sẽ không tự sát mà chết. Sở yên nhiên bỏ mình đã nói rõ tất cả. Âu Dương là một người rất coi trọng tình cảm. Nếu như không phải vì điều này, hắn cũng sẽ không có mối thủ lớn đối với vu tổ như thế. Lúc trước Âu Dương đi nhầm một bước hại chết mười mấy chiến hưu. Vì chiến hưu đã chết, Âu Dương có thể một đêm khuynh thành. Sợ yên nhiên trong mắt Âu Dương chẳng qua chỉ là một người hồng nhan tri kỷ. Muốn tăng lên một cấp trở thành người yêu, sợ là hắn vẫn không làm được. chương 817, Huyết ma luyện hồn thuật, 2. Thì ra là như vậy. Thật ra, Khi Hoàng Tiên mới nghe thấy những lời này hắn cũng có chút nghi ngờ. Tuy nhiên hiểu biết của hắn đối với Âu Dương còn xa mới bằng được vậy thi. Cho nên hắn mới cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa từ trước đến nay Âu Dương đều không phải là một người chịu thuận theo ý trời. Cái gì mà cảm động trời xanh? Đây căn bản là chuyện vô căn cứ. Nếu như Âu Dương thật sự khó có thể kiềm chế, như vậy hắn sẽ bất chấp mọi giá đi báo thủ. Sau đó hắn sẽ tu luyện tới mức trí cao vô thượng mở ra hành lang luân hồi trong truyền thuyết mang hồn phách của Sở Yên Nhân gia. Vệ thi gật đầu. Những lời nàng nói gần như chính là suy nghĩ trong lòng Âu Dương. So với vệ thi, có lẽ Lý huyển như thiếu chính là điểm này. Lý huyển như tận lực ôn nhu như nước, lại khiến Âu Dương từ bỏ sinh mạng. Nhưng nàng không có cách nào hiểu Âu Dương giống như vậy thi, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng ở phía sau Âu Dương. Lý huyển như sẽ đi tìm kiếm Âu Dương, sẽ vì Âu Dương bất chấp mọi giá. Nhưng vệ thi sẽ không làm vậy. Bởi vì vệ thi biết, nam nhân này căn bản không giống với những người khác. Hắn sẽ không giống những người khác, khi bi thương thì tìm người kể ra. Hắn luôn chôn giấu tất cả trong lòng, sau đó đợi có một ngày sẽ hoàn toàn bạo phát. Đây mới là Âu Dương. Có lẽ chỉ có vệ thi mới là thích hợp với Âu Dương nhất. Bề ngoài nàng vẫn làm rất ít chuyện cho Âu Dương. Nhưng thật sự hỏi về những điều tâm đắc của Âu Dương, có lẽ để ý nhất chính là vệ thi. Bằng không thứ tiêu cung sẽ không tìm được vệ thi, đi theo vệ thi. Vậy hắn có thể sẽ xuất hiện nữa không? Hoàng thiên biết, thời loạn lạc như vậy chính là thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thời đại này thích hợp với Âu Dương. Nếu như Âu Dương biến mất như vậy, vậy chỉ sợ sắc thái của thời loạn lạc này sẽ ít đi mấy phần. Sẽ xuất hiện. Hắn sẽ đi ra. Ta sẽ vẫn ở chỗ này chờ đợi hắn. Đợi có một ngày hắn dám đối mặt với tất cả tới nơi này dẫn ta đi. Trong mắt vệ thi đầy tự tin. Có lẽ chỉ có nàng mới dám suy nghĩ như vậy. Được rồi. Có tin tức các tộc loạn chiến sắp bắt đầu. Ta bây giờ đã là một thành viên trong trận doanh của nhân tộc. Vì nhân tộc, ta không thể ở lại đây giúp nàng được nữa. Lần này Hoàng Thiên đến chính là muốn cáo biệt với vệ thi. Nhìn chúng thần điện bây giờ đã trống giống, lại suy nghĩ tới từng cảnh tượng lúc ba người bọn họ phi tiên từ 7.000 năm trước cho đến lúc này Hoàng Thiên thực sự có vài phần thương cảm. Đánh đi! Có một ngày hắn biết trở lại thế giới này một lần nữa, hắn cũng mãi mãi là tiện thần ngao du cựu thiên Có một ngày hắn sẽ chứng minh điều đó. Vệ thi nói xong, Hoàng Thiên đã biến mất ở phía chân trời. Tất cả chúng thần điện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Nơi này chỉ còn lại một mình vệ thi lặng lẽ chờ đợi người yêu trở về. Vệ thi thoáng động tay, trong tay lại có thêm một chiếc nhẫn lóe lên huyết quang. Chiếc nhẫn kia chính là lúc Âu Dương bước lên xuyên vân thuyền năm đó đưa cho nàng. Âu Dương từng đã nói với nàng, trong thế giới của mình trước kia, trao nhẫn xem như là cầu hôn. Đến tận ngày hôm nay, vệ thi vẫn luôn giữ nó bên mình. Tuy rằng lúc đó phần lớn những lời nói của Âu Dương đều là nói đùa. Tuy nhiên vệ thi lại tin tưởng trước sau sẽ có một ngày nam nhân kia sẽ đích thân đến đeo cho mình chiếc nhẫn này, sẽ mang theo nàng trở lại quê hương của hắn, sẽ để nàng mặc chiếc áo cưới mà hắn đã nói, sẽ thực hiện lời hứa thiên trường địa cửu. Khoảng cách viên ra thôn khoảng trường vạn dặm tại một nơi không có ai chú ý trong tung lũng, bảy nam tử ngồi cùng một chỗ. Bọn họ nghiêm mặt nghe thủ hạ hồi báo. Không nhìn thấy động thủ đã giết chết một tên linh tiên. Người này chỉ sợ là một tên tiên tôn. Người trẻ tuổi nhất trong 7 người kia mở miệng. Khi hắn mở miệng, những người bên cạnh đều rất cung kính lắng nghe. Rất rõ ràng người trẻ tuổi mắc y di phục một mạc này mới là người thủ lĩnh của bọn họ. Người trẻ tuổi kia toàn thân tản ra một cỗ ma khí nồng đậm Loại khí tức này của hắn không giống với nhân loại. Bản thân hắn lại là một nhân loại. Rất rõ ràng, hẳn hắn tu luyện một loại ma công bằng môn tà đạo. Xem ra chúng ta đã đụng phải một nhân vật lợi hại. Tuy nhiên chúng ta bắt buộc phải có vấn tâm thạch. Lần này bất kể nói thế nào cũng không được có sai lầm. Chuẩn bị một chút, sau 3 ngày nữa tất cả chúng ta sẽ xuất kích. Đến lúc đó giết chết người này cùng với đám dân trong viên gia thôn. Người trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, rất có cảm giác ta có toàn thiên hạ. Đại ca, loạn thạch cốc rất quỷ dị. Tất cả huynh đệ đi vào đều đã chết. Chẳng lẽ chúng ta cũng xông vào sao? Một lao giả ngồi bên cạnh người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Lao giả như vậy lại gọi một người tuổi còn trẻ là đại ca. Điều này trong thời hiện đại đương nhiên là cổ quái nhưng tại tiên giới, diện mạo bên ngoài không thể nói lên tuổi tác. Điều này vẫn tương đối bình thường. Xông vào. Ừ. Nếu như người của viên gia thôn phối hợp thì không sao. Nếu bọn họ không phối hợp vậy giết chết tất cả. Dùng máu của bọn họ chế luyện huyết ma. Huyết ma có huyết mạch vấn tâm đê ho nhân. Huyết ma vẫn có thể miễn cưỡng mở đường tiến vào bên trong. Người trẻ tuổi nói một cách ác độc. Thời điểm hắn nói những lời này, những người chung quanh đều hít một hơi lạnh. Phải biết rằng, tại tiên giới có quy định, tu luyện giả không thể tùy ý đánh giết phàm nhân. con lần này người trẻ tuổi kia lại muốn dùng huyết ma luyện hồn thuật ác độc như vậy, xem ra hắn không thèm đếm xỉa. Bất chấp mọi giá đều phải chiếm được vấn tâm thạch kia. Huyết ma luyện hồn trận, trận này được gọi là trận chẳng thà nói đây là một loại nghi thức cực kỳ ác độc. Hiện tại trong tiên giới gần như không còn mấy người nhớ tới loại nghi thức này. Bởi vì huyết ma luyện hồn trận năm đó là do một tay ra hỏa tên là huyết ma tạo ra. Hắn cả đời thích giết chóc, đã tu luyện la huyết ma công do hắn tự sáng chế. Loại huyết ma công này cực kỳ độc ác. Gần như mỗi bước tu luyện đều tiến cực nhanh. Nhưng mỗi bước tu luyện lại cần có vô số mạng người làm nền mới có thể tiến lên được. Thật ra loại huyết ma công này tương tự với phương pháp tu luyện của Âu Dương. Tuy nhiên khác với Âu Dương, người tu luyện huyết ma công vì giết người. Âu Dương tu luyện từ đầu đến cuối đều nghi tất cả biện pháp chém ác nghiệm của mình. Nhưng người tu luyện huyết ma đến cuối cùng lại biến thành một nhân ma còn sống. Đại ca, nếu không chúng ta thử xông vào một lần nữa xem sao. Một kẻ ngốc ngồi bên cạnh còn không sợ chết, mở miệng muốn xông vào loạn thạch cốc kia. Lệ Minh hơi nhướng mày nói. Lão lục ngươi chưa hề tiến vào loạn thạch cốc kia, căn bản không biết sự nguy hiểm trong đó. Lệ Minh nói xong liền bắt đầu giảng giải cho bọn họ nghe tình cảnh khi bọn họ mới bắt đầu phát hiện ra loạn thạch cốc kia. chương 818, thích chính là tốt nhất. Hóa ra huyết ma sinh ra vào thời kỳ thượng cổ. Đó là thời đại vô số vương giả đều là đại cường giả. Chỉ có điều hắn không có số phận tốt như những vương giả kia, cũng không gặp thời. Điều hắn có thể dựa vào chính là không ngừng dết chóc. Mà khi huyết ma tu luyện đến trình độ không kém hơn bất kỳ vương giả nào, hắn mới hiểu được, với sự giết chóc do hắn tạo ra, tuổi thọ của hắn nhất định sẽ bị hoan hồn cuốn quanh mà chết. Huyết ma một đời cao ngạo, cho dù là các tộc vương giả cũng không để vào trong mắt. Nhưng bây giờ hắn lại chết trong vấn tâm thạch. Hắn rất không cam lòng. Ông trời dường như rốt cuộc đã mở mắt một lần. Trong lúc huyết ma một mình vân du tới nơi này không ngờ bất ngờ phát hiện ra loạn thạch cốc này. Loạn thạch cốc này chính là một trận pháp thiên nhiên thời đại thượng cổ. Trận pháp này không có những tác dụng khác, chỉ có một tác dụng chính là tán hồn. Huyết ma biết, chỉ sợ hy vọng duy nhất của mình chính là loạn thạch cốc này. Cho nên hắn liền ở lại trong loạn thạch cốc này. Viên gia thôn bên ngoài chính là đời sau của huyết ma. Đáng tiếc lần này ông trời lại không mở mắt. Tuy rằng huyết ma hao tổn hết tâm tư muốn tạo dựng cho mình một phương pháp đánh tan đoan hồn trong loạn thạch cốc này, nhưng dù sao người tính không bằng trời tính, hắn còn chưa hoàn thành, đã chết ở bên ngoài loạn thạch cốc này. Điều này cũng giải thích lời nói của viên thiệu nhất viên già thôn về chuyện nơi an nghỉ của Lao Tổ Tông. Lệ Minh tu luyện chính là huyết ma công. Lệ Minh biết, huyết ma công này thật sự nằm trên vấn tâm thạch. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế tìm người tiến vào bên trong loạn thạch cốc này. Nhưng lệ minh lại không còn cách nào đi ra. Huyết ma đã chết, nhưng những vong hồn còn lại vĩnh viễn tụ tập trong loạn thạch cốc không chịu rời đi. Lúc trước thời điểm lệ minh tiến vào bên trong, vô số vong hồn trong loạn thạch cốc đã tàn phá bờ bãi. Nơi an nghỉ kia đã gần như khiến hắn cả đời này cũng khó có thể quên được. Lệ minh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người trong viên gia thôn tiến vào trong lại không bị vong hồn công kích. Chẳng lẽ nói tuy rằng huyết ma đã chết, nhưng lại hóa thân trở thành ác quỷ vĩnh viễn bảo vệ loạn thạch cốc hay sao? Lệ Minh suy đoán đây là khả năng duy nhất. Tuy nhiên bất luận nói như thế nào, Lệ Minh vẫn bắt buộc phải có vấn tâm thạch, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ ra phương pháp thâm độc dùng huyết ma trận như vậy. Huyết ma trận nói trắng ra là chính là lấy tất cả hồn phách và máu của người dân trong viên gia thôn ngưng tụ lại một chỗ, làm thành một yêu ma. Yêu ma này có huyết mạch của người dân trong viên gia thôn. Sau đó lệ minh không chế yêu ma này tiến vào trong loạn thạch cốc lấy vấn tâm thạch ra Tuy rằng hắn không biết phương pháp này có thật sự hữu hiệu hay không. Nhưng hiện tại đây là phương pháp duy nhất lệ minh có thể nghĩ ra được. Đại ca, trước tiên phải làm thịt tiểu tử kia đã. Chỉ cần giết chết hắn, đám người trong viên gia thôn sẽ không còn sự trợ giúp nào nữa, tự nhiên bọn họ sẽ nghe theo lời chúng ta. Đến lúc đó lao tử không tin đám người trong sơn thôn kia dám làm gì trái lại ý của lao tử. Tên lão lục kia mặt mày hung ác. Nhìn bộ dáng của hắn đã biết xuất thân tuyệt đối không phải là người lương thiện. Ta có cảm giác, tiểu tử kia không dễ thu thập như vậy đâu. Lệ Minh hiếp mắt. Những ngày qua hắn vẫn không hề động thủ cũng bởi vì kiên kỵ Âu Dương. Phải biết rằng, Lệ Minh nhận được một phần phương pháp tu luyện huyết ma công và một ít bản chép tay về bí ẩn thượng cổ. Trong những bản chép tay này có ghi lại chí cường giả thượng cổ. Trong đó có cả về chiến vương. Phương thức Âu Dương sử dụng một chiêu lấy không khí làm đao chém người, cũng có ghi chép trong này. Chiến vương thần lực vô địch. Lúc đối địch với chiến vương, cho dù là một ngọn cỏ, một cái cây, thậm chí là không khí ngươi hít thở đều có thể là binh khí của chiến vương, khó lòng phong bị. Lệ Minh nhớ rõ ràng những điều này. Cũng chính bởi vì điều này, Nên lệ minh nghi ngờ không biết người này có phải là người của chiến tộc trong truyền thuyết hay không. Huyết ma cường đại. Nhưng cho dù là huyết ma trong những năm tháng đỉnh phong đó cũng không dám đi khiêu khích chiến vương. Hiện tại lệ minh nhiều nhất chỉ là một tiên tôn đỉnh phong. Nếu quả thật giết một người của chiến tộc, như vậy cho dù hắn có lấy được bản huyết ma công hoàn chỉnh cũng chỉ có thể mang vào trong quan tài. Cần gì phải quan tâm hắn là ai? Lao tử không tin. Chẳng lẽ tiểu tử kia có thể có ba đầu sau tay? Lao lục rõ ràng không suy nghĩ nhiều như lệ minh. Ngược lại hắn rất thích hợp để tu luyện huyết ma công, bởi vì gia hỏa này đủ hung ác. Cũng được. Cũng không thể cứ ở chỗ này chờ mãi được. So với bị động như vậy, chẳng thà chúng ta gặp một lần. Nếu như đại ca nhận được huyết ma công kia, trong thời đại lớn này chúng ta coi như đã có thể chiếm được một vị trí. Lao nhị vẫn không mở miệng nói chuyện. Hắn biết, trong thời đại lớn, mấy huynh đệ bọn họ căn bản chẳng là cái gì. Bởi vì bọn họ căn bản không có thực lực. Huyết ma công này cùng với vấn tâm thạch kia chính là lối thoát duy nhất của bọn họ. Cuối cùng một đám người cùng hung cực khác rời khỏi sơn cốc này. Mục tiêu của bọn họ chính là viên gia thôn. Viên gia thôn, bên ngoài gian nhà tranh, Âu Dương dùng một ít vật liệu để làm cung tên và mũi tên cho một vài hài tử trong viên gia thôn. Đám hải từ này đều nằm nhòi bên cạnh Âu Dương, vừa nâng cầm nho nhỏ vừa nhìn tay Âu Dương thoan thoát nhặt một vài vật liệu làm thành cung tiễn. Chúng hiếu kỳ hỏi. Đại ca, ca người sống trên núi rất ít khi dùng cung. Tại sao đại ca, ca nhất định phải dùng cung? Một tiểu cô nương cực kỳ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy đại ca, ca cung tiễn làm sao hữu dụng bằng đao được? Tại sao đại ca ca không dùng đao? Một tên tiểu tử khác cũng mở miệng nói. Trên mặt Âu Dương khẽ mỉm cười nói. Thật ra không có binh khí gì mạnh nhất. Chủ yếu phải xem ngươi có thích hay không. Nếu như ngươi thích cung tiễn này, như vậy nó chính là mạnh nhất. Nếu như ngươi không thích nó cho dù nó là một thanh thần binh lợi khí đối với ngươi mà nói chẳng qua cũng chỉ là một phế vật. Âu Dương nói rất có lý. Suy nghĩ của Âu Dương chính là lấy hương thú để dẫn dắt tu luyện. Bởi vì chỉ có ngươi có hương thú, nguyện ý đi làm. Ngươi mới có thể đủ kiên trì không ngừng tiến lên. Con đường cung thủ này thực sự quá gian nan. Tuy rằng Âu Dương nhìn qua là thuận buồm xôi gió, nhưng tinh tế suy nghĩ, không có bước đi nào của Âu Dương mà không phải kinh tâm động phách. Nếu có một lần số phận không đứng sát ở bên cạnh Âu Dương, chắc chắn đã không có Âu Dương ngày hôm nay. Đại ca, thật ra từ nhỏ ta đã thích cung tiễn. Nhưng nếu như mỗi ngày ta luyện tập cung tiễn giống như đại ca chỉ, ta cũng có thể bày sao. Một nam hải người thơ hỏi. chương 819, 3 ý nghĩa thâm sâu của kỹ thuật bắn cung. Chỉ tu luyện cung tiễn đương nhiên không thể nào bay. Nếu như ban đầu Âu Dương không có hóa yêu quyết làm cơ sở sau đó từng chút từng chút diện hóa kỹ thuật bắn tên của hắn, có lẽ hắn chỉ có thể là một thần xạ thủ trong tiểu thế giới mà thôi. Nhẹ nhàng vô vô đứa bé này đầu, Âu Dương nói. Đại ca ca không thể quyết định được tương lai của các ngươi Các người sẽ sống trong thế giới tương lai, cho nên muốn trở thành một cường giả nhất định phải do chính các ngươi đi lang Bạt mới có được. Lang bạc! Đại ca, ca chờ ta trưởng thành sau đó nhất định phải đi lang bạc thế giới. Bé trai này cầm lấy trường cung trong tay Âu Dương. Trường cung này tương tự với trường cung khi Âu Dương sống trong sơn thôn lúc trước. Bé trai này cũng không kém hơn tuổi của mình lúc đó. Giờ phút này Âu Dương giống như thấy hình dáng của mình lúc trước. Nếu như không có gặp được lang túc, nếu như ta chỉ là một người sống trong sơn thôn kia, hàng ngày săn thú mà sống y, thật tốt biết bao. Giờ phút này Âu Dương thậm chí có chút nhớ nhung về quá khứ. Lúc đó mình không biết thỏa mãn, chỉ muốn rong ruổi thiên hạ, mỗi khác đều nghĩ tất cả các biện pháp để trở nên mạnh mẽ. Nhưng một đường đi tới Âu Dương phát hiện mình đã mất đi rất rất nhiều thứ. Sự hồn nhiên hữu nghị ban đầu đã không còn nữa. Cuộc sống yên tĩnh trước kia cũng không còn nữa. Mình quấn vào trong vòng xoáy vốn không muốn không nên thuộc về mình. Ông trời khiến mình thật bất an di chuyển trong vòng xoáy này, nhưng mình lại vẫn ngu ngốc nhảy vào. Vèo. Một mũi tên nhỏ con vèo từ trong tay tiểu nam Hải bay ra ngoài. Xem dáng vẻ của tiểu Hải nam này rõ ràng có thể thấy được đây là lần đầu tiên tiểu nam Hải này sử dụng cung tiễn. Bằng không cho dù không thích hứng với cung tiễn trong tay cũng tuyệt đối không thể nào bắn ra được một mũi tên con vèo tới như vậy. Đại ca ca, đại ca ca dạy ta đi. Tiểu Nam Hải cầm cung tiễn trong tay đưa cho Âu Dương, yêu cầu Âu Dương dạy cho hắn. Được rồi. Thật ra khóa học của đại ca ca rất đắt. Âu Dương nở nụ cười. Bảo tiên thần tự mình truyền thụ kỹ thuật cung tiễn, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có một mình tiểu tử này mới dám làm như vậy. Mắt phải sắc bén như mắt chim ưng. Trong mắt của ngươi vinh viên chỉ có con mồi của mình. Trong lòng của ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều phải bình tĩnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều tự nói với mình, chỉ cần mũi tên của ta bay ra tất nhiên sẽ phải bắn trúng mục tiêu. Nhớ kỹ, trên thế giới này không có mục tiêu nào ngươi không thể bắn chúng, chỉ có điều ngươi muốn bắn chúng mục tiêu hay không thôi. Âu Dương truyền thụ không phải là kỹ thuật bắn cung mà là tiên ý. Kỹ xảo thông qua trăm lần, ngàn lần tôi luyện mới có thể thành, nhưng tiện ý lại cần một người ngộ ra. Bây giờ Âu Dương nói tiện ý cho tiểu nam Hải này không phải thật sự hy vọng sau này tiểu nam Hải này sẽ có thể trở thành tiện thần thứ hai. Chẳng qua hắn chỉ muốn giảng giải truyền thừa lại tiện ý mà thôi. Kỹ thuật bắn cung chia làm 3 cấp độ. Cấp thứ nhất ngươi phải tin tưởng vào mũi tên của ngươi, một khi bay ra nhất định có thể trúng mục tiêu trong mắt ngươi. Khi ngươi làm được bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu, vậy ngươi đã đạt được cấp thứ nhất. Âu Dương nói, Tiểu Nam Hải kia cái hiểu cái không ngật đầu. Thật ra lúc này Tiểu Nam Hải không thể nào hiểu được. Trong lòng tự nói với mình có thể trúng mục tiêu liền có thể trúng mục tiêu. Điều này thật sự quá mơ hồ. Kỹ thuật bắn cung tầng thứ hai. Vào lúc này ngươi phải làm chính là kéo cung đồng thời tránh né một vài nguy hiểm biết cũng như không biết. Dung tâm của ngươi cảm nhận sự rung động của thế giới này. Nhớ kỹ, nguy hiểm đi cùng với sự rung động của thế giới. Chỉ có điều rất ít người có thể hiểu rõ được tất cả những điều này. Ta gọi cấp bậc là động lòng. Âu Dương nói một cách đơn giản về tên ba tầng kỹ thuật bắn tên của mình. Tầng thứ nhất tên là tất chúng Tầng thứ hai chính là động lòng. Động lòng này nói trắng ra là chính là kỹ thuật tiên đoán. Hiện nay trong thiên hạ có rất nhiều người lấy cung làm vũ khí, nhưng người có thể đạt được động lòng lại không coi ai, chỉ có một mình tiên thần Âu Dương. Nhớ kỹ! Động lòng này chính là một ranh giới cực kỳ quan trọng. Chỉ cần bước vào động lòng thì có thể thành thành trong kỹ thuật Bán Cung. Tầng thứ 3 của kỹ thuật Bán Cung cũng là cấp bậc do ta nỗ lực vô số năm mới đạt được. Nó gọi Tất sát. Âu Dương nói ra ý nghĩa thâm sâu của cái tên kỹ thuật Bán Cung tầng thứ 3. Tất chúng, động lòng, tất sát. Đơn giản phân thành 3 tầng, nhưng 3 tầng này lại đại biểu cho 3 thế giới. Tại tiểu thế giới Âu Dương chính là tầng tất chúng Lúc đó hắn chạm tới ranh giới của động lòng. Nhưng hắn không cách nào thật sự đạt được cấp bậc cảm nhận sự rung động của thế giới. Bước vào chân linh giới, Âu Dương nhờ có bạch hủ minh và vô số kiếp nạn rốt cục đã hiểu rõ hàm nghĩa của động lòng, xài bước vào cấp bậc này. Sau khi sinh tử một phen tại tiên giới Âu Dương rốt cuộc bước vào kỹ thuật bắn cung tầng thứ 3, tất sát. Bây giờ mũi tên trong tay Âu Dương chính là mũi tên tất sát. Vào lúc này Âu Dương gần như đã đạt tới đỉnh phong. So với cấp bậc phía dưới, hắn gần như có thể tất sát bất cứ người nào. Hắn cũng sẽ không còn giống như trước đây tại huyết hải Tu La liên tiếp vừa đánh vừa lui. Đại ca ca phương pháp tu luyện này thật đơn giản. Tiểu Nam Hải không thể lý giải được hàm nghĩa sâu xa của ba cấp độ đó. Cho nên trong mắt hắn ba cấp độ tu luyện do Âu Dương truyền lại nghe có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên trên thực tế đi đến cuối đại đạo cũng chính là muốn từ phức tạp biến thành đơn giản. Giống như các tu luyện giả tại tiểu thế giới thậm chí là chân linh giới đều chia hệ chiến sĩ và huyện thuật sư. Nhưng sau khi có thể đi đến tiên giới sau, tất cả đều dung hợp lại với nhau. Linh hồn phải tu, thân thể phải tu, thánh linh đồng dạng cũng phải tu. Cho nên không còn phân chia tu luyện giả gì nữa. Nếu có chẳng qua chỉ phân biệt mạnh yếu. Đây cũng chính là đại đạo đơn giản nhất. Đơn giản sao? Nếu là ngươi có thể hiểu thông hai cấp độ phía trước, vậy ngươi đã có thể có chút danh tiếng tại tiên giới rồi. Âu Dương khẽ mỉm cười. Động lòng, lúc trước thời gian mình bước vào tiên đế vẫn còn ở cấp độ độc lòng. Nếu quả thật có người có thể tu lùi ẩn xong hai loại ý nghĩa thơm ảo trong ba ý nghĩa thơm ảo của kỹ thuật bắn cung đơn giản đó, vậy nếu không phải ở thời đại lớn sẽ có rất nhiều đất để dụng võ. Cảnh giới cấp độ thứ ba. Tất sát cho dù bản thân Âu Dương đều không thể nói ra làm sao để bước vào trong đó. Tất cả chẳng qua chỉ là một chữ ngộ thôi. Đại ca ca, vậy ta như thế nào mới có thể bắn chuẩn hơn được? Tiểu Nam Hải rõ ràng không hài lòng đối với ba ý nghĩa thâm ảo của kỹ thuật bắn cung. Rõ ràng không hưng thứ bằng biệt làm sao mới có thể bắn chuẩn hơn nữa. chương 820, đã tới sao có thể đi được? Luyện tập, không ngừng luyện tập nhiều lần. Âu Dương nói xong chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi đám cỏ dính vào người, sau đó xoa đầu tiểu Nam Hải rồi xoay người rời đi. Đại ca ca, ngươi mới vừa nói cái gì động lòng kia, ta sẽ nhớ kỹ, sau đó luyện tập nhiều hơn nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu Nam Hải không cản Âu Dương rời đi, mà cười chạy trong nhà. Âu Dương xoay người nhìn tiểu Nam Hải này. Hắn biết, đứa bé này không thể nào trở thành một cường giả tuyệt thế. Bởi vì hắn thiếu một trái tim của cường giả nên có. Trái tim của cường giả không nhất định phải trở thành cường giả mới có. Lúc mình còn rất nhỏ liền có. Nhưng bây giờ tiểu nam Hải này lại không có. Cho nên hắn cũng cảm thấy tiếc mới. Nhưng Âu Dương làm sao có thể ngờ được. Hắn giảng giải ba ý nghĩa thâm ảo của kỹ thuật bắn cung này thật sự đã được tiểu nam Hải này ghi chép lại. Có lẽ cái này cũng là truyền thừa duy nhất của tiễn thần trên thế gian này bốn. Thời gian loáng một cái đã lại qua ba ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, Âu Dương giống như một người bình thường đang ở trong thôn vừa tản bộ vừa hít thở không khí trong lành vừa cảm thụ không khí của tự nhiên. Nhưng vào lúc này, Âu Dương đống nhiên cảm giác được một khí tức cực kỳ tà ác từ phía xa bay về phía bên này. Trong mắt Âu Dương lóe lên kim quang. Hắn liền nhìn thấy ngoài trăm dặm, có 7 nam tử ăn mặc khác nhau đang chạy như bay về phía này. Hay cho đám gia hỏa này. Bảy tiên tôn sao? Xem ra bí mật trong loạn thạch cốc này không nhỏ. Âu Dương cũng không hề bị bảy tiên tôn này dọa sợ. Ngược lại trong tay hắn chợt lué lên hồng quang. Thứ tiêu cung đã xuất hiện trong tay của hắn. Âu Dương có thể cảm thụ được, hắn rõ ràng không quen với những kẻ đang chạy tới. Nếu như mặc cho bọn họ tới viên gia thôn mới đánh, chắc hẳn người trong viên gia thôn ngoại trừ hắn ra rất khó có người nào còn có thể sống sót. Âu Dương không muốn vì một trận đại chiến của mình mà một sơn thôn nhỏ bình yên như vậy phải biến mất. Sợ hồ nên hắn chỉ có thể coi mình là lão bản. Hắn càng lặng kéo thứ kiêu cung trong tay. Bảy mũi tên huyết sắc đã xuất hiện ở trên dây cung. Bây giờ Âu Dương một cung đồng thời bắn ra bảy tu la tiễn vẫn vô cùng thoải mái. Đi chết đi. Âu Dương quay về phía tu la tiễn khẽ thở ra một hơi. Chỉ thấy bảy mũi tu la tiễn vèo một tiếng đã bắn về phía xa. Gần như chỉ lưu lại trên bầu trời bảy đạo hào quang huyết sắc. Bảy người từ phía xa bay tới chính là đám người lệ minh. Có thể nói lần này bảy người tới đây đều đã có chuẩn bị. Mục tiêu chính là tiêu diệt Âu Dương. Nếu như không có cách nào giết chết người này, vậy bọn họ cũng phải nghị trăm phương ngàn kế ép Âu Dương phải rời đi. Sau đó xem thử có thể bảo người trong viên gia thôn đi vào loạn thạch cốc hay không. Nếu như không thể. Vậy bọn họ đành vận dụng luyện hồn thuật của huyết ma đánh cược một lần cuối cùng. Tuy nhiên trong số bọn họ không ai có thể ngờ được, người bọn họ phải đối mặt chính là một gia hỏa còn giống ác ma hơn cả bọn họ. Bảy người này đang bay chợt nhìn thấy phía trước đông nhiên xuất hiện huyết quang. Nhưng khi bọn họ muốn phản ứng thì đã muộn. Ngoại trừ lệ minh ra, đầu của 6 người khác trực tiếp bị mũi tên huyết sắc xuyên thủng. Sau khi mũi tên huyết sắc xuyên thủng đầu bọn họ, trực tiếp thiêu hủy linh hồn của bọn họ. Sau đó mang theo thi thể của bọn họ mạnh mẽ ghim trên mặt đất. Tiếp đó, một ngọn lửa lớn bùng cháy phía trên thi thể của bọn họ. Chỉ trong chốc lát 6 người này lập tức biến mất trong không khí, giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Phản ứng của Lệ Minh có nhanh hơn một bước. Nhưng cho dù là vậy, mũi tên huyết sắc kia cũng trực tiếp xuyên qua cánh tay trái của Lệ Minh. Hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt cánh tay trái của Lệ Minh. Lệ Minh cũng đủ tàn nhẫn. Hắn dùng tay phải bẻ gãy cánh tay trái của mình ném sang một bên. Máu kèm theo hỏa diễm huyết sắc chiếu lên mặt lệ minh khiến khuôn mặt của hắn hoàn toàn tái nhận. Ngay cả người đối phương còn chưa nhìn thấy, ở khoảng cách xa như thế đã bị một mũi tên bắn chết sáu người tàn phế một người. Nhìn lại hỏa diễm huyết sắc phía dưới một chút, giờ phút này cuối cùng lệ minh đã nhớ ra một người. Một giá hỏa khiến toàn thiên hạ đều điên cùng đuổi giết. Âu! Âu Dương! Lệ minh biết! Nếu quả thật chính là gia hỏa này, như vậy mình chết cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Đúng. Âu Dương không đáng sợ như những vương giả của các chủng tốc kia, nhưng lệ minh nho nhỏ như hắn thực sự không thể chọc tới Âu Dương. Không biết là Âu Dương tiền bối tới đây, văn bối đã mạo phạm. Văn bối sẽ lập tức rời đi. Vào lúc này lệ minh sao còn nghĩ tới loạn thạch cốc gì nữa? Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm sao có thể nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên khi hắn nghĩ tới những điều này, trong lòng hắn đồng thời có một suy nghĩ độc ác. Ừ! Âu Dương, ngươi đã đi tới đây. Toàn thiên hạ đều muốn lấy mạng của ngươi. Tuy lão tử không giết được ngươi, nhưng lão tử có thể đưa tin tức của ngươi ra ngoài. Đến lúc đó cả thế gian đều là kẻ địch của ngươi, xem ngươi làm sao mai danh nhận tích trong viên gia thôn này nữa. Tuy rằng trong lòng thầm suy nghĩ ác độc, nhưng trên mặt lệ mình vẫn lộ vẻ thành kính. Nếu như là một người mới chắc hẳn sẽ cho rằng lệ minh đặc biệt đặc biệt tôn trọng Âu Dương. Đã tới sao có thể đi được? Lưu lại đi. Giọng nói của Âu Dương từ phía xa vọng đến. Bất cứ lúc nào Âu Dương cũng là một người quả quyết. Ngay từ ban đầu, Âu Dương cũng không tính cho lệ minh chạy thoát. Nếu như để ra hỏa này chạy đi, hắn tuyệt đối sẽ đem chuyện của chính mình truyền ra ngoài. Đến lúc đó chỉ sợ mình muốn ở lại chỗ này cũng không có khả năng. Thật vất vả với có được một cuộc sống bình an, Âu Dương không nghĩ sẽ để cho kẻ khác phá hoại. Cho nên tên Lệ Minh chỉ có thể chết. Lệ Minh đứng ở trên không trùng, chán của hắn đã sớm lấm tấm mồ hôi. Hắn dùng cánh tay trái mới mọc ra của mình lau mồ hôi lạnh trên trán một cái. Hắn biết ngày hôm nay Âu Dương tuyệt đối không định thả hắn ra. Mặc dù mình tu luyện chính là huyết ma đại pháp, nhưng thật sự tính ra, da hỏa Âu Dương này giết chết người còn vượt xa hơn mình rất nhiều. Rốt cuộc ai là ma thật sự còn chưa biết được. Âu Dương tiền bối, vãn bối tùy tiện tiến vào thật sự không đúng. Nhưng vãn bối chính là người của yêu tộc. Nếu như tiền bối giết chết vãn bối, sợ là yêu tộc sẽ không đồng ý đâu. Lệ Minh cũng không tiếp tục giấu giếm thân phận làm gì. Hắn vừa nói xong cả người hắn liền an hóa. Chỉ trong chốc lát không ngờ lệ Minh đang đứng trên trời chợt biến thành một yêu vật giống như chim diều hâu. Đúng là yêu tộc thật. Tuy nhiên những lời người nói ta coi như không nghe thấy. Cho dù là bạch tinh yêu tổ của các người tới đây cũng không dám nói với ta những lời vô nghĩa như vậy. Trong khi Âu Dương nói chuyện, thân hình hắn đã đạp lên ánh lửa xuất hiện ở bên cạnh lệ minh. Lệ minh không muốn chạy trốn. Mình trốn có thể thoát sao? Tốc độ của bộ tộc chim diều hâu của mình đã nhanh đến cực hạ. Nhưng trong thiên hạ còn có cái gì có thể nhanh hơn được mối tên của tiện thần? chương 821, Hoan Gia Ngõ Hẹp. Đúng. Bây giờ Âu Dương không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng nếu như chỉ nói về tốc độ mũi tên, Âu Dương chắc chắn là đệ nhất thiên hạ. Ngay cả là giao thủ với chiến vương, Âu Dương kéo cùng, chiến vương cũng chưa chắc có thể tránh được mũi tên của Âu Dương. Tất cả những điều này đều bởi vì ba ý nghĩa thâm ảo của tiện thần. Tất chúng, động lòng tất sát Ba ý nghĩa thâm ảo này chồng chất lên nhau, khiến mỗi mũi tên của Âu Dương đều là mũi tên tất sát Trong mỗi mũi tên đều là mũi tên tất chúng Ngay cả là chiến vương đối trọi với Âu Dương, cũng không có cách nào tránh nẽ được mũi tên của Âu Dương. Nếu như tiền bối chịu thả cho lệ minh một con đường sống, lệ minh sẽ nói cho tiền bối một bí mật động trời. Lúc này chân lệ minh có chút mềm đúng. Dù sao đối mặt với Âu Dương, đối mặt với sát thần này, cho dù là ai cũng nhất định phải mềm chân. Hừ, ta không có hưng thú đối với loạn thạch gốc. Âu Dương nói xong liền kéo trên cung. Hỏa diễm đốt cháy, một đạo quang tiễn huyết sắc chớp động. Tất cả thiên điệu lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Âu Dương không quay trở về viên gia thôn, mà dựa theo khí tức do đám người Lệ Minh lưu lại trên đường bay đi. Đó gọi là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió thổi cỏ lại sinh. Âu Dương biết, nhóm của Lệ Minh tuyệt đối không phải chỉ có mấy người này. Tuy rằng những người kia chưa tới đây, Nhưng chỉ suy nghĩ một chút là có thể khẳng định, những người kia nhất định cũng biết một chút về bí mật của loạn thạch cốc. Cho dù biết có hạn, Âu Dương cũng không muốn lưu lại mầm thai vạ nào. Một khi bí mật của loạn thạch cốc bị chuyển đi, chỉ sợ viên gia thôn sẽ không có ngày bình yên nữa. Đến lúc đó mình nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Âu Dương không muốn giữ lại cho mình phiền phức không nên có. Cho nên hắn nhất định phải diệt trừ tất cả những dư đảng còn lại. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trong một thung lũng, thi thể và máu tươi đầy đất như chứng tỏ nơi này vừa kết thúc một trận dết chóc. Âu Dương đứng ở giữa sân cốc. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. 126 người không một người nào trốn thoát. Tất cả, kể cả linh hồn của 126 người đã bị dết sạch. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lại tạo ra quá nhiều sát nghiệt như vậy, không biết khi nào những vong hồn này sẽ tìm ta lấy mạng. Âu Dương thoáng nhìn về phía ngọc chấn hồn bên hương mình. Lúc trước mặc gì tên quỷ vương kia là giả, nhưng ngọc trấn hồn này lại là ngọc trấn hồn chân chính. Tuy nhiên Âu Dương phát hiện, bất luận mình giết bao nhiêu người không ngờ chỉ có thể tăng thêm sát khí. Những này vong hồn nhưng không giống như tên quỷ vương giả kia nói tới quấn quanh lấy mình. Hẳn là sát khí của ta quá nặng, đủ để giết chết vong hồn. Âu Dương đã suy nghĩ vô liêm sỉ như vậy. Tuy nhiên bản thân hắn cũng không quá quan tâm tin tưởng vào cách nói này. Từ tiểu thế giới đến tiên giới, Bản thân Âu Dương giết chết bao nhiêu người chỉ sợ đều một điều bí ẩn rồi. Không nói thứ khác, liền nói lúc trước một mùi lửa đốt sạch hồn tộc một chuyện, quang lần kia mình giết bao nhiêu người. Tiểu thế giới trận chiến cuối cùng, rút mũi tên phá thành thời gian lại có bao nhiêu vong hồn. Trên chiến trường, mình lại thu gặt bao nhiêu vong hồn. Tất cả những điều này Âu Dương là toán không ra. Âu Dương quay đầu lại thoáng nhìn về phía thi thể trên đất. Âu Dương đã sầm vụ cảm với tất cả những điều này. Ban đầu lúc giết người mình còn có thể ngủ không bình yên. Nhưng thời gian lâu dài, giết nhiều, Âu Dương mới hiện, thật ra mạng người không đáng giá một chút nào. Đừng ép ta giết người. Thật ra ta cũng rất thiện lương. Âu Dương chẳng biết xấu hổ nói xong câu này, sau đó phi thân trở về viên gia thôn. Nơi này lưu lại vô số thi thể, vô số vong hồn nghe Âu Dương nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy, nói thật không biết bọn họ sẽ cảm tưởng thế nào. Chỉ sợ nếu bọn họ còn sống chắc phải chết một lần nữa. Trăm vạn yêu tộc tề tụ trên man đảo. Tất cả man đảo quả thực chính là nơi tụ hội của yêu tộc thượng cổ. Ở chỗ này, các loại đại yêu thi nhau hiện thân. Trong đó một vài cường giả thậm chí chỉ đứng sau cường giả vương đạo. Hôm nay những đại yêu này xuất hiện ở đây đều vì nên đón yêu tổ của bọn họ. Yêu tổ xuất quan, thiên hạ đại loạn. Lúc này sóng biển tại hải vực xung quanh man đảo giống như rồng cuốn ngập trời, bao vây toàn man ở bên trong. Vô số đại yêu nhìn sóng biển tạo thành trụ trời, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Ngao! Một tiếng thương long rít gào từ phía xa chuyển đến. Chỉ thấy ở chân trời phía xa, một nam tử mặc y đi phục màu đỏ lướt sóng đến. Lúc này, sóng biển gầm lên giận giữ dưới chân trầm điễn giống như vẫn vô cùng tĩnh lạng. Sóng biển tạo thành mối gợn sóng nho nhỏ đẩy thương long đao khách tiến về phía man đảo. Thương long đao khách. Từ phía xa, vô số đại yêu đều nhìn thấy được trầm điễn cầm thanh chiến đao thương long trong tay. Một thương long hồn từ trong chiến đao tái hiện ra. Nhìn thấy chiến đao này, vô số đại yêu đều căm tức đối với trầm điễn. Thực sự không biết sống chết. Không ngờ lại dám đến đây chịu chết. Một lao nhân đầu mọc hai sừng toàn thân bảy xanh, trên người mặc long bảo, hét lớn một tiếng. Chủ trời bốn phía đều bị chấn động rung lên từng mảnh. Một tiếng gầm của thương long như muốn phá nát nhật nguyện tinh không. Bàn tay của lão nhân này quay về phía trầm điễn. Bàn tay này lớn lên theo gió. Chỉ sau mấy giây, một vốt rông màu xanh vô cùng lớn đã xuất hiện ở bên trên sóng giữ. Hử! Ngàn vạn năm trước thương long tộc vẫn còn chưa được giáo dục sao. Trầm điễn nhìn vốt rồng từ trên trời răng xuống, trên mặt hắn không ngờ lại tỏ ra khinh thường. Vốt rồng vô nát thời không đối với hắn dường như không có một chút uy hiếp nào. Tay phải trầm điễn cầm theo chiến đao thương long của mình, quay về phía bầu trời chém xuống một cái. Không ngờ vốt rồng từ trên trời ráng xuống trực tiếp bị chiến đao thương long này chém thành hai nửa. Một lợi trảo của lão thương long lại dễ dàng bị chém đứt như vậy, có thể tưởng tượng được vào lúc này trầm điễn hẳn đã thật sự đã nắm giữ được tất cả lực chiến đấu của thương long đào khách tê. Vào lúc này hắn chính là vương giả. Trừ phi là yêu tổ ra tay, vàng không cho dù là trăm vạn đại yêu trên man đảo cùng xuất hiện cũng đừng hỏng tổn thương được tới hắn dù chỉ một chút. Lao Thương Long bị chém xuống một đao như vậy tự nhiên là cực kỳ đau đớn. Nhưng trên mặt hắn càng thêm giận dữ. Lao bỏ sát ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đợi ta tới giao hấn tiểu tử này cho ngươi. Bên cạnh Lao Thương Long, một người trẻ tuổi toàn thân mặc y đi phục kim sắc. Lúc này hắn mở miệng nói ra một tiếng. Sau đó cả người hóa thân trở thành một con đại bàng dương đôi cánh kim sắc lớn đến ngàn dặm bay tới. Đại bàng dương cánh hận trời thấp, bay lên như diều gặp gió với tốc độ 90.000 dặm. Toàn thiên hạ, tuyệt đối không có người nào có thể với liều mạng với bộ tộc đại bàng bộ. Trừ phi là Âu Dương kéo cung, bằng không người bình thường muốn bắn trúng đại bàng vương này thực sự rất khó. chương 822, Tặc tử ngâm cuồng Đại bàng kim sắc xuất hiện, lôi điện trên bầu trời nổ vang. Vô tận lôi quang giống như thiên kiếp ầm ầm đánh xuống xung quanh hải vực, nghiền nát tất cả thành từng mảnh. Trong hư không vô tận trầm điễn đạp lên sông lớn. Hắn không có bất kỳ e sợ nào, nắm chặt chiến đao thương lòng trong tay. Con mắt lập lệ ánh sáng màu xanh, dường như căn bản cũng không để đại bàng vườn kim sắc vào trong mắt. Tiểu tử, cho dù là xa lâm tái sinh cũng không dám sông vào man đảo ta. Ngươi chỉ là một ngãi danh nhận được lực lượng truyền thừa đã dám đối địch với yêu tộc ta sao. Đại bằng vương cuốn lấy phong vân. Tất cả bầu trời tạo thành một hố đen dường như muốn cắn nuốt tất cả cuốn về phía trầm điễn. Một tiếng thương long rít gào vang lên. Hàng trăm hàng ngàn hồn thương long từ trong chiến đao thương long tấn công ra. Nơi thương long đi qua nước biển chảy ngược, thời không lịch chuyển. Hai tay trầm điễn cầm trường đao, nhìn thương long vô tận lập tức phá tan hố đen kia, bao vây đại bằng vương trên không trung. Lúc này trầm điễn ngâng đao quay về phía đại bằng vương đang bị nhốt trên bầu trời chém xuống một đao. Đại bằng vương cẩn thận. Một thanh em trợt xuất hiện. Chỉ thấy trên biển, một con đại yêu đầu rồng thân rùa xuất hiện. Thân thể hắn run lên, trợt biến thành một hình người. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một tấm khiên đã dạn nước thành từng mảnh. Tuy rằng nhìn qua, tấm khiên giống như chỉ cần tiểu hài tử đạp một cước đã có thể vỡ nát. Nhưng không ngờ mạnh mẽ cứng rắn đỡ được một đao đủ để chém nứt thời không của Trầm Điễn. Huyền Vũ thuẫn quả nhiên danh bất hư truyền Trầm Điễn cũng không tiếp tục truy kích Đại Bàng Vương, mà lẳng lặng đứng phía trên biển rộng giống như đang khiêu khích với tất cả yêu tộc. Tặc tử ngâm cuồng. Mở miệng nói ra một tiếng, hỏa diễm đốt cháy bầu trời. Ngọn lửa này có màu trắng tinh. Đây chính là một trong hai ngọn lửa mạnh nhất thiên hạ, trí dương hỏa kỳ lân. Lúc này một nam tử toàn thân phát ra kim quang rực rỡ đứng ở bên trên biển rộng. Trên trán của hắn có một cái sừng. Cả người lộ ra vẻ vì vũ bất phàm nói không ra lời. Tốt lắm. Kỳ Lân Vương, thu thập tên tiểu tử này đi. Nhìn thấy Kỳ Lân Vương một sừng ra tay, một đám đại yêu biết, ngày hôm nay cho dù trầm điễn mạnh hơn nữ cũng phải túi đầu trước hóa diễm chí cường này. Nhưng bọn họ quên mất, tuy rằng trầm điễn không có được ký ức, nhưng trầm điễn thiên phú dị bẩm. Sau thời gian lâu như vậy Trầm Điễn đã nắm giữ tất cả lực chiến đấu của thương lòng trong lòng. Vào lúc này hắn sao có thể dễ dàng thất bại như vậy? Được. Trí Dương Hỏa Kỳ Lân. Ta đã nhìn thấy hỏa diễm linh hồn của Âu Dương Cương Đại, vẫn bị Trí Dương Hỏa Kỳ Lân của người mạnh hơn một bậc. Trầm Điễn nói ra một câu suýt nữa làm Kỳ Lân Vương tức chết. Vào lúc này Trầm Điễn còn nói đùa như thế, điều này hiển nhiên Trần Điễn không để Kỳ Lân Vương vào mắt. Lại nói nữa, Chí Dương Hỏa Kỳ Lân làm sao có thể so sánh với Hỏa Diễm Linh Hồn so với? Cái này căn bản là hai khái niệm không giống nhau. Chí Dương Hỏa Kỳ Lân chính là Hỏa Diễm Chí Dương trong thiên địa, đủ để thiêu hủy thế giới. Tuy rằng Hỏa Diễm Linh Hồn không chí dương chí cương như vậy, nhưng lại có lực lượng thiêu hủy tất cả linh hồn. Hai loại hỏa diễm này hoàn toàn không thể so sánh. Ẩm. Hỏa diễm đầy trời đốt cháy hải vực này thành một màu trắng tinh. Hỏa diễm khiến biển rộng bốc hơi. Bất luận là nước biển gì đụng tới trí dương hỏa đều chỉ có thể hóa thành hơi nước biến mất trong không trung. Vô số hải tộc từ phía xa nhìn trận đại chiến kinh thế này, mỗi người đều kinh sợ đến mức không dám mở miệng. châm điễn này quá trâu bò. Ngay cả trí dương hỏa của kỳ lân vương một sừng cũng không hề tầm thường. Hai đại cường giả này đụng độ, sợ là qua hôm nay trong phạm vi 10.000 dăm xung quanh man đảo sẽ không còn một ngọn cỏ. Mở cho ta. Trầm điễn nhìn hỏa diễm tấn công tới, hắn cũng, cũng không lưu lại. Hắn tiêu ngạo không cho phép bản thân mình lưu lại. Cho dù là đối mặt với hỏa kỳ Lân trí cường trí dương nhất thiên hạ này hắn cũng muốn tiến vào dòng nước xiết. Chiến đao thương long cuốn theo vô số long hồn chém xuống hỏa diễm. Đối mặt với vô số long hồn giờ phút này kỳ Lân vương một sừng lần đầu tiên cảm khái tại sao sinh ra mình không có hỏa diễm linh hồn. Nếu như là hỏa diễm linh hồn. Lần này mình có thể hoàn toàn thiêu hủy chiến đao thương long. Nếu là trước mặt hỏa diễm linh hồn, dùng linh hồn chém xuống hoàn toàn chính là bị hiện muôn chết tìm ngược. Đáng tiếc đây lại là hỏa kỳ lân trí dương có thể đốt sạch thiên điệp nhưng không cách nào đốt sạch linh hồn. Vô số long hồn biến ảo ra chiến trận thương long không ngờ thật sự chém được sự ngăn cản của hỏa kỳ lân Chí dương. Nhưng hỏa kỳ lân trí dương có thể dễ dàng bị nghiền nát như vậy sao? Nếu như hỏa kỳ lân trí dương thật sự dễ bị nghiền nát như thế, vậy làm sao xứng với danh hiệu một trong hai hỏa diễm đại trí cường trong thiên hạ được? Thiêu chết con rùa này cho ta. Lao thương long đứng bên cạnh. Tuy rằng móng nuốt mới đã được sinh ra, nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận. Ngàn vạn năm trước nếu như không phải thương long đao khách song tới thương Long tộc bọn họ, giết gần hết thương long tộc bọn họ, chỉ sợ thương long tộc cường đại gấp ngàn vạn lần so với bây giờ. Ẩm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hỏa diễm lại bốc lên. Nước biển đã sớm bị đốt sạch. Lúc này nước biển xung quanh man đảo đã hoàn toàn biến mất. Sóng biển vô tận bị ngăn cả ngoài vạn rạm. Chỉ còn lại một cuộn sóng dưới chân châm điễn. Hỏa diễm kỳ lân bắt đầu điên cuồng thiêu đốt không khí vào thời không ở bốn phương tám hướng xung quanh. Hỏa kỳ lân Chí dương, một trong hai hỏa diễm đại trí cường trong thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Châm điễn đứng ở trong ngọn lửa Lúc này hắn đã bị hỏa diễm thiêu đốt khiến hắn có chút đau đầu. Hỏa diễm này quá mạnh mẽ. Mặc dù mình mạnh hơn so với kỳ lân vương, nhưng muốn phá vỡ hỏa diễm vô tận này gần như không có khả năng. Trầm điện mấy lần nỗ lực, mỗi lần chiến đao thương long đều có thể chính xác chém chúng trí dương hỏa kỳ lân. Nhưng bất luận trầm điện cố gắng như thế nào đều không thể đột phá được vòng vây của trí dương hỏa kỳ lân. Hỏa diễm này một tầng lại một tầng căn bản là chém không hết, cắt không xong. Lần này mặc dù chết trầm điễn cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu kỳ Lân Vương không nên ép ta giết người trầm điễn nổi giận Tuy nói này Trí Dương hỏa Kỳ lân thật sự rất mạnh nhưng nếu như trầm điễn thật sự muốn giết kỳ Lân Vương nói vậy vẫn là có thể phải biết rằng một khi trầm điễn khởi động đại trận thương Long sinh Sát, ngay cả cấp bậc như chiến Vương cũng phải cẩn thận ứng phó một thời gian kỳ Lân Vương với chiến Vương căn bản không cùng một cấp bậc một khi đại trận sinh sát mở ra Nhất định có người chết trận. Ha ha ha ha thật nực cười. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi vẫn là thương long đao khách lúc trước sao. Đến man đảo của yêu tộc ta còn dám ăn nói ngông cuồng. Hôm nay nếu không đốt ngươi thành cho bụi, chẳng phải sẽ khiến người ta nói yêu tộc ta không có người sao. chương 823, Đại trận sinh sát. Kỳ lân vương có chút mừng rỡ phát điên. Hắn lại có thể nhốt được thương long đao khách nổi tiếng thiên hạ. Kỳ lân vương. Ta đến yêu tộc các ngươi không phải để khiêu khích. Ta đã mấy lần nhường nhịn không hề ra tay quá nặng. Trước sau đều là do yêu tộc các ngươi khiêu khích ta. Xem ra hôm nay không cho các ngươi nhìn thấy thực lực của ta, chúng ta không có cách nào nói chuyện được. Hai tay chầm điễn nắm chặt chiến đào thương long. Một nụ cười tà ác đã xuất hiện trên gương mặt trầm điễn. Muốn nói chuyện với yêu tộc chúng ta sao? Trước tiên phá kỷ lần chi dương trận của ta hay nói. Kỳ lân vương căn bản không để ý nhiều tới lời nói của Trầm Điễn. Dưới cái nhìn của hắn, muốn phá Kỳ lân trí dương trận trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có hỏa diễm linh hồn của chiến vương mới có thể làm được. Ô! Ha! Đông nhiên, Trầm Điễn gầm rú một tiếng. Sao liền thấy trường đao trong tay hắn phát ra một đạo hào quang màu xanh sông thẳng lên trời. Bầu trời vốn vô cùng âm u, chỉ trong chớp mắt gió mây dâng lên cuồn cuộn. Lôi quang chấp động bên trong. Vô số trùm sáng màu xanh xé rách bầu trời. Những tiếng gầm rú của hồn thương long trong chiến đao từ bên trong tầng mây vọng ra. Lao kỳ lân đi mau Đây là đại trận thương long sinh sát. Người vào hẳn phải chết. Lao thương long thấy cảnh tượng này đã biết trầm điễn thật sự nổi giận. Bây giờ yêu tổ còn chưa ra. Trầm điễn mở ra đại trận thương long sinh sát. Tất cả yêu tộc không ai có thể ngăn cản. Đại trận thương long sinh sát. Ngược lại ta muốn xem thử có phải người vào hẳn phải chết như trong truyền thuyết hay không. Cũng không biết có phải lão kỳ lân lúc trước chiếm được chút ưu thế cho nên tâm trí bị lạc lối hay không. Không ngờ lúc này sống chết ở lại không chịu lùi. Không chỉ không lùi, còn không chém hỏa diễm đi ra trong không trung tạo thành từng con kỳ lân hoặc là chạy, hoặc là nhảy lên, hoặc là gào thét, hoặc là gầm lớn. Vô số kỳ lân cùng thương long ở phía trên 9 tầng mây đối đầu với nhau. Trong phạm vi trăm vạn dặm cũng có thể nghe thấy tiếng kỳ lân và tiếng rồng gầm rú. Một trận đấu kinh thiên. Đây chắc chắn là một trận đấu kinh thiên. Kỳ lân vương một sừng từ viễn cổ đời ít là cấp cường giả. Tuy rằng không có cách nào với thật sự đặt ngang hàng với chủng tộc vương giả, nhưng thực lực chân chính lại không kém hơn bao nhiêu. Bây giờ kỳ lân vương một sừng huyết liệu mạng với thương lòng đào khách tính vì thương Long tộc giành lại những long hồn. Giúp lao kỳ lân. Lao thương Long cúng lên. Hắn không biết rốt cuộc tại sao Kỳ Lân Vương một sừng lại trở nên mơ hồ mà phạm phải sai lầm như vậy. Cho dù là yếu tổ đích thân tới đây cũng phải cân nhắc xem con nên đi vào đại trận Thương Long sinh sát hay không. Nhưng không ngờ lão Kỳ Lân điên cuồng tới mức dùng Kim Lân trận ứng chiến với đại trận Thương Long sinh sát. Điều này trong mắt Lao Thương Long giống như tự tìm cái chết. 9999 Thương Long chiến hồn, thêm bản thân chiến đao Thương Long chính là vạn long chi hồn. Đại trận thương long sinh sắt liền được vạn long lực lập ra, lực lượng đủ để chém nát thời không trong nháy mắt. Thuận lịch chi đao. Trầm điện đứng giữa tầng mây, vô số thương long đều phục với dưới chân. Lúc này chiến đao thương long trong tay trầm điện đột nhiên biến thành một thương long thật sự. Thương long này không tính là quá khổng lồ, nhưng dáng vẻ dữ tợn rít gào lại nói cho thế giới biết nó mới thật sự là thương long chi vương. Ẩm. Một đao từ trên trời dáng xuống. Đao khí cực lớn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chém nát thời không. Một đao kia mang theo chiến khí của vạn thương Long dường như có thể chém đứt thế giới. Kỳ Lân Vương không hề sợ hãi trước một đao kia. Hắn há mồm phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm vừa được Kỳ Lân Vương phun ra, đúng vào lúc này không ngờ cái sửng của Kỳ Lân Vương cũng bóc ra. Điều này khiến đại yêu của yêu tộc phía dưới đều muốn phát điên. Kỳ Lân đoạn giáp chiến. Đây chính là ý chí chiến đầu liều chết. Sừng của kỳ lân chính là pháp bảo mạnh nhất của kỳ lân, cũng chỗ rửa cuối cùng của kỳ lân. Lúc này trong hỏa diễm bước lên, cái sừng của kỳ lân giống như một viên hạt giống, không ngờ chậm rãi lớn lên trong hỏa diễm. Trong chốc lát, cái sừng sinh trưởng thành một cây non khoảng 3-4 tuổi. Khi cây giống sinh ra, tất cả đại yêu phía dưới đều kinh hại đến biến sắc. Thế giới thụ Không ngờ kỳ lân vương thật sự tu thành thế giới thụ. Nhìn cây non mọc lên trong hỏa diễm. Cho dù là trầm điễn cũng cảm thấy kinh hãi. Thân cây chính là do hỏa diễm sinh thành. Trên lá cây lué lên hào quang bảy màu. Không ngờ trong mỗi lá cây lại xuất hiện một thế giới. Đây là thế giới hỏa diễm. Vì trong thế giới có vô số hỏa diễm bốc lên hợp thành mỗi sinh linh. Ta xem thử đại trận sinh sát của người có thể phá được thế giới thủ của ta hay không. Lúc này kỳ lân vương đã mất đi một sừng, nhưng lực chiến đấu lại không hề giảm sút Kỳ lân vương gầm lớn một tiếng không ngờ biến thành bản thể. Một con kỳ lân lớn đến trăm trượng bay lên không chung. Những đá mây trên bầu trời đều bị hỏa diễm chí dương màu trắng của bản thân kỳ lân vương thiêu đốt biến mất không còn tăm hơi. Phía xa, trong biển rộng, một nam tử đầu mang tử kim quan cầm tam xoa kích tử kim trong tay nhìn về phía bên này. Thật ra chuyện lần này trầm điễn đi tới man đảo của yêu tộc, Hải Hoàng có biết. Nhưng Hải Hoàng không thể tưởng tượng được. Hai bên vốn liên hợp không ngờ biến thành một trận đại chiến kinh thế như vậy. Hắn càng không ngờ được kỳ lân vương lại có uy thế như thế. giết hắn đi. Kỳ lân vương. giết hắn người liền trở thành vương giả trí tôn trong trời đất. Nhìn kỳ lân vương uy thế vô song, vô số đại yêu dưới mặt đất điên quầng gầm rú. Nếu như hôm nay kỳ lân vương có thể dết chết thương lòng đào khách, đó chính là đại thế đã thành. Kỳ lân vương sẽ sẽ trở thành chiến thần mới sinh trong đất trời. Tuy nhiên phía dưới gầm rú cũng không hề khiến kỳ lân vương lạc lối. Bản thể hắn ngậm lấy thế giới thụ đang lơ lửng trong không trùng, nên đón thuận nghịch chi đào kia. Một đào kia đủ để lật đổ thế giới. Một đào kia đủ để chém nát thời không. Một đào kia giống như khiến thế giới phải bất động theo nó. Một đào kia bao hàm cả hai loại niềm tin sống và chết. Ẩm. Thế giới thụ mạnh mẽ chống đỡ thuận nghịch chi đào. Khắp bầu trời đều có đào khí bay lượn Hòa diễm thiêu đốt khiến không gian chung quanh sụp đổ. Thời không bắt đầu đổ nát. Đại địa phía dưới mặt biển khô cạn kia bị thiêu đốt đã sớm trở nên nước nẻ. Nếu không phải có vô số đại yêu bảo vệ man đảo, va chạm lần này đủ để khiến man đảo trầm luân. Kỳ lân vương người muốn chết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trên 9 tầng mây, trầm điễn mua thương long. Ý phục trên người hắn đã bị rách nát không ít. Áo bào trên hai cánh tay đã bị rách thành từng mảnh từ lâu. Trên ngực trầm điễn, một hỏa diễm nhỏ đang điên cuồng tiêu đốt, giống như là muốn cắn nuốt trầm điễn vậy. chương 824, Thế giới tri thụ. trầm điễn một đau huy động, một mảnh bắp thịt bị trầm điễn mạnh mẽ cắt bỏ khỏi ngực. trầm điễn không hề tỏ ra đau đớn. Một tay hắn chỉ về phía không trung. Đại trận Thương Long sinh sát lại bày ra. Tuy nhiên lần này sinh trận bên trong đại trận sinh sát đã biến mất, chỉ còn lại có sát trận. Lao kỳ lân ta đến giúp ngươi. Huyền vũ vương từ dưới đất phóng lên trời, hóa thành bản tôn, không hề nhỏ hơn so với bản tôn của kỳ lân vương. Mai rùa che kín một góc bầu trời. Lúc này bên trên lưng rùa của huyền vũ vương chấp động nhật nguyệt tinh không. Trong tinh không chấp động, vô số thương long trùng kích vào lưng rùa của huyền vũ vương. Lao ổ quy! Hôm nay ta liền phá huyền vũ thuẫn của ngươi. Chiến đao thương long trong tay trầm điễn đã biến mất từ lâu. Lúc này chiến đao thương long đã biến thành mắt của sát trận, trầm điện chính là người thao túng toàn đại trận. Hắn giống như ma thần đứng trong cựu thiên điên cùng giết người. Giang giác. Một tia chốc tử trên trời giang xuống. tia chốc này trực tiếp chém thẳng vào lưng rùa của huyền vũ vương. Tuy rằng tinh không nhật nguyệt trên lưng rùa theo đó mà mở đi không ít. Tiêu chốc qua đi, vô số thương long không ngờ hợp thành một chiến đao màu xanh từ trên trời giang xuống. Chiến này lóe giết sát nghiệm giống như sát thần cửu thiên đến thế gian. mau tránh. Đó là sát chi nhận. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lao thương lòng bồi rối Ngày hôm nay bọn họ đã thật sự chọc giận Trầm Điễn. Sợ là không dễ dàng giải quyết được. Ngay cả sát chi nhận, Trầm Điễn cũng đã lấy ra. Xem ra hôm nay không thấy máu hắn tuyệt đối không chịu thu hồi đại trận sinh sát. Thế giới tri thụ. Kỳ lân vương phun ra một đám mưa máu. Trong mưa máu, thế giới thụ dao động. Vừa nay thế giới thụ cản trở thuận nghịch chi đao đã bị tổn thương. Tuy nói thế giới thụ là do sừng của kỳ lân vương ngưng tụ ra, nhưng nếu so với chiến đao thương lòng của trầm điễn do 9999 chiến hồn thương Long ngưng tụ vẫn kém hơn rất nhiều. Huyền vũ đến thế gian. Huyền vũ vương cũng không cam lòng rơi lại phía sau. Huyền vũ thuẫn sau lưng chấp động tinh quang. Không ngờ một ngôi sao lớn từ trên trời ráng xuống rơi vào bên trên huyền Vũ Thuẫn. Một tấm khiên giống như huyễn thải hiện lên bên trên lưng của huyền Vũ Vương. Đức cho ta. Trầm điễn không hề để ý đến thế giới chi thụ và huyền Vũ Thuẫn. Ngày hôm nay hắn nhất định phải lập uy. Nếu như ngày hôm nay không lập uy, vậy cũng không cần nói chuyện với yêu tổng nữa. Ẩm. Một tiếng động rất lớn truyền đến. Tiếng động này truyền từ man đảo đến. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm của man đảo đống nhiên xuất hiện một hố đen. Trong hố đen thân thể của bạch tinh giống như một ngôi sao băng xé gió bay thẳng tới, đón lấy sát chi nhận trên trời răng xuống. Yêu tổ. Nhìn đột nhiên yêu tổ xuất hiện, vô số đại yêu đều quỳ xuống đất lê bái. Yêu tổ đến thế gian, ngay cả là sát chi nhận cũng đừng hòng chém được kỳ lân vương và huyền vũ vương. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tay yêu tổ bắt được sát chi nhận từ trên trời giang xuống. Nhưng ngay cả là chân thân yêu tổ xuất hiện cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được lưỡi đao sinh sát. Tuy nhiên lần này cũng coi như đã giải được một phần sát khí trên sát chi nhận. Sát chi nhận vốn vô cùng sắc bén, sát khi đã giảm xuống 3 phần 10. Tiếp theo trợt nghe đến một tiếng ẩm. Huyền Vũ Vương đã bị vỡ vụn lưng rùa và kỳ lân vương toàn thân hỏa diễm từ trên trời ngã xuống đáy biển. Sau những tiếng kêu gào, vô số đại yêu nhanh nhảy vào trong biển kéo huyền vũ vương với huyền vũ thuẫn dạ nức và kỳ lân vương lên. Lúc này huyền vũ vương còn tốt hơn một chút. Tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng có ít nhất có huyền vũ thuẫn cản cản một chút lực lượng, cho nên cho dù bị thương nhưng vẫn có thân chí. Chỉ có điều thế giới chi thủ của kỳ lân vương bị nổ nát. Thân thể to lớn đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết sống chết. Ha! Trên cựu thiên, bạch tinh giống to một tiếng. Trước miệng hắn liền tạo thành một vòng xoay lớn. Bạch tinh đưa tay thăm dò bên trong. Từng mảnh bể nát của thế giới chi thụ bay vào trong thời không được bạch tinh lấy ra. Bạch tinh ném thế giới chi thụ về phía kỳ lân vương. Khi thế giới chi thụ này bay tới trước người kỳ lân vương liền biến thành một cái sừng. Cái sừng này kêu rắc một tiếng sau đó liền gắn vào trán của kỳ lân vương. Khi chiếc sừng quay trở lại. Khí tức của kỳ lân vương mới chậm dại ổn định lại. Vô số đại yêu căm tức nhìn Trầm Điễn đứng trên bầu trời. Lúc này Trầm Điễn cầm chiến đào thương lòng trong tay ngạo nghệ đứng trên cựu thiên giống như một vị sắt thần đứng đối diện với yêu tổ Bạch Tinh. Hừ hừ, yêu tổ. Đây chính là đạo đái khách của yêu tộc các người sao. Trong mắt Trầm Điễn mang theo mấy phần kinh thường. Nói thêm nữa, hôm nay ta sẽ chém người. Bạch Tinh không nói một lời vô nghĩa. Trực tiếp nói ra một câu của ngạo không biên giới như vậy. Câu nói này cũng khiến sắc mặt trầm điễn đại biến. Phải biết rằng, nơi này chính là man đảo. Nhìn đám đại yêu ở phía dưới mặt đất nhìn lên như hổ đói rình mồi. Nếu như yêu tổ ra lệnh một tiếng, chắc hẳn những đại yêu này liên hợp với yêu tổ cùng ra tay. Tới lúc đó hắn muốn chạy trốn cũng không đơn giản như vậy. Yêu tổ. Ngươi không cần hù dọa ta. Hôm nay ta tới đây không phải để múa mép khua môi với yêu tộc các ngươi Trâm Điễn cố gắng trấn tĩnh. Dù sao lần này hắn vẫn có sự trợ rút. Tuy rằng không biết hải hoàng có đáng tin hay không, tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được khí tức của hải hoàng. Nói vậy yêu tổ cũng có thể cảm thụ được. Không phải vạn bất đắc dĩ yêu tổ bạch tinh tuyệt đối sẽ không giết mình. Ừ! Yêu tộc chưa bao giờ múa mép khua môi với người khác. Nói ra ý đồ của người đi. Nếu như ngươi thực sự tới quay rối hôm nay ta ác phải chém ngươi. Trên mặt bạch tinh đầy lạnh lùng. Thật ra hắn đã sớm ra khỏi mộ của yêu tổ. Tuy nhiên hắn với trầm điễn đều chỉ nhận được lực lượng truyền thừa mà không có linh hồn truyền thừa. Những ngày qua sở di hắn ở trong mộ của yêu tổ, cũng bởi vì thứ yêu tổ đời trước truyền thụ cho hắn. Bên ngoài chỉ biết là yêu tổ xuất hiện, lại không biết trên thực tế yêu tổ vẫn chờ trong mộ của yêu tổ chưa từng ra ngoài. Ha ha. Yêu tổ tuy rằng ta không có thế lực lớn, nhưng thời đại lớn này lại át phải có tên của ta. Lần này ta tới đây cũng vì nhận sự ủy thác của người khác. Ta tin tưởng ta nói ra chuyện này người nhất định cũng có hứng thú. Trầm điễn trầm rãi từ trên bầu trời hạ xuống đi tới bên cạnh yêu tổ. Vào lúc này đám đại yêu bên cạnh yêu tổ đều dùng một ánh mắt hận không thể ăn thịt người nhìn trầm điễn. Vừa nãy nếu như không phải có yêu tổ ra tay, Có lẽ Kỳ Lân Vương và huyền Vũ Vương đã chết nuốt hợp này. Cho nên cho dù Trầm Điễn nói ba hoa trích tròe, những người ở đây cũng không muốn nghe. chương 825, Âu Dương Tiên Sinh Đón khách Bạch Tinh mở miệng nói ra một câu đón khách, sau đó xoay người đi về phía đại điện yêu tổ mới xây chưa từng được sử dụng trên man đảo. Một câu nói đón khách của Bạch Tinh khiến vô số đại yêu đều giật mình. Nhưng yếu tổ đã mở miệng bọn họ lại không có người nào có can đảm phản đối. Bọn họ chỉ có thể căm tức trầm điễn đi theo phía sau bạch tinh bước vào trong đại điện. Phía xa, hải hoàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy khẽ mỉm cười tự đủ. Ha ha, thời đại lớn lần này nhất định là một thời đại lớn không tầm thường. Muốn không chết trong sự hủy diệt, chỉ có thể đem hủy diệt chi nguyên cho hủy diệt. Một trận đấu kinh thiên tại mang đảo, khiến cường giả tám phương đều vô cùng khiếp sợ. Trận chiến này có thể tính là trận chiến đầu tiên sau khi thời đại lớn kéo tấm màn che lên. Trận chiến này cũng là trận chiến đầu tiên sau khi thời đại lớn mở ra, các vương giả cùng cấp tranh tài. Một đao chém nát cả nhật nguyệt tinh khung. Đao khí chặt đức thời không y thế khiến vô số người đều biết đến vương giả cường đại. Tiên tôn có thể rời núi lớp biển, nhưng tuyệt đối không có cách nào dùng đao chém càng khôn. Trận chiến này lưu truyền vô cùng kỳ diệu. Tuy nhiên cuối cùng Trầm Điễn vẫn an toàn rời khỏi man đảo. Có người nói khi hắn rời khỏi, yêu tổ đã tự mình ra tiễn. Cũng không biết rốt cuộc bọn họ nói những chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng đây nhất định sẽ không phải việc nhỏ. Thánh Sơn trong nhân tộc, một thiếu niên nhìn qua chỉ có khoảng 17-18 tuổi ngồi xếp bằng trên một thạch đàn với điều khắc nhật nguyệt tinh không và thái cực. Thạch đoàn không ngừng phát ra những tia sáng chói mắt, dường như có thể làm hoa tiêu chỉ đường, cực kỳ thần kỳ. Thiên Vương không tìm hiểu được. Sau khi Thương Long Đao khách đánh một trận xong liền rời khỏi Man đảo tiến vào lãnh địa Hải tộc. "Chúng ta không dám tùy tiện tiến vào." Một nữ tử mặc áo xanh đứng ở trước mặt nam tử đó. Từ trong lời nói của nàng, mọi người liền giật mình kinh hãi. Hóa ra nam tử ngồi trên thạch đàn này chính là Vạn Tiên tri Vương Nghi Quân. Bên Hải tộc cũng không có tin tức sao? Giọng nói của Nghi Quân bình thản như nước. Nếu như chỉ nhìn Nghi Quân lúc này, Không có ai liên hệ giữa hắn với nghi quân đã tàn sát hết vô hồi cốc. Bởi vì hiện tại nghi quân với bộ dạng tiên phong đạo cốt, người không biết còn tưởng hắn là tiên đồng nhà ai. Không có. Hải hoàng vẫn yên ắng, không có bất kỳ hành động cổ quái nào. Nữ tử tiếp tục trả lời. Ha ha, một trận phân tranh kinh thiên đại kế sắp xảy ra. Vũ tộc, hải tộc, yêu tộc, ba tộc này liên hợp với nhau thêm vào một thương lòng đào khách. Tứ đại cường rốt cuộc muốn làm gì đây? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghi quân nói xong nhắm hai mắt lại. Nữ tử kia cung kính thối lui ra khỏi đại điện, biến mất không còn dấu vết. Vạn yêu thành, nơi đã từng là vạn yêu thành hôm nay đã phát sinh biến hóa. Bây giờ nơi này mà khí ngập trời. Nơi này chính là thành thị của ma vương. Bây giờ ma vương Ngụy Bình Dập đã bỏ đi cái đuôi huyết rực, nhìn không khác gì một nam tử bình thường. Ngụy Bình Dập ngồi một mình trong một mật thất. Tiên rơi chiến đấu một trận. Tất nhiên hắn đã biết. Tuy nhiên hắn không có hứng thú gì đối với trận chiến đấu ấy. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc trầm điễn với Bạch Tinh đã nói gì. Tất cả thế giới giống như bị sương mù dày đặc bao phủ. Trong viên gia thôn, Âu Dương cầm trong tay một cái thước dạy học, giống như một tiên sinh không ngờ lại làm lao sư trong sơn thôn nhỏ này. Tất cả những người hắn dạy đều là những đứa trẻ 7, 8 tuổi. Âu Dương không phải đang dây bất kỳ phương pháp tu luyện nào. Không ngờ hắn lại dạy các loại như lễ nghĩa liêm sỉ rất khó tưởng tượng được. Bản thân Âu Dương là một gia hỏa thường xuyên không thuộc bài, không ngờ lại ở chỗ này làm tiên sinh. Sau một buổi giảng bài kết thúc, Âu Dương hoạt động thân thể một chút. Mỗi ngày truyền thụ cho những đứa trẻ bày, tam tuổi này không ngờ lại là chuyện thật sự rất tiêu hao tâm lực. Tuy nhiên Âu Dương lại có chút thích thú. Dù sao cuộc sống yên tĩnh như vậy cũng rất khó có được. Nếu như không nắm chặt trong khoảng thời gian này hưởng thụ tốt một chút, ai lại biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Thiên sinh, phụ thân viên Phi đã chết. Một tiểu nữ hải khoảng 8 tuổi buộc tóc hai bên chạy tới đây nói chữ chết. Trong tuổi tác của tiểu hải, chúng không có khái niệm quá lớn về cái chết. Ồ, phụ thân viên Phi đã chết sao? Tiểu nữ hải không có khái niệm nhưng Âu Dương lại có. Tuổi của viên phi trong miệng của tiểu nữ hài này hẳn không chênh lệch với tiểu nữ hài này là mấy. Năm nay hẳn cũng 8 tuổi. Phụ thân của viên phi mới chỉ 25, 26 tuổi. Phải biết rằng, thiếu niên trong sơn thôn hiệu chuyện sớm. Bọn họ cưới vợ sinh con rất sớm. Tính ra trên thực tế tuổi phụ thân của viên phi vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa dựa vào quan sát của Âu Dương, viên lang phụ thân của viên phi không có bệnh kín trong người. Ngoại trừ ở trong thôn thích uống vài chén rượu ra, cũng không có thủ hán với ai. Tại sao hắn lại đột ngột chết như vậy? Đúng vậy, mẫu thân ta kể phụ thân viên phi không nghe lời chạy ra phía sau núi nên đã bị chó sói vô chết. Khi tiểu nữ hài nói đến chó sói, rõ ràng còn cảm thấy sợ hơn là nói tới cái chết. Dù sao trong thôn nhỏ như vậy, người lớn khi muốn hù dọa hài tử thường nói sói tới bắt người đi ăn thịt. Mà hôm nay thật sự có người bị chó sói vô chết. Vậy cách lấy sói hù dọa này đã tạo ra tác dụng lớn hơn nữa. Chắc hẳn có thể đạt được trình độ khiến tiểu hài tử trực tiếp sợ phát khóc. Phía sau núi có cho sói sao? Tiểu hài tin là chó sói, nhưng Âu Dương căn bản lại không tin. Phải biết rằng, phía sau núi lợi hại nhất chính là gấu. Tuy nhiên gấu lại rất ít khi lui tới. Bình thường cả đời thợ săn đi săn thú cũng chưa chắc có thể gặp gấu được một lần. Hơn nữa thợ săn vào núi thông thường đều tún 5 tụ 3. Sẽ không xuất hiện trường hợp lên núi một mình lên núi. Cả đời sống trong rừng núi, chúng năm tụ 3 lên núi, cho dù gặp phải gấu cũng có thể lên cây tránh né sao có thể bị gấu vùa chết như vậy được. Mà không phải nói gấu, trong rừng núi cũng chỉ có một ít lợn rừng. Âu Dương không cho là lợn rừng có thể giết chết một thợ săn có kinh nghiệm. Sau khi phụ thân của Viên Phi bị thương được kéo trở về mới chết, hay là khi tìm được đã chết rồi. Tuy rằng Âu Dương biết hỏi một tiểu hài tử như vậy không tốt, nhưng hắn vẫn hỏi. Ta không biết. Mẫu thân ta kể là bị chó sói vô chết. Tiểu nữ hài ngây thơ lấp đầu, Âu Dương cũng khẽ mỉm cười. Hắn biết không thể hỏi được điều gì hữu dụng từ trong miệng tiểu nữ hài này nữa. So với lãng phí thời gian ở đây, chẳng bằng đi tìm viên tiểu nhất hỏi một chút. Sau này phải nghe lời. Chó sói thích nhất là bắt những tiểu hài không chịu nghe lời. Nếu là ngươi không nghe lời ngày nào đó cũng sẽ bị chó sói bắt đi. chương 826, viên chính quá vô lý. 1. Trước khi đi Âu Dương còn không quên hù dọa tiểu nữ hài này một chút. Trong khoảng thời gian 2 năm ở trong sân thôn, Âu Dương đã trở thành một tuyển thủ chuyên hù dọa tiểu hài. Hơn nữa tuyển thủ này còn dùng dáng dấp vô cùng hứng thú, hù dọa bằng các cách thức cấp thấp như. Sói tới. Đi ra khỏi lớp học rõ ràng mới được xây dựng chưa lâu. Âu Dương đi thẳng đến nhà của viên thiệu nhất. Ở trong viên gia thôn lâu như vậy, Âu Dương đối với đường đến chỗ nhà của viên thiệu nhất có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen. Dọc theo con đường này, mỗi người gặp phải Âu Dương đều thân thiết chào hỏi Âu Dương. Ban đầu bọn họ nghi ngờ Âu Dương tới đây vì có mưu đổ chiếm đoạt bảo bối. Nhưng đến bây giờ Âu Dương đã ở trong sơn thôn được 2 năm. Trong thời gian lâu như vậy Âu Dương lại không hề làm bất kỳ chuyện gì khác người. Những việc nhà nông mọi người có thể làm Âu Dương cũng có thể làm. Mọi người không thể làm, nói thí dụ như dạy hài tử, chuyện như vậy Âu Dương cũng có thể làm. Từ khi có này nhà trẻ thiện thần, người trong sơn thôn có thể nói là bất lo không ít. Trải qua thời gian lâu như vậy, người trong sơn thôn thật thả chất phác đã sớm quên lãng bảo vật gì đó, đều nói Âu Dương là do tổ tiên phái tới trợ giúp bọn họ. Trước sự thay đổi của người dân trong thôn, Âu Dương cũng không hề nói gì. Sống trong sơn thôn một thời gian như vậy, Âu Dương biết, thật ra suy nghĩ của người dân trong sơn thôn rất đơn giản. Người cho bọn họ vàng bọn họ chưa chắc đã vui vẻ. So với cho vàng, thật ra những người không thích giao lưu với thế giới này thích một thanh trùy thủ sắc bén hoặc là một trường cung tốt hơn. Bất luận là trùy thủ hoặc là trường cung Âu Dương đều có thể làm ra được. Cho nên đang dạy đám hải tử Âu Dương cũng thường xuyên dũng những đồ do mình làm ra đổi lấy một ít lương thực. Bản thân Âu Dương không cần ăn những thứ này. Hắn lấy tất cả những lương thực này cho một vài hài tử có điều kiện gia đình không mấy tốt, có thể khiến hài tử lấp đầy cái bụng. Cách làm như vậy tự nhiên nhận được sự tán thành của người sống trên núi, cũng khiến Âu Dương dần dần dung nhập vào trong đó. Thật ra bình thường người trong sơn thôn đều tự mình làm trường cung và một vài truy thủ, đoàn ao. Tuy nhiên bất kể bọn họ làm như thế nào khẳng định đều không thể so sánh được với thứ do Âu Dương làm ra. Cho nên phần lớn mọi người trong thôn đều lựa chọn đổi lấy thứ Âu Dương làm. Âu Dương cũng chưa bao giờ từng chối từ điều gì. Đối với những thôn dân chất pháp này, Âu Dương có thể trợ giúp liền trợ giúp. Đặc biệt là một vài hài tử, Âu Dương đổi lấy lương thực đều dùng để trợ giúp những hài tử này. Âu Dương không truyền thụ phương pháp tu luyện cho những hài tử này, cũng không phải bởi vì những hài tử này không có thiên tư. Tại tiên giới loại này linh khí nhuộm đấm khắp nơi. Tất nhiên có nhiều hài tử có linh can, nhưng Âu Dương không muốn đánh vỡ sự bình yên của sơn thôn này. Hán tình nguyện khiến nơi này vĩnh viễn trở thành một chốn tự lạc, khiến người nơi này có thể vĩnh viễn sống tốt. Có lẽ bởi vì Âu Dương tiếc nuối đối với lúc trước. Thế giới tranh hùng nhìn dường như đặc sắc, nhưng đặc sắc cũng không nhất định phải thể hiện trong sự tranh đấu không ngừng. Có thể trong lúc bình thản ngộ ra một vài chân lý nhân sinh, đẩy cửa nhà viên thiệu nhất ra, Âu Dương bước vào trong. Trong thôn, trên căn bản mỗi nhà đều không cần phải đóng cửa. Âu Dương đi vào trong nhà Viên Thiệu Nhất. Lúc này Viên Thiệu Nhất không có ở nhà. Trong nhà cũng không có ai. Âu Dương không hề khách khí. Hắn đi thẳng tới nhà chính của Viên Thiệu Nhất tự rót cho mình một chén trà sau đó ngồi chờ Viên Thiệu Nhất trở về. Chỉ một lát sau, cửa mở ra. Cháu trai của Viên Thiệu Nhất, Viên chính từ ngoài cửa đi vào. Khi nhìn thấy cửa nhà mở, Viên chính cũng không hề giật mình. Hắn nhìn vào trong phòng, vừa hay bắt gặp Âu Dương. Âu Dương tiên sinh. Viên chính đã không còn tỏ ra thù địch với Âu Dương giống trước đây nữa. Dù sao bây giờ nhi tử của hắn cũng theo Âu Dương đọc sách. Mỗi ngày về nhà nhi tử đều nói cho viên chính biết Âu Dương làm tốt thế nào. Tự nhiên suy nghĩ của viên chính đối với Âu Dương cũng thay đổi. Viên chính. Thúc phụ của người đâu? Nhìn thấy viên chính mình trở về. Âu Dương cảm thấy sừng sốt. Âu Dương vốn cho rằng hai người bọn họ cùng đi với nhau. Không ngờ lúc này lại chỉ có một mình Viên chính trở về. Không phải phụ thân của Viên Phi vừa chết sao. Viên gia chỉ còn lại cô Nhi quả phụ. Nên nhị thuốc tới đó xem thử thế nào, thuận tiện đưa ít đồ cho bọn họ. Nếu không cô Nhi quả phụ này phải sống làm sao được. Viên chính đưa tay lên lau ngang miệng. Sức khỏe của Viên lang đang tốt như vậy. Sao lại chết ở trên núi được? Âu Dương cao mày. Từ trong giọng nói của viên chính, Âu Dương nghe ra được viên chính hẳn đã biết được điều gì. Ôi, lại nhắc tới chuyện này. Chuyện như vậy trong thôn trước đây cũng đã xảy ra. Ta không xem Âu Dương tiên sinh như người ngoài. Dù sao Âu Dương tiên sinh đã sống ở chỗ này lâu như vậy. Ta nghe nói Yên muội Tử rất thích Âu Dương tiên sinh. Phải nói rằng Yên muội Tử chính là đại mỹ nhân có tiếng trong thôn. Thế nào Âu Dương tiên sinh có muốn ta đi nói giúp ngươi một tiếng hay không? Viên chính thật sự vô lý. Lúc trước còn đang nói chuyện của viên làng, xoay mặt cái đã nói đến chuyện làm mối. Âu Dương nghe thấy thiếu chút nữa đã một tắt đập chết hắn ngay tại chỗ. Ha ha! Chuyện làm mối này, chờ khi nào ta rảnh rỗi hay nói sau Vẫn nói chuyện về viên Lang trước đi. Âu Dương có chút khó chịu khi thấy viên chính chuyển biến nhanh như vậy. Hắn nhẹ giọng hò khăn nói. Hi hi được được được. Người trẻ tuổi hay ngượng ngùng. Việc này chờ nhị thúc tới bảo nhị thúc đi nói. Viên chính lại nói chuyện một cách vô lý. Âu Dương ở bên cạnh mặt cũng đen cả lại. Mũ nội hắn, mình được tính là người trẻ tuổi sao? Tính ra, nếu như dựa theo tính toán của thế giới này, mình thật sự được tính là người trẻ tuổi. Dù sao mình cũng chưa tới 15.000 năm. Nếu nói tới viên lang cũng không biết tại sao hắn lại mê mội tâm hồn tâm hồn như vậy. Không ngờ hắn lại dám một mình chạy tới loạn thạch cốc. Ngươi nói thử xem có phải hắn điên rồi không? Viên chính rốt cuộc đã bắt đầu nói vào đề tài chính. Lại là loạn thạch cốc sao? Âu Dương phát hiện, viên gia thôn thật sự không ít bí mật. Tất cả bí mật ở nơi này dường như đều không rời khỏi loạn thạch cốc. Rốt cuộc trong loạn thạch cốc này có bí mật gì đây? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ơn, khi chúng ta phát hiện thi thể của hắn bên cạnh loạn thạch cốc, Âu Dương Tiên Sinh ngươi không nhìn thấy chứ? Cái thi thể kia bị nằm bốn. Viên Chính đang muốn miêu tả một vài thứ khiến người trong lòng yếu đuối khó có thể ngủ được, cánh cửa bên ngoài lại bị đẩy ra. Viên Thiệu Nhất với mặt hề bại từ ngoài cửa đi vào. Người chết là lớn nhất, mùa Yên mà đẹp. Cái miệng của ngươi không thể tích chút âm đức hay sao? Chương 827: Viên Chính quá vô lý, 2. Viên Thiệu Nhất trừng mắt với Viên Chính một cái, tỏ rõ hắn có chút tức giận. Dù sao viên làng cũng đã chết. Vậy mà viên chính vẫn đứng ở đây nói như vậy. Vâng. Nhị thúc. Viên chính nhìn thấy viên thiệu nhất chẳng khác nào còn chuột nhìn thấy mẹo. Vào lúc này hắn trở nên ngoan ngoan đứng ở một bên không dám nói chuyện. Tuy nhiên hắn lại không ngừng dùng con mắt nhìn Âu Dương. Nhị thúc. Một lát sau viên chính giống như lấy hết dũng khí, đồng nhiên quay đầu lại nhìn viên thiệu nhất nói. Nhị thúc viên, tiên nha đầu kia rất thích Âu Dương tiên sinh. Vừa nãy ta hỏi Âu Dương tiên sinh, Âu Dương tiên sinh cũng không phản đối. Nếu không nhị thúc đi nói chuyện mai mối. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Viên chính đột nhiên nói ra một câu khiến Âu Dương suýt nữa hụt máu. Mình đồng ý việc này lúc nào? Viên chính nói chuyện rốn như thật, khiến Âu Dương thật sự muốn lập tức đập chết hắn ngay tại chỗ này. Chút cho ta. Còn không chờ Âu Dương mở miệng, viên thiệu nhất đã nổi giận trước. Hắn chỉ một ngón tay vào Viên chính nói. Nhanh cút vào trong nhà cho ta, đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ nữa. Đừng thấy viên chính đã hơn 40, nhưng trước mặt viên nhị thuốc này, hắn vẫn chỉ có thể thành thật chạy vào trong nhà. Hắn tỏ ra hoa nước liếc mắt nhìn Âu Dương một cái bất đắc gì lắc đầu. Xem bộ dạng tiếc hận của hắn nhìn Âu Dương chẳng khác nào Âu Dương bị chia rẽ đôi huyên lương vậy, khiến Âu Dương không nhịn được cảm thấy phát tưởng. Âu Dương tiểu ca không cần để ý tới hắn. Viên chính không có ý gì xấu. Chỉ có cái miệng này là bốn. Ôi! Viên Thiệu Nhất bất đắc dĩ lắp đầu. Âu Dương chỉ có thể cười khổ. Viên Thiệu Nhất nói không sai. Viên Chính là người tốt. Trong thôn cơ bản ai có chuyện gì hắn có thể giúp nhất định sẽ giúp. Nhưng cái miệng của Viên Chính thật sự khiến người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lao hủ biết Âu Dương tiểu ca ở chỗ này chính vì tránh thế gian một thời gian. Tiểu ca chính là rồng, mặc dù ở nơi nước cạn, cũng chỉ là tạm thời. Đợi đến lúc phong vân lại nổi lên, tiểu ca tự nhiên sẽ thuận gió mà lên. Yên Nhi rất tốt. Tuy nhiên Yên Nhi chỉ là một người phàm tục làm sao có thể xứng đôi với Âu Dương tiên sinh được. Thật ra những lời viên thiệu nhất chính là lời nói thật. Từ ngày Âu Dương bắt đầu tiến vào viên gia thôn, viên thiệu nhất đã biết, sẽ có một ngày Âu Dương rời khỏi đây. Nơi này đối với Âu Dương mà nói chẳng qua chỉ là một chạm rừng chân chốc lát mà thôi. Viên Lao Ba không nên nói như vậy. Yên Nhi thật sự không tồi. Tuy nhiên ta với nàng chính là người của hai thế giới khác nhau. Hơn nữa về phương diện này, sợ là trong lòng Âu Dương đã có người. Âu Dương dùng hai chữ sợ biểu thị mình không dám chắc. Dù sao mỗi khi những ký ức như có như không xuất hiện ở trong đầu đều chỉ dẫn cho Âu Dương biết một điều gì đó. Chỉ có điều Âu Dương không xác định rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn biết nhất định có quan hệ với nữ tử. Ha ha! Ta vừa nãy nghe viên chính nói với tiểu ca về chuyện liên quan với viên lang. Thế nào? Tiểu ca cảm thấy có hứng thú đối với chuyện của viên lang sao? Viên thiệu nhất ngồi đối diện Âu Dương. Hắn cũng không quá câu nghệ. Mặc dù biết Âu Dương là một cao thủ, nhưng cao thủ như Âu Dương ở trong viên gia thôn lại không hề kiêu ngạo, giống như một người dân bình thường trong thôn đơn, dân, vô cùng hòa hợp với mọi người. Thật ra không thể nói là có hứng thú. Chủ yếu chỉ là cảm thấy rất tò mò thôi. Âu Dương sờ sờ đầu cười cười. Hắn không hề nói dối. Chính là trong lòng nghĩ như thế nào thì nói như thế. Ôi, thật ra hẳn là viên chính cũng nói cho tiểu ca biết rồi. Viên lang chết có liên quan tới loạn thạch gốc. Không biết có phải viên lang phát điên hay không, không ngờ nửa đêm hắn lại một mình chạy vào trong loạn thạch gốc. Kết quả. Viên thiệu nhất lắc đầu thở dài. Viên lang vừa chết. Lưu lại cô nhi quả phụ vậy bọn họ phải sống làm sao? Vừa nãy ta nghe viên chính nói, thi thể của Vi lang. Âu Dương biết mình vốn không nên hỏi những lời như vậy. Nhưng vừa nãy viên chính mới nói cho hắn nghe một nửa, nghe một nửa còn tệ hơn là không nghe. Bị ác quỷ bắt. Lần này viên thiệu nhất không giấu, nói thẳng ra sự thật. Trên thân thể của viên chính dày đặc dấu vết của quỷ. Nhìn bộ dáng của hắn hẳn là trước khi chết đã gặp phải ác quỷ. Bị ác quỷ cuốn quanh người mà chết. Âu Dương không cho rằng thực sự có ác quỷ như trong miệng viên thiệu nhất vừa nói. Quỷ quay có tồn tại. Tuy nhiên sau khi con người chết đi biến thành làm đoan hồn không có cách nào hại người. Phải biết rằng, có truyền thuyết sau khi con người chết đi phải tiến vào hành lang luân hồi. Hành lang luân hồi dùng cách nói của thời hiện đại chính là có âm. Bất luận là tiên giới hay là tiểu thế giới, đây đều là một phần của Dương Gian. Âu Dương vốn là con đường khác biệt. Cho dù là ác quỷ cường đại đến mức nào, lên Dương gian cũng không thể tập kích con người. Giống như Âu Dương giết nhiều người như vậy. Nếu như có ác quỷ lấy mạng, Âu Dương hẳn đã sơm chết không biết mấy triệu lần. Nhưng Âu Dương vẫn còn sống. Dùng cách nói của người giả quỷ vương lúc trước, Âu Dương chính là người bị ác quỷ quấn quanh. Nhưng dù thế nào quấn quanh người hắn thế nào cũng đừng hòng thương tổn được Âu Dương, trừ phi là tại địa phương nào đó đặc biệt. Chẳng lẽ loạn thạch cốc này là một con đường dẫn tới hành lang luân hồi sao? Âu Dương đối với suy đoán lớn mật này của mình, cảm thấy có chút khó có thể tin được. Hành lang luân hồi có con đường đi tới áo? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nếu như có con đường thông tới hành lang luân hồi đường, như vậy Di Vong Xâm Lâm làm sao có thể khổ sở đợi nhiều năm như vậy? Nếu như nói vậy, chuyện ác quỷ giết người kia chính là giả. Vậy chỉ còn lại có một khả năng. Đó chính là này trong loạn thạch cốc có yêu ma gì đó Hoặc là nói có người tu luyện ma công nào đó Sau khi chết linh hồn bất diệt mượn thân thể biến thành một ác ma bị nhốt ở bên trong thung lũng không thể ra ngoài Ôi, phải nói rằng trong loạn thạch cốc thật sự không yên ổn Nhưng trước đây thôn dân viên già thôn cho dù điên điên khủng khùng đi vào cũng không bị giết chết như vậy Lần này cũng không biết viên lang làm cái gì không ngờ lại khiến ác quỷ bắt thân thể Viên thiệu nhất biểu thị vẻ đáng tiếc Âu Dương gật đầu. Chắc chắn trong loạn thạch Quốc có bí mật. Tuy nhiên Âu Dương không có dự định đi tới loạn thạch Quốc xem xét. Dù sao trong loạn thạch Quốc có ma công thông thiên gì đó cũng không quan hệ gì đến hắn. Âu Dương rất trở mong kỳ ngộ. Tuy nhiên Âu Dương không cho rằng trong thung lũng khóa dự ác ma này lại có thể có kỳ ngộ gì. Viên lao bá, đã quấy rời lâu. Buổi chiều Âu Dương còn phải dạy học cho đám nhỏ. Âu Dương cáo tử. Âu Dương không tiếp tục hỏi nữa. Hắn đứng dậy cáo tử với viên thiệu nhất rời khỏi nơi này trở về nơi hắn dạy học, tiếp tục truyền thụ cho đám tiểu hài tử trong sân thôn. chương 828, năm tháng như bài ca. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống sân thôn, trong sân thôn chuyển đến tiếng đọc sách rõ ràng. Tiếng đọc sách này là từ trong lớp học cũ nát chuyển vào trong sân thôn. Người dân trong thôn vừa làm việc vừa cười nói loạn vẽ một vài đề tài thiên Nam Địa Bắc. Ôi, phải nói rằng Âu Dương Tiên Sinh thật sự không hổ danh là tu luyện giả. Năm đó Viên Yên còn là đại cô nương đã muốn theo Âu Dương Tiên Sinh. Bây giờ Viên Yên đã là mẹ, Âu Dương Tiên Sinh vẫn còn trẻ như vậy. Một đại thẩm đứng vừa giặt quần áo vừa buôn chuyện. Đại thẩm, các ngươi đừng có ngày nào cũng lôi ta ra làm trò cười nữa. Nói Âu Dương Tiên Sinh như vậy để người khác nghe thấy còn đỡ. Để cho đương ra nhà ta nghe được còn không giết ta sao. Một thiếu phụ có khuôn mặt đẹp ở bên cạnh cười khanh khách nói. Ta nói viên yên này, sao năm đó ngươi không cố gắng thêm một tốt. Một đại thẩm cực kỳ thích buôn chuyện nói. Ha ha, chuyện này không thể nói là cố gắng hay không cố gắng được. trưởng thôn nói, ta với Âu Dương Tiên Sinh không phải là người cùng một thế giới. Trong mắt viên yên có chút tiếng đối. Tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ, điều trưởng hôn viên tiệu nhất nói chính là sự thật. Không nói chuyện khác. Chỉ nhìn dung mạo của Âu Dương sau 10 năm không ngờ không hề ra đi. Chỉ một điểm này, mình đã không thể nào sánh được bằng hắn. Trong viên gia thôn, không ngờ Âu Dương chờ một hồi đã 13 năm. Có lẽ bởi vì bản thân Âu Dương không nghĩ tới chuyện gì, cho nên trong 13 năm này, tuy rằng lực lượng không thay đổi nhưng tâm tư của Âu Dương lại trở nên bình yên như nước. Bây giờ cho dù là suy nghĩ đến trịnh Tú Nhi, Âu Dương cũng có thể khống chế tâm tư của mình. Đây chính là một sự lột xác. Âu Dương đạt được tới tu vi này, có thể trốn ở trong một sơn thôn không hỏi thế sự 13 năm, đúng là chuyện thực sự rất khó làm được. Viên lao bá, bệnh của ngươi không có vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, hôm nay, Âu Dương ngồi ở phía trước cửa sổ nhà viên thiệu nhất, nhìn viên thiệu nhất không biết nên nói như thế nào. Âu Dương tiểu ca mới gì cứ nói, lao hủ sống đã lâu như vậy, nếu thêm được 10 tuổi cũng coi như cao thọ rồi. Thật ra viên thiệu nhất nhìn bề ngoài vẫn rất tốt. Có thể sống đến tuổi này, hắn xem như đã thỏa mãn. Sợ là tuổi thọ còn lại của viên lao bá không đủ 10 năm. Âu Dương căn bản không cần học chung ý ghi hề một bộ vọng, Van vấn, thiết, chỉ cần đơn giản liếc mắt nhìn đã có thể hiểu rõ tất cả những điều này. Thời điểm người sống có khí tức. Bình thường là thiếu niên hoặc là thanh niên, khí tức dâng lên tới đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tinh thần sáng láng. Đây cũng chính là tinh thần tốt mà chúng ta thường nói. Mà khi tuổi thọ của con người sắp hết, trên đỉnh đầu sẽ tụ tập tử khí. Khi tử khí hoàn toàn che nấp khí thức, người này cách cái chết không xa. Chúng ta thông thường xem một lão giả thời điểm nếu như tỉ mỉ đến xem cũng có thể từ cái chán nhìn thấy hắc khí, cho dù là tinh thần cho dù tốt láo nhân, cũng có thể từ trên người cảm nhận được cái loại cảm giác này. Lúc này viên thiệu nhất trong mắt Âu Dương gần như đã đi tới cuối chặng đường sinh mạng. Trên căn bản, chưa đầy 10 năm tuổi thọ đối với một tu luyện xem ra đã là bước cuối cùng. Còn đối với một người bình thường mà nói, 10 năm này cũng không tệ lắm. Cho nên nghe thấy Âu Dương nói vậy, viên thiệu nhất cũng khẽ mỉm cười nói. Haha, không ngờ được láo hủ còn có thể có 10 năm tuổi thọ. Đều nói con người khi sống làm nhiều việc thiện có thể chứng thọ. Hào hủ đời này cũng đã làm không ít việc thiện, xem ra vẫn có thiện báo. Viên thiệu nhất dùng cách này để an ủi chính mình. Thật ra theo Hâu Dương thấy cái gì thiện hữu thiện báo đều là điều không thể có. Thế giới này mỗi ngày đều có quá nhiều người lương thiện chết đi. Chẳng lẽ nói mắt ông trời mù sao? Những kẻ tội ác tẩy trời trái lại còn sống tốt hơn người lương thiện. Nếu quả thật có thiên đạo, vậy thiên đạo này cũng không có cái gì để truy tìm. Dù sao thiên đạo này cũng đã mù. Còn ai sẽ đi truy tìm một thiên đạo mù đây? Những năm gần đây tiểu ca ở tại viên gia thôn ta đã trợ giúp rất nhiều. Lao hủ cũng không biết nên cảm ơn tiểu ca như thế nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Viên thiểu nhất từ trên giường ngồi dậy. Âu Dương ngồi bên cạnh đưa một chén thuốc cho viên thiểu nhất. Viên thiểu nhất sau khi nhận lấy liền uống cạn. Không cái gì. Nếu không phải lúc trước lao bá nói một câu nói khiến Âu Dương thức tỉnh, có lẽ Âu Dương đã chôn xương nơi xứ người rồi. Âu Dương nói vậy hoàn toàn không sai. Nếu như lúc trước mình thật sự không ra khỏi mê của kia, mình thật sự đã chết ở trong tay trịnh Tú Nhi. Ha ha tiểu ca, gặp gỡ mỗi người không phải là gặp gỡ mình tiểu ca lúc trước lao hủ chẳng qua tùy tiện nói mấy câu mê sẵn thôi. Tuy nhiên tiểu ca, chí ngươi ở phương nào? Viên tiểu nhất biết. Âu Dương không thể nào vĩnh viễn chờ đợi ở chỗ này. Hắn không phải là một người bình thường. Hắn có con đường của mình phải đi, cũng nên rời khỏi rồi. Tuy nhiên trước khi đi ta sẽ tiến vào loạn thạch cốc kia giúp mọi người giải quyết những chuyện đau đầu gần đây. Âu Dương khẽ mỉm cười. Viên thiệu nhất ở bên cạnh cũng tỏ ra vui mừng. Những năm gần đây viên gia thôn không phải thực sự rất thái bình. Thôn dân lên núi săn thú không hiểu vì sao lại mất tích. Theo thời gian trôi đi, Số lượng và phạm vi mất tích càng ngày càng lớn. Ban đầu chỉ khi tới gần loạn thạch cốc mới có thể bị mất tích. Cho nên thôn dân chủ động rời xa khu vực đó. Nhưng sau khi thôn dân rời xa khu vực đó, mối nguy hiểm kia lại giống như ôn dịch không ngờ lan tràn về bốn phía. Bây giờ trên cả ngọn núi đều không có chỗ nào an toàn. Hiện tại thôn dân lên núi săn thú đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, sợ mình vừa đi sẽ lại không về được nữa. Tình huống này vẫn đang không ngừng chuyển biến xấu. Thôn dân viên già thôn rất sợ sẽ có một ngày ngủ trong thôn cũng sẽ đột nhiên mất tích. Cho nên những năm gần đây không ngừng có người đưa vấn đề này ra thảo luận. Âu Dương cũng từng xâm nhập mấy lần vào trong núi rừng. Trong rừng núi Âu Dương phát hiện không ít tử thi giống như yêu ma. Những tử thi này không mạnh, hơn nữa phần lớn đều là thi thể của những thôn dân đã mất tích. Đối với những thi thể này, Âu Dương đều dùng hỏa diễm linh hồn tịnh hóa nó. Cho nên một năm gần đây, người trong thôn lên núi săn thú mới không bị mất tích Nhưng dù sao đây cũng không phải là biện pháp giải quyết. Muốn kết thúc tất cả những điều này, biện pháp duy nhất chỉ có thể là tiến vào loạn thạch cốc mới có thể giải quyết triệt đề. Tiểu ca, lão hủ biết ngươi không phải là người tầm thường. Tuy nhiên trong loạn thạch cốc kia thật sự cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tiểu ca vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nếu thật sự không được, vậy mau rời khỏi thôn của chúng ta mà đi. Viên Thiệu Nhất cảm kích nhìn Âu Dương nói Ta sẽ lượng sức chương 829 Chẳng lẽ loạn thạch quốc này rất nhỏ sao Thật ra, Âu Dương đã suy nghĩ về vấn đề này một thời gian Sau khi trải qua cuộc hành trình ở mộ của yêu tổ Âu Dương vẫn có chút sợ hại đối với những địa phương quỷ dị như vậy Được, có gì cần lá hủ tiểu ca không cần khách khí Thật ra Viên Thiệu Nhất nói câu này thật sự chính là khách khí Bởi vì Viên Thiệu nhất biết mình căn bản không thể giúp được Âu Dương điều gì. Tuy nhiên Viên Thiệu nhất không thể tưởng tượng được sau khi hắn nói xong Âu Dương đúng là vẫn nghĩ tới vài thứ. Âu Dương nhớ kỹ trước lúc mình giết chết tên đầu lĩnh trẻ tuổi kia, tuy người trẻ tuổi kia không phải là nhân tộc, nhưng lại tu luyện công pháp của nhân tộc. Công pháp kia cực kỳ tà ác. Không biết rốt cuộc là công pháp thế nào. Nhưng nhìn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào Loạn Thạch cốc đoạt được vấn tâm thạch kia, có thể tưởng tượng Vẫn tâm thạch nhất định có liên quan gì đó với người trẻ tuổi kia. Cho nên Âu Dương mở miệng nói. Viên Lao Ba có thể nói tỉ mỉ một chút về một vài chuyện của tổ tiên Viên Gia Thôn lúc trước được không? Nói đến chuyện của tổ tiên lúc trước, những hậu bối như chúng ta cũng không rõ lắm. Viên Thiệu Nhất nói xong, thở dài một hơi mới nói tiếp. Thật ra tổ tiên cũng không phải là. Nếu như tại hạ không có đoán sai. Ừm chắc hẳn là tổ tiên của Viên Gia Thôn không phải là nhân vật chính phái. Âu Dương ngồi bên cạnh viên thiệu nhất nói. Thật ra Âu Dương đã sớm suy nghĩ tới chuyện này. Nếu như tổ tiên viên gia thôn đúng là một nhân vật, cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng không thể nào không lưu lại cho hậu bối bất kỳ công pháp tu luyện nào. Lúc trước Âu Dương từng lo lắng qua có phải người đó chết quá mức đột ngột nên không lưu lại thứ gì. Tuy nhiên sống tại viên gia thôn càng lâu, Âu Dương dần dần phát hiện không phải như vậy. Như vậy xem ra chỉ còn sót lại một khả năng. Đó chính là bản thân tổ tiên viên gia thôn biết công pháp tu luyện của hắn không được thế giới này khoan dung. Vì không gây họa cho hậu bối, hắn thà rằng để hậu bối một đời sống ở chỗ này làm người bình thường, cũng không muốn chuyển công pháp cho hậu bối. Thiểu ca nói không sai. Tổ tiên lúc trước lưu lại một chút tư liệu ghi chép thượng tầng. Lúc trước tại thời cổ đại, tổ tiên được gọi làm huyết ma. Viên thiểu nhất có chút ngượng ngùng. Dù sao liên quan đến ma rõ ràng đều không phải là người tốt lành gì. Huyết ma. Âu Dương suy tư rất lâu, nhưng không nghĩ ra người có tên như vậy. Cho nên có thể xác định người này không phải là một vương giả cấp cường giả thời thượng cổ. Nếu như vậy Âu Dương liền cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần không phải là mộ của vương giả vương cấp, vậy hắn có thể một mình xông vào loạn thạch cốc. Những chuyện khác láo hủ cũng không biết. Lần này thật ra viên thiệu nhất không nói láo. Có thể nói những bí mật của Lão Tổ Tông Viên ra thôn thần bí đều nằm bên trong loạn thạch cốc. Từ trước đến nay người đã tiến vào loạn thạch cốc thật sự còn sống đi ra cũng không có mấy người. Số ít người đi ra được lại điên điên khùng khùng. Dưới tình huống như thế làm sao có thể biết được trong loạn thạch cốc có bí mật gì? Được rồi. Mấy ngày tới ta sẽ thu xếp hết chuyện ở đây, sau đó tiến vào trong loạn thạch cốc tìm kiếm hư thực thế nào. Âu Dương vẫn rất có lòng tin đối với mình. Chỉ cần không đụng tới những lao quỷ cấp quái vật, thiên hạ này hắn vẫn có thể đi đến được. Gấp như thế sao? Viên thiệu nhất rõ ràng không thể tưởng tượng được Âu Dương sẽ vội tiến vào như vậy. Không vội không được. Ta có cảm giác, loạn thạch cốc đã phát sinh biến hóa. Nếu như tiếp tục chờ sợ là đêm dài lắm ậu. Đến lúc đó cho dù là ở trong thôn cũng không chắc còn an toàn nữa. Bất kỳ lúc nào Âu Dương cũng tin tưởng vào cảm giác của mình. Cũng dựa vào cảm giác này. Âu Dương mới nhiều lần tránh thoát nguy hiểm. Một khi đã như vậy, để lão hủ liền tìm người dẫn đường cho tiểu ca. Hiện tại lão hủ không thể leo lên loạn thạch cốc này được. Vậy để viên chính làm tiểu ca dẫn đường được rồi. Không cần, để tự ta đi là được rồi. Âu Dương biết, chuyến đi lần này rất nguy hiểm. Để người ta đi theo còn không bằng một mình mình đi vào. Không có huyết mạch của viên gia tiểu ca không thể đi vào loạn thạch cốc được. Âu Dương không ngờ được viên thiệu nhất bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Bên ngoài chỉ biết loạn thạch cốc ở trong ngọn núi, nhưng bọn họ không biết là, loạn thạch cốc trong mắt của bọn họ thật ra là giả. Trừ phi có huyết mạch của viên gia dẫn đường, bằng không thì không cách nào đến được loạn thạch cốc thật sự. Viên thiệu nhất thở dài nói, lẽ nào trong loạn thạch cốc này có trận pháp gì sao? Âu Dương không sợ nhất chính là cái gì? Đương nhiên là trận pháp. Trận pháp này đối với Âu Dương còn không bằng phụ vân. Quan tâm chiến ý của mình có thể nhìn thấu tất cả hư vô trong thiên hạ. Có thể nói không có trận pháp nào có thể vây chết được Âu Dương ở bên trong. Có phải trận pháp hay không thì lão hủ không biết. Tuy nhiên việc này khá mơ hồ. Cho nên vẫn để cho viên chính dẫn đường cho tiểu ca đi. Viên thiệu nhất rất chân thành nói. Trước thịnh tình của viên thiệu nhất, Âu Dương cũng không tiện từ chối. Cuối cùng hắn chỉ có thể đáp ứng. Âu Dương nghĩ, mình không cần dẫn theo viên chính đi vào bên trong. Chờ sau khi đi tới nơi thì để viên chính rời khỏi đó, một mình mình tiến vào giải quyết những vấn đề bên trong là được. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Âu Dương ở chỗ này dạy học đã 13 năm. Rất nhiều hài tử lúc trước cầm sách theo Âu Dương học hiện giờ cũng đã 21, 22 tuổi. Bây giờ cho dù Âu Dương rời khỏi, những hài tử này trong thôn cũng có người có thể dạy thay. Không nói người khác, chỉ nói viên phi, tiểu nam tử do viên lang lưu lại lúc trước, bây giờ cũng đã 22 tuổi tuổi, sớm trở thành người phụ giúp Âu Dương. Trước khi rời đi, Âu Dương giao tất cả cho viên phi, sau đó cùng viên chính đi về phía loạn thạch cốc. Loạn thạch cốc không gần viên ra thôn, phải cách trừng trăm dặm đường núi. Cũng may Âu Dương có thể bay. Trên đường hắn mang theo viên chính bay trên bầu trời. Viên chính chỉ cần chỉ đường. Chăm dặm đường núi này Chưa tới 10 phút đã bay đến nơi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương tiên sinh thật đúng là thần nhân. Viên chính ở trên không trung không ngừng tán thưởng Âu Dương. Dù sao bản thân hắn là một phàm nhân, có thể bay được mãi mãi chỉ là mơ ước. Năm đó không phải Âu Dương cũng như vậy sao? Tiên sinh, phía dưới thì không thể bay nữa. Nếu còn bay tiếp, chỉ sợ ta sẽ không tìm được đường. Viên chính nhìn rừng rậm phía trước một chút sau đó nối với Âu Dương. Bây giờ bọn họ đã tiến sâu vào trong núi. Phía dưới bóng cây căn bản hoàn toàn không nhìn rõ phía dưới dây núi. Chẳng lẽ loạn thạch cốc này rất nhỏ sao? Âu Dương chưa bao giờ tiến vào loạn thạch cốc. Tuy nhiên nếu đã gọi là cốc sao có thể nhỏ được? Tuy phía dưới bọn họ là rừng cây dày đặc, nhưng sao có thể không tìm được? chương 830, thi thể thần bí tại loạn thạch cốc. Lối vào loạn thạch cốc có một chỗ toàn là loạn thạch. Sau khi xuyên qua loạn thạch sẽ tiến vào trong một thung lũng lớn. Nếu không thể xuyên qua loạn thạch kia, có lẽ đi cả đời cũng không tiến vào được bên trong loạn thạch cốc. Viên chính nói rất nghiêm túc. Xem ra trước loạn thạch cốc hẳn có loại thủ thuật che mắt nào đó. Âu Dương nghĩ hai mắt biến thành màu vàng kim. Quan tâm chiến ý không ngừng nhìn phía dưới rừng rậm muốn từ đó tìm ra một ít đầu mới đến. Tuy nhiên Âu Dương nhìn hồi lâu lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bất kỳ với loạn thạch cốc có quan hệ địa phương, thậm chí liền một ít huyến trận đều không tồn tại. Quái! Quan tâm chiến ý của ta đủ để nhìn xa ngàn dặm. Chẳng lẽ loạn thạch cốc này còn xa hơn ngàn dặm sao? Bản thân Âu Dương cũng cảm thấy rất khôi hại. Xa ngoài ngàn dặm sao? Nếu quả thật đúng là như vậy, vậy thôn dân của viên gia thôn mất tích thai loạn thạch cốc đúng là cần có chút dũng khí. Từ viên ra thôn vượt núi băng đèo suốt ngàn rằm sợ là 2, 3 năm chắc cũng chưa tới được. Nếu quả thật chính là như vậy, Âu Dương thả tin rằng những người kia chết đói ở giữa đường. Ở bên đó. Sau khi viên chính hạ xuống mặt đất, viên chính quan sát xung quanh một hồi sau đó chỉ vào một dòng suối nhỏ nói. Từ bên này đi thêm chứng 3, 4 dặm về phía bên kia L có thể nhìn thấy luận thạch. Viên chính nói xong, Âu Dương mới nhìn xung quanh. Phía trước căn bản không nhìn thấy bất kỳ điều gì cổ quái. Rõ ràng phía trước không thể nào là huyễn trận được. Nhưng nếu không phải là huyễn trận, vậy loạn thạch cốc rốt cuộc ở chỗ nào? Thiên sinh, bắt đầu từ chỗ này thì phải cẩn thận. Tất nhiều người trong thôn đều chết trong loạn thạch. Viên chính không có nói láo. Bình thường nếu như đám người vào núi săn thú trong thời gian dài, đều sẽ lựa chọn tới khu vực loạn thạch này để tìm kiếm nguồn nước. Rất nhiều người trong đội ngũ tìm kiếm nguồn nước đều một đi không trở về. Sau đó thi thể tàn tạ của bọn họ được phát hiện ngay trong loạn thạch này. Loạn thạch, tên cũng như nghĩa, nơi này chính là một nơi toàn là loạn thạch. Một dòng suối trong suốt nhìn thấy được cả đáy chạy qua. Nơi này không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ. Trong tay hâu dương lóe lên huyết quang khiến viên chính ngảy dựng Huyết quang chấp động, thứ tiêu cung đã đến trong tay hâu dương. Đây là lần đầu tiên viên chính nhìn thấy thứ kiêu cung của Âu Dương. Chỉ thấy hỏa diễm thiêu đốt mạnh mẽ phía trên chiến cung bên, hai con cú lớn huyết sắc giống như có linh tính, không ngừng vỗ cánh, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể dương cánh bay đi. Chuyện này, nhìn thấy một thứ thần kỳ như vậy, viên chính cảm thấy rất kinh ngạc. Đương nhiên hắn không biết đây chính là thánh binh thứ kiêu cung hiếm hoi còn sót lại trên đời. Cho dù trong thời đại lớn này, Cũng có vô số bá chủ cảm thấy rất hứng thú đối với thứ kiêu cung. Thứ kiêu cung không chỉ là một chiến cung. Nếu như không nói đến tác dụng bán cung, nó hoàn toàn có thể xem là một mặt trăng trọn Bản thân nó mang theo hỏa diễm linh hồn càng thêm bá đạo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đi đường nào? Âu Dương biết, người nào lần đầu tiên nhìn thấy thứ kiêu cung đều cảm thấy rất chấn động. Âu Dương cũng không giải thích kỹ càng cho Viên chính biết. Dù sao những thứ này có giải thích viên chính cũng không chắc có thể hiểu rõ. a bên kia. Viên chính nhìn thứ kiêu cung nuốt nước bọt từ ngụm. Thứ kiêu cung trong mắt của tu luyện giả chính là thánh binh, trong mắt Phàm nhân chính là trí bảo. Cả đời viên chính cũng chưa từng thấy qua binh khí nào đẹp như vậy. Bên kia. Âu Dương nhìn hai đống loạn thạch bên kia. Phía sau loạn thạch chính là một mảnh rừng rậm. Hắn không rõ là đi thông tới chỗ nào. Tuy nhiên ngay thời điểm Âu Dương đang tự hỏi đã nhìn thấy viên chính giật mình nhìn lại phía sau mình. Một khắc khi Âu Dương vừa nhìn thấy viên chính thay đổi sắc mặt, hắn cũng cảm giác được phía sau có vật gì đó. Thân thể hắn không kịp quay lại, thứ kiêu cung đã lé lên huyết quang. Đúng vào lúc này, thứ kiêu cung giống như trăng tròn đặt sát cổ Âu Dương hướng ra phía sau Âu Dương xoay tròn tới 360 độ đại xoay tròn. Một tiếng gầm rú giống như tiếng của dã thú rít gạo truyền đến. Lúc này Âu Dương mới tới kịp quay mặt lại nhìn về phía sau. Vừa nhìn Âu Dương thiếu chút nữa đã bối rối. Đây là một người, nói chuẩn xác hơn là một người chết. Một người hẳn đã chết từ rất lâu. Toàn thân của hắn đã bị mục nát thối giữa. Cái bụng đã vỡ ra, có thể nhìn thấy được nội tạng bên trong. Đây còn chưa phải là thứ buồn nôn nhất. Buồn nôn nhất chính là trong bụng trong còn có một đoạn ruột màu xanh rơi ra ngoài. Nhìn qua thật khiến cho mọi người muốn phun ra hệ Viên chính không nhịn được. hắn gục trên mặt đất bắt đầu nôn mửa một trận. Âu Dương thì may mắn hơn. Dù sao hắn đã từng xuống địa ngục, tử thi nho nhỏ này vẫn không có cách nào dọa được câu Dương. Không ngờ lại là tử thi còn sống. Thực là thần kỳ. Âu Dương đưa một tay về phía này tử thi đang không ngừng gào rít tiến về phía bọn họ, nắm lấy một cái. Tử thi giống như bị cái gì đó giam giữ, tuy rằng vẫn có thể gầm rú nhưng toàn thân từ trên xuống dưới lại không có cách nào nhúc ních. Âu Dương đi tới phía trước tử thi. Quan tâm chiến ý của hắn có thể nhìn thấy, linh hồn của gia hỏa này đã sớm biến mất không còn tâm hơi. Còn lại chẳng qua là một xác chết di động mà thôi. Chỉ có điều này xác chết di động trong một hoàn cảnh thần kỳ lại có thể nhúc nhích được một chút. Bình thường loại thi thể như vậy cũng không có năng lực công kích quá lớn. Nhiều nhất là lực lượng có thể tương đương với thân thể của tu luyện giả nhất dai mà thôi. Tuy nhiên trong sân thôn, thi thể như vậy đối với người phạm thực sự là một sắc khí. Âu Dương nắm chặt ngón tay. Thi thể đang vặn vẹo thân hình trước mặt hắn bộ trợt cháy lên. Sau đó thi thể liền biến thành cho tàn biến mất trong thiên địa. Bên kia viên chính vẫn đang không ngừng nôn mửa. Nhìn thấy Âu Dương dễ dàng thu thập thi thể cực kỳ buồn nôn như vậy, viên chính vô cùng cảm thán. Tu luyện giả này đúng là quá giỏi. Có lẽ Phàm Nhân Vĩnh Viên cũng không thể thu thập đơn gian như tu luyện giả. Thiên sinh, chuyện này, không phải trong loạn thạch cốc sẽ toàn là những thứ như vậy chứ. Viên chính cảm thấy da đầu có chút tê dại. Những thi thể này trong mắt Âu Dương không đáng là gì, chẳng qua là sau khi chết trong hoàn cảnh đặc biệt hệ đã phát sinh ra biến hóa tạo thành một vài phản ứng. Nhưng trong mắt Viên chính, đó chính là quỷ. Sẽ không đâu. Nếu như trong loạn thạch cốc đều những thứ yếu như vậy, mấy tên tiên tôn lúc trước có thể tắt một cái đập chết tất cả. Nhưng bọn họ lại không thể làm được. Rất rõ ràng bên trong còn có thứ lợi hại hơn. Ít nhất cũng phải lợi hại hơn so với tiên tôn. Âu Dương hiểu rất rõ ràng, thi thể như vậy đối với tu luyện giả chỉ có một tác dụng duy nhất chính là bổn ôn. Vừa nãy, khi thi thể này xuất hiện phía sau mình, hoàn toàn là do mình bất cẩn. Mình chỉ cảm nhận được khí tức Thi thể lại không có bất kỳ khí tức gì, khiến mình không chú ý đây thật là sự là do mình bất cẩn. chương 831, lại nhìn thấy thiên cung. Tuy nhiên cho dù thứ này có nhào lên người mình cũng vô ích. Với thân thể của mình, cho dù bị thứ này cắn xé cũng chưa chắc có thể làm rách da của mình. Ngoại trừ buồn nôn ra, mình căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Từ quần áo của thi thể này có thể nhìn ra được, khi còn sống hắn là một tu luyện giả. Lúc trước khi các người đến đây nhà sắc các thôn dân đã chết không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn sao. Âu Dương quan sát bốn phía. Lần này hắn quan sát rất tỉ mỉ. Xung quanh tuyệt đối không có bất kỳ thứ gì. Không có. Nếu như có thứ này chúng ta làm nào còn dám tới nữa. Thiên sinh, những người đã chết này không phải đều bị bốn. Viên chính nói xong, chật run lên một cái. Gần như vậy, thứ này giống như giá thú. Năng lực cắn xé mạnh tới cực điểm. Được rồi, nếu tìm được loạn thạch cốc, Viên Chính ngươi đi về trước đi. Để tự ta tiến vào bên trong là được rồi. Âu Dương thoáng nhìn về phía Viên Chính. Rất rõ ràng Viên Chính là một phạm nhân rất sợ sệt những thứ này. Cho nên Âu Dương cũng từ bỏ ý định để hắn tiến vào bên trong. Không. Không. Không. Ta đi với tiên sinh vào trong. Nơi này quá khủng khiếp. Nếu như bảo ta đợi ở chỗ này, Chẳng may lại gặp phải thứ đó đến. Dù nói thế nào viên chính cũng không chịu rời đi. Cương thi kia đã dọa hoảng lá gan của viên chính. Bất luận Âu Dương giải thích thế nào, hắn cũng nhất định phải đi theo vào. Vậy cũng tốt. Âu Dương cũng nhìn ra, viên chính thật sự đang rất sợ. Vào lúc này để hắn mình đi một mình, nếu chẳng may gặp phải cái gì bất ngờ sẽ càng khó giải quyết hơn. Vậy không bằng dẫn theo viên chính cùng tiến vào trong loạn thạch gốc. Âu Dương cảm thấy chỉ cần cẩn thận một chút, bảo vệ tính mạng của viên chính hẳn là không có vấn đề. Lại nói nữa, mặc dù huyết ma kia khi còn sống có cấp bậc gần bằng mình, nhưng hiện tại hắn đã chết nhiều năm như vậy. Viên chính lại là con cháu của hắn. Bất kể nói thế nào cũng không thể ra tay công kích đời sau của mình. Hai người nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền tiến về phía bên kia. Càng lúc bọn họ càng đi tới gần đống loạn thạch kia. Quan tâm chiến ý của Âu Dương đã nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ. Trong mắt người bình thường, bọn họ đang đi bên cạnh dòng suối nhỏ, tiến về phía đống luận thạch. Nhưng trước mặt quan tâm chiến ý của Âu Dương, không ngờ bọn họ đi trong một thông đạo thời không. Nói trắng ra, giờ phút này không ngờ bọn họ đang xuyên qua thời không. Thì ra là như vậy. Lần này Âu Dương nhìn thấy như vậy, đã hiểu rõ. Hóa ra luận thạch cốc căn bản không ở trong thế giới này. Đây hẳn là con đường thông với một tiểu thế giới nào đó. Hàn loạn thạch cốc này nằm trong một tiểu thế giới nào đó. Không trách được quan tâm chiến ý của mình căn bản không có cách nào có thể nhìn thấy bất kỳ điều gì cổ quái ở đây. Viên chính, người đi cùng xem ra cũng không nguồn công. Bây giờ chúng ta đang xuyên qua thời không. Vậy ta sẽ dân theo ngươi đến một thế giới khác, đi dạo loanh quanh một vòng. Âu Dương nói chuyện rất khôi hài nói. Viên chính ở bên cạnh, nghe xong. Đầu cũng muốn lớn lên. Xuyên qua thời không. Những lời lẽ như vậy, viên chính nghe vào cảm thấy rất mơ hồ. Bởi vì hắn căn bản không rõ xuyên qua có ý là gì. Hiện tại, xuyên qua rất được lưu hành. Người sống trên đời nếu không có một lần xuyên qua như vậy thì thật thất bại. Âu Dương chẳng biết xấu hổ nói. Thật ra hắn nói như vậy cũng vì muốn giảm bớt áp lực cho viên chính. Nhưng đây là nơi lão tổ tông của người ta an nghỉ. Nói trắng ra chính là mộ tổ. Mà hôm nay mình tiến vào trong mộ tổ tông của người ta cũng không định làm một khách tham quan. Nếu như có thể, Âu Dương sẽ hủy diệt hoàn toàn nơi này, để viên gia thôn lại có một cuộc sống yên tĩnh. Thông đạo thời không dài lắm. Tuy nhiên tuyệt đối xa hơn nhà so với khoảng cách bọn họ nhìn thấy. Tuy rằng nhìn qua chưa đầy trăm mét, nhưng hai người lại đi mười mấy phút. Sau đó mắt hai người chợt nhìn thấy ánh sáng. Không ngờ bọn họ đã tiến vào trong một thung lũng. Âu Dương đứng ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn quanh. Mặc dù nơi này gọi là sơn gốc, nhưng hai vách thẳng đứng cao đến vạn trượng, sợ là đã xuống tới đáy của thế giới. Nhưng trong khi Âu Dương đang quan sát hai bên vách núi cao vạn trượng, viên chính lại chỉ vào phía xa kêu lên. Phía trước. Thiên sinh. Người. Người xem. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Viên chính chỉ về phía xa. Âu Dương sử dụng quan tâm chiến ý nhìn về phía xa. vừa nhìn Âu Dương thiếu chút nữa đã nghẹt thở. Một tòa lâu đài bạch ngọc giống như thiên cung trôi nổi trong mây xanh. Đinh đài lầu các chẳng chịt với tầng tầng lớp lớp biến ảo vô cùng. Đèn sáng rực rỡ không ngờ ngàn vạn năm bất diệt. Quan tâm chiến ý được sử dụng, Âu Dương quan sát kỹ càng hơn. Trong đó quả nhiên là năm bước lầu 1, 10 bước một các cầu dài 4 lượn chín rẽ 10 còng, lại thêm nước chạy quanh co dưới cầu Đêm ngày biến hóa chập trùng bất định. Bầu trời đầy sao? Vũ trụ giống như một tấm màn đung, cùng một tòa thiên cung vậy. Chỉ thấy tại cửa chính của thiên cung cửa có đề ba chữ lớn Nam Thiên Môn. Xung quanh Nam Thiên Môn này có một vài người mặc áo giáp sáng loáng, giống như chân nhân bình đang đứng. Mỗi người nhìn đều có vẻ uy vũ bất phạm, giống như là thần binh cựu thiên canh gác thiên cung này. Phía sau thần binh đang đứng, vô số động thiên giống như vô xó tinh không liên tiếp vô tận. Phóng tầm mắt nhìn ra, khiến người ta có một loại cảm giác tôn kính. Âu Dương nhìn thấy thiên cung vương giả như vậy cũng không nhịn kinh ngạc lên tiếng cảm thán. Không ngờ thiên cung như vậy lại là nơi một người chết ở điều này đúng là đủ châm chọc đủ trào phúng. Đó là... Đó là chỗ thần tiên ở sao? Viên chính ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng hắn không có cách nào xem thấy rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm thụ được cảm giác như ảo như mộng này. Viên chính, ngươi ở lại phía dưới. Phía trên kia quá mức quỷ dị. Nếu đi tới sợ sẽ không xuống được nữa. Âu Dương biết, tuy rằng quang cảnh đẹp như vậy, nhưng phía trên lại có một ma vương. Mình đi tới nếu như không được thì đấu võ rời đi. Nhưng viên chính đi tới, sợ là chỉ một chiêu đã bị đoạt phách nhất hồn, căn bản không có lực phản kháng. Thiên sinh, ngươi đi cẩn thận một chút. Mặc dù viên chính đẩy mong chờ đối với nơi nào, nhưng hắn cũng biết Âu Dương sẽ không nói lung tung. Chỗ này quá quỷ dị, làm sao có thể là chỗ cho một phàm nhân như hắn có thể tới được. Cho dù nơi này thật sự là thiên đình, nếu như một người phàm tục như hắn tùy tiện tiến vào chỉ sợ sẽ bị thiên binh thiên tướng giết chết. Âu Dương liếc mắt nhìn viên chính một cái, sau đó trong tay chợt lué lên hồng quang. Một tu là tiến tử trong tay Âu Dương hiện ra. Âu Dương giao mũi tên này cho viên chính nói. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải thứ gì không thể đối phó. Hãy dùng mũi tên này ném hắn. Nói xong, Âu Dương xoay người đón gió đi lên trên, tiến về phía thiên cung đang sừng sững trên bầu trời. chương 832, Thử Kim Hồ Lô Sau khi Âu Dương không ngừng đi tới phía trước, Âu Dương thậm chí có một loại cảm giác giống như mình thành tiên bay lên tiên giới. Loại cảm giác này còn mạnh mẽ hơn là lúc mình từ chân linh giới vũ hóa phi tiên lên tiên giới. Dù sao hắn cũng sống ở hiện đại. Cả đời đã nghe nói không biết bao lần về cái gì là thiên cung, cái gì là Ngọc Hoàng Đại Đế. Bây giờ nhìn thấy nam thiên môn trong truyền thuyết, Âu Dương thật sự có cảm giác như mình đi tới một thế giới của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tuy nhiên Âu Dương biết đây là giả, cho nên hắn cố gắng bình tĩnh, ổn định tâm trạng của mình từng chút một tiếp cận này thiên cung. Sau mấy phút, Âu Dương xuyên qua hơi nước giống như tiên vân bước lên tòa thiên cung này, mà đứng phía trên bầu trời. Âu Dương nhìn cảnh tượng giống như ảo mộng này, thậm chí có một cảm giác giống như mình thật sự thành tiên. Mình cảm nhận rất muốn được sống ở chỗ này. Ha! Âu Dương mở miệng giống to một tiếng. Hai mắt Âu Dương giống như kia chốc trợt hiện lên một đạo quang mang sắp bén. Nhìn vô số thiên binh thiên tướng xung quanh nam thiên môn đang cầm binh canh gác, Âu Dương đã biết nơi này rất quái lạ. Nơi này thậm chí có một loại năng lực ảnh hưởng tới tâm thần của người khác. Chẳng lẽ nói sở dị những người tiến vào nơi này, sau đó ra ngoài phát điên đều là bị tồn tại mê hoặc tâm thần người khác này sao? Âu Dương biết, tâm thần của mình bình lặng giống như mặt nước cũng có thể bị ảnh hưởng. Nếu là phàm nhân bình thường ở chỗ này sợ là lạc lối từ lâu. Một tay nắm chặt thứ kiêu cung, Âu Dương tự nói với mình, nơi này đều do người tạo ra, căn bản không phải là thiên cung gì đó thật sự. Sau đó hắn bắt đầu tiến về phía Nam Tiên Môn. Trận một trận âm phong thổi qua. Âu Dương liền nhìn thấy phía trước nam thiên môn hùng vĩ. Vô số thiên binh thiên tướng bất ngờ mở mắt nhìn chừng chừng về phía mình. Hừ! Giả thần giả quỷ! Ánh mắt hung hãn độc cát như vậy, sao có thể là thiên binh được? Ngày hôm nay để ta thu phục các ngươi Âu Dương kéo dây cung của thứ tiêu cung. Vô số huyết quang tử trên chiến cung bay ra. Những thẻ ản binh vừa sống lại thậm chí không kịp phản kháng đã bị quang tiên bắn thủng. Không phải những thiên binh này yếu, mà Âu Dương quá mạnh mẽ. Mỗi thiên binh này chí ít đều có cấp kim thiên. Nhưng những kim thiên này đối kháng với thiên tôn đều phải chết. Đối kháng với Âu Dương lại càng là tự tìm cái chết. Thật ra ta rất muốn xem thử người ngồi trong lăng tiêu bảo điện của thiên cung này là một ma thần hay là ngọc hoàng đại đế. Trên mặt Âu Dương lội ra một nụ cười lạnh, từng bước tiến lên. Theo mỗi bước Âu Dương tiến lên không ngừng có một vài tiên nữ hoặc là thiên binh xuất hiện. Nhưng bọn họ đều khó có thể trốn thoát mũi tên đoạt mệnh của Âu Dương. Tất cả đều lần lượt biến thành cho tàn. Một đường đi tới, gần như thông suốt. Tuy rằng nơi này có cảm giác trùng kích thị giác hơn nhiều so với mộ của yêu tổ, nhưng trên thực tế lại kém hơn một bậc. Dù sau đó mộ của yêu tổ kia cũng chính là nơi truyền thừa. Rõ ràng nơi này lại không phải là muốn truyền thừa gì cả. Cho nên căn bản không có cách nào thần kỳ như mộ của yêu tổ. Hơn nữa lúc trước khi mọi người ở trong mộ của yêu tổ, lực lượng đều bị trói buộc. Nhưng ở chỗ này lực lượng lại không bị trói buộc. Âu Dương có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cũng là chuyện bình thường. Từng bước đi tới, trên đường đi Âu Dương cũng không nhớ rõ mình đã giết chết bao nhiêu người. Mãi đến lúc trong mắt Âu Dương xuất hiện 4 chữ lăng tiêu bảo điện, rốt cuộc hắn mới phát hiện đám người kia đã biến mất. Lăng tiêu bảo điện. khâu khí thật lớn. Năm đó Lao Tử đã từng tiêu diệt một thiên cung. Hôm nay ta lại tiêu đi hệ thể một cái nữa. Âu Dương cũng cực kỳ hung mãnh Lúc trước vân đỉnh thiên cung bị hủy bởi Âu Dương thần tiễn. Hôm nay chỉ sợ thiên cung này cũng khó thoát khỏi vận rủi. dường như có thủ án với thiên cung, mỗi lần Âu Dương đụng phải thiên cung trên căn bản đều hủy diệt. Âu Dương cảm giác có phải mình hẳn là kẻ hủy diệt của tất cả những thiên cung hay không? Ô, một tiếng gầm rú giống như tiếng của ác quỷ tử trong lăng tiêu bảo điện truyền ra. Sau đó liền nhìn thấy hai con thần long cực lớn, một vàng một xanh tử trong lăng tiêu bảo điện bay ra. Hai con thần long, mỗi con phải lớn tới trăm trượng. Vậy rồng trên người hiện ra một hào quang giống như thần lâm. Trong miệng thanh long ngẩm một viên ngọc bích. Không ngờ viên ngọc bích tỏa ra hào quang như muốn soi sáng ra nhật nguyện tinh không núi non sông suối. Dương như nó chính là hình ảnh của một tiểu thế giới thu nhỏ. Trong miệng hoàng long ngậm một tử kim hồ lô. Hồ lô này có vẻ cực kỳ bình thường, không hề có biểu hiện kỳ lạ nào. Nhưng hồ lô này lại khiến người ta có một loại cảm giác như một thế giới giàn ua. Giống như hồ lô này sinh ra cùng với thế giới sơ khai khiến người ta thực sự không cân nhắc ra được rốt cuộc lai lịch của hồ lô này thế nào. Nhìn hai con thần long bay lượn Âu Dương đứng tại chỗ không hề nhúc đích. Hai con thần long này cũng không hề công kích hắn. Ánh mắt của Âu Dương lại không ngừng nhìn chầm chằm vào hồ lô và viên ngọc bích kia. Lẽ nào viên ngọc bích này chính là vấn tâm thạch? Âu Dương cũng chưa từng thấy vấn tâm thạch, nhưng hắn có nghe đồn vấn tâm thạch chính là thần thạch sinh ra cùng với thế giới. Nếu như đây thực sự là vấn tâm thạch, vậy hồ lô kia là cái gì? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Viên ngọc bích này dường như đại biểu cho hiện tại. Còn hổ lô này thật giống như đại biểu cho quá khứ. Nếu như viên ngọc bích này thực sự là vấn tâm thạch. Vậy cái hổ lô thì sao? Âu Dương nhìn hổ lô thầm nghĩ. Âu Dương không mấy hứng thú đối với vấn tâm thạch, nhưng đối với hồ lô này, Âu Dương lại vô cùng hứng thú. Thế giới sơ khai, từng sinh ra hai trí bảo đại diện cho quá khứ và hiện tại. Quá khứ chính là tử kim hồ lô. Nó được sinh ra cùng thế giới, đại diện cho thế giới đã tắt trước đây. Vẫn tâm thạch đại diện cho hiện tại. Nó kể ra lịch sử phát triển của vạn vật sinh linh. Nhưng lại không người nào biết tương lai ở chỗ nào. Một âm thanh giống như của thần linh từ trong lăng tiêu bảo điện truyền ra. Âu Dương nghe thấy thanh âm này, hắn biết, hắn biết đây hẳn là chủ nhân của lăng tiêu bảo điện, cũng chính là mục tiêu của mình lần này. Thử kim hồ lô là thánh khí. Bản thân nó vốn đã không nên xuất hiện. Mặc dù tái hiện chẳng qua chỉ giống như hoa trong đầm nước. Bởi vì nó thuộc về thế giới bên trên. Vấn tâm thạch đại biểu thế giới này. Sự xuất hiện của nó chính là kết thúc. Thanh cung trong tay của ngươi kể ra tương lai. Tương lai đều nằm trong tay ngươi. Giọng nói này lại xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên lần này lại khiến Âu Dương cười lạnh. Tương lai nằm trong tay mình sao? Mẹ nói, một thời gian trước mình còn bị người ta đuổi như con chó cùng đường. Cũng không thấy có người nào nói với mình, tương lai nằm trong tay mình. Trường 833, thứ đã mất. bất giả thần giả quỷ cho ta. Ta không tin trời, không tin số mệnh. Càng không tin những lời linh tinh trong miệng người. Một ngón tay của Âu Dương chỉ vào lăng tiêu bảo điện, mặt cười lạnh. Cái gì là quá khứ, cái gì là hiện tại. Lại cái gì là tương lai. Nói cả ngày chỉ là mấy thứ mơ hồ. Từ trước đến nay Âu Dương cũng không tin tương lai của con người không thể thay đổi. Thử kim hồ lô này có ích lợi gì? Đại biểu cho quá khứ. Đại biểu quá khứ, cái giám. Quá khứ cũng đã theo dõi biến mất, chẳng lẽ còn muốn sống vĩnh viên trong quá khứ hay sao? Vẫn tâm thạch đại biểu cho hiện tại. Một tảng đá, mặc dù có lực khai thiên, cũng không thể nào đại biểu cho một thế giới. Ngươi có tin hay không không quan trọng. Tuy nhiên hai thứ đồ này vẫn phải cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Một thơi khô quát giống như quái vật từ trong lăng tiêu bảo điện đi ra. Sở dĩ nói ra hỏa này giống như quái vật, chủ yếu bởi vì toàn thân hắn đều có một màu đỏ như máu, căn bản cũng không có màu sắc giống như làn da của nhân loại. Nhân loại, dù sau khi chết hóa thành thơi khô, da rẻ thông thường cũng có màu vàng sấm hoặc là màu nâu. Nhưng bây giờ quái vật này toàn thân đỏ tươi như máu nhìn thế nào cũng cảm thấy tầng tầng quái dị Không bị dáng vẻ bên ngoài dọa Âu Dương sử dụng quan tâm chiến ý, không ngừng kiểm tra quan sát ra hòa này. Nhưng Âu Dương vừa nhìn, lập tức bị dựng tóc gáy. Đây là một người chết. Không sai, hơn nữa còn là một người đã chết vô số năm. Lúc này không ngờ người đã chết còn mở miệng nói chuyện. Hơn nữa trên người của hắn đừng nói là sức sống, ngay cả là linh hồn cũng đã sớm tan biến. Người chết như vậy không thể nào mở miệng nói chuyện được. Người tới tìm thứ người đã làm mất sao. Lúc thây khô này nói chuyện, miệng miệng cũng không hề cử động. Tuy nhiên giọng nói này thật sự từ trong thân thể phát ra. Mang theo tử kim hồ lô và vấn tâm thạch. Tử kim hồ lô có thể giải đáp nghi hoặc của ngươi về quá khứ. Vấn tâm thạch có thể dẫn đường cho người trong hiện tại. Thứ tiêu cung lại có thể dẫn dắt người trong tương lai. Trong khi thây khô nói chuyện, hai con cử Long đã biến mất. Tử kim hồ lô và vấn tâm thạch chẩm rãi lơ lửng trong không trung. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương dối hai tay ra, cầm hai thứ này trong tay. Toàn thân hồ lô này màu tím. Đây là một loại chất hiệu không rõ tên. Quái gì chính là, hồ lô giống như thiên thành, không tìm được bất kỳ dấu vết điều khác nào. Cầm hồ lô này trong tay có một cảm giác nặng như thiên địa. Nhưng Âu Dương cũng hiểu được, hồ lô này trên thực tế rất rất nhẹ. Chỉ có điều nó giống như ẩn chứa cả thiên địa bên trong cho nên nó khiến người ta có cảm giác nặng như thiên địa. Phía trên hồ lô này có một nút hồ lô. Âu Dương đưa tay nổ cái nút hồ lô xuống, sử dụng quan tâm chiến ý nhìn vào bên trong một chút. Với nhìn xuống, không ngờ Âu Dương trực tiếp nắm hồ lô ra ngoài. Sau khi tử kim hồ lô bị Âu Dương ném ra ngoài, không ngờ trực tiếp đập vỡ hư không tạo ra một đường hầm lué lên huyền quang bảy màu. Hồ lô dần bay bao vào trong đường hầm rời đi xa. Âu Dương rất muốn đưa tay bắt lấy hồ lô về. Nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, hồ lô này đều giống như không thuộc về hắn vậy. Hư không mang theo lực lượng nặng tựa thiên địa xuyên qua thời không đi tìm chủ nhân chân chính của nó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Âu Dương cũng không còn vẻ tùy ý vừa nãy nữa. Vừa nãy mắt hắn đã nhìn thấy thứ quá kinh hãi Đó là một thế giới, đó là một thế giới chân chính, bên trong có dòng sông, phàm nhân thần tiên. Tất cả đều hiện ra bên trong hồ lô. Trong một hồ lô như vậy không ngờ lại chứa đựng cả một thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao âu Dương lại tuột tay ném hồ lô ra ngoài. Xem ra ngươi và tử kim hồ lô kia vô duyên. Nó trải qua vô số phạm thế, tìm kiếm kỳ chủ. Ngươi đã không phải là chủ nhân của nó, nên nó lại phá tan hư không đi tới một thế giới khác. Có lẽ nó sẽ tìm được một chủ nhân của nó trong tiểu thế giới nào đó. Một người có thứ kiêu cung giống như ngươi. Lúc thầy khô nói chuyện, Âu Dương thoáng nhìn về phía thứ kiêu cung trong tay mình. Không sai. Ban đầu thời điểm hắn nhận được thứ kiêu cung, thứ kiêu cung đã vô cùng thần bí. Bất luận mình hỏi thăm như thế nào đều không thể hỏi ra được lai lịch của thứ kiêu cung này. Mà bây giờ nghe thấy thầy khô này nói như thế, chẳng lẽ thứ kiêu cung này cũng giống như tử kim hồ lô đều không ngừng xuyên qua hư không, từ thế giới này đến thế giới khác. Cuối cùng tìm được mình. Nếu như vậy, thử kim hổ lâu kia sẽ đi tới chỗ nào? Một thần quang bảy màu chất động. Một hỏa diễm màu tím tử cựu thiên rơi xuống. Lúc này phía dưới chính là hai quân giao chiến. Trăm vạn đại quân chiến đấu trên bình nguyên, giống như hai cái cối say thịt, không ngừng có binh sĩ chết trận. Máu tươi nhộm đỏ mặt đất. Trận đại chiến này không biết đã khiến bao nhiêu tướng sĩ phải chôn xương nơi sức người. Không biết có bao nhiêu người từ đây về sau không có cách nào nhìn thấy vợ con già trẻ. Vì ngọc dương ta. Giết. Một nam tử khoác khoác chiến giáp màu hồng cưới một con chiến mã cực kỳ thần tuấn. Tay hắn nâng trường kiếm màu vàng kim. Dơ kiếm chỉ thẳng. Tướng sĩ không sợ sống chết sông lên trận địa quân địch. Đại tướng quân vương. Người xem trên trời. Đồng nhiên, có người gào lớn một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy có một tia sáng màu tím giống như ngôi sao băng tử trên bầu trời rơi xuống. Cảnh tượng như vậy nếu ở tiên giới tất nhiên có thể không đáng chú ý dù sao tốc độ của tử quang kia không tính là quá nhanh. Nhưng trong thế giới không biết tên này, những binh sĩ đáng thương kia sao có thể tránh nẽ được. Hai phe đang giao chiến đã ngưng binh đao ngẩn đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thế giới giống như bất động. Mọi người đều dùng ánh mắt sợ hãi lại có phần thành kính nhìn tử quang đang bay trên bầu trời. Ẩm. Dưới sự va chạm của tử quang, bình nguyên trong phạm vi ngàn dặm liền biến mất. Một hẻm núi đã xuất hiện trong thế giới này. Khi hẻm núi hình thành, bốn phía núi đá đều là màu đỏ thấm. Không gian giống như những gợn sóng lan tỏa. Rất nhiều người đều nói núi đá này đã bị máu của các tướng sĩ nhuôn đỏ. Tử quang từ trên trời ráng xuống chính là sự trừng phạt của thiên thần. Nhưng bất luận lời đồn đại này có phải là thật hay không, nơi này đã có một cái tên mới, chính là xích Thủy. Bên trên xích Thủy, tại một chỗ rất bình thường, một hồ lô màu tử kim bị bùn đất dần dần bao trùm. Phía trên bùn đất bắt đầu có cỏ xanh sinh trưởng chôn sâu hồ lô dưới nền đất. Có thể tử kim hồ lô thật sự có linh tính. Nó đi tới thế giới này, có lẽ là đang gợi, chờ đợi chủ nhân tương lai của nó tới nơi này mang theo nó ngạo thị tiểu tiêu. Tất nhiên Âu Dương không thể biết được những điều này. Trong lúc vô tình hắn ném tử kim hồ lô ra không ngờ tạo thành trăm vạn sinh linh đồ thán. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách hắn được. Tử kim hồ lô có linh tính, nó có tư tưởng của chính nó. chương 834, lẽ nào đây là một thần linh thật sự? Tử kim hồ lô giống như phụ dung chấm nở. Vấn tâm thạch lại có thể trả lời cho người một vấn đề. Thời khô lắp đầu. Tử Kim Hồ Lô và Vấn Tâm Thạch đều là Thánh Binh. Nhưng bây giờ Tử Kim Hồ Lô lại rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại có Vấn Tâm Thạch. Ta không cần trả lời vấn đề gì. Hôm nay tới nơi này tuy nhiên là lật tung thiên cung của người thôi. Âu Dương khinh thường thoáng nhìn về phía Vấn Tâm Thạch trong tay. Nhưng vừa nhìn xuống, con mắt của hắn lại không còn cách nào rời khỏi Vấn Tâm Thạch. Hoa mai như biển. Mai hải chi trung. Mình ngồi ở trên một cái xích đu nhẹ nhàng đu đưa. dáng vẻ nhàn nhã kia khiến ngay cả Âu Dương hiện tại cũng cảm thấy vô cùng ước ao. Sau xích đu, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, trên người mặc trang phục thôn nữ. Tuy nhiên ngay cả trang phục thôn nữ một mạc này vẫn khó có thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Trong tay nữ tử cầm một cái ấm nước nhỏ, dót cho mình một chén trà nóng, sau đó mỉm cười nhìn mình. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong đầu Âu Dương giống như bị tia chớp đánh trúng. Trong ngáy mắt ký ức bắt đầu đột kích lên đầu của hắn. Đúng vào lúc này không ngờ những ký ức đã chôn sâu trong đầu bắt đầu thức tỉnh. Vấn tâm thạch lẽ lên hảo quang màu xanh, không ngừng phát ra những ký ức của Âu Dương. Âu Dương trôi nổi trên thiên cung. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn lại có vấn tâm thạch. Hắn lại không phát hiện, thơi khô đã hóa thành cho bụi theo gió phiêu lãng. Khi thơi khô kia đã hoàn toàn tan thành cho bụi, toàn thiên cung bắt đầu mãnh liệt lay động Lâu đài tráng lệ sụp đổ. Địa ngọc bị chiếm đóng. Đình đài rơi rụ. Lâu cắt chút xuống, tiên vụ bắt đầu phân tán khắp nơi. Vào thời khắc này, thiên cung đã bắt đầu chậm rãi tan biến. Viên chính ở dưới mặt đất nhìn thiên cung phía trên đang không ngừng lay động sụp đổ. Trong lòng hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Dù sao hâu dương tiến vào không lâu, đầu tiên là rồng gầm, tiếp theo đó là huyền quang bảy màu Bây giờ thiên cung cũng bắt đầu sụp đổ. Rốt cuộc phía trên đã xảy ra đại chiến kinh thiên gì vậy? Thật ra căn bản cũng chưa có đại chiến kinh thiên nào. Nếu như nói có, cũng chỉ là đại chiến trong lòng Âu Dương. Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu Âu Dương. Lý Huỳnh Như, Vệ Thi Biển Mai, Lạc Mai Trấn, Lôi Điện Bi Lý Huỳnh Như lập gia đình. Tất cả tất cả đều một lần nữa trở lại trong đầu Âu Dương. Tuy nhiên lần này Âu Dương lại không điên quầng như lần trước. 13 năm tâm lặng như nước, khiến Âu Dương đã sớm có thể thản nhiên đối mặt với tất cả. Bây giờ cho dù là mất đi, Âu Dương cũng có thể thản nhiên đối mặt. Bởi vì hắn đã mất đi quá nhiều. Loại thống khổ kia hắn đã hiểu rõ. Bây giờ mặc dù lại trình diễn mặc dù vẫn đau lòng, nhưng Âu Dương đã có thể tiếp nhận được. Ha ha ha! Hóa ra ta mất đi dũng khí. Giờ phút này rốt của câu Dương đã biết mình mất gì. Không sai. Âu Dương mất đi không phải là chân thân của mình. Chân thân chỉ chứa đựng lực lượng của Âu Dương, không phải là ký ức. Điều hắn mất đi chính là dũng khí thản nhiên đối mặt với tất cả. Từ giây phút hắn quên đi, dũng khí của hắn đã biến mất không còn tâm hơi. Mặc dù hắn không ngừng khiến mình tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn không giống với dũng khí. Một Âu Dương mãi mãi có thể mỉm cười đối mặt đã biến mất. Giờ phút này rốt cuộc vấn tâm thạch đã trợ giúp hắn tìm về cái dũng khí đã mất đi khiến nam tử có can đảm tranh đấu với cửu thiên lại một lần nữa lấy lại tất cả. Theo ánh sáng màu xanh tản ra, vấn tâm thạch giống như đã hoàn thành được sứ mệnh cuối cùng. Không ngờ theo thiên cung, nó cũng bắt đầu tan biến. Tuy rằng Âu Dương không biết thê khô kia rốt cuộc là ai, nhưng không nghi ngờ chút nào, thê khô này thật sự không có ác ý đối với mình. Hơn nữa hắn còn dùng phương thức này giúp mình một tay. Không cần cám ơ ta. Nếu như không có một cái ném kinh thiên của ngươi, ta cũng đã không xuất hiện. Nhớ kỹ, cái gì đã mất đi sẽ không trở lại được nữa. Hay nắm lấy cái trước mắt. Không nên giống như ta đợi đến khi tất cả tan biến mới hối hận thì đã muộn. Một giọng nói giống như từ ngoài cựu thiên đến. Tuy rằng Âu Dương không biết giọng nói này đến từ chỗ nào, nhưng hắn có cảm giác giọng nói này không phải đến từ thế giới này. Một cái ném kinh thiên là có ý gì? Chẳng lẽ là chuyện mình ném hồ lô sao? Nhưng không ai trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì khi cung điện này biến mất nơi chân trời, giọng nói này cũng biến mất. Bất luận hắn đến từ phương nào, thứ nay về sau hẳn là không còn xuất hiện nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong lòng Âu Dương cũng không nói một lời từ giã. Bởi vì trong lòng hắn không ngừng nghĩ tới lời nhân vật thần bí kia đã nói với mình. Không nên giống như ta, đợi tới lúc mất đi mới hiểu. Câu nói này lộ rõ vẻ thương cảm. Loại thương cảm này hình như đã vượt lên trên tất cả. Lẽ nào đây là một thần linh thật sự? Âu Dương lặng lẽ nghĩ, có thể mang theo hồ lô đại biểu cho quá khứ, có thể mang theo vấn tâm thạch đại biểu cho hiện tại, có thể nhìn thấu thứ tiêu cung đại biểu tương lai. Đây có lẽ là một vị thần linh thật sự bốn. Nơi mộng kết thúc cũng chính là nơi mộng bắt đầu. Sau khi đã suy nghĩ hiểu rõ tất cả, Âu Dương rốt cuộc hiểu được ý tứ của chiến vương khi nói với mình những điều này. Nơi mộng kết thúc. Chân linh giới. Âu Dương biết, mình nhất định phải về chân linh giới. Bởi vì nơi đó có chân thân của mình. Có lẽ thời điểm mình hoàn toàn dung hợp với chân thân, mình mới thật sự là Âu Dương. Hóa ra tâm ma căn bản không phải tâm ma gì cả, đây chẳng qua chỉ là chân thân ta đã lưu lại thôi. Thật ra Âu Dương vẫn cảm thấy rất buồn bực. Tại sao lúc trước tâm ma nói sau khi bọn họ dung hợp sẽ chỉ cách trí cao vô thượng có một bước? Hóa ra dung hợp này không phải là nói tâm linh của bọn họ dung hợp mà ám chỉ Âu Dương trở về chân linh giới lấy lại chân thân của mình, dung hợp với chân thân. Vẹo! Âu Dương hóa thành một tia chốc màu đen từ trên trời phong xuống, Nam lấy viên chính vẫn còn đang ngây ngốc nhìn thiên cùng đã nát vụn trên bầu trời, sau đó theo thông đạo thời không bay ra khỏi thế giới này. Khi bọn họ bay ra khỏi thế giới này, thế giới này cũng sụp đổ biến mất theo, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Loạn thạch phía bên trên đã thực sự trở thành loạn thạch, không còn là hai đống đá nát vụn chỉ dẫn người tiến vào thế giới này nữa. Mãi đến tận khi viên chính rời khỏi thế giới này trở về loạn thạch, trong lòng vẫn chìm đắm trong sự chấn động. Chuyện cả đời hắn gặp được cũng không huyền bí bằng điều nhìn thấy trong ngày hôm nay. Thiên cung nằm trên 9 tầng mây. Thiên binh thiên tướng đứng cánh gác. Thần Long dít gạo bay trên mây. Một thông đạo bảy màu đi tới một thế giới không biết tên. Cuối cùng thiên cung lại đổ nát. Tất cả những điều này đều giống như một dấu mơ vậy. Thật ra điều này không chỉ riêng viên chính cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đối với Âu Dương mà nói, điều này làm sao không phải là như vậy. Hán bốn cho là thiên cung dị thường hung hiểm, không ngờ lại gặp được quý nhân. chương 835, ta sẽ sớm trở về. từ trong sâu thảm, Âu Dương có cảm giác mình gặp được thầy khô hẳn là đã bị hàng phục. Bằng không chỉ cần nhìn đám thiên binh thiên tướng canh gác phía bên ngoài có thể biết được thầy khô trong lăng tiêu bảo điện tuyệt đối không phải là một người hiền lành gì. Cho dù mình thắng cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng trước khi mình đến đó, không ngờ đã có người chế phục thầy khô kia. Càng đáng sợ hơn chính là im hơi lặng tiếng chế phục thầy khô kia. Sau đó tử kim hồ lô giống như một loại quan hệ nhân quả. Mình ném tử kim hồ lô đập ra một thế giới khác. Đây là nhân. Mình được người ta chỉ điểm. Đây là quả. Vấn tâm thạch giúp mình tìm được dũng khí mình đã đánh mất, khiến bản thân mình hiểu được rốt cuộc mình đã thiếu cái gì, cũng khiến mình có một hướng đi mới. Viên chính. Có lẽ ta phải rời đi. Sau khi Âu Dương và Viên chính ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ khoảng chừng mười mấy phút, Âu Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Phải đi sao? Người đi vậy bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Viên chính có chút giật mình nhìn Âu Dương. Âu Dương ở trong thôn đã 13 năm. Theo một ý nghĩa nào đó, người trong thôn đã sớm xem hắn là một thành viên của viên gia thôn. Bây giờ không ngờ Âu Dương lại nói là phải đi. Viên chính đương nhiên cảm thấy rất lưu luyến. Ta không thuộc về nơi này. Ta không thể nào vĩnh viên ở chỗ này. Bên ngoài còn có rất nhiều việc đang chờ ta đi làm. Âu Dương thoáng nhìn về phía xa. Đó chính là hướng hải ngoại. Hắn biết mình đã từng hiểu lầm một người. Mình muốn đích thân tới gặp, giải thích với người này, sau đó dẫn nàng đi. Vẫn có một người đang đợi mình. Chờ đợi 7.000 năm, cho dù là đối với một tu luyện giả xem ra cũng không dễ dàng. Mình thiếu nợ quá nhiều. Hôm nay chính là lúc trả nợ. Ôi! Viên chính lắc đầu thở dài nói. Thật ra nhị thúc đã sớm nói. Âu Dương tiên sinh cuối cùng sẽ phải rời khỏi đây, không thể nào cả đời ở lại trong sơn thôn nhỏ này. Ha ha, chờ sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, ta nghĩ ta nhất định sẽ trở về viên gia thôn. Âu Dương khẽ mỉm cười. 13 năm sớm chiều ở chung đã khiến Âu Dương có chút cảm tình đối với sơn thôn này, đối với những người dân trong thôn vô cùng giản dị này. Âu Dương cảm thấy nếu như sự thật giải quyết được tất cả mọi việc, mình có lẽ trở về đây ẩn cư một lần nữa. Chỉ có điều khi đó hẳn sẽ không còn độc thân nữa. Được. Ta nhớ kỹ câu nói này. Ta biết thời gian trong mắt những tu luyện giả này các ngươi đều không đáng là gì. Tuy nhiên không quan hệ. Chúng ta sẽ chờ. Nếu không chờ được thì nhi tử chúng ta chờ. Nhi tử không chờ được, tôn tử sẽ chờ. Đời đời kiếp kiếp chờ, cho đến tận lúc Âu Dương tiên sinh trở về đây. Viên chính cũng biết không thể giữ Âu Dương lại. Hắn dùng những lời nói này coi như là ký thắc một chút ý niệm đối với Âu Dương. Được. Một lời đã định. Âu Dương với viên chính vỗ tay làm chứng Dưới ánh trăng, viên chính đi, loạn thạch quốc đã biến mất. Sau này viên già thôn không lo lắng quái vật tập kích nữa. Người trong thôn này đã có thể sống bình yên rồi. Âu Dương vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng viên chính biến mất trong rừng rậm. Hắn mới khẽ mỉm cười nhìn phía xa, tự đủ. Chờ ta ta sẽ sớm trở về. Sau khi nói xong những lời này, Âu Dương liền xé cánh cửa tiên giới. Một thông đạo đi tới chân linh giới đã xuất hiện trước mặt Âu Dương. Từng bước đi vào trong thông đạo thời không, Âu Dương biến mất khỏi tiên giới, một lần nữa trở về chân linh giới đã bị phong ấn, tìm kiếm chân thân hắn đã làm mất. So với tiên giới hỗn loạn, chân linh giới giống như quá khứ. Chỉ có điều bởi vì lúc trước Âu Dương đi vào con đường viễn cổ mở ra phong ấn triệu phán mở ra lực thế giới một lần nữa. Linh nguyên của thế giới này đã nồng đậm hơn trước rất nhiều lần. Tuy nhiên cho dù linh nguyên ở nơi này nồng đậm thế nào, so với tiên giới, vẫn kém hơn rất nhiều. Âu Dương xuyên qua thông đạo thời không, phát hiện địa phương trước mặt vừa vận chính là Lâm Hải Thành lúc trước. 7.000 năm trước mắt đã trôi qua. Lâm Hải Thành đã xuất hiện biến hóa không nhỏ. Trước kia Lâm Hải Thành chỉ là một thanh nhỏ, hiện tại đã biến thành Hải Lâm Thành Phôn Thịnh. Trong Lâm Hải Thành đã lục tục xuất hiện một vài linh đảo tu luyện không tồi. Bên trên những linh đảo này hiện tại đều có tán tu tương đối mạnh, hoặc chính là một vài tông phái có thể tính là cơ chung. Âu Dương đứng ở ven biển Lâm Hải Thành, nhìn ra phía xa. Tại nơi này, hắn đã từng dẫn theo vệ thi bước lên xuyên vân thuyền, vượt qua biển đi tới con đường viễn cổ gặp phải địa phương của Hoàng Thiên. Bây giờ đã là vật còn người mất. Vệ thi vẫn đang đợi chờ mình. Hoàng thiên cũng đã chẳng biết đi đâu. Thiểu ca, ngươi cũng tới tế điện sao. Ngay thời điểm Âu Dương cảm thán, sát thủ thời gian này thật vô tình, một giọng nói đã vang lên sau lưng Âu Dương. Cho đến tận lúc này, vẫn có rất nhiều người chạy đến đây để tế điện tiện thần. Nếu như không phải Tiễn thần năm đó mở ra phong tỏa con đường viễn cổ, làm sao có thể vũ hóa phi tiên? Lao nhân này có tu vi không tính là cao, ngay cả đại đế cũng không đạt được, chẳng qua chỉ là tu luyện giả cấp pháp thân thôi. Từ sau khi phong lớn viễn cổ được mở ra, pháp thân đã không được tính là tu luyện giả quá cao. Bây giờ trong chân linh giới, tuy rằng đại đế vẫn không thường thấy, tuy nhiên pháp thân lại có thể thường xuyên nhìn thấy. Cường giả cấp ý chí vẫn tương đối ít, bởi vì lúc trước sau khi đụng tới cấp ý chí, bình thường cường giả đều lựa chọn bắt đầu đoàn cư. Sau đó tìm một chỗ hiểu thông ý chi tứ phương để vũ hóa phi tiên. Ta không tế điện. Âu Dương khẽ mỉm cười. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói mình tế điện mình. Hơn nữa hai chữ tế điện này nghe ra đúng là vô cùng cổ quái. Mình còn chưa chết chết, không ngờ đã lập điện tế mình. Dù thế nào cũng phải thay từ. Dùng từ tế điện không bằng dùng từ làm lễ. Nghe thấy Âu Dương nói vậy, lao nhân có chút mất hứng. Tuy nhiên mỗi người một ý nghĩ cũng khác nhau, Lào Già cũng không tiếp tục nói chuyện với Âu Dương nữa. Hắn lấy ra rất nhiều thứ bắt đầu tung vào trong biển. Vừa tung, vừa nói một vài lời ca công tụng đức, giống như làm với một vị thần. Âu Dương nở nụ cười liền đứng dậy tiến về phía Lâm Hải Thành. Lần này hắn không dừng lại ở chân linh giới lâu. Chỉ cần lấy được chân thân của mình, hắn sẽ rời khỏi nơi này. Tiên rối có quá nhiều chuyện đang chờ đợi mình. Mình làm sao có thể nán lại chỗ này lâu như vậy được. Tiến vào lâm hải thành, thứ Âu Dương nhìn thấy đầu tiên chính là một bức tượng lớn trong tay cầm chiến cung ngửa mặt lên trời thét lớn. Lúc nhìn bức tượng kia, Âu Dương cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì không ngờ bức tượng kia chính là bức tượng của hắn. Đây cũng là hình ảnh lúc mình ở hải ngoại bị đại thai ra truy sát, Dương cung bắn lên trời rết chết đại đế. chương 836, tìm kiếm chân thân. Người tạo ra bức tượng này, chắc chắn có tay nghề xuất thần nhập hóa. Tuy rằng không có cách nào thật sự khắc họa ra khí phách của bản thân mình, nhưng thực sự có vài phần thần vận. Lúc này bên dưới pho tượng không ngờ có không ít người làm lễ. Nhìn cảnh tượng như vậy dù sao hâu dương cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu quả thật chính là những người hành hương, tại sao những người này không đi tới vạn tiên sơn? Mình thật sự có thể thông linh qua bức tượng tại vạn tiên sơn, chung quy vẫn tốt hơn bức tượng này nhiều. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Âu Dương đống nhiên cảm thấy run dậy. Chẳng lẽ Vạn Tiên Sơn đã xảy ra chuyện? Không đúng. Nếu như Vạn Tiên Sơn thật sự đã xảy ra chuyện, nói như vậy không thể nào có nhiều người vẫn tới lệ pho tượng của mình như vậy. Âu Dương nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ của mình. Nhìn một chút về phía tây, bên kia chính là phòng tuyến của Vạn Tiên Sơn. Đối với chuyện ở chân linh giới, nếu như mình đã rời khỏi, cũng không tiện lại nhúng tay vào. Đây gọi là chuyện của hậu bối tất có hậu bối giải quyết. Mình còn bận lấy lại chân thân. Nghĩ như vậy, Âu Dương liền tiện tay mở ra một thông đạo ở trước mặt mình, sau đó tiến vào thông đạo biến mất trong lâm hải thành. Lúc Âu Dương biến mất, vô số người trận tròn hai mắt nhìn sang bên này. Có thể tùy ý bổ ra không gian như vậy, chắc chắn chỉ có cường giả cấp ý chí mới làm được. Mặc dù lâm hải thành có không ít cường giả, nhưng muốn gặp được một cường giả cấp ý chí vẫn rất khó. Cường giả cấp ý chí. Vừa nãy ta đã nhìn thấy cường giả cấp ý chí. Lẽ nào cường giả cấp ý chí này sắp vũ hóa phi tiên nên chạy đến nơi đây để bái thánh sao? Rất nhiều người đều tự hỏi như vậy. Tuy nhiên nếu như Âu Dương nghe được mấy câu này sợ là chỉ có thể cười khổ rời đi. Chuyện vũ hóa phi tiên đã từng là chuyện cầu cũng không được. Nhưng bây giờ tiên giới cực kỳ hỗn loạn. Nếu quả thật có thể. Âu Dương thật sự không muốn vũ hóa phi tiên bức vào trong thời đại lớn kia. Xuyên qua thông đạo không gian, Âu Dương vừa vẫn phát hiện ra Trung Châu Thành. Bởi vì bản thân Âu Dương cũng không biết lúc trước Lý Huyển như đã để cho cốt của mình ở vị trí nào. Trung Châu Thành cũng được coi là địa giới của Vạn Tiên Sơn. Cho nên Âu Dương dự định bắt đầu tìm kiếm từ chỗ này. Mình đi tìm kiếm cho cốt của mình. Âu Dương suy nghĩ một chút liền phì cười. Điều này chỉ sợ là chuyện khôi hài nhất trong lịch sử. Hiện tại mình có thân thể, còn muốn đi tìm cho cốt của thân thể trước đây. Chỉ nghĩ tới những điều này Âu Dương không thể không cười được nữa. Trung Châu Thành, năm đó nơi này chính là trung tâm của toàn chân linh giới. Vạn tiên sơn đệ nhất thiên hạ tông chính là ở chỗ này. Nơi này có thể nói là nơi phồn hoa nhất trong tất cả chân linh giới. Khi chân chính đến Trung Châu Thành, Âu Dương lại có chút giật mình nho nhỏ. Bởi vì hơn 7.000 năm trôi qua, Trung Châu Thành không ngờ lại không có một chút biến hóa nào, càng không có gì khác biệt so với lúc mình rời đi. Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào Trung Châu Thành chơi trò giữ gìn di sản văn hóa hay sao? Âu Dương nở nụ cười. Tuy nhiên vừa nghĩ cũng hiểu. Dù sao năm đó Lâm Hải Thành rất tệ. Sau khi giải phóng mê hồn hải, nhiều người tới, tất nhiên việc xây dựng kiến thiết cũng phát triển nhanh hơn. Lúc trước Trung Châu thành chính là một quái vật khổng lồ. Cho dù muốn xây dựng thêm cũng có vẻ không cần thiết. Đi vào trong Trung Châu thành, Âu Dương nhìn một vài phàm nhân và một vài tu luyện giả đi lại lung tung không có mục đích trên đường, Âu Dương có cảm giác rất cổ quái. Đại ca, người nơi này tại sao lại kỳ lạ như vậy sáu? Phía xa, một nữ tử một tay nắm lấy cánh tay của một nam tử, sắc mặt rất khó coi. Sắc mặt nam cũng không dễ coi cho lắm. Bớt nói đi. Chúng ta ở lại đây một đêm sau đó sẽ lập tức rời đi. Nam tử này trừng mắt với nữ tử một cái. Tuy nhiên trong mắt của hắn lại phát ra sự sợ hãi. Có thể nhìn ra hắn cũng có chút lo sợ. Chu lại ca, sao bọn họ còn chưa trở lại? Mua chút thức ăn khói như vậy sao? Nữ tử vẫn nắm chặt cánh tay của nam tử. Mẹ kiếp, chuyện kỳ quái gì vậy? Người ở nơi này đều không cần ăn cơm sao? Lao tử tìm lâu như vậy, cái gì cũng có, chỉ không có con cơm. Một giọng nói vô cùng tục tăng từ phía xa chuyên đến. Sau đó liền nhìn thấy một hán tử cao lớn và một nam tử gầy giống như con khỉ từ phía xa đi tới. Vừa đi còn vừa hùng hùng hổ hổ nói. Nhưng những người trên đường lại xem như hoàn toàn không nhìn thấy hai người này. Xảy ra chuyện gì vậy lao trư Nam tử bị nữ tử kia nắm lấy tay, liền tiến tới đón. Chẳng nghe hán chữ được gọi là lao chư tục thằng nói. Đúng là chuyện quái lạ. Tất cả các tiểu điếm ở đây đều đóng cửa. Ta muốn tìm người mua chút đồ cũng không ai bán cho ta. Đúng vậy. Hơn nữa những người ở đây đầu rất thâm trầm. Con khỉ ốm kia cũng run dậy nói chuyện. Trong lúc bọn họ nói chuyện Âu Dương đã quan sát xung quanh. Tuy nhiên hắn nhìn hồi lâu vẫn không nhìn thấy bất kỳ chỗ nào cổ quái. tiểu ca, các người đi nhanh đi. Nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến. Ngay lúc bốn người đang oán giận, chợt có một lao nhân đầu tóc bạc phơ đi tới trước mặt bốn người nói. Lao bá, chúng ta chỉ muốn nghỉ tạm lại đây một đêm. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành lên vạn tiên sơn bài sư. Lao trư lớn tiếng nói. Đi thôi, vạn tiên sơn sẽ không thu nhận các người. Còn không đi, nói không chừng cuối cùng ngay cả mạng cũng mất. Lao giả kia lắc đầu thở dài. Nói tới đây. Lão nhân này hưu ý vô ý nhìn Âu Dương. Người chờ một chút. Âu Dương nhìn thấy Lão nhân này dùng loại ánh mắt như vậy nhìn mình, trong mắt của hắn không ngờ lại lóe lên sắc khí Một loại sát nghiệm giống như đến từ trong, bất ngờ khiến Âu Dương có cảm giác muốn giết chết Lão nhân này. Cố gắng kiềm chế sát ý này, Âu Dương đi tới bên cạnh Lão đầu nói. Lão tiên sinh vừa nay nói vậy là có ý gì? Ta cũng muốn lên vạn tiên sơn bái sư. Chẳng lẽ bái sư không được? Vạn Tiên Sơn còn muốn giết người sao? Ha ha, Vạn Tiên Sơn đương nhiên sẽ không giết người. Tuy nhiên, Lao đầu tinh tế quan sát Âu Dương, sau đó đông nhiên chuyển đề tài nói. Quên đi, xem như láo hủ xui xẻo. Ban đầu không nên nói chuyện này với người ngoài. Nếu như chư vị có thể đến nơi đây, xem như là duyên phận. Ta nói cho các người biết. Vừa nghe thấy chuyện thú vị như vậy, ba nam một nữ kia vội vàng xuống tới. Chợt nghe láo đầu kia nói. Trung châu thành chúng ta có một tập tủ. Cứ cách mỗi trăm năm lại phải cử hành nghi thức cúng huyết đồ một lần. Thời điểm láo đầu kia mới nói đến huyết tế liền nhìn thấy sắc mặt của ba nam một nữ kia thay đổi. Huyết tế là một loại phương thức tế lễ của tà giáo. Loại huyết tế này là lấy máu của người bên ngoài để tiến hành tế lễ. Lúc này láo đầu nói ra chuyện huyết tế, đương nhiên ba nam một nữ vô cùng sợ. chương 837 Chữ tế cổ quái, bọn họ không giống với Âu Dương. Âu Dương có thực lực thông thiên. Đừng nói là lao đầu trước mắt, cho dù là người của toàn chân linh giới liên kết lại, Âu Dương tắt một cái cũng có thể đập chết tất cả. Chư vị đừng sợ. Lao đầu nhìn thấy dáng vẻ của ba nam một nữ này sợ sệt như vậy liền mỉm cười nói. Đó gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta tiến hành nghi lễ huyết tế bình thường đều lấy máu của kẻ thù. Nếu như không có máu của kẻ thù chỉ có thể dùng máu của gia súc thay thế, sẽ không giống như tà giáo lấy máu người để thế. Lao đầu cười rất hài lòng. Nghe thấy Lao đầu giải thích như vậy, bốn người mới cảm thấy an tâm. Dù sao bốn người bọn họ mới vào chung châu thành, không thể nào có thủ án với người khác, càng không thể nói cái gì là hoàn có đầu nợ có chủ. Không trách được khi ta vào trong thành lại không nhìn thấy một con gia súc nào. Hóa ra đều bị kéo đi chuẩn bị tế lễ. Nữ tử nghe đến đó liền thả cánh tay của nam tử kia ra. Rõ ràng nàng đã cảm thấy thoải mái hơn trước. Sao ta chưa từng nghe nói Trung Châu Thành có nghi thức như vậy? Âu Dương trừng mắt nhìn lao đầu. Vừa nãy Âu Dương đã dùng quan tâm chiến ý nhìn lao đầu này. Tuy rằng trên người lao đầu hiện rõ vẻ thâm độc, nhưng không nghi ngờ chút nào linh hồn của hắn vẫn tồn tại. Điều này chứng tỏ lão giả trước mắt không phải là yêu ma quỷ quái gì. Tiên sinh là người Trung Châu sao. Lao đầu nhìn Âu Dương, nhưng Âu Dương luôn cảm thấy ánh mắt Lao đầu này nhìn mình rất quái lạ. Vâng. Tuy nhiên ta đã rời nhà rất lâu rồi. Âu Dương nói không sai. Hắn đã rời khỏi chân linh giới này hơn 7.000 năm, thật sự rất lâu. Hoa thiên sinh rời khỏi đây, sợ là đã tới 7.000 năm. Nghi thức này bắt đầu từ 7.000 năm trước. Lao đầu nói xong. Ba nam một nữ bên cạnh đều dùng ánh mắt nhìn quỷ để nhìn Âu Dương. 7000 năm. Tại chân linh giới, nếu sống 7000 năm thực sự rất có áp lực. Muốn sống 7000 năm chí ít phải là cường giả chí tôn mới có thể làm được. Nhưng trước mắt nhìn Âu Dương thế nào cũng không giống như một cường giả chí tôn. Ồ. Bắt đầu từ 7000 năm trước sao? Âu Dương cảm thấy sửng sốt. Nếu quả thật bắt đầu từ 7000 năm trước Như vậy mình không biết cũng có thể thông cảm được. Trước tiên đừng nói tới những thứ này. Ta đã sắp chết đói. Lao tiên sinh, có gì ăn được có thể bán cho chúng ta không? Lao chư kia rõ ràng có hưng thú đối với thức ăn hơn là tìm hiểu về nghi thức này. Ha ha, buổi tối mới có đồ ăn. Buổi tối sẽ thả những gia súc bị lấy máu để tế huyết, làm đồ ăn. Đến lúc đó nhất định sẽ cố gắng chiêu đái chư vị. Lao già nói chỉ về phía rừng cờ ơ ý nào ải. Buổi tối chúng ta đều đi tới đó để tế lễ. Nếu như chư vị không chê có thể qua đó chờ. Được được được. Chúng ta đi trước. Lao chư kéo người giống như khỉ ốm bên cạnh một cái, cũng mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, nhanh chóng chạy về phía đó. Một nam một nữ còn lại cũng đi theo sát bọn họ. Chờ sau khi bốn người này rời đi, Lão đầu mới quay về phía Âu Dương cởi một cái rồi xoay người rời đi. Âu Dương nhìn lão đầu quỷ dị này, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Hình như lão đầu này biết mình vậy. Nhưng hiện tại Âu Dương lại không tìm ra được bất kỳ vấn đề nào. Chuyện kỳ quái. Trong lòng suy nghĩ, Âu Dương bắt đầu đi loanh quanh trong thành Trung Châu. Nhưng đi loay hoay tới tận lúc mặt trời lặn trăng lên, từ đầu đến cuối Âu Dương đều không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí ngay cả khí tức chân thân của mình cũng không có cách nào cảm thụ được. Không thể nào. Nếu như lý huyển như thật sự để cho cốt của ta vào vạn tiên sơn, hẳn là ở đây ta có thể gọi chân thân của ta trở lại. Nhưng tại sao sau thời gian dài như thế ta lại không hề cảm giác được? Âu Dương nhìn mặt trăng lên cao, mùi đã ngửi thấy mùi thịt nướng từ phía xa chuyển tới. Âu Dương nhìn Trung Châu Thành một chút. Chẳng biết từ lúc nào, Trung Châu Thành đột nhiên không có một bóng người. Mùi khí tức gâm ưu nồng đậm bên trong không trung của Trung Châu Thành. Nơi này giống như một tử thành. Sau khi vận dụng quan tâm chiến ý đến cực hạn Âu Dương không ngừng quan sát khắp thành thị này. Nhưng bất luận hắn quan sát như thế nào, đều không tìm thấy trong thành thị này có chỗ nào quỷ dị. Nhưng khí tức gâm ưu nồng đậm này trước sau vẫn lơ lửng bên trong thành. Xem ra hẳn là phải đi tới chỗ bọn họ tế lễ. Âu Dương nhìn một chút về phía đang bước lên mùi thịt kia. Hắn biết nếu như láo đầu kia không nói láo, như vậy lúc này người của Trung Châu thành hẳn đều chạy đến chỗ đó. Âu Dương bước chậm về phía bên kia. Sau khi đi hết nửa giờ, Âu Dương thấy được từng đống lửa lớn. Bên trong đống lửa có một cây cổ trụ cành lá xun xuê che kín cả bầu trời. Xung quanh cây cổ thụ có vô số người đang đứng. Trên cây cổ thụ có một bộ khung xương. Phía dưới khung xương này có hỏa diễm đang bước lên, không ngừng thiêu đốt khung xương. Không ngờ khung xương này giống như đang sống, không ngờ không ngừng giấy rủa đau khổ trên hỏa diễm này. Cũng không biết là tại sao, Âu Dương nhìn khung xương bị thiêu đốt, trong lòng lại có cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này không rõ vì sao lại có. Ôi! Người cũng tới rồi sao? Lại đây cùng ăn đi. Khi Âu Dương đến gần, Lao Chư đang gặp một cái đuổi dê. Lúc này nhìn thấy Âu Dương đi tới, hắn liền dơ cái đuổi dê quay về phía Âu Dương hô lớn. Người gầm ốm như khỉ ở bên cạnh lao chư lại cầm một vò rượu ngon, lúc này đang uống như trâu. Nhìn cảnh tượng như vậy, Âu Dương khẽ mỉm cười. Đây không phải là tế lễ. Đây căn bản giống như một buổi lửa trại. Lễ tế này thật là lạ. Không ngờ lại dùng hỏa diễm thiêu đốt một khung xương. Bên trong khung xương kia lại không có một yêu ma nào. Vậy nó làm sao có thể cử động như vậy được? Nhìn thấy cảnh tượng vô số bách tính trung Châu đang tế lễ. Nữ tử cười ha ha nói, hẳn không phải là yêu ma rất lợi hại. Bằng không chúng ta đã sớm bị yêu ma làm thịt. Hơn nữa cây cổ thụ kia cũng không tầm thường. Ngươi xem không ngờ cây cổ thụ dưới hỏa diễm thiêu đốt lại không bị cháy. Lao chư cũng mở miệng nói theo. Mà lúc này Âu Dương mới chú ý tới, quả thật cây cổ thụ này rất cổ quái. Dưới hỏa diễm thiêu đốt, không ngờ cây cổ thụ lại không bị cháy. Nhưng khi Âu Dương dùng quan tâm chiến ý quan sát khung xương kia lại thấy không rõ bên trong rốt cuộc phong ấn yêu ma gì. Ngồi trước đóng lửa, tâm sự của Âu Dương rất nặng nghề. hắn tiện tay lấy từ bên cạnh lên một vỏ rượu ngon uống một hớp. Âu Dương quan sát xung quanh. hắn phát hiện khi mình tới đây, không ngờ những bách tính trung châu đang tế lễ lại dùng một loại ánh mắt âm u nhìn mình, dường như còn có chút khoai trà sáu. Lẽ nào ta và bọn họ có thủ hán gì sao? Đây là suy nghĩ duy nhất của Âu Dương lúc này sáu. Không xương là cái gì? Những bách tính này đang tế lễ để làm gì? chương 838, hóa ra không phải là người. Sau một hồi cúng tế, không phát sinh chuyện gì cổ quái. Âu Dương cũng không có nhìn ra bất kỳ điều kỳ. Nhưng nghi hoặc trong lòng Âu Dương vẫn không hề giảm bớt. Mới rạng sáng ngày thứ hai, Âu Dương lại đi loanh quanh trong Trung Châu Thành. Nhưng đi loanh quanh nửa ngày. Hắn phát hiện bách tính nơi này nên làm gì thì làm đó. Ngoại trừ những việc này ra không thấy có điểm nào kỳ quái. Trung châu này nhất định có vấn đề. Nhưng ta lại không rõ vấn đề nằm ở đâu. Ta đi tới những chỗ khác hỏi một chút xem sao. Âu Dương nhớ phía đông nam cách Trung châu thành không xa có một thôn trấn không lớn lắm. Thôn trấn kia cách Trung châu thành khoảng chừng hơn 20.000 dặm. Với khoảng cách này đối với người bình thường mà nói thực sự quá xa. Nhưng đối với Âu Dương mà nói chẳng qua chỉ là chấp mắt mà thôi. Xé rách thế giới, Âu Dương lại xuyên qua không gian. Chỉ trong mấy lần hít thở không ngờ đã xuất hiện ở một thị trấn nhỏ cách đó 20.000 dặm tên gọi là thị trấn Sà Khi tiến vào trấn nhỏ này, Âu Dương rõ ràng phát hiện nơi này có sự khác biệt so với Trung Châu. Hóa ra vấn đề nằm ở chỗ này. Âu Dương cưới đầu. Giờ phút này hắn dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng lại dường như không rõ. Nếu như suy đoán trong lòng hắn là đúng, vậy làm sao giải thích được về quan tâm chiến ý của mình? Quan tâm chiến ý của mình có thể nhìn thấu tất cả hư huyễn, căn bản không thể nào rơi vào trong một huyễn trận nào đó. Càng khiến người ta không rõ chính là, nếu như mình thật sự ở trong huyễn trận, vậy người bày trận ngu rốt tới mức để mình trừ trong huyễn trận đi ra sao? Thiểu huynh đệ, ấn đường của ngươi đã biến thành màu đen. Sợ là hai ngày nay đã đi tới nơi cực kỳ hung hiểm. Ngay khi Âu Dương đang tự hỏi, có một giọng nói giả nua xuất hiện bên thai Âu Dương. Âu Dương ngầng đầu nhìn tới, đây là một kẻ tướng mạo cực kỳ hèn mọn, khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn đập bẹp nhân vật cấp thần côn như hắn. Một thân mặc đạo bào màu hồng phối hợp với khuôn mặt như thiếu nợ của hắn, đây quả thực là rồng phượng trong loài người, tiên bên trong kỳ hoa. Tiểu huynh đệ xé nát hư không đến, nói vậy hẳn cũng là cường giả một phương. Theo đạo lý cường giả như tiểu huynh đệ sao có thể bị hung hiểm tầm thường tập kích được. Nam nhân với dung mạo hèn mọn này không hề để ý tới cảm nhận của người khác. Không ngờ hắn cứ ở trước mặt Âu Dương mà lại nhải Khoe miệng phía ngoài hàm răng của nam nhân hèn mọn này có một vết nước. Từng đợt nước bọt từ trong miệng hắn bay ra. Nếu như không phải Âu Dương có hàm dưỡng tốt, chắc hẳn vào lúc này đã sớm một tắt đánh bay hắn ra xa. Tiểu huynh đệ đến từ hướng tiên sao. Sau khi nam nhân hèn mọn này giả vờ giả vịt nói một hồi, không ngờ chỉ tay về hướng Trung Châu mở miệng hỏi. Tuy nhiên Âu Dương không hề xem nó là chuyện to tát. Nói đùa sao? Trung quanh đây ngoại trừ Trung Châu Thành chỉ có Vạn Tiên Sơn. Nếu như mình là đệ tử của Vạn Tiên Sơn, bất kể nói thế nào trước ngực cũng sẽ có ký hiệu của Vạn Tiên Sơn. Nhưng mình không có ký hiệu của Vạn Tiên Sơn, vậy chỉ còn sót lại một khả năng, mình đến từ Trung Châu Thành. Cho lừa gạt tiểu hài này, Âu Dương đã biết từ lâu. Ta không có hưng thú đối với trò đoán mệnh gì đó. Âu Dương chừng mắt với nam nhân hèn mọn này một cái, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi vào trong. Đoán mệnh chỉ là những thứ vô căn cứ. Với tu vi của Âu Dương còn cần tính mạng sao? Tiểu Huynh đệ, vấn đề của ngươi toàn trấn xa nạ này chỉ có mình ta có thể trả lời. Những người khác cho dù biết cũng chắc chắn không dám nói. Nam nhân hèn mọn lại lộ vẻ lão thần khắp nơi. Nhưng hắn phát hiện chiêu này của hắn hủ dọa được vô số người nhưng lại không có chút tác dụng nào khi áp dụng trên người Âu Dương. Âu Dương nghe xong hắn nói không hề có ý tứ dừng lại, không ngờ vẫn tiếp tục đi về phía trước. Này! Này! Đừng đi! Ta không thu tiền! Đây là lần đầu tiên nam nhân Dung này gặp phải một người như vậy. Hắn tỏ ra bất đắc dĩ kêu lên. Nói như thế nào Lão hủ cũng là một mạch của vạn tiên sơn. lao hủ tính vẫn rất chuẩn. Ôi! Ôi! Đừng đi! Nghe ta nói, tử khí trên người của ngươi lúc gần lúc hiện. Ngươi hẳn là chúa cứu thế được ông trời phái tới cứu giúp toàn thế giới. Nam tử hèn mọn kêu lên. Rốt của câu dương cũng ngừng lại. Sau khi nam tử hèn mọn này nhìn thấy âu dương dừng lại, dáng vẻ hoang mang theo đó mà biến mất. Hắn lại khôi phục dáng dấp của một thế ngoại cao nhân. Nhưng nếu như ngoại cao nhân đều có dáng vẻ như hắn, chắc hẳn không ai nguyện ý làm thế ngoại cao nhân nữa. Nam nhân hèn mọn đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười. Dưới cái nhìn của hắn, Âu Dương hẳn đã bị câu nói chúa cứu thế của hắn mà động lòng. Vừa nay hắn không nhìn thấy Âu Dương phá tư không đi tới. Tất cả những lời hắn nói chẳng qua là nói mỏ mạ tổ ải. Trong lòng nam nhân hèn mọn này, Những người trẻ tuổi như Âu Dương đều có hùng tâm tráng chi muốn làm chúa cứu thế. Ngươi là một mạch của vạn tiên sơn sao? Ngươi là người của ngọn núi nào? Âu Dương bỗng nhiên quay người nhìn lại. Trên người lao giả lửa đảo này căn bản cũng không có dấu hiệu của vạn tiên sơn. Nhưng không ngờ hắn dám nói mình là người của vạn tiên sơn. Mình phải phá lệ hỏi một chút. Lao hủ thuộc về bắt tiên phong. lão lửa gạt tô một bộ không có chút rung động nào ráng dấp Toàn ngược lại thật sự là như có chuyện như vậy. Ồ! Bát Tiên Phong! Âu Dương nghe thấy bát Tiên Phong cũng nhiều như mày. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi kỹ. Thật ra Vạn Tiên Sơn có nhiều ngọn núi như vậy, cho dù là Âu Dương thật sự là người từ trong Vạn Tiên Sơn đi ra cũng không nhớ được tên tất cả các ngọn núi. Ngươi nói ngươi là đệ tử của Vạn Tiên Sơn. Có chứng cứ gì không? Âu Dương lại đặt câu hỏi. Chứng cứ! Hiện tại thời đại này nếu không phải thật sự là đệ tử của Vạn Tiên Sơn, người nào ngu ngốc nói mình là đệ tử của Vạn Tiên Sơn chứ? Mẹ nó, ta đúng là gặp vận đen tắm đời, bị một lao già lừa đảo tiến vào Vạn Tiên Sơn. Không học được tiên thuật trường sinh gì, chỉ học phương pháp gặp người. Nghe thấy Âu Dương lại nghi ngờ mình như vậy, thần sắc của lao già lừa đảo có vẻ rất kích động. Những lời hắn vừa nói lại khiến mặt Âu Dương đen cả loại Từ lúc nào việc gia nhập vạn tiên sơn lại thành một sự sỉ nhục như vậy? Lẽ nào tên gọi đệ nhất thiên hạ tông đã không giữ được nữa sao? Mình rời khỏi đây 7.000 năm, rốt cuộc chân linh giới đã xảy ra chuyện gì vậy? Vạn tiên sơn đường đường là đệ nhất thiên hạ tông. Lẽ nào thu ngươi nhập tông lại là bôi nhỏ ngươi hay sao? Trên mặt Âu Dương đầy vẻ khinh thường. Vào lúc này hắn cảm thấy lao giả lừa đảo này chắc chắn là một tên lừa đảo thật sự. Ha ha ha ha ha. Đệ nhất thiên hạ tông. Lời này nói ra thực sự rất hay. Thiên hạ đệ nhất tông ai dám đi. 7.000 năm trước khi tiện thần còn ở trên đời, danh hiệu đệ nhất thiên hạ tông quả thật không giả. Nhưng sau 7.000 năm còn ai dám tiến vào vạn tiên sơn. chương 839, có ma sao? Lao giả lừa đảo Đỗng nhiên nói một hồi khiến Âu Dương kinh ngạc không đớt. Còn không chờ Âu Dương mở miệng đặt câu hỏi, Lao già lừa đảo giống như cuối cùng đã tìm được chỗ để tố khổ. Lập tức nói tiếp. Ngươi có biết không, 7.000 năm trước Vạn Tiên Sơn cũng đã bắt đầu xuống dốc. Đến bây giờ Vạn Tiên Sơn chỉ còn là một đống núi chết. Đệ tử của Vạn Tiên Sơn toàn bộ đều xuống hoang mạc Tây Bắc. Ngay cả chó lợn không thể sống được. Cũng tại tiện thần kia gieo xuống quả đắng lại muốn hậu nhân đến gánh chịu. Thật không rõ tại sao vẫn có nhiều người tế bái hắn như vậy. Lao giả lừa đảo nói như vậy có thể nói là trực tiếp chỉ vào mùi lâu dương mắng. Nhưng Âu Dương không hề tức giận. Ngược lại hắn giống như bắt được điều gì. Ngươi tỉ mỉ nói một chút đi. Âu Dương huy động cánh tay một cái. Trên đất đột nhiên có hai cái ghế đá bay lên. Âu Dương ra hiệu lão giả lửa đảo ngồi xuống nói tiếp. Nhìn thấy ghế đá đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lao già lửa đảo sáng ời. khống chế đại địa mạch động, đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Lao giả lừa đảo biết người trẻ tuổi trước mặt mình nhìn có vẻ yếu đối văn nhã chỉ sợ không đơn giản như mình tưởng tượng. Ôi! Phải ra cũng lạ. Sau khi tiện thần vũ hóa phi tiên không lâu, trên vạn tiên sơn trật xuất hiện Hắc Vân. Lúc đó Hắc Vân bao phủ toàn vạn tiên sơn. Ngay cả pho tượng tiện thần ra tay, cũng không có cách nào hủy diệt được Hắc Vân. Đệ tử của vạn tiên sơn rửa vào pho tượng tiện thần khổ sở chống đỡ vô số năm. Nhưng cuối cùng không được. Chỉ có thể bỏ chạy đến hoang mạc Tây Bắc tranh né. Nhưng bọn họ chạy trốn, bình dân bách tính lại gặp thai hương. Trong một đêm Trung Châu giống như địa ngục biến thành một tử thành. Hàng ngàn, hàng vạn người đã chết. Bây giờ trong phạm vi 1.000 ngàn xung quanh Trung Châu Thành cũng khó gặp được một người còn sống. Thực sự quá thảm. Lao đầu nói xong, thậm chí có chút vẻ hàm đạo. Âu Dương nghe xong nhưng không ngừng những mày. Từ rất nhiều năm trước, Trung Châu Thành đã là tử thành. Người ở bên trong đã chết hết. Vậy những người mình đã gặp mình tối ngày hôm qua là gì? Lẽ nào đó là yêu ma? Âu Dương nghĩ lắc đầu. Nếu như yêu ma, sao có thể thoát được quan tâm chiến ý của mình như vậy được? Mình rõ ràng có thể nhìn thấy linh hồn trên người bọn họ. Điều này chứng tỏ linh hồn của bọn họ vẫn còn ở trong thân thể. Lao ca, tại sao ngươi lại nói với người ngoài những lời này? Tuy rằng vong hồn trong Trung Châu tử thanh ác độc, Nhưng từ xưa tới nay những vong hồn này chưa từng thương tổn những người đi ngang qua. Tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu đi ra sẽ không có chuyện. Ngay lúc lao đầu này buồn bã, một nam tử toàn thân tiên phong đạo cốt từ phía xa đi tới. Trước ngực của nam tử này có mang một dấu hiệu của vạn tiên sơn. Thời điểm nhìn thấy dấu hiệu này Âu Dương liền cảm giác vù một cái, đầu của mình liền lớn hơn. Nếu như nói lao giả lừa đảo lừa gặt mình. Vậy cho dù đệ tử của Vạn Tiên Sơn có thêm 100 cái lá gan cũng tuyệt đối không dám đùa với sư môn của mình. Nói như vậy tối ngày hôm qua những người mình gặp phải tuyệt đối không phải là người sống. Có ma sao? Trong lòng Âu Dương thầm hỏi mình. Thật ra bản thân Âu Dương cũng không biết ma quỷ gì đó. Nhưng giờ này phút này liên tưởng đến những lời giả quỷ vương cánh cá mình. Rốt của câu Dương đã đoán được mấy phần. Ngươi là đệ tử của Vạn Tiên Sơn. Âu Dương nhìn Nam Tử mới tới mở miệng hỏi. Ôi! Thứ lâu Vạn Tiên Sơn chỉ còn trên danh nghĩa. Trong mắt Nam Tử này mang theo mấy phần ảm đạo. Đệ tử Vạn Tiên Sơn rời khỏi tổ căn chạy đến Tây Bắc, không có phúc điệu động tiên thậm chí ngay cả Sơn Môn cũng không có. Đã từng có mấy trăm ngàn triệu đệ tử tới đây. Cho tới bây giờ còn lại chưa đầy vạn người. Nếu không phải những tông phái khác nghề ân tình của tiễn thần năm đó. Chỉ sợ Vạn Tiên Sơn sớm đã biến thành cho bụi. Nam tử than thở. Lẽ nào những tông phái khác dám bỏ đá xuống giếng sao? Trong mắt Âu Dương trợt xuất hiện sát khi chấp động. Cũng không phải như vậy. Nam tử lắc đầu tiếp tục nói. Đệ tử của Vạn Tiên Sơn giống như đều bị nguyền rủa vậy. Bất luận đệ tử nào gia nhập Vạn Tiên Sơn đều sẽ chết một cách khó hiểu. Qua nhiều năm như vậy, không ngờ Vạn Tiên Sơn chỉ truyền thừa lại được một chữ lửa gạt. Nếu như không có lịch đại tông sư Vạn Tiên Sơn hao hết tâm tư dùng phương pháp lừa gạt lôi kéo một vài người vô tri tiến vào tông phái, chỉ sợ Vạn Tiên Sơn đã sớm biến mất. Có thể coi như những công pháp vang danh thiên cổ của Vạn Tiên Sơn cũng đã tan biến hơn nữa. Thế cho nên hiện tại phần lớn đệ tử không có cách nào thật sự tu luyện. Chỉ có thể giống như lão ca. Ôi! Nghe lời ấy nhìn hai người kia, Âu Dương nhắm hai mắt lại. Không trách được lời của quỷ vương nói không thực hiện trên người của mình. Hóa ra không phải không thực hiện, mà xuất hiện ở địa phương khác. Nghe nhiều như vậy, nghĩ nhiều như vậy, Âu Dương xem như đã hiểu rõ. Tất cả những vận rủi này chỉ sợ đều bắt đầu từ ngày mình mất đi lực lượng. Lực lượng của mình mất đi, không còn cách nào áp chế được những ác linh đã bị mình tiêu diệt, vẫn luôn cuốn quanh mình. Những ác linh này trời sinh vốn có sự sợ hai đối với mình không dám bắt mình để khai đao không ngờ chạy tới chân linh giới gây họa cho hậu bối của mình. Cuối cùng làm cho đệ tử Vạn Tiên Sơn đi xa tha hương, đường đường đệ nhất thiên hạ tông sau 7.000 năm thậm chí ngay cả Sơn Muôn đều giữ không được, liền truyền thừa đều sắp muốn đoạn tuyệt. Giờ phút này Âu Dương sâu sắc hổ thẹn. Vốn định lá dụng về cội, không ngờ được lại mang đến cho hậu bối kiếp nạn như vậy. Âu Dương lẩm bẩm tự nói với mình. Sau khi nói xong câu đó hắn nhìn Nam Tử Tiên Phong Đạo Cốt kia nói. Người giúp ta đi tới Tây Bắc một chuyến, nói cho tông chủ Vạn Tiên Sơn hiện nay biết, người nào gieo quả đăng xuống, người đó sẽ lấy lại. Bảo đệ tử Vạn Tiên Sơn chuẩn bị trở về Sơn Môn đi. Trở về Sơn Môn. Nghe thấy Âu Dương nói vậy, lao già lửa đảo giật mình nhìn người trẻ tuổi này. Tuy nhiên còn không chờ hắn mở miệng lần nữa, liền nhìn thấy phía sau người trẻ tuổi kia có hỏa diễm trùng thiên. Một con cú lớn huyết sắc phóng lên trời mang theo sát ý vô tận. Tiễn, Tiên thần. Thấy cảnh tượng này, mắt của hai người gần như muốn rơi ra ngoài. Không chỉ hai người này, tất cả mọi người trong thị trấn Sà Nạ đều nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. lửa mạnh trùng thiên. Đây là do Âu Dương tức giận đến mức độ nhất định mới có thể xuất hiện dấu hiệu này. Đương nhiên bọn họ cũng nhận ra được cú lớn huyết sắc đang bay lượn trên bầu trời kia. Tuy rằng bọn họ không trải qua thời kỳ Âu Dương rong ruổi thiên hạ Nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy thứ kêu cung nhìn thấy tiễn thần đến thế gian, tất cả đệ tử Vạn Tiên Sơn chờ tại thị trấn Sà Nạ đều ngã quỷ ở mặt đất cảm tại trời đất. chương 840, Tẩy Tận Duyên, Dục Hỏa Chúng Sinh. Âu Dương ta gieo xuống quả đắng, vậy để ta lấy đi. truyền thưa của Vạn Tiên Sơn không thể đức. Ngàn vạn năm trước là như thế, ngàn vạn năm sau vẫn như vậy. Câu nói này rơi xuống, ánh lửa thiêu nát hư không. Âu Dương chân đạp hư không tiến vào trong bóng tối. Trong lúc nhất thời tất cả những người đang ở thị trấn Sà Nạ đều trở nên điên cuồng. tiên thần biến mất đã 7.000 năm không ngờ lại đến thế gian. Trong vòng vài ngày, tin tức kia gần như đã chuyển khắp chân linh giới Phần lớn đệ tử Vạn Tiên Sơn đều ở Hoang Mạc Tây Bắc. Lúc này tính ra đệ tử Vạn Tiên Sơn không quá vạn người. Khi bọn họ nhận được tin tức này, đầu tiên liền phát ra tông chủ lệnh. Đây là tông chủ lệnh đầu tiên từ khi Vạn Tiên Sơn xuống dốc tới nay. Hơn nữa tông chủ lệnh lần này cũng trực tiếp hiệu triệu đệ tử Vạn Tiên Sơn đang ở khắp nơi trong toàn thiên hạ. Tất cả đệ tử Vạn Tiên Sơn đều có một mục tiêu, đó chính là trở về Sơn Môn. Có tiễn thần trấn áp thang linh, việc Vạn Tiên Sơn trở về Sơn Môn đã là điều bắt buộc phải làm. Hoang mạc Tây Bắc, bên ngoài một quần thể kiến trúc, lúc này gần vạn người đang quỳ trên mặt đất. Mặt bọn họ hướng về phía vạn tiên sơn dập đầu. Đây là cúng bái dành cho lão tổ, cúng bái Âu Dương. Phía ngoài Tây Bắc, ở những nơi khác cũng có vô số người nhìn về phía vạn tiên sơn giống như quỷ vực kia. Nếu như nói trước đây vạn tiên sơn chính là quỷ vực, như vậy hiện tại không ai còn tin tưởng vào điều này. Có tiễn thần trấn áp, cho dù là ngàn vạn ác linh liệu có thể tạo ra sóng gió lớn đến mức nào. Trên vạn tiên sơn, một nam tử cầm cung đang đứng. Người này chính là Âu Dương. Ánh mắt Âu Dương nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ, buổi tối ngày hôm ấy mình nhìn thấy căn bản không phải là người. Đó chính là linh hồn, đó là linh hồn góp nhặt được một vài tối ra Nói trắng ra những da hỏa kia đều là ác linh. Những ác linh này hẳn đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết trong tay mình. Bây giờ bọn họ đến đây để trả thù. Buổi tối ngày hôm ấy bộ xương mình nhìn thấy hẳn chính là chân thân của mình. Những ác linh này không dám tìm mình chút giận không ngờ lại thiêu đốt chân thân của mình để phát tiết. Đều lăn ra đây cho ta. Một tiếng gầm giận dữ dung chuyển khắp thiên địa. Cách xa ngoài trăm vạn dặm cũng có thể nghe thấy tiếng gầm tức giận của Âu Dương. Trong lúc nhất thời, thương vũ trên bầu trời đều bị chấn động đến mức dung dậy. Vô tận hắc quang từ mặt đất tụ tập lại, không ngờ biến thành một đám mây lớn. Đám mây này giống như một chiếc mặt quỷ phát sinh từng đợt rít gạo từ phía chân trời bay đến. Năm đó ta có thể chém trăm vạn hồn tộc. Hôm nay ta liền chém ngàn vạn ác linh. Âu Dương nhìn mặt quỷ bay lượn tới trước mặt, hắn đứng bước không hề lo sợ. Những ác linh này rất cường đại, nhưng bọn họ đối với mình, bản năng vốn có một sự e ngại lo sợ. Hơn nữa thực lực chân chính của những ác linh này căn bản không tính là cái gì. Ha ha ha ha. Những tiếng cười điên cùng từ trong mặt quỷ chuyển đến. Một lao nhân đã nói chuyện với Âu Dương ngày đó từ trong mặt quỷ bay ra. Lúc này trong tay hắn cầm chính là chân thân của Âu Dương. Hắn nhìn Âu Dương nói. Ha ha ha ha. Ngươi không giết chết được chúng ta. Ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết được chúng ta. Có giết chết được hay không ngươi thử xem sẽ biết ngay thôi. Âu Dương nói xong, liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt cửu thiên. Trong lúc nhất thời khắp bầu trời vạn tiên sơn đều biến thành một biển lửa. Hỏa diễm không ngừng lan tràn. Mặt quỷ màu đen trong hỏa diễm không ngừng dãy ruột. Nhưng theo hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, mặt quỷ có vẻ càng ngày càng thống khổ. Mặt quỷ đau khổ dãy rua, cũng bắt đầu chậm dãi thu nhỏ lại. Hỏa diễm linh hồn không phải là nói đùa. Cho dù những ác linh này cường đại hơn nữa, đối mặt với hỏa diễm linh hồn, đây tuyệt đối là khắc tinh của chúng. Chúng chỉ có thể túi đầu xương thần. Mặt quỷ càng ngày càng nhỏ. Trong chốc lát mặt quỷ đã bị thiêu đến mức chỉ còn lại phạm vi trăm trượng. Nhưng Âu Dương phát hiện. Khi mặt quỷ biến thành nhỏ như vậy, bất luận hỏa diễm linh hồn của mình thiêu đốt thế nào, không ngờ những ác linh này vẫn không bị hỏa diễm của mình thiêu đốt được nữa. Ta đã nói, ngươi không thể giết chết được chúng ta, chúng ta là tâm ma trong lòng ngươi. Chúng ta đã sớm hợp với chân thân của ngươi thành một thể. Không phải ngươi rất muốn lấy lại chân thân của ngươi sao? Chỉ cần chân thân bất diệt, chúng ta chính là bất diệt. Lao giả kia ở trong ngọn lửa cầm chân thân của Âu Dương trong tay điên cuồng dít đào. Âu Dương vung tay lên. Veo một tiếng, chân thân của hắn liền bay đến trước mặt Âu Dương. Khi tay vừa nắm được chân thân của mình, Âu Dương phát hiện không ngờ bên ngoài chân thân đã bị một tầng màu đen dày đặc bám quanh. Một tầng màu đen này căn bản chính là sự tồn tại của những ác linh này. Cũng như bọn chúng đã nói, chỉ cần chân thân của mình bất diệt, như vậy bọn chúng sẽ không bị diệt vong. Đốt đi! Đốt đi! Đốt sạch thiên hạ này đi! Khiến cho càng nhiều ác linh gia nhập vào trận doanh của chúng ta. Sẽ có một ngày ngươi cũng giống như chúng ta biến thành ác ma, biến thành ác ma thống trị thế giới. Lao giả ác linh kia đã sớm trở nên điên cuồng. Nhưng ngay khi hắn đang giết gạo, hắn lại nhìn thấy Âu Dương bất ngờ chậm rãi vỏ nát chân thân của mình. Sau đó lấy hết những chất bẩn bám vào thân thể mình. Thấy cảnh tượng này cho dù là Lao giả ác linh kia cũng cảm thấy bối rối. Ha ha! Thật sự phải đa tạ quỷ vương đã đưa ta ngọc trấn hồn này. Bằng không ta đúng là không dễ thu thập được đám ác linh này. Tuy nhiên sau lần này coi như ta đã thật sự tẩy tận duyên, cũng không còn cái gì ràng buộc nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương nói xong, không ngờ hỏa diễm linh hồn bắt đầu thiêu đốt trên người hắn. Theo hỏa diễm linh hồn thiêu đốt, trên người lao già ác linh bất ngờ bùng lên một ngọn lửa. Người làm gì vậy? Người tính kéo theo chúng ta cùng chết sao? Lao giả ác linh kia cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cho dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được Âu Dương lại dùng phương pháp như vậy kéo bọn họ cùng chết. hử Kéo nhau cùng chết, ngươi cũng xứng sao. Âu Dương khinh thường liếc mắt nhìn Lao già một cái. Lúc này hỏa diễm lúc này đã thiêu đốt đến mức Âu Dương cũng không còn cách nào mở miệng. Giờ phút này tứ chi, da thịt nội tạng đã bùng cháy. Giờ phút này Âu Dương thật sự đã tự thiêu chính mình. Mẹ kiếp! thực sự bội phục những người tự thiêu. Bị thiêu đốt trong hỏa diễm, trong lòng Âu Dương bắt đầu bội phục những người trời trò tự thiêu. Tự mình biết mình sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt, sẽ dục hỏa trùng sinh nên hắn mới làm như vậy. Nhưng những người phàm trần tự thiêu kia chính là muốn chết. a ta không muốn. Lao giả ác linh điên cuồng la lên, nhưng đã quá muộn. Mặt quỷ màu đen cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Bọn chúng cũng bị thiêu đốt cùng với Âu Dương. chương 841 Chẳng lẽ có thể một mình địch nổi bốn người sao? Theo hỏa diễm càng ngày càng lớn, rốt cuộc mặt quỷ màu đen đã bị hoàn toàn đốt sạch. Thời điểm mặt nạ màu đen biến mất, Âu Dương cũng đã bị đốt cháy hoàn toàn. Nhưng mặt quỷ màu đen chết, Âu Dương lại không chết. Chỉ nhìn thấy trong những thứ còn lại của Âu Dương, chẳng có một mảnh ngọc bài dương như được làm bằng ngọc tạp bắt đầu chấp động hào quang màu xanh. Hào quang này mang theo linh hồn của Âu Dương vèo một tiếng liền chui vào trong chân thân của Âu Dương. Chân thân lẻ lên ánh sáng thất sắc phát hư không biến mất trong chân linh giới. Vô số người chứng kiến cảnh tượng Âu Dương tự thiêu mình để hủy diệt tác linh. Bọn họ chỉ không nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng khi Âu Dương mang theo chân thân rời đi. Vô số đệ tử Vạn Tiên Sơn quỳ trên đất. Lúc này bầu trời mù mịt của Vạn Tiên Sơn đã biến mất. Trong mắt bọn họ. Âu Dương dùng tính mạng viết lại truyền kỳ vạn tiên sơn. Thật ra bọn họ nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Dù sao Âu Dương cũng thật sự xác thiêu hủy cái mạng của mình. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau khi tẩy tận duyên, linh hồn của Âu Dương xem như đã thật sự hoàn toàn dung hợp với chân thân. Đợi tới lúc hắn thức tỉnh, sẽ thật sự có thể dung hợp lại là một, biến thành một vương giả dung chuyển đất trời. Trên quỷ đảo, giả quỷ vương đứng ở trước cánh cửa địa ngục. Nằm trước mặt của hắn chính là một lão già mặc áo tím và một người lao già mặc áo xanh. Giả quỷ vương tỏ ra khó chịu. hử Lao già chạy thật nhanh. Nhưng vô dụng thôi. Đường ngươi đã sắp xếp hắn sẽ không tiếp tục đi vào. Hắn căn bản không tin tưởng cái gì là thiên mệnh. Quỷ vương nói xong liền nhìn thấy ngọc bài bên hông mình gần giống với ngọc trấn hồn của Âu Dương chấp động hào quang. Không ngờ sau đó hắn liền nghiền nát ra ngọc bài của mình. Ồ. Rốt cuộc đã dục hỏa trùng sinh sao? Thú vị, thú vị! Thế nhân đều nói vương giả tề tụ chính là thời đại lớn bắt đầu. Không biết ngươi có phải là người dẫn dắt thời đại lớn hay không? Tuy nhiên ngươi quá nguy hiểm. Ta sẽ không để cho ngươi và tên chiến vương kia có cơ hội liên hợp. Ta sẽ hủy diệt tất cả của ngươi trước. Giả quỷ vương nói xong, không ngờ phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một người. Vương! Phát hiện ra khí tức của hắn sao? Đây là một giọng nữ. Nữ tử này toàn thân khoác một áo bào đen của quái. Không ngờ đó chính là trịnh Tú Nhi. Hừ hừ, ta đã sớm nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn xuất hiện ở thế giới này vốn là một bất ngờ. Mạng của hắn không trao tặng cho trời. Muốn hủy diệt hắn không phải dùng ngoại lực là có thể làm được. Phải ra tay từ chỗ hắn sợ nhất. Giả quỷ vương nói xong. Không ngờ hai tay luồn vào trong áo bào của trịnh Tú Nhi bắt đầu tùy ý trả đạp thân thể trịnh Tú Nhi. Sau trăm năm nữa hẳn là hắn sẽ thức tỉnh. Làn hết những chuyện trước đây ta đã nói. Còn một đầy ủ nọ chính là lý huyển như kia. Đó chính là nhược điểm trong lòng hắn. Hủy diệt nhược điểm của hắn, khiến bản thân hắn phải suy sụp. Giọng nói của giả quỷ vương cực kỳ âm vũ cho dù là trịnh Tú Nhi cũng cảm thấy toàn thân giá lệnh. Trong vũ trụ vô tận. Bên trên một bộ hài cốt không ngừng tản ra từng tia sáng. Tuy nhìn qua những tia sáng này rất yếu ớt, lại có phần lấp lánh hơn tinh quang. Theo quan điểm chất động, hải cốt này trợt bắt đầu chậm rãi sinh ra nhiều tia huyết nụ. Tuy nhiên cái tốc độ này thật sự quá chậm, nếu như dùng mắt thường đến xem nói, một ngày khả năng đều khó mà sinh ra một cái huyết mạch được. Tiên giới, Tây Bắc, trong điện Chiến Vương. Chiến Vương nhìn một tấm thiếp mời trong tay trên mặt có một chút khinh thường. Thử! Một đám lao giả muốn tính kế với ta sao? Bọn họ cũng không xem lại mình một chút, xem mình có năng lực đó hay không. Chiến vương nói xong liền ném thiếp mời lên mặt trước bàn vương trước mặt. Chiến vương, tốt nhất chuyện này vẫn nên suy nghĩ lại một chút. Hiện nay thiên hạ đại loạn. Bọn họ đột nhiên đưa thiệp mời tới, nói không chừng là một cái bẫy Thiên hạ không có nơi nào ta không dám đi. Mấy ngày ta cũng đều không chịu nổi nữa. Đám tôm tép nhỏ bé này cũng muốn ngang ngược trên đầu ta sao? Chiến vương đứng dậy dối cái lưng mệt mỏi nói. Chuyện của chiến tộc sau nay ngươi hỗ trợ quản lý. Lần này ta đi đến chỗ hẹn sẽ nhanh chóng trở về. Nếu Âu Dương trở về, trước hết để cho Âu Dương tạm thời giữ vị trí đại chiến vương đi. Chiến vương tín nhiệm tịnh kiên vương như vậy sao? Lao giả nhìn chiến vương hỏi. Con đường phạt trời cực kỳ gian khổ. Nếu như ngay cả người sóng vai chiến đấu ta cũng không thể tin tưởng, vậy át sẽ thất bại. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỉ cần ta không ở đây, Âu Dương chính là chủ nhân của chiến tục này. Chiến vương nói xong cũng không để lão giả mở miệng đã biến mất không thấy bóng dáng. Con đường phát trời. Trong mắt láo giả cũng có một kia chờ mong. Hắn chờ mong chiến vương của mình thật sự có thể bước lên con đường trí cao vô thượng kia. Nhưng ai có thể ngờ được. Lần này chiến vương vừa đi chính là vĩnh biệt. Trong vũ trụ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chấp mắt đã là mấy chục năm. Bộ hài cốt trôi nổi trong vũ trụ lúc này đã dần dần có hình người. Nếu như có người quen đang ở nơi này có thể đại khái nhìn ra đây chính là Âu Dương. Bản thân Âu Dương đã có tư duy. Tuy nhiên hắn vẫn không có cách nào hành động được trong vũ trụ này. Hắn chỉ có thể chờ chân thân và linh hồn chậm rãi dung hợp. Mãi đến tận lúc hoàn toàn hồi phủ, chắc hẳn còn phải chờ mấy chục năm nữa. Trên hải ngoại thiên đảo, bốn người vũ tổ, yêu tổ, hải hoàng và trầm điễn đứng trên một hòn đảo, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm nhìn bỏ sóng đánh ra bờ biển. Chư vị hôm nay chúng ta sóng vai chiến đấu. Bất luận thù hận hay không, sau lần này hãy bản tiếp được không? Hải hoàng nhìn yêu tổ một chút. Gần đây hải tộc với yêu tộc, thường thường xuất hiện một vài xung đột. Cho nên hai bên đều xuất hiện một vài thù hận như có như không. Lúc này Hải Hoàng nói như thế cũng là muốn để tất cả mọi người bất lo lắng. Mặc dù lực chiến đấu của chiến vương thiên hạ vô song, chẳng lẽ có thể một mình địch nổi bốn người sao? Trên mặt Trầm Điễn mang theo vẻ khinh thường. Bốn vương giả tề tụ tại hải ngoại chính là để tiêu diệt chiến vương. Lẽ nào lần này còn không giết chết được chiến vương hay sao? Ha ha, Trầm Điễn ngươi có điều không biết. Nếu như chiến Vương thật sự dễ dàng thu thập như vậy, chúng ta sẽ không phải bày ra chiến trận tứ phương. Chiến trận tứ phương này không huyễn không hình. Cũng chỉ có nó mới có thể khiến chiến Vương không có cách nào rời khỏi hải vực này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trên mặt yêu tổ mỉm cười. Chiến trận tứ phương này chính là do bạch tinh yêu tổ nhận được từ yêu tổ đời trước. Đây là kết quả của yêu tổ đời trước nghiên cứu vô số năm đặc biệt dùng để đối phó với chiến tộc. Ngược lại ta vẫn muốn xem thử là đầu của tên chiến vương kia cứng hay là chiến đao thương lòng của ta sắc bén hơn. chương 842, quyết đấu đỉnh phong tại hải ngoại. 1. Châm điễn nhìn trường đao trong tay mình một chút. Từng long hồn trong chiến đao phun trào như muốn bay lên cựu thiên. Chiến vương biết rõ bốn người bọn ta muốn tính kê hắn, nhưng với sự kiêu ngạo của hắn, chắc chắn hắn sẽ đến. Trịnh Tú Ú Nhi thoáng nhìn về phía xa. Trong con mắt màu xanh lam của nàng chợt hiện ra sự lạnh lùng, đồng thời hữu ý vô ý liếc mắt về phía trầm điễn một cái. Ẩm. Ngay trong lúc bốn người nói chuyện, hải vực phía xa bị phá tan. Một người đạp hư không xuất hiện ở ranh giới hải vực. Người này chính là chiến vương có lực chiến đấu thiên hạ vô song. Lúc này trên người chiến vương mặc chiến giáp nhưng trong tay vẫn không có gì. Chiến vương không cần vũ khí. Mỗi một tấc trên thân thể hắn đều là vũ khí của hắn. Ha ha ha ha không ngờ được mặt mũi của ta lại có thể lớn tới vậy, có thể khiến bốn vị thề tụ nơi này trở ta tới dự tiệc. Mỗi bước đi của chiến vương cũng như đang bước trên cựu tiêu. Mỗi một bước đi của hắn đều giống như muốn đạp nát thiên địa lật tung cả thế giới này. Nhìn chiến vương như vậy, cả người trầm điễn trợt run dậy. Chầm điễn từng đối kháng với yêu tổ. Nhưng trên người yêu tổ tuyệt đối không có khí phách như thế này, không có là lực lượng cường đại như vậy. Đây đều là lòng tin cương đại. Loại khí phách này là một loại niềm tin, một loại niềm tin tất thắng. Một loại niềm tin đệ nhất thiên hạ. Nhìn thấy chiến vương như vậy trầm điễn biết ngày hôm nay mặc dù là bốn người liên thủ đánh một mình chiến vương, nhưng chắc chắn là một cuộc các chiến. Chiến vương, nếu ngươi đã đến, cũng nên hiểu rõ tất cả. Chúng ta không cần dùng hư tình giả ý khách sáo. Chẳng biết từ lúc nào trong tay yêu tổ đã có thêm một cây trường thương. Trên tây trường thương này đầy yêu văn. Lúc này yêu văn trên trường thương trong tay yêu tổ lẽ lên từng đợt ánh sáng, giống như là muốn chiếu dọi cả bầu trời. Đúng vậy, trời muốn thu ngươi, cho dù ngươi không muốn bị thu cũng vô dụ. Trên mặt vu tổ mang theo một nụ cười nhã váng. Lúc này nàng đã hất mũ che lên, lộ ra mái tóc và con ngươi bằng giá màu xanh lam. Trời muốn thu ta? Hay cho một câu trời muốn thu ta? Mỗi người các ngươi luôn miệng truy tìm chí cao vô thượng, nhưng lại mỗi một người đều bị trời răng buộc. Ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi làm sao để truy tìm chí cao vô thượng? Bất cứ lúc nào các ngươi cũng chỉ có thể là một quân cờ trong tay của hắn. Hắn muốn các ngươi sống thì các ngươi được sống. Hắn muốn các ngươi chết, các ngươi đều phải chết. Trên mặt chiến vương đầy vẻ khinh thường. Thật ra mọi người đều có thể hiểu rõ được đạo lý này. Nhưng người không rõ lại vĩnh viễn khăng khăng một mực không chịu tiếp nhận. Nếu như mọi người đều có thể liên hợp lại với hắn và Âu Dương cùng nhau chống lại trời, như vậy cho dù trời muốn thu bọn họ cũng không làm được. Hãy bất nói nhảm đi. Trả lại cho ta tính mạng của ngàn vạn người trong hải tộc. Lúc này hải hoàng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Hắn cầm tam xoa kích trong tay là người đầu tiên sung lên. Tam xoa kích rung lên. Biển rộng đều bị quân lấy. Lúc này tam xoa kích trong tay hải hoàng giống như mang theo lực lượng của tất cả biển rộng. Cút! Chiến vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt hắn biến thành màu vàng kim. Hai loại quan tâm chiến ý, tất sát chiến ý đồng thời mở ra. Chiến vương giống như một thần linh sống, một tay nắm lấy tam xoa kích của hải hoàng, chân trái dơ thật cao trực tiếp đá vào ngực của hải hoàng. Trong nháy mắt khi chiến vương đạp lên ngực của hải hoàng, ấm một tiếng. Hải hoàng biến thành mưa phùn đầy trời biến mất trên bầu trời. Đây là hải hoàng thủy độn vào trong biển rộng. Lực lượng của hắn được khuyết đại vô hạn Ở nơi này hắn chính là hoàng giả Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta đến giúp ngươi. Một tiếng gầm rú văng lên. Sau đó liền nhìn thấy thương long màu xanh bay đầy trời lớn tiếng giết gạo, tạo thành một sắt trận lớn. Nhưng chiến vương đứng ở trong sát trận không ngờ lại ngoảnh mặt làm ngơ mặc cho những con thương long này bao vây xung quanh người. Chúng căn bản không có cách nào phá tan được chiến giáp của chiến vương. Ngay con, thời điểm ta đánh thương long đao khách thẻ ra quẩn, lao tổ tông nhà ngươi vẫn còn mặc tã. Chiến vương vẫn rất biết cách chế rêu người khác. Hắn nói một câu đã khiến Trầm Điễn tức điên lên. Từ khi Trầm Điễn nhận được truyền thừa tới nay, đối với cường giả bình thường, Cho dù chỉ lấy khí thế cũng có thể đẻ chết người. Nhưng hôm nay đối mặt với chiến vương, thương long bao phủ không ngờ không có cách nào tổn thương tới hắn dù chỉ một chút. Điều này thật sự khiến người ta giật mình. Để ta làm hắn suy yếu. Một giọng nữ tử dưới đất chuyển đến. Khi giọng nói này chuyển ra, khắp bầu trời khắp nơi đều là bóng đen. Vô số bóng đen giống như một chiếc mũ che bao trùm lên trên người chiến vương. Bất phá kim thân. Bị vô số mũ che màu đen chụp vào trên người, chiến vương hét lớn một tiếng. Không ngờ cả người hắn điên cuồng phóng to. Không, phóng lớn không phải là thân thể của hắn, mà chiến hồn của hắn. Chiến hồn lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân chiến vương từ trên xuống dưới đều lóe lên hào quang màu vàng kim. Hào quang này thậm chí còn vượt lên cả trời. a Trịnh Tú Nhi lập tức hét thảm một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu màu xanh lam. Ngụm máu này vừa rơi vào trong nước biển không ngờ trực tiếp khiến một khoảng rộng nước biển bị đông lạnh thành băng. Một đòn vừa nãy của nàng đã trực tiếp bị bất phá kim thân của chiến vương đánh tan. Chuyện này đối với nàng chính là một đà kích rất lớn. Dù thế nào ngươi cũng không qua được ngày hôm nay. Rốt cuộc yêu tổ cũng không nhịn được nữa. Lúc này ba người yêu tổ, Trâm Điễn và Hải Hoàng đã đứng thành hình tam giác bao vây chiến vương ở giữa. Ba người dùng các loại đại chiêu không chút giữ lại. Điên cuồng đánh về phía chiến vương. Tuy rằng chiến vương hung hãn, nhưng với tình hình một địch ba, lại bị trịnh tú nhi ở phía dưới nhìn chầm chầm thỉnh thoảng dùng ám chiêu đánh tới, hắn chỉ có thể thận trọng. Trường đao của trầm điễn chém vào trong không trung, khiến không trung đều bị chém thành hai nửa. Thương long xoay chuyển bay lượn trên cửu thiên. Tất cả bầu trời đều tối xâm lại. Cho dù là những thời đại lớn trước đây cũng chưa từng xuất hiện trận chiến nào ác liệt như vậy, Nam vương giả đối chiến với nhau tại một chỗ, đủ khiến thời không tại đây bị đánh sụp đổ. Ẩm! Thời không liên tiếp sụp đổ. Từng hố đen xuất hiện ở phía trên bầu trời. Nước biển bắt đầu chảy ngược. Vô số hải tộc bị chết oan chết ủng. Nhưng vào lúc này hải hoàng cũng không để ý được nhiều như vậy. Nếu như hôm nay không thu thập được chiến vương, tương lai có một ngày chiến vương nhất định sẽ dẫn dắt chiến tộc sông tới hải tộc. Đến lúc đó tất cả hải tộc chắc hẳn sẽ bị diệt vong hết. Liều mạng. Trường thương của yêu tổ điên cuồng đâm tới. Mỗi lần đâm tới đều xuyên qua thời không. Thời không được tạo thành do trường thương đâm tới không ngờ trực tiếp phá nát hư không thông tới một không gian khác. chương 843, quyết đấu đỉnh phong tại hải ngoại. 2. Biển rộng điên cuồng dít gào. Tất cả tiên giới cũng bắt đầu điên cuồng chấn động. Ma giới, ma vương xé nát hư không xuất hiện tại tiên giới. Hắn cuốn lấy mây đen đẩy trời điên cuồng bay về phía hải ngoại. Tiên vương nghi quân cũng từ phía xa một đường bay vút về phía hải ngoại. Tất cả tiên giới đều sôi trào. Rốt cuộc là lực lượng thế nào đang va chạm với nhau tại tiên giới? Sao có thể đánh tới mức toàn thế giới đều phải run rời theo? Sau trận chiến ngày hôm nay, tiên giới sẽ không còn hải ngoại thiên đảo nữa. Chiến vương điên cuồng giết đảo. Vào lúc này hắn cũng liều mạng. Bất tử chiến y rốt cuộc bị hắn kích phát. Giây phút kích phát, lực chiến đấu lập tức tăng lên gấp trăm lần. Hắn thật sự thành thần. Hắn có can đảm nị tiên. Trên cựu thiên một bóng người nhìn xuống chiến vương phía dưới. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn chính là người giả quỷ vương vẫn ẩn ngấp phía sau hậu trường. Sở dĩ hắn không lựa chọn tự mình ra tay không phải bởi vì hắn không thắng được chiến vương, mà bởi vì hắn kiên kỵ một người khác. Nếu như chiến vương bị cường giả bốn phương giết chết, Như vậy toàn thế giới sẽ thật sự trở nên hỗn loạn. Đến lúc đó có cường giả bốn phương này hỗ trợ tiêu hao lực lượng của hắn, mình lại ra tay chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như mình giết chiến vương, vậy mình sẽ bị lộ. Đến lúc đó cũng không ai biết sẽ xuất hiện điều gì bất ngờ. Thật ngoan cố. Phát điên sao? Nguy bình dập đứng ở phía xa nhìn hải ngoại thiên đảo đã bị đánh tới mức hoàn toàn sụp đổ. Trên biển rộng cuộn lên những đợt sóng cao tới ngàn trượng gào thét đánh về phía bờ biển. Trong chốc lát, vô số thành thị xung quanh biển rộng bị sóng biển hủy hoại. Vô số cường giả chạy tới quan sát đều bị 5 đại cường giả chấn động thành cho tàn. Trận chiến này quá thảm khốc. Sau trận chiến này bất kể là ai thắng ai thua nhất định sẽ vinh viên ở lại trong lòng mọi người vĩnh viên ghi vào trong sử sách. Cường giả khắp nơi đều hội tụ tại hải ngoại. Lúc này hải ngoại đang đánh nhau tới mức long trời lở đất. Hai người ma vương ngụy bình dập và nghi quân lúc này lại không tới tham gia. Loại chiến đấu này vừa nhìn cũng biết là hai bên liều mạng. Tuy rằng không biết tại sao bốn người đối diện lại liên hợp lại liều giết một mình chiến vương, nhưng có thể nhìn ra được nếu tiếp tục đánh như vậy cho dù chiến vương mạnh hơn nữa cuối cùng nhất định vẫn phải bị thua. Cho dù hôm nay ta nga xuống, cũng nhất định phải kéo theo mấy người các ngươi Chiến vương mặc kim giáp trên người phát ra hào quang chói mắt. Tuy dâu tóc đều loạn, nhưng khí phách trên người hắn trước sau chưa từng tan biến. Trái lại trong lúc chiến đấu tư thế càng lúc càng trở nên tập trung. Chiến vương, ngươi thật sự cho rằng bốn người chúng ta không chuẩn bị hậu chiêu gì sao. Nơi này đã bảy ra thứ phương trận. Chúng ta càng đánh càng mạnh, nhưng ngươi lại càng đánh càng yếu. Trên mặt yêu tổ mang theo một nụ cười mỉm nhìn chiến vương. Đúng như như lời hắn nói. Tứ phương trận là không ngừng tăng cường người bên cạnh mình, không ngừng suy yếu kẻ địch. Ở chỗ này lực chiến đấu của chiến vương vinh viên không được bổ sung. Trong lúc đó năng lực phục hồi của bốn người yêu tổ bọn họ lại nhanh hơn bên ngoài gấp 10 gấp trăm lần. Dưới tình huống này thắng bại gần như đã không có gì phải suy nghĩ. Ha ha ha! Trong mắt chiến vương mang theo một loại chiến ý mãnh liệt. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ, bốn người trước mắt đã có chủ ý quyết phải giết mình. Chiến vương biết. Lần này kẻ đứng sau hậu trường giật dây tất cả những chuyện này khẳng định đều là tên gia hỏa đứng sau lưng kia. Có lẽ mình thật sự sẽ phải ngã xuống. Đá ngu muội vô tri Các ngươi nghĩ rằng các ngươi làm như vậy chính là thuận theo ý trời sao. Thực đúng là một đá ngu muội Sinh ra cùng một thời đại với các ngươi quả thực là sỉ nhục đối với ta. Chiến vương đau lòng. Thật ra từ xưa tới nay, trong thời đại lớn khắp nơi tuy rằng không tách khỏi sự chém giết. Nhưng bọn họ đều theo đuổi chí cao vô thượng cuối cùng. Chuyện giống như bây giờ một đám vương giả đỉnh cấp bao vây tấn công Chiến Vương, muốn lấy tính mạng Chiến Vương, đúng là trước kia chưa bao giờ xảy ra. Còn lần này đám người kia giống như đã phát điên, không chết không dừng. Ngu muội, chúng ta ngu muội. Chiến Vương ngươi to gan lớn mật. Mỗi lần ngươi đều muốn tranh đấu cùng trời. Ngươi không biết như vậy chính là lấy trứng chọi đá sao? tú nhìn nói một vài lời nghe qua giống như những lời đại nghĩa. Nhưng nàng vừa nói xong, liền nhìn thấy chiến vương quay về phía biển dưới chân đột nhiên phun ra một ngũm nước bọt vẻ mặt khinh thường nhìn nữ nhân này nói, Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi cho rằng ta thật sự cái gì cũng không biết sao. Tất cả những điều này chẳng qua đều chỉ là nữ nhân ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là một công cụ để hắn lợi dụng mà thôi. Chờ tới khi ngươi không còn giá trị lợi dụng, hắn sẽ một cước đá văng ngươi đi. Không, không thể nói như vậy. Có lẽ khi giá trị lợi dụng của ngươi còn chưa hết, ngươi đã phải chết. Bởi vì ngươi đã đắc tội một người không nên đắc tội. Âu Dương sao? Ha ha ha ha, chờ ngươi chết ta cũng sẽ khiến hắn phải chết. Tuy nhiên hắn sẽ không được chết sung sướng giống như ngươi. Ta sẽ khiến hắn phải chết trong thống khổ. Ta muốn dằn vặt hắn đến chết. Trịnh Tú Nhi điên cuồng kêu to. Lúc này trịnh Tú Nhi đã sớm mất đi cơ trí từng có, chỉ còn lại một sự thù hận. Cũng chính vì sự thù hận này khiến nữ tử đã từng phong quang vô hạn từng bước hủy diệt thế giới. Nếu lúc trước nàng có thể thả xuống tất cả những điều này, tuy rằng thành tiệu không cao bằng ngày hôm nay, nhưng có lẽ cuộc đời nàng sẽ vui hơn nhiều, không đến nỗi sống trong địa ngục trong thù hận như bây giờ. Nhưng nói ngược lại, toàn gia bị giết chết, làm sao có thể đặt thù hận xuống được? Nếu là Âu Dương, hắn có thể làm được không? Hãy bất nói những lời vô nghĩa đi. Chiến vương hôm nay người phải đền tội. Yêu tổ cầm trường thương yêu văn trong tay, phát ra ánh sáng trói lõi khắp bốn phương. Một cây trường thương hóa thành hào quang đầy trời cuốn lấy phong vân xung quanh bầu trời dường như muốn hủy thế giới này. Chiến đao thương long trong tay trầm điễn đã thu hồi lại tất cả long hồn. Lúc này chiến đao thương long đã kích thích lực lượng đến mức cao nhất. Cho dù là lấy thân thể chiến ngọc, Chúng phải một đao này cũng phải trọng thương. Tam xoa kích của hải hoàng giống như ba ngọn núi lớn. Mỗi khi cuốn lấy, lực lượng biển rộng ngưng tụ bên trên. Tất cả biển cả ngoài khơi bị tam xoa kích cuốn lấy trên giới không ngừng chập trùng giống như muốn hóa thành một con rồng lớn sống lại. Trinh Tú Nhi bình tĩnh nhất. Trong mắt của nàng ta phát ra từng đợt làng quang. Từng ác linh chợt hiện ra trên không trung. Những ác linh này không giống như những ác linh gâu dương đã gặp phải. Những ác linh này không hề có lực sát thương, nhưng chúng nó làm lại không ngừng làm suy yêu thứ chúng nó có lên. chương 844, thể hiện các loại thần thông. Bất phá kim thân. Bất phá kim thân của chiến vương chính là phương pháp thánh chiến tu luyện ra được từ trong bất tử chiến ý từ đầu đến cuối Âu Dương chưa từng chạm tới bất tử chiến ý cho nên vẫn không thể tu luyện được bất phá kim thân. Ta xem thử bất phá kim thân của người có thật vậy không gì có thể phá được hay không. Trầm điện tuổi trẻ khí thịnh. Cầm chiến đao thương long trong tay. Hai tay vung vẩy khiến những hư ảnh thương long bay lời trời. Hai chân trầm điễn đạp lên hai con thương long lớn. Trong tay cầm chiến đao bổ xuống chém nát hư không khiến thế giới này phải vì đó mà bắt đầu run dậy. Ngay con, ta giết người trước tiên. Chiến vương nhìn thấy trầm điễn sông lên liền một trưởng đánh bay chiến đao thương long. Một phát bắt được cái cổ của trầm điễn. Một lực lượng màu vàng kim liền bay vọt vào trong thân thể của trầm điễn. Thương lòng ta giáp. Thân thể chầm điễn nổ ầm một tiếng. Vô số huyết nhục xương cốt rơi vào trong nước biển nhuộm đỏ một mảng nhỏ ngoài khơi. Tất nhiều người không rõ vì sao đều hít một hơi lạnh. Chẳng lẽ chiến vương chỉ một chiêu này đã tiêu diệt được chầm điễn? Thật không có khả năng lắm. Tuy rằng thương long đao khách không có được linh hồn truyền thừa, nhưng hắn đã nhận được thực lực truyền thừa. Nếu như chiến vương thật sự có thể một chiêu đập chết thương long đao khách, vậy tự nhiên có thể một chiêu đập chết những người khác ra Trong biển rộng, một con thương long màu xanh tách nước biển ra, từ trong biển rộng thuận gió bay trên. Thân thể thương long màu xanh xông vào mây xanh. Sau mấy lần ngấy đuôi, con thương long này biến ảo trên trên trời hiện ra hình người. Đây chính là trầm điễn. Một chiêu thương long tá giáp này chính là tuyệt kỹ bảo toàn tính mạng của trầm điễn. Trong nháy mắt hắn khiến thân thể nổ nát sau đó chạy trốn. 9.999 cái thương long đại diện cho 9.999 tính mạng của trầm điễn. Chỉ cần chiến đao thương long bất diệt muốn giết trầm điễn gần như không thể nào. Hay cho một chiêu thương long ta giác. Nhìn cảnh tượng như vậy, cho dù là ngụy bình dập cũng phải kêu ra thành tiếng. Tuyệt kỹ bảo toàn tính mạng như vậy thật sự quá chấn động. Có tuyệt kỹ như thế ai có thể tiêu diệt trầm điễn? Chém nát chiến đao thương long. Điều này gần như là không thể. Tuy rằng chiến đao thương long không phải là thánh khí, nhưng gần vạn long hồn ngưng tụ trong chiến đao. Điều đó tương tự với ý chí của một chủng tộc. Muốn hủy diệt chiến đao thương long nhất định phải hủy diệt ý chí của thương long tộc. Bạch tinh nhìn chầm điễn xuống lại, trong mắt không nhịn được xuất hiện một vài ý xấu. Thương long tộc so với bộ tộc cửu đầu xà còn đáng sợ hơn. Bộ tộc cửu đầu xà có chín đầu liên kế, thương long tộc lại gần như vĩnh sinh bất diệt. Chầm điễn cũng giống như đại vận. Càng giết chiến đao lại càng tốt. Điều này cũng khẳng định vị trí của hắn trong thời đại lớn này. Ác Linh quấn quanh người. Hai con mắt màu xanh làm của trịnh Tú Nhi giống như băng lạnh, nhìn chầm chằm ra ngoài khơi. Nước biển kết thành từng mảnh hàn băng. Trong hàn băng vô tận, Ác Linh giống như được triệu hoán từ trong địa ngục ra không ngờ đấu đá lung tung hợp thành một quái thú cực lớn xông về phía chiến vương. Hai tay chiến vương đưa về phía trước xé một cái. Một ác ma vô cùng to lớn không ngờ trực tiếp bị hai tay của chiến vương xé thành từng mảnh. Con mắt của chiến vương đầy căm tức nhìn trịnh Tú Nhi. Nữ tử này không phải không có năng lực cận chiến, mà nàng không dám tiến lại gần mình. Nàng cũng không có tuyệt kỹ thương lòng ta giác. Một khi bị mình nắm được, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Chiến vương không ngừng muốn kéo trịnh Tú Nhi đến bên cạnh mình, muốn nữ nhân ác độc này làm một người chịu tội thay. Nhưng đang tiếp chỉnh Thú Nhi giống như biết tất cả những điều này. Nàng không hề cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thương long tại dã Vô số thương long bay lượn trên không. Những tiếng gầm rú chấn động đến mức băng ngoài khơi vỡ ra thành từng mảnh. Nước biển bắt đầu cuốn theo hướng thương long bay lượn. Trầm điễn đang đứng trong đám thương long bay đầy trong bầu trời. Mỗi lần chiến đao cuốn lấy đều khiến hoàn vũ vỡ tan. Từng khối đá lớn bất ngờ từ trên trời ra xuống. Hoa! Không ngờ trầm điễn này lại có thể làm vỡ nát thiên ngoại đại tinh. Nhìn những tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, mọi người biết, chiến khí của thương long đao khách đã trực tiếp chém nát ngôi sao thiên ngoại thiên. Những mảnh vụn của ngôi sao lại thông qua không gian đã bị trầm điễn phá vỡ, rơi vào trong thế giới này. Đao chém bầu trời chỉ sợ cũng chỉ có thể bá đạo như vậy. Đây chính là lực chiến đấu vương giả. Ta cho thương long đao khách người ở đó mà kêu gào. Chiến vương cũng tức điên. Trầm điện quả thực không biết sống chết. Hai người yêu tổ và hải hoàng không dám dễ dàng tiến lại gần hắn. Chỉ riêng có gia hỏa này không ngừng tiến công về phía mình. Xem dáng vẻ diễu võ dương ai kia thật giống như muốn tiến lại gần chơi đùa một chút vậy. Chiến vương hét lớn một tiếng. Hắn sử dụng một chiêu cầm long thử trong bất tử chiến ý của phương pháp thanh chiến. Chỉ thấy hào quang màu vàng giống như một sợi dây xích lập tức trói buộc vô số thương long trên bầu trời. Chiến vương nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến khí buộc phát ra. Lúc này hào quang trên người chiến vương giống như mặt trời chói trang. Long hồn bị trói lại, lờ cờ lượt bị kéo vào trong hào quang chói mắt kia. Thương long vốn cực kỳ cường hãn khi va chạm vào hào quang do chiến vương phát ra không ngờ trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Vô số long hồn rơi xuống khắp nơi. Thương long phía trên bầu trời rít gạo giống như đang than khóc cho những thương long đã chết. Châm điễn nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi có chút run dậy. Trải qua một lần như vậy, chắc hẳn trầm điễn muốn phục hồi thực lực, qua mấy chục năm cũng không có khả năng. Trong lúc chiến vương dùng chiêu cầm long thủ khóa trầm diễn, tam xoa kích trong tay hoàng hải chợt hóa thành con hải long cực lớn. Ba hải long từ ba phương hướng khác nhau vừa rít gạo vừa xông thẳng tới thân thể của chiến vương. Lao yêu quái, mau ra tay. Hải hoang biết, thắng bại chính là trong nháy mắt này. Lúc này hắn cũng bất chấp nguyên khí có thể đại thương thế nào. Ngay cả tam xoa kích của mình cũng không cần, trực tiếp đập vỡ tam xoa kích kêu gọi ba hải tổ lòng chi hồn bị phong ấn trong tam xoa kích ra. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Yêu tổ bạch tinh không phải nói đùa. Khi hắn nhìn thấy hải hoàng liều mạng, hắn liền thu hồi trường thương yêu văn. Không ngờ trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một con dấu phát lân quang màu xanh. Vạn yêu ấn. Khi nhìn thấy con dấu này, người biết con dấu này là cái gì đều hít một hơi lạnh. Sau đó mọi người đều hiểu rõ, xem ra hôm nay bốn người này thật sự không có dự định thả chiến vương đi. Ngay cả vạn yêu ấn cũng đã lấy ra. Ngày hôm nay nếu như chiến vương có thể chạy, vậy thật sự là ta môn. Vạn yêu ấn không phải là trí bảo, nó chính là thứ chỉ dùng được một lần. Cách thức để chế luyện ra vạn yêu ấn này cũng vô cùng khó khăn. Cần phải thu thập vô số máu của đại yêu tinh và huyết mạch tâm linh thuần nhất của yêu tổ. chương 845, chiến vương ngã xuống. Sau nhiều lần chế luyện như vậy mới có thể hình thành vạn yêu ấn này. Một khi vạn yêu ấn xuất hiện, thì chẳng khác nào một đòn toàn lực của vạn đại yêu và yêu tổ đồng thời ra tay. Khi vạn yêu ấn xuất hiện, ngay cả ngụy Bình Dập cũng điên cuồng chạy trốn ra ngoài xa. Nói đùa, với một đòn của vạn yêu ấn, có dù hắn là cường giả cấp bậc như vậy cũng chắc chắn phải bị thương. Ngụy Bình Dập không muốn chỉ làm người đứng xem mà bị tổn thương. Tốc độ chạy trốn của nghi quân cũng không thua kém gì Ngụy Bình dập. Khi ngụy Bình dập cuốn lấy Ma Vân rời đi, nghi quân đã rời khỏi huyền thú đạp lên về huyền Linh 7 màu bỏ chạy về phía xa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhìn thấy hai cường giả đều bị vạn yêu ấn dọa chạy mất, người chung quanh cho dù chỉ có một mắt cũng biết tiếp theo nhất định sẽ phát sinh một vài chuyện bọn họ không có cách nào chống đỡ được. Cho nên trong lúc nhất thời vô số cường giả đang đứng ở trên hải ngoại đã bị đánh vỡ thành từng mảnh, giống như mưa sao xa vẻo vèo bay nhanh ra ngoài. Ngũ thải hà quang soi sáng bầu trời. Cánh cửa địa ngục. Trinh Tú Nhi huy động hai tay ôm toàn thế giới. Nàng giống như tử thần. Không ngờ thế giới bị nàng ôm lấy trở nên tối tăm mờ mịt. Trên bầu thời hải ngoại chợt lé lên một cánh cửa, chậm rãi mở ra. Một bóng người giống với trịnh tú nhi như lúc từ trong cánh cửa này chậm rãi đi ra. Chỉ có điều trong tay bóng người đi ra cầm lấy một thanh cố liêm còn lớn hơn cả thân thể của cái bóng. Phu văn tử trên mặt biển bay lên. Đúng lúc này, màu máu vào màu đen trở thành hai màu chủ yếu của khu vực thiên địa này. Vạn yêu ấn cực lớn từ trên trời ra xuống, cùng với tiếng gầm rú của vô số yêu ma. Vì thế kia dường như có thể chọc thủ trời. Ba hải tổ long chi hồn giống như ba đạo mũi tên nhọn trực tiếp cắm vào trong thân thể chiến vương. Chiến đao thương long mang theo một sát ý nồng đậm cắm vào trong ngực chiến vương. Trong miệng chiến vương phun ra một dòng máu. Hai mắt của hắn nhìn lên bầu trời. Đúng vào lúc này không ngờ hắn nhìn thấy được hào quang ngũ sắc và hủy nảnh di động trên bầu trời. Hóa ra chi cao vô thượng lại phải từ bỏ nhiều thứ như vậy. Chiến vương nói như vậy, bất kỳ ai nghe cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên giờ phút này không có ai nghe lời hắn nói. Bởi vì vạn yêu hấn đã tử trên trời ráng xuống mạnh mẽ chấn giữ bên trên thân thể chiến vương khiến chiến vương mất đi lực chống cự. Bỏ qua tất cả lực chống cự của chiến vương, xung quanh có vô tận phù văn chấp động. Lúc này tử thần rốt cuộc đã đi tới trên đỉnh đầu chiến vương. Phù văn tới đỉnh đầu chiến vương, một tiếng cười giống như từ địa ngục chấn động văng lên. Tiếng cốt liêm kêu lên giang giác. Tiếng kêu của Cốt Liêm đã tuyên bố cuộc đời của chiến vương kết thúc tại đây. Chiến vương, cường giả đệ nhất thiên hạ, một tròi một, một tròi hai thậm chí là một tròi ba chiến vương cũng có thể ung dung rời đi. Ngày hôm nay lấy một địch 4 nếu không phải có chiến trận tứ phương kia, nói không chừng chiến vương cũng có thể thành công rời đi. Nhưng chiến trận tứ phương làm suy yếu chiến vương, lại thêm cường giả bốn phương đồng thời ra tay. Hắn đúng là vẫn phải nuốt hận tại nơi này. Không ai từng nghĩ chiến vương sẽ thật sự chết ở chỗ này. Thời đại lớn vừa mở ra, chiến vương đã chết. Lẽ nào người nào nghịch thiên sẽ thật sự bị trời tiêu diệt sao? Trong lúc nhất thời vấn đề này đã chấn động vô số người. Cũng không ai biết nghịch thiên có phải sẽ khiến trời tức giận hay không. Chiến vương bỏ mình. Khi tin tức kêu chuyển tới chiến tộc, mọi người đều suy đoán một trận chiến đấm máu sắp xuất hiện. Chiến vương bỏ mình. Chiến tộc nhất định sẽ lấy nổi giận lôi đình điên cuồng tàn sắt đấm máu thiên hạ. Với tính cách của chiến tộc, chắc chắn không chiến đấu đến một binh một tốt cuối cùng sẽ không từ bỏ. Nhưng không ai ngờ được, sau khi chiến vương bỏ mình, chiến tộc lại không như thế giới bị phong ấn trong một đêm liền biết mất khỏi Tây Bắc không thấy bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ khiếp sợ, mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc chiến tộc đi đâu. Bọn họ bị trời phong ấn. Hay là đang chờ đợi một cơ hội sau đó thuận gió mà lên một lần lấy lại toàn bộ những gì đã mất? Quên đi, không cần tìm nữa. Không còn chiến vương, cho dù niềm tin của chiến tộc cường đại như thế nào cũng kiên quyết không còn ý chí quyết tiến giống như trước kia nữa. Hơn nữa lần này bọn họ lựa chọn lui ra, đối với tất cả chiến tộc chính là một đá kích trí mạng. Thời đại lớn này đã không thuộc về bọn họ nữa. Nghi quân ở gần chiến tộc nhất. Ban đầu khi chiến vương có chuyện hắn đã bắt đầu điên cuồng để phòng chiến tộc sẽ trả thú tất cả. Nhưng chiến tộc lại không hề điên cuồng, thậm chí nay cả một người xuất hiện cũng không có. Điều này khiến nghi quân có chút bối rối. Thật ra không riêng gì nghi quân bối rối, trên căn bản các tộc đều bối rối. Tức lúc nào chiến tộc lại trở thành con rùa đen rút đầu như vậy. Từ trước đến nay chiến tộc đều là một chủng tộc quyết trí tiến lên. Trong mắt bọn họ, chết trận chính là Vinh Quang. Điều đó đại diện trò vinh quang cao nhất. Bây giờ chiến vương của bọn họ bị người ta giết chết, bọn họ lại bắt đầu trốn chạy. Rất nhanh, toàn thiên hạ đều bàn tán về chuyện chiến tộc làm con rùa đen rút đầu. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ đều xôn xao. Bất kỳ ai cũng không ngờ được chiến tộc sẽ lựa chọn như vậy. Tại một thung lụng không người nào biết tới, một phần mộ mới xây cũng không hề mai táng bất kỳ thân thể nào. Chữ được khắc trên bia mộ cũng khiến mọi người hiểu rõ tại sao trong huyệt mộ không có thi thể. Thân vị của chiến vương. 5 chữ đơn giản này giống như đã kể ra một đời huy hoàng của người đã bỏ mình. Nhưng người huy hoàng như vậy cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không còn, cơ hội lá dụng về cội cũng không có. Không biết bao nhiêu cường giả chiến tộc đến không hết đều lặng lẽ chảy nước mắt quỷ trước mộ bia đó. Chiến vương, chúng ta sẽ tuân theo ý chí của ngài. Chúng ta sẽ không ngốc đến mức tranh với thiên hạ Chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Chúng ta sẽ chờ tỉnh kiên vương trở về dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi sơn cốc này. Tỉnh kiên vương sẽ dẫn dắt chúng ta lấy lại tất cả tôn nghiêm của mình. Toàn chiến tộc kêu lên. Chiến tộc không phải toàn kẻ ngốc. Khi bọn họ biết rõ không thể làm, bọn họ sẽ không ngốc tới mức đi làm. Lúc này nếu như chiến tộc xuống núi, có ai không muốn đánh rắn đánh dập đầu. Người người đều vì sự sống mà làm tất cả hướng gì là bỏ đá xuống giếng. Đại trưởng lão chiến tộc làm như vậy cũng vì để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của chiến tộc chờ đợi tịnh kiên vương của bọn họ xuất hiện. Trước khi đi chiến vương từng nói chuyện với đại trưởng Lao rất lâu. Dường như hắn biết lần này đi hắn sẽ gặp nguy hiểm vậy. Chiến vương đã dặn đại trưởng lão nếu hắn không về được, chiến tộc liền di chuyển đến đây. Chờ đợi Âu Dương trở về kế thừa ý chí của chiến vương dẫn dắt chiến tộc đi tới sự huy hoàng mới. chương 846, ta đang ở đâu? Mà tất cả mọi việc lại giống như suy đoán của chiến vương. Hắn thật sự không trở về. Chiến tộc bị thế nhân thoá mạ trốn trong thung lũng này không người biết tới này, lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi hy vọng xuất hiện. Trong tinh khung, dưới những vì sao vô tận, một sinh vật giống như một đứa trẻ mới sinh bồng bềnh trong ngân hà. Thân thể của hắn không ngừng tản mát ra từng đợt hào quang còn trói mắt hơn cả những vì sao xung quanh. Đây chính là Âu Dương rụt hỏa trung sinh. Lúc này Âu Dương vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tuy nhiên thân thể hắn đã được tái tạo. Tiếp theo chính là hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần linh hồn và chân thân hoàn toàn dung hợp, Âu Dương sẽ thật sự biến thành một vương giả Ta đang ở đâu? Đồng nhiên, Âu Dương giống như khôi phục ý chí. Tuy nhiên tuy rằng ý chí hồi phục. Nhưng thân thể của hắn lại không thể nào di chuyển. Hắn thậm chí không có cách nào mở mắt, chỉ có thể cô đơn trong bóng tối vô tận này. Đây chính là sống lại sao? Âu Dương đã nhớ ra. Mình rục hỏa trung sinh, bây giờ hắn đang tái tạo thân thể. Tái tạo thân thể cần trăm năm. Bây giờ còn chưa đủ trăm năm, hắn không cách nào khống chế được thân thể mới của mình. Không thể lãng phí trăm năm này được. Trong thời gian này nhất định phải cố gắng tìm hiểu phương pháp thanh chiến. Âu Dương nghĩ xong lại rơi vào trong yên lặng. Âu Dương tu luyện chính là bất tử chiến y hắn đã từng nỗ lực rất lâu vẫn không thể tu luyện được bất tử chiến y đúng vào lúc này rốt cuộc Âu Dương đã bắt đầu tu luyện được chiến ý kia. Phương pháp chiến đấu bất tử chiến y kia bắt đầu quần quận vô tận tiến vào trong đầu Âu Dương. Sau khi 5 đại cường giả đánh một trận xong, hải ngoại thiên đảo đã bị hủy hoại. Thiên đảo vốn cực kỳ mỹ lệ sau trận chiến ấy bị phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi trong hải ngoại thời không đều bị sụp đổ. Nếu như không phải là cường giả tuyết đỉnh, ở chỗ này đi lại lung tung, rất có khả năng sẽ vĩnh viễn lạc lối trong không gian sụp đổ vĩnh viễn cũng không có cách nào đi ra. Tây Bắc, một nam tử mặc hồng y y dẫn theo một nữ tử đi dưới biển Mai. Trên mặt nữ tử mang theo một sư hờ suy tư u, -U bồn. Trên mặt nam tử luôn lộ một nụ cười mịn. Huyền như, có lẽ những lời tỉ nói sẽ biến thành sự thật. Chiến vương được gọi là không thể chiến thắng cuối cùng vẫn phải chết trong tay của chúng ta. Bây giờ khắp nơi đang suy đoán, chiến tộc cẩn cư có liên quan gì với Âu Dương hay không. Chiến vương bỏ mình, Âu Dương là tỉnh kiên vương nhất định sẽ đứng lên nhận lấy tất cả trọng trách của chiến tộc. Tin tưởng rằng không bao lâu nữa chiến tộc nhất định sẽ lại đến thế gian. Nhưng đáng tiếc, Âu Dương không bằng chiến vương. Một khi Âu Dương xuất hiện, chỉ sợ đến lúc đó bao vây tấn công hắn không phải là 4 người. Đến lúc đó chỉ sợ cho dù là Nguyễn Bình Dập cũng sẽ ra tay. Nếu như toàn thiên hạ đều muốn giết hắn, cho dù hắn là tỉnh kiên vương cũng chỉ có thể là một con đường chết. Trong mắt Trầm Điễn mang theo một sự tự tin. Ngươi không phải là hắn, ngươi làm sao có thể hiểu được hắn? Lý huyển như bỗng nhiên nói ra lời ấy. Khi nói ra những lời đó, bản thân Lý huyển như cũng rơi vào trong trầm tư. Giống như nàng đang nói với chính mình, ngươi không phải hắn. Ngươi lại làm sao biết hắn suy nghĩ thế nào? Cho dù là Lý huyển như đã từng sớm sớm chiều chiều chung sống với Âu Dương hơn 40 năm cũng không biết trong lòng nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Có lúc hắn giống như vì sao sao trên cửu thiên cực kỳ chói mắt, dường như phải chiếu sáng cả một thời đại. Có lúc lại trốn trong bóng tối không muốn hiện thân. Bây giờ chiến vương bỏ mình, Lý huyển như chợt phát hiện sự tự tin của mình đối với Âu Dương dường như chưa từng mãnh liệt như vậy. Đó cũng không phải bởi vì Âu Dương không tồn tại, mà bởi vì thủ đoạn của kẻ trốn phía sau hậu trường kia quá cường đại. Ngay cả chiến vương cũng đã chết ở hải ngoại. Nếu như Âu Dương xuất hiện, có phải hắn sẽ đi theo con đường của chiến vương hay không? Lý huyền như không dám tiếp tục suy nghĩ. Nàng rất khó tưởng tượng được nếu như sẽ có một ngày mình nhận được tin Âu Dương qua đời, bản thân nàng sẽ như thế nào? Huyền như, nàng nguyện ý gả cho ta không? Đồng nhiên Trầm Điễn nói ra lời ấy. Từ trong ánh mắt của Trầm Điễn, nàng có thể nhìn ra Trầm Điễn không phải đang nói đùa. Nếu như chỉ cưới được thân thể của ta, ngươi cũng nguyện ý sao? Lý Viển Như xoay người lại hỏi như vậy. Lẽ nào trái tim nàng vĩnh viên đóng chặt sao? Hai ánh mắt Trầm Điễn chăm chú nhìn Lý Viển Như. Nếu như ngươi chịu từ bỏ thời đại lớn, có lẽ sẽ có một ngày trái tim ta mở ra vì ngươi. Một câu nói giống như mang theo ý tứ sâu xa từ trong miệng Lý Huyển Như nói ra. châm điễn khẽ mỉm cười, đi theo phía sau Lý Huyển Như. Hai người lặng lẽ không nói gì. Sau khi chiến vương chết, đại chiến khắp nơi trong tưởng tượng của mọi người lại không hề xuất hiện. Trái lại thế giới tiến vào một giai đoạn cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh này khiến người ta cảm thấy dường như không chân thực. Nhưng sự bình yên tưởng chừng không thực này trước sau lại vẫn kéo dài. Giống như chờ đợi một người nào đó tới đổ thêm dầu vào lửa, chờ đợi một ngọn đuốc nho nhỏ đốt sợi dây dẫn vô hình khiến tất cả nổ tung. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong lúc đó, thế lực nhỏ khắp nơi thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài xung đột nho nhỏ. Hôm nay một nhóm người của ma tộc vọt tới tiên giới giết người. Ngày mai tiên giới chạy đến hải tộc cấp bảo. Ngày kia yêu tộc như thế nào đó. Dù sao đi nữa tất cả đều là những chuyện chẳng đâu vào đâu. Người sống trong thời đại lớn dù sao cũng đều kỳ quái. Mỗi một cường giả cũng không quá vui mừng trước những lời khen trong thời đại lớn. Bởi vì sau mỗi lần thời đại lớn xuất hiện, luôn có rất nhiều cường giả ngã xuống. Nhưng con người lại là một loại động vật rất kỳ quái. Rõ ràng không thích nhưng vẫn nhất định nóng trông có chuyện xảy ra. Các ngươi nói có phải đám vương bắt chiến tộc kia thật sự bỏ trốn rồi không? Trong một tự điếm, một đám gia hỏa không tính là cường giả sau khi cơm nước non nê, e. Không ngờ lại nhảm chán bắt đầu nghị luận. Nếu như không phải chiến vương bị giết, có lẽ có cho những gia hỏa này thêm mấy lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám gọi chiến tộc như vậy. Từ xưa đến nay chiến tộc đều là chủng tộc cường hăng nhất. Bọn họ cũng không có quá nhiều người. Nhưng không nghi ngờ chút nào, mỗi người trong số bọn họ đều là tu luyện giả cường đại. Nếu như chiến tộc thật sự xuất thế, cho dù cường giả thiên hạ cùng chống cự cũng phải tử thương nặng nghề. Một láo đầu ngồi ở chỗ đó vừa uống rượu vừa thở dài. Cốc tiên sinh. Có người nhận ra láo đầu này là ai? Láo đầu này chính là Cốc Thanh Vũ. Cốc Thanh Vũ đã gia nhập phe của nghị quân. Bởi vì hắn tu luyện đạo thuật thượng cổ, có thể hiểu được một vài truy hẹn trước đây, nên địa vị của Cốc Thanh Vũ tại tiên giới càng lên cao. Rất nhiều người cũng bởi vì địa vị của Cốc Thanh Vũ mà thi nhau tới kết giao. chương 847 Lẽ nào nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết? Còn có lời đồn nói Cốc Thanh Vũ không chỉ có địa vị rất cao trong nhân giới. Hắn còn có quan hệ với yêu tổ và có chút quan hệ với tiễn thần Âu Dương đã biến mất vô số năm. Thật ra những tin đồn này đều không sai. Cốc Thanh Vũ và Bạch Tinh thật sự rất quen thuộc. chí ít giữa hai người lúc đó vẫn tồn tại một vài quan hệ nho nhỏ. Chuyện của Âu Dương tại tiên giới thật ra được truyền ra không phải lợi hại như vậy. Tiện thần trước thời đại lớn thật sự là có tư thế quét ngang thiên hạ. Nhưng sau khi thời đại lớn xuất hiện, tiện thần nhất định chỉ có thể giống như hoa trong đầm nhất thời xuất hiện sau đó sẽ trở về hư vô. Cho dù hắn mạnh hơn, trước mặt một thời đại lớn cũng chỉ có thể hạ thấp sự cao quý của hắn. Cốc thanh vũ bưng chén rượu trong tay lên thoáng nhìn về phía những người đang nhìn hắn nói. Trong 10 năm gần đây, tình hình yên tĩnh một cách thái quá. Rất nhanh sẽ có người cảm thấy chán với tất cả những điều này. Đến lúc thời đại loạn xuất hiện, nếu không muốn bị chôn vùi trong thời đại lớn, sợ rằng chỉ có một biện pháp duy nhất chính là tìm một thâm sơn cùng cốc, bắt đầu hẳn cư. Những lời quốc thanh vũ nói chính là sự thật. Trong thời đại lớn, cương giả cấp vương giả đều không thể tự vệ. Những người như bọn họ lấy cái gì để tranh hùng. Nhưng người tự mình biết người lại không nhiều. Chí ít ở đây cũng không có mấy cái. Bất kỳ ai mà không thích sống một cuộc sống đầy nhiệt huyết, nhưng nhiệt huyết bản thân nó lại mang một chữ huyết. Muốn cảm nhận được điều này, vậy ngươi nên chuẩn bị tốt tinh thần chảy máu đi. Ý của cốc tiên sinh là chiến tộc còn có thể đến thế gian sau. Có người thông minh dường như đã nghe được từ trong lời nói của cốc thanh vũ ra điều gì. Nhưng lời hắn nói ra cũng không khiến cho mấy người coi trọng. Bây giờ chiến tộc như rắn mất đầu lại giống như năm bẹ bảy mạng. Cho dù là chiến tộc đến thế gian, khả năng giết chóc cũng có hạn. Các ngươi quá khinh thường chiến tộc. Trong mắt các ngươi chiến tộc là rắn mất đầu. Trong con mắt của ta, chiến tộc lại chưa từng rối loạn. Nếu chiến tộc thật sự rối loạn, vậy bọn họ đã sớm xuất hiện, đã sớm bắt đầu báo thủ cho chiến vương. Bọn họ vẫn không đi ra, điều này chứng tỏ bọn họ đang đợi. Cốc thanh vũ hiếp mắt nói. Chờ chờ. Chờ đợi cái gì? Lẽ nào chiến vương sẽ sống lại? Có người cười nhìn Cốc Thanh Vũ nói. Thi thể chiến vương đã vinh viễn bị phong ấn. Lần này cho dù hắn muốn sống sợ là rất khó. Hử! Ngu muội vô tri Cốc Thanh Vũ trừng mắt với người trẻ tuổi kia một cái nói. Thiên hạ đều biết về cái chết của chiến vương. Chiến vương tất nhiên không thể nào sống lại. Nhưng chiến tộc không phải chỉ có một vương. Ngươi muốn nói tới tỉnh kiên vương Âu dương sao? Người hỏi ra câu này liền mỉm cười nói. Đúng là Âu Dương rất mạnh. Nhưng dù hắn cường đại thế nào cũng không thể so sánh được với chiến vương. Bây giờ chiến vương đã chết, lẽ nào Âu Dương còn có thể nghịch thiên hay sao? Không ai có thể biết rõ được điều này. Lao hủ từng làm bói cho thiên hạ. Khắp thiên hạ này người duy nhất ta không tính ra được chính là Âu Dương. Âu Dương giống như chưa từng xuất hiện, giống như không nên xuất hiện vậy. Ở trên người hắn có quá nhiều kỳ tích. Chỉ có điều thời gian đã quá lâu, mọi người đều đã quên mất tất cả mà thôi. Cốc thanh vũ than thở. Âu Dương thật sự là một người thần kỳ. Mỗi lần khi mọi người cảm thấy hắn muốn nga xuống, hắn đều có thể dùng tư thái còn cường thế hơn đứng lên một lần nữa, chứng minh cho thế giới này thấy sự cường đại của hắn. 7.000 năm trước mọi người đều cho rằng tiễn thần chắc chắn đã chết. Nhưng sau 7.000 năm, hắn đích thân lên chúng thần điện thu hồi thứ kêu cung. Ở ngoài Hàn băng cung hắn bắn một mũi tên giết chết tiên tôn khiến cả thế gian khiếp sợ. Sau khi vào trong mộ của yêu tổ, bạch tinh trên đường đi giả làm heo ăn lá hổ. Đến cuối cùng đống nhiên hiện thân, muốn giết chết mọi người. Nhưng ai có thể nghĩ được, ngay cả dưới tình huống như vậy Âu Dương vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ Không chỉ như thế, Âu Dương thậm chí còn dọa dâm yêu tổ nhận được một điều kiện. Điều này chỉ sợ là khó có người nào làm được. Yêu tổ bị người dọa dẫm Chắc hẳn chuyện này nói ra đều không có người nào tin tưởng. Mà bây giờ Âu Dương lại một lần nữa biến mất. Giống như Âu Dương, chiến tộc cũng biến mất theo. Yêu tộc thiếu nợ Âu Dương một nhân tình. Nhân tình này chỉ sợ yêu tộc sẽ phải dùng vô số tính mạng đại yêu để trả lại. Cốc thanh vũ nói xong đứng dậy cầm hồ lô rượu ở sát bên cạnh, cứ như vậy bước ra khỏi tiểu điếm biến mất không thấy bóng dáng. Yêu tộc nợ Âu Dương một thân tình. Tin tức này chưa bao giờ xuất hiện. Trong lúc nhất thời tin tức kia đã được đồn đại khắp tiên giới. Lạc Mai Trấn, Lạc Mai Trấn từ lâu đã là nhà không người trống Binh hoang mã loạn tại Tây Bắc căn bản không có cách nào đặt chân tới nơi này. Người dân trong thôn này đã sớm chuyển tới thành thị xa hơn. Ngoài Lạc Mai Trấn, có hai người ngồi trong vườn mai uống nước trẻ xanh nhìn mái hoa rơi lả tả trong cơn gió rét. Huyển Như, đáp ứng ta đi. Trầm điễn ngồi đối diện Lý Huyển Như. Có thể cầu hôn suốt mấy chục năm chắc hẳn cũng chỉ có một mình trầm điễn. Nếu như ngươi nguyện ý rời khỏi thời đại lớn này, không đối địch với hắn, ta liền gả cho ngươi. Lý huyển như nhìn trầm điễn. Có lẽ đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm cho Âu Dương. Nàng không có lực chiến đấu như trịnh Tú Nhi. Nàng cũng không có tâm cơ như trịnh Tú Nhi. Điều nàng có thể làm chính là dùng bản thân mình khiến Âu Dương bất đi một kẻ địch. Được. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu gà cho ta, vậy ta sẽ vinh không làm kẻ địch của Âu Dương nữa. Trên mặt Trầm Điễn hiện lên một nụ cười của quái Tuy nhiên lúc này Lý Huyển như căn bản không nhìn hắn, cũng không nhìn thấy nụ cười trên mặt Trầm Điễn. Chúng ta đi hải ngoại thành hôn. Sau khi thành hôn xong chúng ta liền trở về tiếp tục canh giữ nơi này. Trầm Điễn bỗng nhiên nói ra mấy lời như vậy. Khi hắn vừa dứt lời, Lý Huyển như bỗng nhiên dùng ánh mắt giống như nhìn ác ma để nhìn Trầm Điễn. Trong mắt nàng đều là không tin tưởng. Hóa ra trong lòng của ngươi vẫn không bỏ xuống được. Lẽ nào nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua sao? Khi lý huyển như nghe đến hải ngoại, nàng liền hiểu, đây nhất định là âm hưu của chấm điễn. Ha ha ha ha. Đồng nhiên, những tiếng cười giống như quỷ mị từ trong rừng mai bay ra. Hai bóng người giống như đạp lên hư không từ phía xa đi về phía này. Chấm điễn nhìn thấy hai người này xuất hiện. Giáng vẻ lập trức trở nên cung kính. Lý huyền như thấy vậy liền như mày. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nếu Âu Dương đang ở đây hẳn là sẽ nhận ra được, hai người này chính là nam tử giả quỷ vương và trịnh Tú Nhi kẻ địch lớn nhất của hắn. Thiểu cô nương nghĩ quá nhiều rồi. Tuy nhiên ta cảm giác cô nương nói câu này có chút vấn đề. Hắn không bỏ xuống được. Trong lòng cô nương đã bỏ xuống được chưa? Dùng cách thức ủy khúc cầu toàn này để giảm bớt cho Âu Dương một kẻ địch, dùng mình làm lợi thế. Câu Nương thật khờ khạo. Còn nhớ rõ lần trước Âu Dương rời khỏi thế nào không? Lần trước cô nương cũng vì hắn mà làm lợi thế. Nhưng Âu Dương hắn căn bản sẽ không hiểu rõ tất cả những điều này. chương 848, âm hưu được triển khai. Giả quỷ vương rỗi tay ra ngắt một cánh hoa thả vào trong lòng bàn tay lặng lặng nhìn. Ngươi, các ngươi! Lý huyển như biết mình nhất định đã tiến vào một vòng lận quẩn. Bây giờ mình sợ là đã mất đi tất cả quyền chủ động. Những người này giết chiến vương còn chưa cam tâm, vẫn muốn chém Âu Dương. Trầm điễn, yên tâm đi. Sau khi tất cả mọi chuyện đều xong xuôi, ta sẽ đáp ứng ngươi. Trên mặt giả quỷ vương lộ vẻ tự tin. Đa tạ. Trầm điễn liền ôm quyền, sau đó nhìn Lý huyển như một chút. Trong mắt hắn đầy vẻ cùng nhiệt. Các ngươi. Trầm Điễn, ngươi nói cho ta biết, hắn rốt cuộc đáp ứng ngươi điều gì? Lẽ nào sự hồn nhiên của ngươi trước kia cũng đã mất sao? Sở dĩ Lý Huyển Như vẫn ở cùng với Trầm Điễn, đó là bởi vì trong lòng Lý Huyển Như bất luận Trầm Điễn biến hóa thế nào, hắn vẫn là tiểu lục tử đã gọi mình là Huyển Như Tỷ Tỷ. Nhưng bây giờ xem ra nàng đã sai. Sau khi lực lượng trở nên cường đại, Trầm Điễn đã không còn là tiểu lục tử trước kia nữa. Huyển Như. Mặc dù bây giờ ta cưới nàng, chẳng qua chỉ cưới một thân thể. Một thân thể thì có ích lợi gì với ta. Cái ta muốn chính là trái tâm của nàng. Thiên vương đại nhân đã đáp ứng ta, chỉ cần giết chết Âu Dương, hắn sẽ gột rửa linh hồn của nàng. Nàng yên tâm, đến lúc đó nàng sẽ không còn nhớ tới tên Âu Dương kia nữa. Cho nên sự sống chết của hắn đối với nàng mà nói đã không có ý nghĩa, cũng sẽ không khiến nàng phải thống khổ nữa. Thần sắc trong mắt Trầm Điễn đã trở nên điên cuồng. Ngươi không ngờ ngươi. Lý huyển như nói tới đây, sắc mặt đã thay đổi. Nàng có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Trầm Điễn sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Đừng nhiều lời nữa. Hắn sắp sống lại. Chúng ta đi tới chỗ thế giới sụp đổ chờ hắn. Bọn họ không phải đều muốn nghịch thiên sao. Vậy cho bọn họ đồng thời ngã xuống ở cùng một chỗ đi. Cái này chính là do giả quỷ vương được gọi là thiên vương đại nhân kia xé rách hư không tạo thành. Sau đó lý huyển như liền thấy trước mắt mình tối xâm lại. Đoàn người cứ như vậy bước chân vào trong hư không biến mất không thấy bóng dáng. Trong tinh không, toàn thân Âu Dương giống như thần Long phát ra hào quang. Đây là hào quang bất phá kim thân. Cuối cùng hắn đã thật sự tu thành phương pháp thanh chiến. Hắn chỉ còn cách sống lại một bước, nhưng Âu Dương không biết thế giới này đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Một âm hưu lớn giống như một tấm lưới lớn mở rộng đang chờ hắn ngại vào. Thời gian trôi qua, trong vũ trụ tinh không thân thể của Âu Dương đã hoàn toàn thành hình. Toàn thân của hắn cũng không còn tản mát ra loại hào quang cực kỳ thần bí kia nữa. Trong một vũ trụ minh ngông, hắn lại có vẻ tầm thường như thế. Xem ra thân thể của ta đã dung hợp. Lần này Âu Dương đã thật sự mở miệng nói ra được thành lời, mà không phải thầm nghĩ nữa. Lúc hắn nói chuyện, hai tay đã đã nắm chặt vào nhau. Tuy nhiên lần này nắm chặt bàn tay vào nhau, Âu Dương lại không hề cảm giác được lực lượng mạnh mẽ nào. Đây đương nhiên không phải nói Âu Dương không tốt. Dù sao ngủ say lâu như vậy muốn trong nháy mắt liền khôi phục lại như cũ hiển nhiên không thể làm được. Hoạt động cánh tay đi đứng và khuôn mặt của chính mình một chút, trong lòng Âu Dương thầm cười khổ. Tại sao mình lại giống như một hài tử mới bắt đầu học đi vậy? Nếu như không phải hai mắt có thể cảm nhận được rõ ràng mình bây giờ thật sự là ở trong chân thân của mình, nói không chừng Âu Dương còn trưởng rằng linh hồn mình lại xuyên qua lần nữa. Cũng may đau khổ này chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Khoảng chừng 3 ngày sau, thân thể của Âu Dương đã khôi phục lại bình thường. Bây giờ Âu Dương ngồi trong tinh không Hắn đang cảm nhận lực lượng khổng lồ trong thân thể mình. Lực lượng này khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Lúc trước Tâm Ma đã nói sau khi chúng ta dung hợp sẽ thu được lực lượng gần như trí cao vô thượng. Đây hẳn là lực lượng đó. Lúc này Âu Dương đã biết, Tâm Ma lúc trước trên thực tế chính là chân thân của mình. Ô! Âu Dương ở trong vũ trụ vô tận dối cái lương mệt mỏi của mình. Hắn biết mình cần phải trở về. Ngủ một giấc chính là trăm năm. Thật không biết trong trăm năm này, thế giới đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương khẽ mỉm cười. Hắn vô một cái. Không ngờ trước mặt hắn liền mở ra một cách cửa. Âu Dương nhanh chân bước vào cánh cửa đó, biến mất khỏi vũ trụ tinh không. Khi Âu Dương xuất hiện một lần nữa, chính là một thành lớn cách hải ngoại không xa. Bây giờ trở về tiên giới, chuyện đầu tiên cần làm tất nhiên chính là đón Lý Huyển như đang ở hải ngoại thiên đảo trở lại. Trước tiên không nói mình với Lý Huyển như cuối cùng sẽ có một kết quả gì đó hay không, chí ít hai người hẳn nên nói rõ tất cả mọi chuyện. Thình duyên đời trước, Âu Dương vẫn khắc trong lòng. Cũng không thể bỏ mặc một mình lý huyển như ngoài thiên đạo được. Âu Dương không dự định tiếp tục chờ đợi ở Dương Xuân Thành này được. Nhưng ngay khi Âu Dương chuẩn bị đứng dậy định đi tới hải ngoại, hắn lại nghe thấy phía trước chuyển đến những tiếng hối loạn. Ngai con, ta dám trộm của ta. Ta đánh chết ngươi. Lúc này, một gia hỏa thân thể mập mạp đang dùng gậy đánh một hài tử gầy chơ xương Nhìn qua tiểu hài tử này chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Gậy đánh xuống nhưng không ngờ tiểu nam hài này lại không hề kêu lên một tiếng nào. Ánh mắt của hắn mang theo sát khí nồng đậm. Linh thể. Nhìn thấy đứa nhỏ này, trong nháy mắt trong lòng Âu Dương liền xuất hiện hai chữ như vậy. Thật ra linh thể rất hiếm thấy. Trong tiên giới lâu như vậy, Âu Dương đã biết rõ chuyện của chính mình. Thật ra bản thân mình có thể tính là một loại linh thể. Tuy nhiên linh thể này của mình chẳng khác nào vận rủi. Bằng không cũng sẽ không phải chịu nhiều gian khổ như vậy. Nam Hải tử bị đánh đập toàn thân bước lên tử khí. Bên trong thân thể tích tụ tử khí giống như sông lớn. Âu Dương nhìn thấy liền cảm thấy kích động. Đây chắc chắn là một linh thể. Hơn nữa còn là linh thể may mắn tới cực điểm, không giống như mình chỉ xuất hiện vận rủi. Hơn nữa con đường tu luyện cũng sẽ mạnh hơn người bình thường, rất rất nhiều. Ta trộm đồ sao? Ha ha, Trần Lao Tài. Ngươi làm việc có thể lừa gạt được thiên điệp nhưng không thể giấu được con mắt của ta. Khối ngọc này căn bản không phải là bảo vật gia truyền của tổ tiên ngươi. Đây bất quá là lừa được từ trong tay của ông nội ta. Bây giờ ta chẳng qua chỉ lấy lại thứ ta nên có. Khi tiểu nam hài này nói địa nồng nội của mình, ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Mà khi nói đến trần lão tải, trong mắt lại lộ ra sát khi nồng đậm. Hử! Nhãi con! Sao ngươi dám nói lao tử lừa gạt đồ của người khác? Ngươi có chứng cứ gì? Trần Lao Tải cũng vui vẻ. Thật ra khối ngọc này thật sự là do hắn lừa gạt được từ nhiều năm trước. Nhưng chuyện này mình làm trời không biết đất không hay, tuyệt đối không để lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Bây giờ cho dù tiểu hài tử này nói cũng không có tác dụng gì. chương 849, Linh Thể Hài Đồng Giả quỷ vương rỗi tay ra ngắt một cánh hoa thả vào trong lòng bàn tay lẳng lặng nhìn. Ta có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng ngươi. Ta cũng có thể đọc được sự ác độc trong lòng ngươi. Thế nào, có phải ngươi muốn giết ta không? Nam Hải vô cùng cột cường. Tuy nhiên hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi. Dù sao hiện tại đang là ban ngày ban mặt. Cho dù Trần lão Tài có lòng muốn giết người cũng không dám ra tay. Thằng nhóc nhà ngươi. Trần Lao Tài bị tức không nhẹ. Hắn vừa mắng vừa tiếp tục dùng gậy trong tay đánh tiểu nam tử. Âu Dương ở bên cạnh xem lại cảm thấy vui vẻ. Âu Dương nhìn tiểu hài tử này. Phải nói rằng tiểu hài tử này đúng là may mắn trong may mắn. Trời sinh linh thể có thể có được một loại năng lực mà những người khác không có cách nào cảm nhận được. Nhưng phải nói rằng tiểu hài tử này may mắn tới mức không thể may mắn hơn được. Hắn thật vất vả mới có cơ hội làm linh thể, nhưng lại đạt được một năng lực vô bổ đến tựa điểm. Năng lực của tiểu năm tử này chỉ có một, đó chính là thuật độc tâm. Cái này thậm chí còn không bằng linh thể của Âu Dương. Thật ra linh thể của Âu Dương phát triển rất hạn chế. Nhưng trời sinh có hỏa diễm linh hồn, miễn dịch được tất cả huyến thuật. Đây đã là một loại năng lực rất cực đoan. Đặc biệt là sau khi Âu Dương lấy lại trần thần, loại lực lượng này lại một lần trở lại trên người Âu Dương. Lúc trước tứ phương trận vây chết chiến vương. Nếu như hiện tại Âu Dương gặp phải tuyệt đối là vô ích. Đừng nói tứ phương trận, cho dù là bát phương trận đối với Âu Dương có năng lực phá tan tất cả chẳng khác nào không tồn tại. Thằng nhóc con, ngươi còn ngoan cố sao? Được ta sẽ cắt đứt hai tay của ngươi, xem ngươi còn ngoan cố tới mức nào nữa. Trần Lao Tài không ngừng dùng gậy đánh tiểu Nam Hải. Đám người đi ngang qua không hề có chút thương cảm nào. Từ ánh mắt bọn họ nhìn tiểu Nam Hải này, Không khó nhận ra chuyện tiểu nam hài này ăn trộm không phải là một ngày hai ngày. Lại là thằng nhóc con này. Đánh chết cũng tốt. Đồng nhiên, một đại hán vạm vỡ ở bên cạnh mở miệng nói. Ngươi không biết còn tưởng rằng hắn có thâm thù đại hận gì với tiểu nam hài này. Bạch Hoa, ngươi la hét cái gì? Nam tử lớn như vậy không ngờ lại là một người lương tính. A ha ha ha ha. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên nói ra một câu khiến Nam Tử bị gọi là Bạch Hoa kia tức giận đến cực điểm. Người mới lương tính. Lao Tử với người mẹ sinh người có phải cũng lương tính hay không? Bạch Hoa đá một cước vào bụng của Tiểu Nam Hải. Một cước này thật sự đủ tàn nhẫn, trực tiếp đạp khiến Tiểu Nam Hải miệng phun máu tươi. Rất rõ ràng một cước này đã thương tổn đến nội tạng. Dương tay. Âu Dương nhìn đến đây rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Nếu như bỏ mặc tiểu hài tử này tiếp tục chịu đòn, rất có thể hắn sẽ bị đánh chết. Ai cho ngươi quản chuyện không đâu. Đây là do tiểu tạp trùng này tự tìm cái chết. Trần Lão Tài nghe thấy Âu Dương nói vậy liền đứng dậy giống giận. Từ đầu đến cuối mắt Âu Dương không hề liếc mắt nhìn Trần Lão một cái. Hắn chỉ nhìn tiểu nam Hải Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trần Lão Tài không nói dối. Trong mắt bé trai này thậm chí có một loại ánh sáng hủy diệt. Hắn dường như rất căm hạn đối với thế giới này. Dường như hắn muốn hủy diệt thế giới này. Nhưng hắn lại không có năng lực như thế. Hắn không có cách nào hủy diệt thế giới, không ngờ lại muốn hủy diệt mình. Lòng dạ thật tác động. Rốt cuộc cái gì đã khiến tiểu hài tử này biến thành như vậy? Cũng không biết tại sao, giờ phút này Âu Dương bất ngờ cảm giác mình nên giúp tiểu hài tử này một chút. Nhìn thấy hài tử này khổ sở không có nơi nương tựa. Âu Dương dường như nghĩ tới cảnh mình sinh sống khổ cực khi chưa tiến vào trường thể thao kia. Lúc đó tuy rằng mình không cực đoan như tiểu hài tử này, nhưng mình đối với thế giới cũng đầy thù hận. Mình thù hận những kẻ giàu có, thù hận người có chức có quyền, thù hận tất cả những kẻ sống tốt hơn mình. Cuối cùng sau khi mình tiến vào trong trường thể thao, dần dần được cảm hóa cuối cùng mới không đi tới một bước hủy diệt kia. Cút. Âu Dương từng bước đi tới sát bên cạnh người Trần Lao Tài. Một chữ cút từ trong miệng Âu Dương phun ra, không ngờ sen lẫn cả tiếng sấm nổ mạnh. Không ngờ mở miệng thốt ra một chữ, cũng khiến trời phải biến sắc. Thấy cảnh tượng như vậy, Trần Lao Tài và tên Bạch Hoa kia vội vàng co đầu rụt cổ lại. Bọn họ ở trong thành này rất châu bò, nhưng đụng tới tu luyện giả bọn họ vẫn phải đàng hoàng cút. Đó là một tiểu quái vật. Trước mặt hắn bất kỳ ai cũng không có bí mật nào nữa. Trước đây cũng có người che chở cho hắn. Cuối cùng không hiểu tại sao đều mất tích. Nói không chừng là do tiểu súc sinh đã làm thịt những người đó. Bạch Hoa nhìn Âu Dương dáng vẻ co rụt lại đầu sau đó ảo náo lẩn vào trong đám người. Âu Dương dùng một tay tóm lấy y phục của tiểu Nam Hải này. Cứ như vậy một tay nhấc tiểu Nam Hải này đi về phía trước. Vung ta ra. Ta không cần người khác thương hại. Ta chỉ muốn chết. Ta là hài tử ác ma. Ta khác phụ thân khắc mẫu thân. Tất cả những người tốt với ta đều bị ta khắc chết. Tiểu Nam Hải giống như phát điên hét lớn. Tuy nhiên Âu Dương lại không buông hắn xuống. Nói đùa, Hải tử Ác Ma. Ác Ma thì mình nhìn thấy nhiều rồi. Mình giết Ác Ma cũng rất nhiều. Cho dù tiểu Hải tử này là Hải tử Ác Ma cũng không dọa được câu Dương. Ta không thương hại ngươi. Hơn nữa ta cũng không có nhiều lòng thương hại như vậy. Chỉ có điều ngươi có một linh thể. Ta không ngờ nhìn ngươi từng bước đi tới hủy diệt thôi. Âu Dương dùng một tay nắm lấy tiểu hài tử ném vào giường lớn trong khách sạn. Nghĩ đến lúc này, khi hắn dẫn theo hài tử lúc tiến vào, ánh mắt tiểu nhị nhìn mình quá dị như vậy, Âu Dương biết hẳn là tiểu hài tử này rất nổi danh ở đây. Ha ha! Ngươi không cảm thấy ngươi quá vĩ lại sao? Ngươi muốn cứu ta? Nói cho ngươi biết, bất kỳ ai cũng không thể nào cứu được ta. Ta có thể nhìn thấy nội tâm dối trá của mỗi người các ngươi. Có người bề ngoài cực kỳ nhân nghĩa, nhưng sau lưng lại là một vài chuyện nam trộm nữ ký Có người luôn miệng nói mình là quân tử, nhưng sau lưng lại không bằng ngay cả một tiểu ác ma như ta. Ngươi thì sao? Nào, để ta xem sau lưng ngươi là chuyện buồn nôn gì. Tiểu nam Hải này dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Âu Dương. Tuy nhiên hắn vừa nhìn lập tức cảm thấy kinh hãi. Không phải nói hắn nhìn thấy gì, mà bởi vì từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn không có cách nào đọc được suy nghĩ trong lòng một người. Hắn đương nhiên đọc không ra. Trước tiên không nói tới quan tâm chiến ý, chỉ nói tới thể chất của Âu Dương, tiểu hai tử này cũng không thể phá được. Sơ với khả năng miễn dịch tất cả tà thuật và huyến thuật, thuật đọc tâm này tự nhiên cũng không có cách nào khiến Âu Dương trúng chiêu. Hai tử này vẻ mặt cổ quái nhìn Âu Dương. Hắn giống như không thể tin được mình không có cách nào nhìn thấy bí mật của Âu Dương. Hai mắt của Âu Dương đối diện với hải tử này. chương 850, thu nhận một đệ đệ. Làm sao? Ngươi rất muốn nhìn thấy nội tâm của ta sao? Vậy ta cho ngươi xem. Âu Dương nói xong, không ngờ tự mình mở lòng mình ra. Mà khi cửa lòng hắn vừa mở ra, trong nháy mắt thây chất thành núi, máu chạy thành sông, xương tu la đều hiện lên trước mắt hải tử này. Hài tử này kêu hoa một tiếng cả người lập tức liền co rúc vào trong góc tường, toàn thân run rảy môi cũng tím cả lại. Làm sao? Cảm thấy ngươi còn là hài tử ác ma nữa không? Trên đời này ngươi tàn nhẫn nhất sao? Nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng. Ngươi có khả năng nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc rất rất nhỏ của thế giới này. Ngươi biết trên thế giới này có cường giả thế nào không? Ngươi gặp gỡ những tu luyện giả biết phi thiên độn địa không gì không làm được chưa? Con nói là hải tử ác ma. Ngươi cũng xứng được gọi là hải tử ác ma sao? Muốn năng lực không có năng lực, muốn tự tin không tự tin. Một nam hải tử sáng đến tối chỉ biết tìm cái chết. Nói thật ta khá xem thường ngươi. Cũng khá tiếc cho phụ thân phụ mẫu đã bị ngươi khắc chết. Âu Dương khinh thường nhìn hải tử này một cái. Đối phó với một hải tử như thế, khuyên bảo không có tác dụng. Ngươi chỉ có thể cho hắn biết ngươi lợi hại hơn hắn rất nhiều. Bị một phế vật như vậy khắc chết, thật được gọi là cha mẹ cũng không đáng. Âu Dương lẩm bẩm tự nói một mình, sau đó rót một chen trà. Tuy nhiên ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi hài tử này. Không cho ngươi mắng cha mẹ ta. hai tử này giống như đột nhiên chịu sự kích động nào đó, không ngờ lập tức từ trên giường ngảy xuống. Nếu như không phải một khắc trước thấy thấy cảnh tượng đẫm máu trong linh hồn của Âu Dương. Có lẽ hiện tại hắn đã xông lên căn đâu dương hai cái. Không có ai mắng chửi cha mẹ của ngươi. Là do bản thân ngươi đang không ngừng sỉ nhục bọn họ. Năm đó ta cũng giống như ngươi. Ta cảm thấy ta là hài tử bị ông trời bỏ rơi. Ta cũng nghĩ tới chuyện kết thúc tính mạng của mình. Nhưng ta không làm như vậy. Bởi vì ta biết ông trời chưa bao giờ mở mắt. Hắn sẽ không quan tâm ngươi sống hay là chết. Điều ngươi nên làm không phải là cảm thán ông trời vứt bỏ ngươi. Mà nên bỏ lên trên trời đẩy hắn xuống, đạp hắn dưới chân để hắn nếm thử cảm nhận của ngươi lúc trước, để hắn từ cao cao tại Thượng Thiên biến thành một tên phế vật. Âu Dương nói xong cũng rất kích động. Hai từ này đã làm sống lại ký ức đã phủ đầy bùi từ lâu trong Âu Dương. Năm đó một mình trong xã hội, Âu Dương nhận hết khuất nhục và đau khổ. Âu Dương đã từng nghĩ tới từ bỏ. Vì thế hắn đã từng bò lên trên một nóc nhà trọc trời muốn nhảy xuống, kết thúc tính mạng của mình. Cũng chính vào ở lúc đó Âu Dương gặp được một công nhân lao lính. Đó chính là người đầu tiên đã khiến Âu Dương thay đổi cuộc đời của mình. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi rất thảm sao. Cha mẹ của ngươi không còn nữa. Ngươi không có thân nhân bằng hữu, một mình lẻ loi cảm thấy rất thống khổ sao. Lúc trước khi thấy người kia ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, cũng không đi ngăn cản Âu Dương đang chuẩn bị nhảy lầu, mà tự mình đốt cho mình một điếu thuốc tiếp tục nói. Ngươi không có người thân. Ngươi không còn hy vọng. Nhưng ngươi lại không biết, trong cái thành phố này có bao nhiêu người vì sống sót mỗi ngày đều không ngừng dốc sức. Chúng ta có cha mẹ, có vợ con, nhưng chúng ta lại không thể trở lại đoàn tụ với bọn họ. Bởi vì chúng ta muốn sống tiếp. Chúng ta dù hèn mọn vẫn phải tìm cách sinh tồn. chí ít ngươi còn có hy vọng. Lúc đó Âu Dương đã cúi lầu nói. Hy vọng. Ha ha, hy vọng. Mỗi ngày chỉ cầm bức ảnh của lão bà và hài tử an ủi chính mình, nói mình sẽ có một ngày phải nổi bật hơn mọi người sao. Tiểu tử, ta không biết thế giới này có phải thật sự có ông trời hay không. Dù sao đi nữa ta chỉ biết nếu thật sự có ông trời ta cũng không kính trọng hắn. Đều là người, tại sao lại an bài cho mọi người không giống nhau như vậy. Có người sinh ra đã cực kỳ tôn quý. Có người lại phải vì miếng cơm manh áo mà dốc sức làm việc. Nếu như ta có năng lực, ta nhất định lên trời xem thử, ông trời có thật sự tồn tại. Nếu như ta có năng lực, ta nhất định sẽ đạp ông trời xuống dưới chân, cũng khiến hắn phải cảm nhận được chút khổ sở của cuộc sống. Đây là những lời người lúc trước đã nói. Thật ra lời này trên căn bản chính là một người cảm thấy bất mãn với xã hội hò hét. Nhưng những lời hò hét như vậy lại khiến Âu Dương hoàn toàn thanh tỉnh. Đúng vậy. Ông trời cho mình một mệnh khổ. Mình lại ngây ngốc vì vận mệnh này mà không chịu đi tiếp. Tại sao mình không thể thoát khỏi vận mệnh này, tạo ra một con đường của chính mình? Sau ngày đó, Âu Dương bước vào trường thể thao. Từ ngày đó vận mệnh của Âu Dương đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng không tiếp tục là kẻ đáng thương mặc người cha đập nữa. Hắn đã thể phải làm một cường giả. Bất kể là đời trước hay đời này, Âu Dương đều từng bước tiến về mục tiêu ban đầu của mình. Đây không phải là một câu chuyện. Đây là những điều mà bản thân Âu Dương trải qua. Dùng những lời nói đầy tăng thương kia khiến hài tử trên giường bình tĩnh lại. Trong mắt của hắn đã không chỉ hoàn toàn là hai màu đen trắng hủy diệt nữa, mà đã xuất hiện một sắc thái hoàn toàn mới. Tiểu tử, nguyện ý bái ta làm thấy không? Âu Dương không biết tại sao lại bất ngờ sẽ nói ra những lời như vậy. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Âu Dương thật tình muốn nhận một đồ đệ. Bái sư, Nam Hải nhìn Âu Dương. Giờ phút này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn nam tử trước mắt này, không ngờ lại lắc đầu. Bị cự tuyệt. Âu Dương cười khổ một phen. Lấy thực lực của mình lúc này, ngay cả là chiến vương cũng không chắc có thể thắng mình. Nếu như mình muốn thu đồ, chỉ sợ người đến bái sư có thể chật ních thành phố này. Vậy mà mình lại bị một tiểu hài cự tuyệt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi không giống sư phụ của ta. Ngươi giống như đại ca ca của ta hơn. Nam Hải nói ra những lời này là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì thời điểm Nam Hải nói ra những lời nói này Âu Dương có thể nhìn thấy ánh mắt hắn lánh lánh. Đại ca ca. Âu Dương nghĩ tới ba trước kia. Mình cũng khá thất bại. Lan lộn nhiều năm như vậy, trên đường đi đều lấy hình tượng một sắt thần tu la thể hiện trước mặt mọi người. Thật ra không ai biết mình còn có một mặt mềm yếu và ấm áp Tốt lắm. Ngươi nguyện ý làm đệ đệ của ta sao? Đây là lần đầu tiên Âu Dương thỏa hiệp với người xa lạ. Âu Dương thậm chí còn chưa biết tên của tiểu nam hài này. Ngươi không sợ ta khắc chết ngươi sao? Trên mặt tiểu nam hài này lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này mang theo một tia cân nhắc và trào phúng. Có bản Linh thì tới đây. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Âu Dương đứng dậy đi tới bên giường nhìn hài tử này. Nhưng hắn lại phát hiện hải tử này nhìn mình lắc đầu nói. Ta không biết mình tên gì. Ngày ta vừa sinh ra cha mẹ ta liền chết. Ta cũng không có tên. Sau đó ta được một bà bà có lòng tốt thu nhận ta. Nhưng khi ta 10 tuổi, bà bà cũng bị ta khắc chết. Thứ nay về sau ta chỉ có một mình. Bọn họ đều gọi ta là tiểu tạp trùng.